thậm chí ngay cả khương hàn sở, ngạc sùng vũ bực này nhân vật, đều cảm thấy một cô khẩn trương. Đồng thời, trong thiên địa này càng ngày càng nhiều ánh mắt, cũng lần lượt nhìn về phía nơi này. Bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi lấy vậy rất có thể một trận vỡ kịch. Triều đình Thái tử cung, xử lý xong một chút chính vụ, đệ tử thụ về tới đây, ngồi trong thư phòng tĩnh tư hôm nay triều đình. Bởi vì đều biết bây giờ là quyền lực giao tiếp thời điểm then chốt, cho nên không có một vị quan viên dám gan cản trở, đều thành thành thật thật. Cho nên mặt ngoài đến nói, hắn tiếp thu có chút thuận lợi. Nhưng phần này trung thực, đều chẳng qua là mặt ngoài mà thôi hắn cũng sẽ không phớt lờ mà là đã tại hiểu rõ đông đảo quan viên bản chất, làm lấy chuẩn bị. nghĩ đến, lại không khỏi cảm giác bước tiến của mình có chút chậm. một trận chiến này, là đế ớt cùng cơ xương sự tình, nhưng về sau chính là hắn. lấy tình huống hiện tại, muốn thay đổi một chút đại thường, cũng không biết cần muốn thời gian bao lâu. lại từ mấy cái tiểu thế giới mang đến một số người ý nghĩ, lập tức thăng lên. nghĩ đến, trong lòng có một chút quyết định. đồng nhiên, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, nhìn về phía bên ngoài. mấy tức về sau, gương tử đồng đoan trang, ôn nhu thân ảnh xuất hiện, một thân kim sắc lộng lây váy áo lại không chút nào hiện diễm tục, đều là một loại cao quý lại dịu dàng mỹ lệ. Phu quân, nhẹ nhàng gọi một tiếng, trực tiếp đi đến đế tử thụ sau lưng, một đôi trắng non không tì vết bàn tay như ngọc trắng, thuần thục tại trên bả vai hắn theo lên. Đế tử thụ ánh mắt khẽ nhúc nhích, liếc mắt liền nhìn ra kia ôn hòa trong ánh mắt, mang theo vài phần sầu lo, do dự, không có hỏi nhiều, chỉ là thản nhiên nói, làm sao tới cái này rồi. Gương tử đồng tuyết trắng nu lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, nhấp miệng môi dưới, vẫn là cắn răng nói ra, "Phu quân, nếu không thần thiếp viết một lá thư cho phụ thân." Nói, hai tay lực đạo cũng nhịn không được lớn mấy phần. Đế tử thụ trong lòng hơi ấm, lông mày lại là hơi lệ. đạm mạc nói, không dùng. Gương tử đồng thân sắc lập tức có chút tạm đạm. Thế cuộc hôm nay, nàng chậm rãi cũng tự nhiên rõ ràng rất nhiều. Do dự một ngày, mới hạ quyết định, muốn tu sách cho phụ thân, để nó ủng hộ đế tử thụ, ủng hộ đại thương. Đến đây tuân hỏi một chút, đạt được hai chữ này, nàng lập tức cảm thấy là đế tử thụ đối gừng sở hang sinh khí, liên đối đối nàng cũng sinh khí. Ngươi là đại thương tương lai vương hậu, là ta đế tử thụ người, không cần cầu bất luận kẻ nào. Đống nhiên, đế tử thụ tiếp tục nói. Gương tử đồng trong lòng dễ chịu một chút, nhưng vẫn còn có chút khó chịu. Lời này rất rõ ràng, muốn nàng cùng phụ thân phân rõ một chút, nhưng kia Trung quy là phụ thân, nào có dễ dàng như vậy liền phân rõ giới hạn. Trong lòng khó chịu, dừng lại mấy tức thời gian, phương mới nhẹ nhàng ứng tiếng. Đế tử thủ cũng không thèm để ý, gương sở hẳn là hạng người gì, những năm gần đây hắn đã sớm rõ ràng, căn bản không nghĩ tới ngay tại lúc này có thể được hắn trợ giúp, gương tử đồng coi như quỷ đến trước mặt hắn, cũng sẽ không hữu dụng. Nữ nhân, chung quy là cảm tính. Nhất thời không thể quên được cha con chi tình rất bình thường. Hắn cũng không nghĩ tới gừng tử đồng có thể giúp hắn cái gì, càng không dùng một nữ nhân tới giúp hắn. Ở đây đợi nửa canh giờ, gừng tử đồng mới có hơi mất mát rời đi. Đế tử thụ lại trầm tư một hồi, đứng dậy về mấy cái tiểu thế giới, mang mấy người ra. Bất quá lần này, bọn hắn mục đích chủ yếu, lại không còn là triều đỉnh, mà là dạy bảo càng nhiều người có thể dùng được. Hung hoang vô tận sâu trong tinh không, Lãng Yên không một tiếng động, một đạo vĩ nạc, uy nghiêm, người mặc kim sắc long bảo thân ảnh, đến nơi này. Thân thể của hắn cũng không nhiều cao, nhưng đối mặt với trời sao mênh mông ngông ngẩn, lại không chút nào hiện nhỏ bé thậm chí càng thêm vĩ nại. Nếu có quen thuộc người, chắc chắn kinh ngạc. Hắn thế mà về lại tới đây. Ngươi còn chưa nghĩ ra sao? Bình tĩnh lại thanh âm uy nghiêm từ đạo thân ảnh này trong miệng vang lên. Hạo Thiên, ta sẽ không tùy tiện đúng tay. Sâu trong tinh không, một đạo đồng dạng bình tĩnh lại thanh âm uy nghiêm vang lên. Mà nói trong lời nói xưng hô, đúng là thiên đình chi chủ, Hạo Thiên đại đế. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm cơ xương. Thương 80 vạn năm tích lũy, cơ xương nếu như không có ngoại lực trợ giúp, muốn thành công hủy diệt, khả năng cũng không nhiều cao. Nếu như hắn không thể thành công thử vi một kia cơ hội đều không đạo này vĩ nạn thân ảnh cũng chính là hạo thiên đại đế mở miệng nói ra coi như không có cơ hội cũng cũng không lo ngại thanh âm kia nhàn nhạt vang lên hừ hạo thiên nhẹ hừ một tiếng hắn thật vất vả chuyển đời làm người tộc hay là cơ xương chi tử bực này ngàn năm một thợ thời cơ tốt ngươi thật muốn thả qua nếu là tử vi có thể trở thành nhân vương hắn xưng hoàng khởi mã có bốn thành khả năng nếu như ngươi lúc này không giúp đỡ hắn tương lai như thế nào đối mặt hắn hừ trung điệp hừ lạnh tại sâu trong tinh không nổ vang hắn là chấm đệ đệ không dùng ngươi nhọc lòng Ngươi có chủ ý gì, chấm rõ ràng. Mặc kệ chấm có chủ ý gì, hắn hiện tại cũng là chấm đệ tử, mà lại càng là có lợi cho hắn. Hạo Thiên trầm giọng nói, nếu không phải như thế, chấm há có thể để ngươi thu hắn làm đồ. Thanh âm kia vẫn còn có chút tức giận, dừng một chút, tiếp tục trầm giọng nói, muốn ra tay, chờ ngươi có thể giấu qua nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế rồi nói sau. Hạo Thiên lộ ra một vòng ý cười, tự tin nói, Tam Hoàng Ngũ Đế là lợi hại, bọn hắn có thể ngăn cản được chúng ta. Nhưng Vũ Châu bên trong có bao nhiêu là cái này đông đạo kỳ thủ đáng tử, bọn hắn có thể đều ngăn cản được không? những này kỳ thủ có thể không một không nghĩ cựu châu loạn bọn hắn cũng không đều là hy vọng thường diệt vong thanh âm kia lãnh đạm nói chỉ cần loạn chúng ta liền có cơ hội để lợi dụng được hạo thiên chắc chắn nói hy vọng như thế thanh âm kia từ chối cho ý kiến tốt đưa ngươi còn có tử vi ám tử đều giao cho chấm đi thống nhất điều hành mới có thể thành sự hạo thiên đổi đề tài nghiêm nghị nói chờ cơ xương công thành lại nói thanh âm kia cự tuyệt hạo thiên nhíu mày ngươi hay là không tín nhiệm chấm ngươi đáng giá chấm nhiều tin tưởng sao Thanh âm kia tựa hồ mang lên một vòng cười trào phung ý. Hạo Thiên hai mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lệ mang, nhưng vẫn là ép xuống. Thanh âm lạnh mấy phần nói, tốt, hy vọng ngươi không muốn hỏng việc. Nói xong, quay người rời đi, hô hấp ở giữa, liền rời đi phiến tinh không này. Thanh âm kia mang theo một vòng kinh dị, kiên kỵ lầm bẩm âm thanh, như có như không vang lên. Hạo Thiên đã nhìn không thấu được ngươi sao? Trước mắt, khoảng cách đế tử thụ từ đại tần thế giới trở về đã qua gần 20 năm. Triều ca Thành bên trong, đế ất đã ba năm không có ở quần thần trước mắt lộ mặt qua mà đế tử thụ cơ hồ tiếp nhận nhân vương quyền hành, Chứ nhân vương vị trí này còn có đại thương khí vận chi lực bên ngoài, tất cả lực lượng đế tử thụ mặt ngoài đều đã nắm giữ. văn võ bá quan cũng đã tiếp nhận sự thật này, cũng đang nhanh chóng quen thuộc, cũng chờ đợi cái nào đó thời khắc đến. thái tử cung trong thư phòng đế tử thụ nhìn phía dưới họ vũ văn thác bất động thanh sắc đạm mặt nói, ngươi nói là ám vệ bên trong đại vương tự mình đổi đi một chi thủ lĩnh. đúng vậy, thần đã xác định. họ vũ văn thác khẳng định nói, hắn nghề cũng là tình báo, không có vượt quá dự liệu của hắn đợi đi theo Trình Hòa hiểu rõ rất nhiều chuyện về sau, hắn liền tiến một chi nhân vương tự mình nắm giữ ám vệ. Đây là một chi tập tình báo, cùng ám sát vào một thân âm thầm đội ngũ, chỉ hướng nhân vương phụ trách. Bất quá cũng đã bị đế tử thụ tiếp trưởng, cho nên hắn mới có thể tiến nhập. Mười mấy năm tìm tòi, hắn trong lúc vô tình phát hiện, ám vệ tám chi bên trong có một chi thủ lĩnh cùng mười mấy người lặng yên không một tiếng động tại mười mấy năm trước biến mất. Hiện tại chi này thủ lĩnh là về sau bổ sung, càng làm cho hắn kỳ quái là, hỏi đế tử thụ về sau lại phát hiện không ai nói cho hắn cái này lập tức để hắn lên lòng nghi ngờ, hắn cũng không phải chung với đế ất, cho nên liền có hiện tại một màn này. đế tử thụ lông mày âm thầm nhân lại, mười mấy năm trước cũng không có đại sự, ám vệ tám chi thủ lĩnh, từng cái đều là chuẩn thánh cảnh giới, mặc dù là trong đó kẻ yếu, nhưng cũng là chuẩn thánh, tại sao lại bị đế ất lặng yên vậy tới, còn không nói cho hắn? vốn nhiều nghi hắn, tự nhiên sẽ không xem như chưa từng xảy ra, nghĩ nghĩ, âm thầm nhẹ hít một hơi, đè xuống thăm dò tâm tư, thản nhiên nói, không cần để ý tới, chú ý cho kỹ ám vệ động tĩnh là đủ. vâng, họ vũ văn thắc lập tức nói. Họ vũ văn thác rời đi, đế tử thụ nhắm mắt lại nhàn nhạt suy tư, đế ất bây giờ còn có cái gì đáng giá giấu giếm hắn? Không là nhân vương, ám vệ quả nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng, hay là cần chỉnh lý một phen? Chương 271, rời đi, hoàng phi yến trong lòng đối ám vệ dâng lên không ít cảnh giác về sau, đế tử thụ cũng không có lập tức đối ám vệ triển khai hành động, dù sao hắn còn không phải nhân vương, chi này ám vệ lịch đại đến nay chỉ đối người vương phụ trách, cũng chỉ nghe lệnh của nhân vương, hắn dù trên danh nghĩa tiếp nhận quyền chỉ huy, nhưng cuối cùng còn không phải nhân vương, đế ất cũng vẫn đang chỉ cần hắn còn không có lên làm nhân vương, hắn liền sẽ không đối đế ớt chân chính buông xuống tất cả cảnh giác. Ngược lại theo hắn càng thêm nắm giữ đại thương quyền hành, lại càng tăng cảnh giác. Ba ngày sau, nhân vương cung chỗ sâu, đế ớt trong thần sắc hiện lên một vòng phức tạp, thản nhiên nói, vẫn là không, có hỏi sao? Hồi bẩm đại vương, không có. Biểu nhìn trên mặt, không có một hai trong cung điện, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Đế ớt cái gì cũng không có lại nói, chỉ là ánh mắt nhìn về phía thái tử cung phương hướng, một vòng thở dài yếu ớt xuất hiện. Quả nhiên, không hổ là hắn hảo nhi tử, đại thương chưa người tới vương. Đều đến một bước này, còn có thể nhịn được, phòng bị hết thảy, bao quát hắn, cái này phụ vương. Đế ất trong lòng cũng không biết là vui hay là bực, biết ám vệ tình huống, lại không chút nào hỏi, rất rõ ràng đây là đang phòng bị hết thảy dư thừa khả năng phát sinh. Càng phòng bị hắn cái này đã mặc kệ triều chính nhân vương phụ thân. Bây giờ tình huống dưới, còn có phần này cẩn thận, đang nghi tâm tính, thực tế khó có thể tưởng tượng. Để hắn không khỏi cảm thấy rất hài lòng, lại vô cùng. Trong lòng ý nghĩ kia cũng triệt để bỏ đi, thôi, vẫn là không thể nói cho hắn, lấy hắn bây giờ tâm tính, quá mức không xác định. Nghĩ đến Đế ất thân ảnh biến mất, rất nhanh liền đi tới cái kia đại thiên thế giới. Không có trực tiếp đi thấy mình nhu thuận động lòng người tôn nữ, mà là tại bên ngoài mấy vạn dặm, triệu kiến toàn thân áo đen, khí chất lánh đạm trung niên nữ tử. Tham kiến vương thượng. Nữ tử vừa xuất hiện, liền một mực cung kính hành lễ. "Ừm, đứng lên đi." Đế ất nhìn xem trung niên nữ tử, bình tĩnh nói, "Thương Thanh, người chiếu cố vương tôn nữ bao lâu rồi?" "Hồi vương thượng, 163 năm." Thương Thanh trong lòng nghi ngờ, nhưng không do dự, vội vàng nói, "Hơn 100 năm." Ngươi cũng là ta thương vương thất huyết mạch, nhưng cảm thấy phiền chán. Đế ất bất động thanh sắc thản nhiên nói, thương thanh thần sắc biến đổi, có chút sợ hãi hành lễ nói, vương thượng, có thể chiếu cô vương tôn nữ, vốn là thần vinh hạnh, huống chi vương tôn nữ thông minh lanh lợi, nhu thuận động lòng người, thần vui vẻ còn đến không kịp đâu. Cầu vương thượng minh giám. Đế ất lộ ra một vòng vui mừng ý cười, lòng trung thành của ngươi, cô tự nhiên tin tưởng. Ngưng tạm, thần sắc hơi tức nói, cô cho ngươi một cái nhiệm vụ, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Vương thượng có lệnh, thần muôn lần chết không chối từ. Thương thanh lập tức vô cùng kiên định điệu đạo. Vương Tôn nữ tình huống đặc biệt, ngươi cũng rõ ràng, cô muốn để ngươi cùng thuộc hạ của ngươi mang theo nàng rời đi nơi này, không muốn lại cùng đại thương có bất cứ liên hệ gì. Trừ phi có một ngày, thái tử tự mình tìm tới các ngươi. Đế ất nghiêm nghị nói. Thương Thanh thân thể chấn động, dù cho nàng trung thành cảnh cảnh, còn là bị cái mệnh lệnh này kinh sợ. Vương Tôn nữ tình huống đặc thù điểm này, nàng đối nó bên trong sự tình, không sai biệt lắm nhất thanh nhị sợ. Có đôi khi cũng không nhịn được nghĩ, thái tử sắp kế vị, cái kia đương thương Nhu Thuận tiểu nha đầu, có lẽ rốt cục có thể đã được như nguyện. Nhưng không nghĩ tới Đế ất sẽ cho nàng mệnh lệnh như vậy. Nếu là thái tử không tìm các nàng, chẳng phải là nói các nàng đều vĩnh viễn chỉ có thể rời giặc tại đại thương bên ngoài. ở trong đó cũng không phải nói một chút là được, nó gian nan, không cần nói cũng biết. Bất quá nàng cũng không muốn tự thân gian nan, mà là vương tôn nữ nàng. trong lòng không đành lòng, mặt ngoài lại chỉ là dừng lại một hơi thời gian, liền lập tức kiên định nói, thần tuân mệnh, định thể sống chết bảo vệ tốt vương tôn nữ. Ừ, cô tin tưởng các ngươi. Đế ất ngữ khí ôn hòa chút, đối thương thanh trung tâm, hắn là không hoài nghi chút nào, dù sao có thể vào ám vệ người hay là tám đại thủ lĩnh một trong, không có chỗ nào mà không phải là trung thành cánh cánh. Hung chi thương thanh hay là thương vương thất huyết mạch, dù là rất xa. Đối với bực này huyết mạch rất xa, lại có thương vương thất huyết mạch người, bọn hắn bình thường có hai cái họ, thương hoặc là ân. Ánh mắt nhìn về phía chỗ kia sơn cốc, Sâu Ký nói, Thiền Nhi tình huống là tụ, ngươi là rõ ràng, bây giờ đại thương tình huống, ngươi cũng là rõ ràng. Thái tử sắp đăng vị, Thiền Nhi lúc này không thể xuất hiện tại ta đại thương, nếu không hắn uy nghiêm nhất định lớn mất. Cho nên cô không thể để cho Thiền Nhi lưu tại cái này, để hắn lằng khó ngươi hiểu chưa? Thần minh bạch, thương thanh túi đầu, tất cung tất kính, nàng làm sao có thể không minh bạch? Thái tử đang vị, nếu như phát hiện Tiểu Thiền Nhi tồn tại, hoặc là liền tiếp tục cẩn giấu đi, hoặc là chính là bạo lộ ra. Bạo lộ ra có chút không có khả năng, dù sao nó thân phận của Mẫu thân quá mức đặc thủ, ảnh hưởng quá lớn. Thái tử vừa mới đang vị, một khi tuyên dương ra, là cực kỳ đả kích hắn uy vọng sự tình. Tiếp tục cẩn giấu đi, ai cũng không biết Thái tử sẽ như thế nào nghĩ. Cha con gặp nhau, đến lúc đó sự tình rất nhiều, tỷ như Tiểu Thiền Nhi hỏi Mẫu thân làm sao bây giờ? Trọng yếu nhất chính là còn có một cái rất đáng sợ khả năng vương thất không tình thần vạn nhất thái tử cho rằng thiền nhi là cái trở ngại muốn thương thanh không dám nghĩ cái kia hình tượng nhưng nàng rõ ràng kia là khả năng mang thiền nhi rời đi về sau các ngươi liền cải danh tự đi ghi nhớ nếu như thái tử không có đi tìm các ngươi các ngươi tuyệt không thể thổ lộ bất cứ chuyện gì đế ất tiếp tục nói thần tuân mệnh thương thanh lập tức đáp đế ất gật đầu lại dặn dò vài câu mới vừa đi thấy mình nuốt thuận cháu gái ruột một lần cuối cùng gặp mặt trần trần hoan thanh thiếu nữ bên trong nửa ngày thời gian trước mắt mà qua Thương Thanh mang theo thiếu nữ rời đi. Đế ất chỉ là ở phía xa nhìn xem, hắn biết rõ, đây chính là một lần cuối. Từng sợi lo lắng dâng lên, không phải vì mình, là vì cái này nha đầu khéo léo, còn có kia cực giống mình tiểu nhi tử cháu trai. Nhưng hắn có thể làm thực tế quá ít quá ít, hết thảy chỉ có thể xem chính bọn hắn. Than nhẹ một tiếng, cất bước trở về Chiêu Ca Thành, toàn thân khí tức càng phát lạnh lùng, tựa hồ bỏ đi hết thảy, sắp đi ra chiến trường tử sĩ. Một bên khác, thiếu nữ trầm mặc rất lâu, ra cái này đại thiên thế giới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mới mang theo lo lắng nhìn về phía Thương Thanh nói: Thanh Di, gia gia là muốn đi làm cái gì đại sự sao?" Thương Thanh khẽ giật mình, ánh mắt không tự giác tránh một chút, Ôn Nhu nói, "Lão gia là có một ít sự tình, bất quá thiển hơi nhỏ tí y tâm, chỉ là một chút việc nhỏ thôi." Thiếu nữ trong ánh mắt dâng lên càng đậm lo lắng, nàng là kinh lý tít, nhưng nàng không ngốc, tương phản nàng rất thông minh. Nàng đã nhìn ra, Thanh Di đang gần nàng, gia gia xác thực là muốn đi đại sự, mà lại rất nguy hiểm. Nhưng nàng càng hiểu, hiện tại nàng có thể làm, chính là nghe lời, không để gia gia lo lắng. Nhưng biết thì biết, trong lòng lo lắng, hay là như sóng triều xôi chảo mãnh liệt. Cho nên nàng trầm mặt lại, chân bóng tuyết nộn khuôn mặt nhỏ thần sắc cảm đạm, có chút thấp. Thương Thanh trong lòng khẽ thở dài, lộ ra mỉm cười nói, "Thiền hơi nhỏ thì thật không cần lo lắng, chúng ta hay là đi dừng ra, tìm tiện thiếu ra đi." Ừm. Ngày xưa vừa nghe đến đi tìm ca ca, liền tiếng hoan hô nhảy cẫng thiếu nữ lúc này lại chỉ là nhẹ nhàng lướt tiếng, không có chút nào cao hứng chi ý. Thương Thanh cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hơn 100 năm đến, nàng đã sớm rõ rằng, trước mặt vị này nhu thuận động lòng người nữ hài rất thông minh, chứ kinh lịch rất ít. Tính cách có chút thiện lương thuần khiết cái này không phải khuyết điểm thiếu một chút ra, phương diện khác, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm chi tư. Cho nên nàng minh bạch, hiện tại nói thêm gì nữa đều là vô dụng, chắc chắn bị nhìn thấu. Ánh mắt nhìn triều ca thành phương hướng, một vòng không bỏ hiện lên. Cũng không biết trong cuộc đời này, còn có cơ hội hay không trở về triều ca thành. Cho dù có, lại là lấy loại điều nào thân phận trở về. Lại càng không biết, quân thượng tương lai, sẽ như thế nào đối đai thiền hơi nhỏ tỷ còn có tiện thiếu ra. Trong chớp mắt, thời gian lại qua 10 năm lâu. Chấp trưởng đại thương triều chính hơn 20 năm đế tử thụ toàn thân khí tức càng phát thâm trầm, kia cố tại mấy cái tiểu thế giới bên trong nuôi ra uy nghiêm khí chất cũng dần dần một chút xíu phóng xuất ra, lại là như thường một ngày xử lý xong kia trong mắt hắn tệ nạn trùng điệp, muốn giết người nhưng lại đã sớm quen thuộc các loại chính vụ đế tử thụ hướng thái tử cung trở về. Phu quân, phi yến tham kiến quân thượng. Thái tử cung trong hai đạo mỹ lệ thân ảnh cùng một chỗ tiến lên đón, một đạo đoan trang quý khí chính là gừng tử đồng, một đạo khác người mặc màu xanh váy áo mỹ lệ đồng thời hơi có chút anh hùng chi khí. Ừ không cần đa lễ đế tử thụ tay phải hư lỡ thần sắc đạm mạc mắt nhìn nữ tử thản nhiên nói ngươi huynh trưởng đâu huynh trưởng còn trong quân đội nữ tử chán có chút buông xuống tựa hồ có chút xấu hổ nhỏ nhẹ nói một bên gương tử đồng đôi mắt đẹp mang theo một vòng thâm ý nhìn nữ tử thoải mái nói phu quân phi yến thật vất vả đến bồi bồi thần thiếp ngươi làm sao vừa lên đến liền hỏi phi hồ đâu đế tử thụ ánh mắt tại gương tử đồng trên mặt không dễ dàng phát giác nhiều ngừng dừng một chút thản nhiên nói quen thuộc nhắc tới cũng rất lâu không gặp phi hổ lại sách gương tử đồng nhẹ nhàng giận một câu giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nữ cười điên như nói, đúng, thần thiếp họ hàng gần nhất tự mình phu quân làm một kiện y phục, thần thiếp đi lấy đến cho phu quân nhìn xem, phu quân, làm phiền ngươi trước buổi buổi bay hiến muội muội. nói xong, cũng không đợi đế tử thụ nói cái gì, liền đuổi mang theo một cổ hương phong rời đi. đi ra hai người ánh mắt về sau, kia mỹ lệ hảo phong tiêu dung liền dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có một vòng đắng chát, ảm đạm, tuyết trắng bàn tay như ngọc trắng, lại không khỏi phủ hướng mình bụng dưới, kia bôi đắng chát ảm đạm chi ý càng đậm. gương tử đồng nhanh chóng rời đi, đế tử thụ thần sắc không thay đổi nữ tử ngược lại là càng thêm xấu hổ, má ngọc nhiễm lên một tầng hùng luận, không dám nhìn đế tử thụ. đế tử thụ ngồi xuống tốt, lạnh nhạt nói, phi đến gần nhất vô sự, nhưng nhiều đến bồi bồi tự động. Ừm, phi yến nhất định sẽ. nữ tử lập tức gật đầu. trên thân tuy có tư thế hiên ngang oai hùng chi khí, nhưng ở đế tử thụ trước mặt cũng chỉ còn lại có một cái phổ phổ thông thông tiểu nữ. đế tử thụ kỳ thật cũng không có cái gì tâm tư đi nói cái gì, dù là nữ tử này là đại thương tám xoáy một trong hoàng côn chi nữ, hắn thành viên tổ chức một trong hoàng phi hồ chi muội, bản thân cũng có được khổng lồ mỹ lực. Hắn đồng dạng không nói thêm gì tâm tư. Nữ tử thôi, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, không có gì để nói nhiều. Như vậy nghĩ, hắn cũng là làm như vậy, chỉ nói là một câu như vậy về sau, liền nhắm mắt lại tinh tư, xem suy tư hôm nay chính vụ bên trong lẫn chứa các loại thâm ý. Chờ mấy tức thấy không có âm thanh, nữ tử cũng chính là hoàng phi yến tò mò nhấc mắt nhìn đi, lập tức có chút đề bài. Nhiều lần, nhiều lần đều là như thế này, quân thượng liền thật không có lời nào nói với ta sao? Hay là quân thượng vẫn luôn là bộ dạng này? Huynh trưởng nói qua, quân thượng đích xác không nói nhiều. Nhưng đối đại tử đồng tỷ tỷ giống như cũng không phải a. Trong lòng lập tức các loại tiểu niệm đầu không ngừng dâng lên, càng thêm đề bài. Nàng biết phụ thân cùng huynh trưởng ý tứ, bản thân càng là ưa thích, dù sao cái này chiêu ca thành bên trong, đông đảo hảo môn quý tộc trí nữ, lại có mấy cái không muốn gả cho quân thượng. Đối với nàng mà nói, nhưng xa không chỉ là thân phận, nàng thấy qua xuất chúng nam tử nhiều không kể xiết, nhưng đem so sánh với quân thượng đến nói, cho dù là nàng thần cận huynh trưởng hoàng phi hổ, nàng đều lập tức cảm giác liền như thế. Nàng thích quân thượng. Rõ ràng chính mình tâm ý về sau, thông qua thân phận tiện lợi Những năm này thường xuyên đến Thái Tử Cung. Mặc dù nàng cũng rõ ràng chuyện này là định ra, nhưng vẫn còn có chút thất lạc. Quân Thượng Tự Hổ cũng không thích nàng. Để nàng chủ động mở miệng nói chuyện, một là không dám, hai lại là không có ý tứ. Chờ có gần hai nén nhang thời gian, An Tĩnh bầu không khí mới bị đánh vỡ, gương tử đồng thân tay cầm một kiện màu đen viền vàng lộng lẫy háo bào đi tới, cười nói: Phu quân, chính là như vậy. bay đến muộn muộn, mau tới giúp tỷ tỷ cho phu quân thử một chút. Hoàng Phi Yến run lên, mặt ngọc lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn là ngượng ngùng đi ra phía trước, giúp lên bận biểu tới. Đế Tử Thụ không có phản đối mặc cho các nàng hành động. Ban đêm, thái tử cung trong, một phen gió xuân lại kịch liệt tình muốn về sau. Đế tử thụ ôm gừng tử đồng hương mềm thân thể mềm mại, thanh âm bên trong nhiều một vòng ngưng trọng. Phi đến tiến cung về sau, nhìn xem nàng điểm, vốn có chút mơ hồ, lười biếng gừng tử đồng lập tức giật mình, dương mắt nhìn về phía nhà mình phu quân con mắt, vẫn là như vậy thâm bất khả chắc, để người mê muội. Phu quân, đôi môi lẩm bẩm, nàng có chút không quá xác định đế tử chịu ý tứ. Đế tử thụ lại không muốn nói nhiều, có chút sự tình, nói một chút là được. Nhìn xem kia mang theo từng kia từng kia lười biếng kinh người vẻ xoay người để ép, đem nó trốn nếu như mà có đều chắn trở về. Gió xuân mưa to lần nữa bắt đầu. Ngày thứ hai, nhìn như hết thảy đều rất bình thường, chỉ có kia cô ngưng trọng bầu không khí, lại làm sâu sắc một tia. Nhân Vương Điện Thiên Điện bên trong, Đế Tử Thụ xử lý chính vụ ngay ở chỗ này. Quân thượng, chín hầu đại nhân cầu kiến. Không bao lâu, tại mười mấy năm trước bị Đế Tử Thụ đưa vào Hồng Hoàng Triệu Cao đi đến, cung kính nói. Đế Tử Thụ ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại cũng không kỳ quái, thậm chí đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tiện. Vâng. Triệu Cao lại nhanh chóng đi ra ngoài. Mười mấy hơi thở về sau, Hình bộ Đại phu Chín hầu liền đi đến, hắn nhìn qua hơn 40 tuổi bề ngoài, khí chất cương chính cứng nhắc, cẩn thận hành lễ nói, "Thần tham kiến quân thượng." "Miễn lễ, Chín hầu đại phu không biết có chuyện gì?" Đế tử thụ đưa tay hư đỡ, lạnh nhạt nói, "Quân thượng, thần đến đây chỉ là nghĩ hỏi thăm quân thượng, liên quan tới lại bộ khanh sĩ tử lương xử phạt, có phải là có chút nặng rồi?" Chín hầu ánh mắt nhìn Đế tử thụ, mang theo một chút cung kính, lại rất trực tiếp nói, "Đế tử thụ thần sắc không thay đổi, vẫn lạnh nhạt như cũ nói, "Từ lương tham ô nhận hối lộ, cùng bình phong thành thành chủ cấu kết." gây nên buồn quân mệnh lệnh tại không để ý, chẳng lẽ không nên chém sao? Quân thượng, Từ Lương mặc dù có sai, nhưng nó tiền bối cùng hắn đều cuối cùng có công cùng ta đại thương a." Chín Hầu Trịnh trọng nói. Chương 272: Gió nổi mây phun, tổ đình động. Đế tử thụ trong lòng không khỏi lạnh hừ một tiếng, hắn biết, Chín Hầu cũng không phải là thật nghị chống lại mệnh lệnh của hắn. Đây chỉ là nhất quán tư duy thôi, Từ Lương là quý tộc, coi như phạm những cái tia sai, cũng không nên chém giết. Không sai, đây chính là bây giờ đại thương triều đường tư duy. Loại này tư duy, nhất biết mới là hắn trở ngại lớn nhất một trong. Chín hầu thân là hình bộ đại phu, tăng thêm lại là đại thương trong quý tộc cường đại nhất một trong. Khi đế tử thụ như thế xử lý chuyện này thời điểm, là hắn biết nó nhất định sẽ tìm tới. Muốn lúc trước có lẽ hắn liền nhẹ nhàng bỏ qua, nhưng bây giờ thương lượng bọn người cần lên cao, có thể nghĩ muốn lên thăng, tự nhiên cần phải có người đem vị trí để chống. Hắn mặc dù sẽ không làm to chuyện, nhưng tìm chút lý do giết mấy cái trung tầng quan viên, hay là không có vấn đề. Nếu không phải xem ở hắn cùng tiền bối đối ta đại thương có công, há có thể sống đến bây giờ. Đế tử thụ trong giọng nói mang một chút nộ khí cái này từ lương là hắn cố ý tìm ra, chỗ rửa không lớn, liên lụy không lớn, lại phạm qua rất nhiều lần quan viên. chín hầu mày nhăn lại, nhìn xem đế tử thụ kiên quyết thần sắc, cũng không muốn vì một cái không quan trọng gì từ lương chân chính làm tức giận đế tử thụ. suy tư hạ nói, quân thượng, từ lương chi sai, còn xin quân thượng bỏ qua cho nó ra thuộc. mặt khác, cho hắn một cái chuyển thế sửa đổi cơ hội, có thể không xua tan nó hồn phách chân linh, đồng ý hắn chuyển thế. đế tử thụ chỉ là hơi dừng một chút, liền đồng ý. thần mang từ lương cảm ơn quân thượng. chín hầu có chút thi lễ một cái. Không tiếp tục nhiều lời, chín hầu lui ra, để tử thụ tiếp tục xử lý lên chính vụ tới. Chỉ là trong lòng còn đang suy nghĩ lấy việc này, một cái từ lương cũng không tính là gì, nhưng hắn tựa như một cái ảnh thu nhỏ, tượng trưng cho tương lai, hắn chắc chắn cùng chín hầu bọn người tranh chấp. Từ xưa đến nay, giống loại tình huống này, thanh lý triều đình biện pháp tốt nhất, không phải quân vương tự mình hạ trạng, mà là bồi dưỡng mệnh thần hoặc là á quan, đi thu thập những cái kia có lẽ trung tâm, nhưng cùng quân vương không phải một lòng một đường quan viên. Cũng tỉ như đầu góc hắn trong trí nhớ, liền có hai vị rất người thích hợp. Bất quá ý nghĩ này vừa mới dâng lên,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 Vẻ ác lạnh vô cùng băng lãnh. Tại hắn rõ ràng cảm ứng bên trong, nhân tộc khí vận trường Hà bên trong, kia một đoàn thai nén bên trong khí vận bắt đầu thoát biến. Động tác cực kỳ lạnh lùng đứng dậy, đế ức trên thân khí tức càng phát ra hung lạnh, tựa hồ trông thấy con ngồi hung thú. Rốt cục đến. Sau một khắc, thân ảnh biến mất không gặp. Gần như đồng thời, mênh mông trong hồng hoang, số cái địa phương, tầm 10 ánh mắt trước sau mở ra. Nhân tộc tổ đỉnh. Kia trong cõi u minh không thể tìm ra tìm địa phương, tám đạo vĩ nạn đến cực điểm thân ảnh, đều đứng lên. Các vị, làm phiền chư vị hoàng đế. Tám đạo thân ảnh bên trong chưa tựa hồ ở và ở giữa nhất một thân ảnh, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, trong đó còn giống như lộ ra một vòng phức tạp. Trong đó năm thân ảnh đều gật đầu, bước chân di chuyển, hô hấp ở giữa cũng đã ra nhân tộc này tổ đỉnh, chia làm bốn cái phương hướng khác nhau mà đi. Hai đạo hướng lên trời đỉnh, một đạo hướng bắc, một đạo hướng tây, một đạo hướng nam. Năm đạo các có khác biệt khí tức dần dần phát ra, tựa như tại uy hiếp lấy cái gì. Đồng thời lại có năm thân ảnh từ nhân tộc tổ trong đỉnh đi ra, đi tới chiều này ca cùng tây kỳ phía trên. Trong truyền thuyết tam thanh trời bên trong, ba đạo các có khác biệt ánh mắt chậm rãi mở ra. Một đạo đạm mạc, một đạo bình tĩnh, một đạo thú vị. Cảm thụ được cùng tự thân tương liên nhân tộc khí vận bên trong, kia bắt đầu thoát biến lực lượng, cùng có dâng lên chi thế nhân tộc khí vận. Ai cũng đoán không ra kia ba đạo ánh mắt bên trong đến tuột cùng nghĩ cái gì. Hoa hoàng trời, đồng dạng có một đôi mang theo ý mừng, cùng vô cùng ấm áp ánh mắt mở ra. Thiên đỉnh. Chấp trưởng Thiên đỉnh, liên thông một điểm thiên ý cùng nhân tộc khí vận chi lực hạo thiên cũng mở hai mắt ra, ánh mắt hướng Cựu Châu phương hướng nhìn lại. Một sợi không hiểu quang mang từ đó hiện lên, nhất định là hắn công xong rồi. Đương nhiên, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn về phía thiên đỉnh cùng đại địa ở giữa một cái phương hướng, nơi đó có hai đạo thường nhân căn bản phát hiện không được khí tức, tràn ngập ra. một vòng mang theo một chút khinh thường, cùng càng thêm băng lanh ý cười từ khe miệng nổi lên. không hổ là thiên hạ đệ nhất tộc, thật đúng là bá đạo a a. sâu trong tinh không, một đạo lộ ra lanh ý hử nhẹ rất nhanh văng lên. không bao lâu, hồng hoang không ít địa phương, từng đạo cực kỳ cường hoành thân ảnh đều cảm ứng được một đạo, hoặc mấy đạo kia từng không ai bị nổi khí tức. có người bất mãn, có người không thèm để ý, cũng có người cười lạnh. nhưng trừ cực thiểu số bên ngoài từng đôi mắt đều hoặc nhiều hoặc ít nhìn về phía kia trong cõi U Minh Thiên Địa phát tắc. bọn hắn tuy mạnh nhưng cũng không thể một chút xem thấu hồng hoang vô tận hư không, nhưng bọn hắn hầu như đều đoán được, chỉ cần yên lặng chờ là đủ. Nhân Vương Điện, Đế Tử thụ còn đang suy đoán, bất quá mấy tức Đế ất thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt hắn. một đôi đúng là ánh mắt lạnh như băng, chưa bao giờ có như vậy ngưng trọng nhìn về phía Đế Tử thụ. trong chốc nhoáng này, Đế Tử thụ liền minh bạch cơ xương công xong rồi, tay áo hạ hai tay lập tức năm chặn. hai mắt chỗ sâu không khỏi dâng lên một vòng phức tạp cảm xúc, có ngưng trọng, có kiên kỵ càng có một tia như có như không trở mong. Đế ất trương hạ miệng, lại phát hiện mình sớm đã không có cái gì có thể nói. Nặng nghe lại lạnh như băng gật đầu, thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một câu không biết tẩn chứa bao nhiêu tâm tình rất phức tạp thanh âm lưu lại. Đại thương, giao cho ngươi." Đế tử thụ mắt sáng lên, đạo thân ảnh quen thuộc kia đã biến mất. Đột nhiên, một vòng thất vọng mất mát cảm xúc dâng lên, vượt trên cái khác chỗ có cảm xúc. Một lần cuốiối, cứ như vậy đi. Từ nay về sau, quốc gia này, thậm chí toàn bộ hưng hoàng, lại không có người có thể danh chính ngôn thuận đặt ở trên đầu của hắn. Nhưng cùng lúc, không còn có người đi cho hắn che gió che mưa. Đột nhiên, một vòng khinh thường lạnh lùng cười chào phúng ý xuất hiện. Mất đi, quả nhiên mới là tốt. Hai mắt đóng hạ, lại mở ra lúc, đã không có bất luận cái gì dư thừa cảm xúc, có chỉ là kia một mực bị hắn kiềm chế đạm mạc cùng bá đạo. Đại thương, là hắn. Đứng dậy, từng bước một đi ra căn này thiên điện, ánh mắt nhìn về phía phương tây, hắn muốn nhìn tận mắt, cũng tiến hắn một đoạn. Tây Kỳ. Cái này đã gây nên các phương đỉnh cao nhất cường giả ánh mắt địa phương, vẫn như cũ bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một hơi Có lẽ là mấy canh giờ. Một vòng vận luật đặc biệt xuất hiện tại giữa phiến thiên địa này. Xem như một cái nhỏ, nhân vật chính nhân sinh mới lập tức sẽ bắt đầu, cho ta suy nghĩ thật kỹ thế nào viết, tốt đa chờ mong ta, ngày mai nhất định bổ canh. Chương 273, cơ xương thành đạo, 1. Kia tựa hồ là một loại đạo vận, mênh mông trong hồng hoàng, độc nhất vô nhị đạo vận. Vô Thanh vô Tức ở giữa cũng đã xuất hiện, từ cạn đến nồng, trong chớp mắt liền đạt tới trình độ nhất định, bao phủ cả tòa kỳ thành. Kia năm vị phong bị thân ảnh, ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra ánh sáng. Sau một khắc, Giữa phiến thiên địa này, từng đạo ánh sáng màu đỏ xuất hiện, càng ngày càng nhiều, trong khoảnh khắc, liền đem thiên địa bao phủ tại giữa hư quang. Kỳ thành, thậm chí trung quanh địa khu, vô số người đều bị kinh động, nhao nhao chừng mắt hai mắt, nhìn hướng lên bầu trời. Tây Bá Hầu phủ, Bá ấp khảo thần sắc kinh hỉ, dù không mất quý công tử khí chất, nhưng cũng so thường ngày nhiều một vòng thất thố. Thành công! Phụ thân hắn công xong rồi. Đứng tại cửa ra vào, hắn đại hỉ nói. Một bên, mấy người cũng đều thần sắc hưng phấn vui sướng, vội vàng nói chúc mừng lời nói. Hầu gia công thành, Đại công tử hay là mau mau chuẩn bị đi. Mấy tức về sau, một vị người mặc áo bảo màu xanh người trẻ tuổi, trầm rãi cười nói: "Dĩ vãng mang theo một vòng khinh bạc khí tức, bây giờ lại lộ ra như vậy trầm ổn, khí quyển." "Đúng đúng, Phùng Hiếu nói đúng." Bá ấp khảo bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng gật đầu. Miễn cưỡng để ép mình tâm tình hưng phấn, trầm ổn nói: Người tới, mau mời chư vị đại nhân đến đây, thương nghị chúc mừng phụ thân công thành xuất quan sự tình." "Vâng." Kỳ thành cao tầng bên trong, rất nhanh liền lâm vào cuồng hỉ bên trong. Hầu gia công thành tin tức này, Tại mọi người ở giữa điên cuồng vừa đi vừa về chuyển lại. Đột nhiên, hào quang màu đỏ kia thay đổi, họ gặp tản tán, ai cũng không biết làm sao trở nên, tất cả hồng quang bỗng nhiên biến thành một chương to lớn thái cực đồ, che khuất bầu trời, lộ ra vô cùng ảo diệu. Không đợi người đi nhìn ra cái gì, kia màu đỏ thái cực đồ liền biến, biến thành một chương to lớn vô cùng lưỡng nghi đồ, phản phất là thuế biến diện biến, càng thêm tỉ mỉ, càng thêm minh sắc. Giống như là một con đường, chính ở phía trên hành đầu. Chớp mắt, lưỡng nghi đồ liền biến thành tứ tượng, phương hướng bốn đạo khác biệt vận luật lăn lộn biến động. Lao Dương Lão âm, Thiếu Dương, Thiếu Âm. Phảng phất đại biểu cho thiên địa âm dương, tựa hồ lại là chỉ bốn mùa thiên tượng biến hóa. Hơn 10 cái hô hấp quá khứ, tứ tượng biến mất, thay vào đó là một loại giống như thuế biến đến cực hạn bắt quái. Trấn đông, đổi tây, Cách nam, Khảm bắc, Càn tây bắc, Khôn tây nam, Cấn đông bắc, Tốn đông nam. Một cỗ bao hàm vạn vật khí tức trùng trùng điệp điệp, giống như hình thành một cái thế giới. Người bình thường vẫn như cũ nhìn không ra cái gì, một chút cường giả, nhất là từ nhân tộc tổ đỉnh đi ra kia năm thân ảnh, trong ánh mắt nhìn vừa mừng vừa sợ. Mặc dù cũng không nói gì, Nhưng bọn hắn đều hiểu lẫn nhau kinh hỉ. Bát quái. Bọn hắn minh bạch cơ xứng nói, càng hiểu nó đối nhân tộc ý nghĩa trọng đại. Bát quái hai chữ đối nhân tộc đến nói, trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Thiên hoàng phục hy sáng tạo tiên thiên dễ cùng tiên thiên bát quái. Địa hoàng thần nông sáng tạo liên sơn dịch cùng ngay cả núi bát quái. Nhân hoàng hiên viên sáng tạo quy táng dễ cùng quy táng bát quái. Bởi vậy liền có thể thấy được, bát quái đối nhân tộc trọng yếu, trình độ nhất định, bát quái là nhân tộc cột khởi căn cơ một trong. Sau đó cho dù kinh tài tuyệt diễm như ngũ đế, đều không thể lại tại bát quái bên trên có thành tựu mà vì thế nào người thời nay tộc đối bắt quái tác dụng cũng không quá sâu rất đơn giản tam hoàng chi bắt quái quá mức thất bảo không ai có thể vận dụng thậm chí lĩnh hội căn bản không thể phủ cập ra nhưng trước mắt cái này cùng tam hoàng bắt quái không giống bắt quái bọn hắn cũng có thể cảm giác được có thể tìm hiểu ai cũng có thể tìm hiểu đây là có thể phủ cập ra vì nhân tộc sáng tạo bắt quái nếu như nói thiên hoàng phục hy khai sáng bắt quái là tiên thiên, thiên bắt quái huyền chi lại huyền kia trước mắt chính là hậu thiên bắt quái một cỗ hương phấn kích động dâng lên năm người lại càng thêm đề phòng. Bọn hắn đều hiểu, cơ xương đã đi tới thuế biến một bước cuối cùng, bắt quái chỉ là bề ngoài, chỉ là căn cơ. Thì như Tiên Tiên bắt quái, cùng Tiên Tiên dễ, cơ xương đạo cuối cùng một bước vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Đồng thời, nhân tộc tổ Địa, Tam Thanh Trời, Hoa Hoàng Trời này địa phương, từng đôi mắt bên trong, thần sắc các có sự khác biệt, có vui mừng, có đại hỉ, có bình thản vân vân. Nhân tộc khí vận trường Hà bên trong, thì là đang thong thả, mà Kiên Định Tăng trưởng. Tại bọn hắn chờ đợi, chờ mong ánh mắt hạ, một thân ảnh từ kỳ thành chỗ sâu đi ra, đi tới kia trong bắt quái tông. Thần sắc hắn nghiêm nghị, lại lại dẫn thân hòa vạn vật khí tức. Phụ thân, hầu gia. Là Tây bá hầu. Đây là Kỳ trong Thành, từng đạo kinh hô vang lên, bọn hắn sớm đã bị một màn kia màn rung động, đạo thân ảnh này xuất hiện, để kia cô rung động cùng một cô vui sướng đạt tới một cái đỉnh phong. Đồng thời, kia tựa hồ đang diễn biến vạn vật bắt quái, càng thêm kịch liệt mấy phần. Mà cứ như vậy mấy phần, nhưng thật giống như đạt tới một số không giới điểm, chạm đến một loại che kín hồng hoang, tồn tại khủng bố nhất. Kia là nói, từng đầu đại đạo tạo thành, trải rộng hồng hoang pháp tắc chi võng, giống như là từng cây dây đàn bị nhẹ nhàng phát đống nhúc đích, dù chỉ là như vậy một chút, Hồng Hoang cắt chỗ đỉnh cao nhất người liền cảm ứng được. Lập tức minh bạch, muốn xong rồi. Ánh mắt của bọn hắn không thể xem thấu Hồng Hoang vô tận hư không, nhưng bọn hắn đều đang đợi. Cơ Sương đại đạo một thành, tất nhiên sẽ chạm đến Hồng Hoang pháp tắc chi vòng, đến lúc đó bọn hắn liền có thể cảm ứng được, giống như lúc này. Kỳ trên thành không, Cơ Sương nhìn xem kia Bắc quái, thần sắc càng thêm nghiêm nghị, đống nhiên thân ảnh của hắn biến mất, tựa như dung nhập kia trong Bắc quái, để diễn biến càng thêm mẫm liệt. Hai hơi về sau, một đạo ẩn chứa thanh âm uy nghiêm từ trong đó vang lên. Thành. Wen, theo một cái tiết chữ, thiên địa rung động, pháp tắc chi vong kích thích biên độ lớn hơn rất nhiều, để càng nhiều cường giả phát hiện nó động tĩnh. Bất quái ầm vang chuyển động, mang theo vô tận hư không, phảng phất hình thành một đoàn, giống như như vòi rồng. Vô tận ảo diệu đang chạy, rung động lòng người lực lượng ở trong đó vở bờ. Nhân tộc khí vận trường hà bên trong, kia cỗ tổn tại thuế biến tốc độ, lập tức đạt tới được đỉnh phong. Ngay trong nháy mắt qua khứ, pháp tắc chi vong ba động liền lớn một điểm. Bất quá mấy tức, chiêu ca thành bên trong, văn trọng cái thứ nhất cảm ứng được, thần sắc đại biến nhìn về phương tây, lại lách mình hướng nhân vương điện mà đi. ngũ đế còn có nhìn tận mắt từng cảnh tượng ấy năm người kia đều lộ ra một vòng vui sướng chi ý. nhân tộc thứ 9 hiển, hoặc là nói thứ 9 tổ, rốt cục xuất thế. mười mấy hơi thở về sau, tựa hồ đạt tới một cái giới hạn. vang một tiếng vang thật lớn, kia màu đỏ vòi rồng đột nhiên biến thành một thông thiên triệt địa hồng sắc quang trụ, xuyên thẳng cựu thiên vân tiêu, chạm tới kia trong cõi u minh tồn tại. toàn bộ trong hừng hong, kia lít nha lít nhít pháp tắc chi vong cụ thể xuất hiện trong nấy mắt, bị triệt để kích thích. ngũ quang thập sắc. Mười phần lộn xộn lại có thứ tự, đại biểu cho trong thiên địa này cơ hồ lực lượng cường đại nhất. Bất quá chuẩn thánh phía dưới đều không nhìn thấy, không cảm ứng được. Chỉ có chuẩn thánh cảnh giới cùng với trở lên cường giả mới có thể nhìn thấy hoặc cảm ứng được. Giờ khắc này, trừ bế quan chuẩn thánh bên ngoài, hồng hoang tất cả chuẩn thánh đều ngẩng đầu, thuận cảm ứng, nhìn về phía trung thổ thiên châu phương hướng. Chiêu Ca Thành, Cựu Châu, tứ Di, Cựu Thiên thập địa chờ này địa phương, từng vị chuẩn thánh chi cảnh cường giả, thần sắc không giống nhau. Nhân tộc Tô đỉnh. Ha ha ha. Thành, chúng ta tộc thứ 9 tụ xong rồi nhân tộc tất nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Tây Bá Hầu Thành nói, chúng ta tập khí vận chi lực tăng cường. Trên Đông Hải, Thành đạo, tốt một cái cơ sương. Nhân tộc quả nhiên lợi hại. Đông Di, xem ra Cửu Châu rất nhanh liền muốn loạn, nhất định là một trận trò hay. Truyền lệnh xuống, tất cả binh sĩ toàn bộ chuẩn bị chiến đấu, một khi thương quốc cùng cơ sương đánh lên, liền lập tức xâm lấn. Đông Di mười vương đứng đầu Lâm Cửu ngày ánh mắt tinh mịch, lộ ra từng tia từng tia sắc bén. Phương Nam chính mẩm, phương Tây trăm cương, Bách Tri quỷ phượng, tương tự mệnh lệnh đều hạ đạt. Trong Hoàng Hàng không mấy địa phương cao hứng lo lắng kinh kỵ chờ các cảm xúc tại thời khắc này nhao nhao phun trào triều ca thành nhân vương cung nhân vương điện thiền điện trước đây đại khái là trầm trọng nhất lại lo lắng địa phương đế tử thụ không phải chuẩn thánh chi cảnh không cảm ứng được pháp tắc chi vong động tĩnh nhưng nương tựa theo hắn cùng nhân tộc khí vận chi lực kia bôi liên hệ hắn có thể cảm ứng được cơ xương công thành chân chính bất đạo mà tại phía sau hắn văn trọng lục bộ đại phu phi liêm bọn người còn có mấy vị trưởng lão đoàn trưởng lão đều nhanh nhanh đến thân sắc cực kỳ ngương trọng nhìn xem phương tây Dư Quang cũng mang theo từng tia từng tia rung động, chăm chú khóa chặt đế tử trụ. bọn hắn tự nhiên đều hiểu tình huống lúc này nghiêm trọng đến mức nào, cho nên từng cái nhanh chóng đến đây. bọn hắn vốn muốn hỏi đế ớt hạ lạc, nhưng nhìn xem cái kia đạo quen thuộc vừa xa lạ bóng lưng, trong lúc đó bọn hắn có một loại không dám hỏi cảm giác, bởi vì kia cố lạ lắm, là một cố khí phách vô cùng nghiêm nghiêm, là có thể chống lên hết thảy kiên định, là uy áp mọi người bình nghi. Tựa như đế ất tại lúc, không, là do so đế ất càng đậm quân vương bình nghi, trọn vẹn chờ mười mấy hơi thở thời gian rất rõ ràng sau lưng chúng tâm tư người đế tử thụ rốt cục mở miệng, Đạm mạc phảng phất không có bất kỳ cái gì tình cảm tồn tại, phụ vương đã đi tây kỳ, chư vị đợi chút đi. mà nghe được câu này, người ở chỗ này cơ hồ nháy mắt, liền đều hiểu, kinh ngạc cảm xúc giáp chế không nổi, đại vương thế mà, trận trận kinh ngạc dâng lên, bọn hắn đều không nghĩ tới, đế ất thế mà lại chọn lựa như vậy, lập tức tiến đến cùng cơ xương nhất quyết tử chiến, ngay cả trước đó có suy đoán văn trọng, thương dung số ít mấy người, cũng kinh ngạc, càng lo âu, đồng thời còn có chút bừng tỉnh đại ngộ, trách không được. Đại vương những năm này sẽ đem tất cả quyền hành đều giao cho quân thượng. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ có rất nhiều, lại không biết nên nói như thế nào, càng nói không nên lời, chỉ có thể trầm mặc, đem tất cả ánh mắt đều nhìn về phía phương tây. Tây kỳ chi địa, cái kia đạo thông thiên triệt địa hồng sắc quang trụ, tản ra rung động lòng người lật lượng. Nó chính là nói, một đầu viên mãn nói, cơ xương đạo, đại la kim tiên là đạp lên nói, nếu như là đi 3.000 đại đạo, lĩnh hội một trong số đó, đạt tới cảnh giới nhất định, lại đem đầu này đại đạo triệt triệt để đệ hóa vì chính mình đạo, chính là chuẩn thánh chi cảnh cùng một cái nói, cũng là không giống, có người cũng rất nhiều. Đem nó triệt để biến vì chính mình, mới có thể đạt tới chuẩn thánh chi cảnh. Đây chính là đại la kim tiên bên trong, lĩnh hội 3000 đại đạo con đường quá trình tu luyện. Chương thứ nhất, còn có hai chương, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 274, cô muốn so tài 1 2, 2. Đạt tới chuẩn thánh về sau, thì tiếp tục cường đại chính mình đạo. Một mực đạt tới cơ xương như vậy, đem chính mình đạo đi hướng viên mãn, đỉnh phong. Hình thành một đầu chân chính viên mãn nói. Đây chính là chuẩn thánh con đường, viên mãn về sau, vì thành đạo nhân tộc Bắc Tổ, lúc này Cơ Dương, năm đó phế tuyệt Hồng Hoang Đại Địa thập nhị tổ vu, đều là như vậy cảnh giới. Chỉ bất quá là năm đó thập nhị tổ vu được trời ưu ái, tại cảnh giới này bên trong, quá mức hung manh chút. Đặt tới cảnh giới này về sau, liền là chính thức có được hành hành Hồng Hoang lực lượng. Đạo viên mãn, có thể độc lập cất ở đây mênh mông trong Hồng Hoang, trở thành ai đều không thể coi thường cường giả đỉnh cao. Về phần không phải đi 3000 đại đạo con đường, đi tự thân sáng tạo phát tắc, đại đạo con đường tu luyện chi sĩ, kỳ thật cũng là cơ bản giống nhau. Đại La Kim Tiên lúc làm bản thân lớn mạnh nói chỉ là thiếu cái đem nó biến vì tự thân chi đạo quá trình, dù sao cái kia vốn là là tự thân sáng tạo, vốn chính là mình. Bất quá mặc dù thiếu quá trình này, nhưng bởi vì cần tự thân đi đi, đi sáng tạo, cho nên kỳ thật muốn càng khó một chút. Khi đạt tới trình độ nhất định, tự nhiên mà vậy liền trở thành chuẩn thánh. Sau đó đồng dạng, cường đại, một mực làm nó trở thành một đầu viên mãn chân chính đại đạo. Thì như lúc này cơ xương, hắn chính là đi tự thân sáng tạo đường, đầu này thông thiên triệt địa hồng sắc quang trụ, chính là hắn nói, lưu truyền lên vô tận ảo diệu. Đột nhiên, hồng sắc quang trụ bên trong tái khởi biến hóa một trình quyển trục hình dạng đồ vật đang phong thả mà kiên định hình thành theo nó hình thành hồng sắc quang trụ còn tại cương đại đồng thời kỳ thành cùng tất cả có thể nhìn thấy người rất nhiều đều lâm vào một loại ngộ đạo tình trạng tựa hồ hồng sắc quang trụ bên trong ảo diệu bọn hắn có thể xem hiểu một chút hoặc là khiến cho bọn hắn minh bạch tự thân sở học một chút đạo lý tiêu năm thân ảnh còn có một số cường giả đều là hơi kinh ngạc thật mạnh giáo hóa chi lực nhân tộc chúng cường giả đại hỉ không hổ là có thể sáng tạo ra hậu thiên bất mái thành đạo thôi động nhân tộc khí vận tăng cường tồn tại bậc này giáo hóa hiệu quả nhân tộc bát tổ bên trong cũng chỉ có kho hiệt thành đạo lúc có thể thoáng thắng qua một bậc bọn hắn đưa mắt nhìn lại chỉ thấy hồng sắc quang trụ trung quyển trục đồ vật bên trên có hai chữ tồn tại chu dịch kia năm thân ảnh trong ánh mắt trong vui sướng nhiều một vòng nó thần sắc của nó tuần cựu châu kia dương ra tiểu viện thanh lý tuyệt trần thiếu nữ có chút cau mày nhìn xem nhà mình thanh di có chút lo lắng nhẹ giọng hỏi thanh di ngươi làm sao rồi thương thanh giật mình lắc đầu miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười nói không có gì chỉ là trong lòng lo lắng không thôi Nàng lúc này mặc dù xem như thoát ly đại thương, nhưng tâm nhưng không có. Nàng có thể cảm ứng được pháp tắc chi vong kích thích, rất rõ ràng, là cơ xương thành đạo. Đại thương, chỉ sợ tức sẽ nên đón một lần to lớn nguy cấp, nàng lại như thế nào không lo lắng. Bất quá đây đều là không thể nói cho Thiền Nhi tiểu thư. Chiêu Ca Thành, Thiên Đình, Hồng Hoang, chờ một chút địa phương, đều suy nghĩ ngàn vạn, ánh mắt nhìn về phía cùng một nơi phương hướng. Chớp mắt, gần nửa canh giờ liền đi qua, chỗ xa xa, vô số người, bao quát Tam Hoàng, Ngũ Đế, còn có kia số đạo ánh mắt đều dần dần thu hồi. Ngũ Đế bắt đầu trở lại trở về nhân tộc tổ đỉnh bên trong. Pháp Tác Chi Vong cũng triệt để bình tĩnh lại. Kỳ thật nếu không phải cơ xương vừa mới đột phá, đại đạo sơ thành, hồng hoang bản năng ý thức cảm thấy có mới đại đạo xuất hiện, Pháp Tác Chi Vong là sẽ không dễ dàng như vậy liền bị kích thích, mà toàn bộ xuất hiện. Lại một nén hương về sau, hồng sát quang trụ bắt đầu thu liễm, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành cơ xương, kia cùng dĩ vãng có chút khác biệt thân ảnh, càng thêm uy nghiêm, cũng càng thêm thân hòa, kia cố để người như một xuân phong khí tức, nồng đậm vô cùng. Đa tạ hầu gia, tham kiến hầu gia, xin đợi hầu gia. Mặc dù tuyệt đại bộ phận người đều căn bản không nhìn thấy cơ xương thân ảnh, nhưng kỳ thành cùng chung quanh địa khu, vô số người đều nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Thân là phiến đại địa này chủ nhân, cơ xương thanh danh rất tốt, tăng thêm chế độ, còn có vừa mới rất nhiều người ngộ đạo tình huống. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là hành lễ người. Cơ xương khiến người cảm thấy thân hòa thần sắc bên trên, càng nhiều mấy bôi ôn hòa mỉm cười, thanh âm thân hòa vang ở tất cả mọi người bên hai. Không cần đa lễ. Sau đó, không tiếp tục đi qua người phía dưới, đưa tay ô quyền, mang theo mấy phần cảm tạ, một phần cung kính trước là hướng về phía phương đông trong tỏi u minh phương hướng trịnh trọng thi lễ một cái lại đối kia năm thân ảnh ông quyền có chút thi lễ nói cơ xương cảm ơn ngũ tổ cảm tạ thanh âm có vận luật đặc biệt mặc dù rất vang nhưng có thể nghe được cũng chỉ có năm người kia nhân tộc bát tổ bên trong trong đó năm vị cơ hầu khách khí a vốn là nên sự tình ngũ tổ đều trên mặt ý cười riêng phần mình nói một câu lời khách khí lúc này bọn hắn mặc dù là nhân tộc tiền bối cũng là cơ xương tiền bối nhưng thực lực mới trung quỹ là hết thảy bọn hắn bây giờ là bình đẳng tồn tại Tự nhiên sẽ không theo cơ xương quá mức khinh thường. Cơ xương giao phía dưới, khiêm Tôn nói, nếu không phải có Tam Hoàng Ngũ Đế cùng mấy tổ, cơ xương chỗ này có thể đến đó các vùng bước. Hắn nói chính là là chân tâm thật ý, nếu không có Tam Hoàng Ngũ Đế cùng bát tổ tồn tại, hắn hôm nay ha có thể yên tâm như vậy, như thế không nhanh không chậm đột phá, thậm chí không có đột phá trước, liền muốn cùng Đại Thương Quyết Nhất Tử chiến. Ngũ tổ không nghĩ nói thêm gì nữa, đang chuẩn bị khách khí một chút, liền rời đi. Đột nhiên, năm người cùng cơ xương đều là thần sắc khẽ biến, nhìn hướng về phía đông. Nhất là cơ xương, thân hỏa khí tức cũng không khỏi ngưng kết một chút. Bầu không khí cứ như vậy đột nhiên yên tĩnh trở lại. Đế ớt gặp qua ngũ tổ. Sau một khắc, một đạo thanh âm bình tĩnh từ phương xa truyền đến, chỉ có cơ xương sáu người có thể nghe tới. Bọn hắn sáu người ánh mắt nhìn lại, bên ngoài mấy triệu dặm, một đạo đầu đội bình thiên quan, thân mặc màu đen vương bào thân ảnh, đứng ở trong hư không, nhìn lấy bọn hắn. Ngũ tổ ánh mắt không dễ dàng phát giác giết nhau, kinh ngạc, thở dài các loại thần sắc hiện lên, không hẹn mà cùng đạt thành ăn ý. Gặp qua nhân vương, ngũ tổ cùng một chỗ hai tay ôm quyền, xem như thi lễ nói không quản thân phận của bọn hắn có bao nhiêu tôn quý, thực lực mạnh cỡ nào, bọn hắn đều là nhân tộc. Mà Đế ất thân là Nhân Vương, nghiêm chỉnh mà nói, hắn mới là nhân tộc hiện tại chính thức trên danh nghĩa lãnh tụ. Nhân Vương hai chữ, cũng không phải tùy tiện nghe ở. Cơ Sương tham kiến Đại Vương. Cơ Sương hai tay ôm quyền, chỉnh trọng xoay người hành lễ. Hắn thân là thần tử, tự nhiên càng sẽ không thất lễ. Đế ất đối ngũ tổ gật đầu, liền ánh mắt bình tĩnh phải có chút làm người ta sợ hãi, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Cơ Sương nói, "Tây Bá hầu miễn lễ, hôm nay là Tây Bá hầu thành đạo ngày, cô trước chúc mừng ngươi." Thần sợ hãi Cơ Dương có chút cung kính cùng ngưng trọng nói: "Kỳ thật trong lòng cũng không bình tĩnh, coi như hắn đã đột phá, cũng sẽ không có nửa điểm khinh thị chủ quan đế ớt, hắn càng không có nghĩ tới, đế ớt sẽ ở thời điểm này đến đây." Rất rõ ràng, kẻ đến không thiện. Vừa vặn hôm nay Ngũ Tổ cũng tại, không bằng làm một cái chứng kiến như thế nào. Đương nhiên, đế ớt lộ ra một vòng mỉm cười nói: "Ngũ Tổ thần sắc có chút ngưng trọng, trầm mặc một chút, một người mở miệng nói: "Không biết nhân vương ý gì?" Lúc này, Tam hoàng ngũ đế, cái khác tam tổ cũng đều nhíu mày thở dài nhìn lại. Nhờ vào nhân tộc khí vận tương liên, bọn hắn có thể xuyên thấu qua vô tận hư không, còn có cửu định cùng đại thương khí vận chi lực bao phủ, thấy rõ ràng chuyện nơi đây, vừa mới cao hứng trong lòng, lúc này không khỏi có chút phức tạp. Đế ất vẫn mang theo kia bôi mỉm cười, nói ra lại là chém đinh chặt sắt, để người không thể cự tuyệt. Tây bá hầu thành nói, chính là đại hỷ sự tình, vừa vận cô nhiều năm chưa từng động thủ, đã sớm lòng nhớ ngáy khó nhịn, này đến trừ chúc mừng Tây bá hầu bên ngoài, chính là vì cùng Tây bá hầu luận bàn một hai, ngũ tổ vừa lúc đang này chứng kiến, cũng phồng bĩu mắt. Tiếng nói xuống dốc, sáu người thần sắc lặng yên ở giữa cảng ngương trọng mấy phần. Mặc dù trong lòng đã đoán được cũng xác định, nhưng vẫn là không khỏi thận chút lên. Đây là, muốn một quyết sinh tử a? Không, phải nói, Cơ Dương sẽ không chết, đế ớt là ôm tâm muốn chết thái đứng ở chỗ này. Dù là trải qua ngàn gió vạn mưa, ngũ tổ trong lúc nhất thời cũng có chút không dám hạ quyết định. Đế ớt không nóng nảy, chỉ là lặng lặng chờ lấy, bởi vì hắn rõ ràng, chỉ cần nhân tộc tổ đỉnh còn duy trì công chính, vậy liền nhất định sẽ đáp ứng. Cơ Dương trong lòng càng thêm suy nghĩ ngàn vạn, cân nhắc lợi hại. Đế ớt vì cái gì lúc này đến? Nếu như toàn diện khai chiến? Chờ một chút suy nghĩ từng cái hiện lên. Nhưng kỳ thật hắn ẩn ẩn minh bạch, hắn không có cự tuyệt chỗ trống. Bởi vì mặc kệ là hắn, còn là nhân tộc Tổ Đỉnh, cái này giống như đều là một cái lựa chọn tốt. Vừa đến tạm thời không dùng toàn diện khai chiến, thứ hai hắn sẽ không chết, dù cho bại cũng chỉ là tiến vào nhân tộc Tổ Đỉnh. Thứ ba toàn diện khai chiến, thật sự là hắn không có chút tự tin nào có thể thắng, nhưng chỉ cần đế đếất bại hoặc chết rồi, hắn đã có niềm tin. Còn có không ít to to nhỏ nhỏ lý do, cho nên hắn không có cự tuyệt chỗ trống. Loại này bị cưỡng bách cảm giác rất khó chịu, có thể đối hắn kỳ thực có lợi. Mấy tức về sau, Ngũ tổ vang lên bên thay một đạo thanh âm bình tĩnh, đồng ý đi. Ngũ tổ trong lòng thở dài một tiếng. Một người nhìn về phía Đế ất trầm giọng nói, Nhân Vương, ngươi thật xác định sao? Làm phiền ngũ tổ. Đế ất bình tĩnh nói, người kia than nhẹ một tiếng. Năm người lên nhau, một người mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta năm người liền làm một lần chứng kiến. Nhân Vương cùng Tây Bá hầu, hay là tại vắng vẻ chút địa phương giao thủ đi. Ừm. Đế ất gật đầu, quay người hướng đông phương mà đi. Cơ xương ánh mắt nhìn thoáng qua phía dưới, không có bàn giao bất cứ chuyện gì, liền cất bước đi theo bởi vì hắn có tự tin, căn bản không cần giao thay mặt cái gì. Trong hai mắt, một tia hỏa diễm bắt đầu dâng lên, chỉ cần đánh bại đế ất, ngũ tổ đồng dạng cất bước đi theo. Trong lòng mặc dù thở dài, nhưng cũng biết cái này cũng có thể chính là tốt nhất phương thức giải quyết. Kỳ trong thành không ít người kinh ngạc, không biết cơ xương muốn đi nơi nào, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là đem chúc mừng chi thịnh yến áp sau. Nhân tộc tổ đình bên trong ba đạo vĩ nạn khôn cùng, thời không đều không đủ lấy dung hạ ba đạo thân ảnh, chỉ lưu lại một đạo cấp có khác biệt ánh mắt, liền diên phần mình biến mất, còn không có trở về tới tổ đình ngũ đế. Sớm đã dừng bước lại, bắt đầu hướng cựu châu mà tới. Không bao lâu, Đế ất dẫn đầu, mấy người tới một chỗ phương viên mấy trăm vạn dặm đều không có người ở địa giới. Bước chân dừng lại, Đế ất xoay người, hai mắt càng ngày càng lạnh nhìn về phía Cơ Xương. Cảm ơn đã ủng hộ, thứ ba chương tại khoảng một giờ đổi mới, tốt nhất ngày mai lại nhìn. Chương 275, Đế ất vẫn lạc ba. Ngũ tổ cùng Cơ Xương bước chân đồng thời dừng lại, ngũ tổ thân ảnh lóe lên, đi hướng năm cái phương hướng, trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có năm cái phương hướng, giếng phần mình dâng lên một lớp bình phòng đem cái này phương viên mấy trăm vạn giảm địa giới bao phủ lại. bất kể như thế nào, bọn hắn đều không hy vọng trận chiến đấu này làm đến sôi sùng sục lên. tốt nhất có thể không người phát hiện. ngũ tổ vừa đi, cơ xương ánh mắt cũng biến thành càng phát ra băng lạnh lên, từng tia từng tia sắt ý lại không từng che giấu. nói là luận bàn hai chữ, nhưng ai không rõ ràng? đây chính là một trận ảnh hưởng tiểu châu, thậm chí nhân tộc đại chiến. cơ xương thắng, đế ất bại, lớn nhất có thể là tử vong, cơ xương hủy diệt đại thương khả năng sẽ lập tức gia tăng gấp đôi không thôi. đế ất thắng, cơ xương sẽ không chết. Dù sao cái này là nhân tộc thứ 9 tổ, không thể chết. Nhưng nhân tộc tổ đình sẽ đem nó đưa đến tổ địa, lại không nhúng tay vào Cửu Châu sự tình. Mà không có cơ sương, bây giờ Tây Kỳ chỉ có thể tại đại thương chèn ép hạ, chậm rãi suy sụp. Đại thương không sai biệt lắm sẽ tiếp tục án ổn xuống dưới. Không có người nào càng chiếm ưu thế, có chỉ là song phương nguyện ý. Chẳng biết lúc nào, phiến thiên địa này ở giữa đã triệt để yên tĩnh trở lại. Chỉ có hai cặp đồng dạng băng lãnh, mang theo vô tận sát ý ánh mắt, trong hư không va chạm. Hai cỗ khí thế đang phong thả mà kiên định nhấc lên. Một cỗ bao hàm thiên địa to lớn cuối cùng, còn ảo diệu vô tận. Một tới Tôn bá đạo, nhưng so sánh với mà nói, lại yếu nhỏ rất nhiều. Đại vương, thần đắc tội. Cơ Sương lạnh lùng khuôn mặt bên trên, thanh âm bình tĩnh vang lên. Á Đế ớt nhếch miệng lên một vòng ý cười, "Cơ Sương, ngươi biết, cô thưởng thức nhất người cái kia điểm sao?" "Thần không biết, còn xin đại vương nói thẳng." Cơ Sương toàn thân khí thế đã như thao thiên cự lãng, toàn diện vượt trên đế ớt, tựa hồ một cái hô hấp, liền có thể triệt để đem nó đập nát, nhưng hắn không có lập tức động thủ. Đế ớt khí thế đã đến đỉnh phong, lại tựa như sóng lớn bên trong thuyền nhỏ phản phất tùy thời có khả năng phá diện, nhưng hắn đồng dạng không đội, mang theo một vòng ý cười nói, ngươi yêu thích hư danh, không giờ khắc nào không tại nghị đến đi kết giao chư hầu, tốt lật đổ ta đại vương. Nhưng yêu thích hư danh ngươi, đến lúc này, nhưng như cũ lấy thần tự sưng. Đây chính là cô thưởng thức nhất ngươi địa phương. Cơ xương khí thế dừng lại, nhưng áy mắt liền khôi phục như thường, bình tĩnh nói, cơ xương vốn là đại vương thần tử, đương nhiên lấy thần tự sưng. Cho nên, ngươi vĩnh viễn vĩnh viễn đều chỉ có thể là cô thần tử. Đế ất lộ ra một vòng hơi có vẻ nụ cười dữ tợn, tâm niệm vừa động, một cỗ khổng lồ minh ngông thế không thể đỡ lực lượng, nháy mắt vượt qua vô số hư không, xuyên qua tầng kia bình chuẩn, tiến vào trong cơ thể hắn. với anh bên ngông lực lượng hạ, đế ất khí thế như là núi kêu biển gầm, điên cuồng dâng lên, lập tức liền không kém hơn cơ xương, cũng mang theo vô song lực lượng phóng tới cơ xương. nói đến nhiều, nhưng kỹ thực chẳng qua là nháy mắt sự tình, bất quá cũng đủ để cơ xương kịp phản ứng. sắc mặt lạnh hơn mấy phần, ánh sáng màu đỏ bên trong chu dịch đại đạo hiện ra, không chút nào yếu thế hướng đế ất nên đón. với hai cỗ chỉ sợ lực lượng, chớp mắt liền hung hăng đụng đụng vào nhau chỉ sợ lực lượng bộc phát, cuốn sạch lấy hết thẻ trung quanh, mấy trăm vạn dạng không gian, kỳ thực rất nhỏ, rất nhỏ. Tầng kia ngũ tổ liên thủ bình chứng, lập tức xuất hiện to lớn vận sóng, tựa như tùy thời có khả năng vỡ vụn. Dù sao kia hai cố lực lượng là từ bên trong ra ngoài, hay là hai cố không yếu tại bọn hắn lực lượng. Bất đắc dĩ bên trong chỉ có thể lấy tự thân lực lượng duy trì, đồng thời nhìn chằm chằm bình chứng bên trong, kia tối sầm đỏ lên lực lượng kinh khủng. Cơ xương, đem bản lĩnh của ngươi đều lộ ra, để cô nhìn xem, ngươi có không có tư cách khiêu chiến ta đại thương 80 vạn năm cơ nghiệp. Đế ớt băng lãnh giữ tận thanh âm. Trùng trùng điệp điệp, mang theo kia vô cùng ý thế, công hướng cơ xương. Vậy làm phiền đại vương ngươi quan sát. Cơ xương trong bình tĩnh có như vậy một tia âm trầm thanh âm bên trong, màu đỏ chu dịch đại đạo, xuất hiện bắt vái đồ hình, hung hăng nên đón tiếp lấy. Roeng, tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy và chạm, một nháy mắt liền không biết triển khai bao nhiêu lần. Bình phong này bên trong phương viên mấy trăm vạn dặm, đại địa vỡ nát, sơn phong phá hủy, đều đang hô hấp ở giữa. Mấy trăm vạn dặm bên trong vô số sinh linh, đều trong nháy mắt phi hô yên diệt. Kia bị hồng hoàng pháp tắc chi vông bao phủ hư không, bắt đầu vỡ ra. Màu đen hư vô xuất hiện, lập tức chiếm cứ hơn phân nửa. Về phần bình chướng bên trong pháp tắc chi vóng, đã sớm đều bị hủy diệt. Lệ, một tiếng kêu to, đế ớt toàn thân pháp lực màu đen quang mang bên trong, xuất hiện một con màu xanh hư hào huyền điệu, uy thế càng mạnh mấy phần. Đế ớt thân thể cũng càng phát vĩ nạng, tựa hồ nhân vương chân thế, cơ xương chu dịch đại đạo một lần nữa biến thành một đạo cự đại của sáng, bắt quái đồ hình vây quanh của sáng nhanh chóng chuyển động, diễn biến thiên địa vạn vật cản khôn, uy thế đồng dạng càng sâu. Tựa hồ chỉ làm mấy hơi thở, bình chướng bên trong hết thảy tất cả, liền đều bị phá hủy. Chỉ còn lại có kia đỏ thấm làm chủ sắc hai cố lực lượng, gắt gao cuốn quýt lấy nhau, không ngừng va chạm. Ngũ Tổ duy trì bình chướng bất đắc dĩ lui lại mười mấy vạn dặm, nhưng vẫn là duy trì có chút phí sức. Nhìn xem kia hai cố lực lượng trong ánh mắt, cũng là càng ngưng trọng thêm. Một cái vừa mới đột phá thành đạo, nhưng nó cường hành chỗ, không cách nào ngôn ngữ. Chính là là chân chân chính chính đắc đạo cường giả, sừng sưng cùng Hồng Hoang cường giả đứng đầu. Một cái chính là đương đại nhân vương, dù bản thân thực lực không rất mạnh, nhưng hắn đã liều lĩnh, toàn lực vận dụng đại thương khí vận chi lực. Đại thương chiếm cứ Dự Châu, Tăng thêm chiếm lĩnh còn lại 8 châu 800 chư hầu, đều hướng đại thương cung cấp một bộ phận khí vận chi lực. Bực này lực lượng vốn là cường hành, càng mạnh mẽ hơn chính là đại thương khí vận chi lực bên trong, nhưng còn có nửa thành nhân tộc khí vận chi lực. Nhân tộc khí vận chi lực cường hành, vốn là gần như vô địch, đại thương mặc dù chỉ có nửa thành có thể điều động, nhưng cái này nửa thành liền đã mạnh đến một cái trình độ. Ngay cả nhân tộc bát tổ cùng một chút cường giả, kỳ thật cũng bất quá dùng chung một thành nhân tộc khí vận chi lực. Bởi vậy có thể thấy được kia nửa thành nhân tộc khí vận chi lực cường đại cùng chân quý. Dựa theo thuần túy lực lượng đến nói, Tự nhiên là đế hất mạnh hơn, nhưng những lực lượng này cuối cùng không là chính hắn. Còn lâu mới có được cơ xương lực lượng thuần thụ, vững chắc, cho nên thắng bại đến tột cùng như thế nào, ngay cả bọn hắn đều căn bản nhìn không ra. Động nhiên, liền tại bọn hắn càng phát ra phí sức thời điểm, nam đạo vĩ ngạn thân ảnh gần như đồng thời ra hiện ở bên cạnh họ. Cương hành đến mức cực hạn lực lượng tuôn ra, một lần nữa kết thành một cái mới bình trướng, đem kia va chạm uy lực kinh khủng đều đều đo lấy. Ngũ tổ đối bọn hắn gật đầu, trong lòng nhẹ nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, mới ánh mắt liền cùng một chỗ chăm chú nhìn bình chướng bên trong. Kỳ thật không chỉ đám bọn hắn cái này mười ánh mắt, bọn hắn mặc dù ngăn lại cái này cự trấn động lớn, nhưng có ít người hay là không gặp được. Tam Hoàng không nói, tại kia xa xôi tam thanh trời, hoa hoàng trời, tại đế ớt động dùng nhân tộc khí vận chi lực thời điểm, bọn hắn liền cảm ứng được. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Cửu Châu, có lộ ra cảm thấy hứng thú, có nhíu mảy, có bình tĩnh, nhưng không hẹn mà cùng, đều có một vòng kinh ngạc. Thế mà hiện tại liền khai chiến, hay là cái này các loại tình huống? Tại Chiêu Ca thành, trừ kia số ít người bên ngoài, chấp trưởng đại thương quyền hành đế tử tụ đồng dạng cảm ứng được nhất là đại thương khí vận chi lực bị điều động hắn biết rõ đế ất đã cùng cơ xương khai chiến đạm mạc trong hai mắt càng thêm tĩnh mịch mấy phần thân thể không nhúc nhích tí nào chỉ là đứng ở nơi đó lặng lặng chờ sau lưng văn trọng bọn người không có một cái rời đi đồng dạng tại an tĩnh chờ lấy hay là kia bình trường bên trong đỏ thấm hai sắc quang mang không biết dây dưa bao lâu và chạm bao nhiêu lần bên ngoài kia mười đạo thân ảnh lông mày đều sớm đã chăm chú nhăn lại ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm chưa từng bỏ qua một tia đột nhiên hai sắc quang mang đột nhiên phóng đại tựa hồ giấy lên một tầng hừng hực liệt diễm, phảng phất cực điểm thăng hoa. Cơ sương, theo cô cùng đi chứ, mang theo giữ tận thanh âm bên trong, hắc sắc quang mang lại mạnh mẽ hơn không ít, triệt triệt để để vượt trên kia màu đỏ đại đạo. Bên ngoài mười đạo thân ảnh hơi biến sắc mặt, trong đó mấy người liền muốn xuất thủ. Đừng ra tay. Giống như minh bạch tâm ý của bọn hắn, cơ sương lộ ra một chút điên cuồng thanh âm loại sáng, vô cùng kiên định. Bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi người bên ngoài xuất thủ, hắn liền thua. Hắn không muốn thua, không thể thua, càng sẽ không thua. Chu dịch đại đạo hào quang màu đỏ đột nhiên phóng đại. Giống như là đi rồi, Liều chết chống cự kia giấy lên liệt diễm hắc quang mang. Thôi, tùy bọn hắn đi thôi. Bên ngoài người bên trong, một thân ảnh thở dài một tiếng nói. Còn có động thủ tâm tư người, cũng giật tắt, bởi vì nếu là bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ không nhận thua. Và anh! Vô tận tiếng va chạm tại bình trướng bên trong nổ vang, dường như vô cùng vô tận, chỉ có hai cố quang mang lóng lánh. Không biết bao lâu, rốt cục, hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Không đợi đỏ thấm hai sắc quang mang tiêu tán, 10 người kia xuất thủ, định trụ hết thảy, bao quát kia một mảnh màu đen hư vô. Mà tại trong hư vô chỉ có một đạo tàn tạ không chịu nổi thân thể cùng một vệ bóng mở vẫn chưa được sao hư ảnh bắt đầu vặn mèo thanh âm nhàn nhạt bên trong lộ ra một vòng không cam lòng cùng bất đắc dĩ mười người chầm mặc thân thể là cơ xương dù tàn tạ không chịu nổi nhưng hắn còn sống hư ảnh thì là đế ất hắn đã thiêu đốt đi hết thảy đổi lấy kia một đòn kinh thế chỉ còn lại có đạo này sắp tiêu tán chấp niệm cơ xương đã hôn mê hắn dù còn sống nhưng một thân thương thế để bọn hắn nhìn xem đều có chút nhíu mày hai hơi về sau trong chầm mặc cái bóng mở kia chấp niệm triệt để tiêu tán lại không lưu một kia dấu vết. Đi thôi." Một người mở miệng, mang theo cơ xương, ánh mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa, dẫn đầu rời đi. Còn lại 9 người xuất thủ khôi phục phiến tiên địa này, cùng nhau có chút trầm mặc rời đi. Cách đó không xa, hai thân ảnh đã quỳ gối địa phương, hai mắt đỏ bừng hướng vùng không gian kia, cái bóng mở kia chấp niệm tiêu tán địa phương, hung hăng giập đầu. "10 cái đầu về sau, một người trong đó hoán hận nói, hồi triều đỉnh, bẩm báo quân thượng." Kỳ thật bọn hắn đã không dùng bẩm báo. "Triều ca thành." Khi kia một lần cuối cùng va chạm rơi xuống lúc, xung lục khí vận chí lực một lần nữa trở lại triều ca thành phía trên một đạo diên dĩ ở trong đó văng lên đại thương dự châu phạm vi bên trong quan viên trong lòng kìm lòng không được bi ai đại vương vỡ lạc đại vương đế tử thụ sau lưng văn trọng bọn người hai mắt đỏ bừng nhao nhao quỳ xuống bi thiết từ bọn hắn bắt đầu giống như là thủy triều vô số người theo sát quỳ xuống thứ ba trương bổ một trương còn lại 38 mươi tám trương trương hai đốn nộ mạnh lên to lớn nhân vương cùng đến hàng vạn mà tính thị vệ nội thị cung nga vân vân vân Trừ đạo thân ảnh kia bên ngoài, ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, toàn diện quy xuống. Một cỗ bí thương, lại có chút thảm liệt bầu không khí, lấy tốc độ cực nhanh, hướng cả tòa chiêu ca thành, lan tràn mà đi. Thiên điện trước, đệ tử chịu thân thể không nhúc nhích tí nào, tựa hồ sau lưng, trung quanh, cùng trong ánh mắt kia tất cả quy xuống cử động, đều không nhìn thấy. Chỉ có khí tức trên thân, giống như lạnh hơn một điểm. Tính mịch ánh mắt nhìn phương tây, tựa hồ có một chút thất thần. Chết sao? Cứ như vậy chết? Thân thể, linh hồn, ý thức đều bản năng, có một cỗ nhẹ nhõm đánh tới bởi vì đỉnh đầu lại không có người có thể đè ép hắn. Ngang. Mơ hồ tiếng long âm tại thể nội vang lên, Ngũ Long chân khí vui sướng thôn vệ lấy thiên đạo chi lực, còn có bản thân hắn khí vận chi lực. Đại thương tám cái đại tiên thế giới bên trong, duy chỉ có có thiên đạo tồn tại hai cái, tại những năm này đều đã bị đế tử thụ luyện hóa, chờ đợi chính là lúc này. Đế ất áp chế vừa biến mất, Ngũ Long chân khí liền tự động thôn vệ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hắn đang mạnh lên. Dù sao kia là không kém chút nào đại tần thiên đạo, thậm chí nó bên trong một cái càng sâu lực lượng. Sinh ra liền thân là đại thương vương tử, Về sau lại là đại thương thái tử. Đế tử thụ bản thân sở hữu khí vận chi lực liền rất bằng lớn. Chỉ là bị thân phận đè ép, không thể bị cửu long chân khí thôn vệ, đế ớt vẫn lạc, thân phận áp chế biến mất, lúc này cũng có thể. Năm đầu dài đến hơn 6000 trượng kim sắt thần long, điên cuồng tồn vệ, cũng tại điên cuồng lớn lên. Văn trọng bọn người bi thương đồng thời, cũng đang âm thầm kinh dị, đang ở trước mắt thân ảnh đang nhanh chóng mạnh lên, bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được. Trong mắt bọn hắn, đế tử thụ trên thân tựa hồ có một đầu đại đạo, tại lấy một loại vô cùng tốc độ nhanh trường thành, cực giống đốn ngộ. Khác biệt duy nhất chính là nó hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng không nhanh nhưng đúng là đang nhanh chóng tăng cường mà bọn hắn không biết là đế tử thụ tâm thần còn tại có chút trong thất thần lúc này hắn nghĩ tới rất nhiều rất nhiều căn bản không có để ý tới kia có chút hương phấn ngũ long chân khí cùng hắn tự thân bản năng từ hắn kiếp trước trùng sinh cho tới bây giờ cái kia từ đầu đến cuối vì hắn che gió che mưa tên vị phụ thân nam nhân cứ như vậy chết rồi chết a có lẽ hắn trước đó là cảm thấy cao hứng mong đợi nhưng lúc này lại có vô số phức tạp cảm xúc dâng lên kia là cha hắn đột nhiên trong lúc bất chi bất giác một cỗ chống giông cảm giác tại toàn thân hắn xuất hiện, tựa hồ cái gì đều không nghĩ, chỉ có hoàng đế đại đạo tại lấy một loại cực kỳ điên cuồng tốc độ trưởng thành, mà đại đạo cực tốc tăng cường cũng kéo theo lấy ngũ long chân khí lấy tốc độ nhanh hơn thôn vệ hai đại thiên đạo chi lực. hắn không nhúc nhích tí nào trên thân thể, khí tức càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng lãnh đạo, bá khí. văn trọng bọn người không dám đánh nhiễu, trong lòng vừa thương xót lại vui. vua đế ớt vẫn lạc, vui đế tử thụ đốn nộ, mạnh lên. đông nước trung vang một tiếng tiếp lấy một tiếng, lấy nhân vương cung làm trung tâm, vang vọng chiêu ca thảnh giờ khắc này, chiêu ca thành bên trong chỉ có kia có chút bi ý tiếng trung lặng lặng, cô độc quen quẩn. thằng đến 64 âm thanh về sau mới rơi xuống. lúc này, cái này cự vô bá đồng dạng thành trì phóng tầm mắt nhìn tới đều là quỷ dạng xuống đất thân ảnh nhân vương vẫn lạc cơ hồ tất cả mọi người đã biết mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào đều nhao nhao quỷ xuống lấy tư thế này đi tiễn đưa nhân vương khi tiêu tiếng trung rơi xuống lúc đệ tử thụ chống dông suy nghĩ triệt để khôi phục trở về ngang tường đạo trầm thấp lại hương phấn long ngâm ở trong cơ thể hắn văng lên trước mắt liền lại biến mất vừa mới không ngừng tăng cường khí tức, một lần nữa thu liêm trở về, một đôi mắt đã hoàn toàn là đạm mạc, đạm mạc khiến người ta cảm thấy băng lãnh, tựa hồ là thế gian lạnh nhất tồn tại. lặng lặng nhìn xem phương tây hai hơi, quay người hướng sau lưng đại điện đi đến, bộ pháp trầm ổn, kiên nghị, lại bá đạo vô cùng. tam trưởng lão, ngũ trưởng lão lập tức triệu tập trưởng lão đoàn. thương dung, mai bá, phụ vương tăng lễ từ các ngươi đến phụ trách. văn trọng, không có bổn quân mệnh lệnh, bất kỳ cái gì binh mã ai đều không cho điều động. kỵ tử, tỷ can, chín hầu, ngạc hầu, các ngươi triệu tập bách quân ổn định triều đình, triệu cao truyền lệnh đế tử khải, đế tử diễn tiên cung, truyền lệnh cung trong, não động lòng người, giết. Đạm mà không cho người cự tuyệt thanh âm một vừa rơi xuống, tại vẫn như cúi quỷ chúng thần ở giữa, đế tử thụ trực tiếp đi vào đại điện, tuân mệnh. trên người mọi người không có tồn tại, cảm giác được một cỗ giết lệnh đánh tới, lập tức đáp. ngay cả đế tử thụ gọi thẳng bọn hắn tất cả mọi người danh tự đều không có chút nào ý kiến, trong lòng đều là trận trận kinh hỉ cùng kiềm chế chấn kinh. kinh hỉ bọn hắn mặc dù nhìn không thấu đế tử chịu hư thực, nhưng hắn tuyệt đối hay là đại la kim tiên chi cảnh mà vừa mới như vậy khí tức, thì là đã đạt tới chuẩn thánh chi cảnh. Loại tình huống này chỉ có một lời giải thích, đế tử thụ tại đại la kim tiên chi cảnh bên trong, đạt tới được đỉnh phong đại viên mãn cấp độ. Cấp độ này, toàn bộ hồng hoang có thể đạt tới, cũng là lác đác không có mấy. Ngay cả ngày xưa cơ xương đều tuyệt đối không có đạt tới qua, như thế bọn hắn há có thể không cảm thấy vui mừng? Kiềm chế chấn kinh thì là từ đế tử thụ trên thân cảm nhận được, loại kia thật sự cường đại cảm giác đè nén, coi như đế ớt đều không có cho bọn hắn qua. Không liên quan tới thực lực, tựa hồ nó là cái này thiên địa chí tôn, vô thượng đế vương bản năng liền để bọn hắn cảm giác được kiềm chế, từ đó càng là chấn kinh. Đông đảo đại thần ánh mắt không khỏi liếc nhau một cái, thu hồi các loại suy nghĩ cùng bi thương, đứng dậy bắt đầu hành động. Đế ất vẫn lạc, mà chuyện kế tiếp rất rất nhiều. Tăng lễ, cơ xương như thế nào rồi? Tình huống lúc đó, thân vương kế vị, chờ một chút sự tình đều cần bọn hắn đi xử lý, đi chủ trì đại cục, không có thời gian đi cho bọn hắn bi thương. Đồng thời, Đế ất vẫn lạc tin tức, cũng như giống như cuộn phong bảo vũ phi tốc nhộn nhào lên. Những nơi đi qua, một cố ám lưu không ngừng phun chào. Nhưng mặt ngoài lại là càng phát bình tĩnh, bình tĩnh khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Nhân vương Cung, đi vào đại điện, đệ tử thụ không có để ý ngoại giới tin tức, bởi vì hắn biết, hắn quản không được. Lúc này không biết cơ xương như thế nào tình huống dưới, đệ tử thụ duy nhất có thể làm chính là ổn định triều đình, cùng mạnh lên. Tận khả năng mạnh lên. Ổn định triều đình có thương dung, văn trọng bọn hắn, không cần hắn ra quá lớn lực, chỉ có mạnh lên mới là hắn nhất hẳn là cấp thiết nhất làm. Đi vào đại điện, lại hạ đạt không ít đạo mệnh lệnh, hắn liền đi tới đại thương tổ điện. Trưởng lão đoàn 21 người Một không ít người nên đón hắn. Liên đứng tại Đại Thương Tổ Địa môn hội trước đó, Đạm Mạc ánh mắt nhìn cái này, lấy tốc độ nhanh nhất vội vàng mà đến, ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sầu lo trưởng lão. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, hiệp trợ bự quân, luyện hóa tổ địa thiên đạo. Đạm Mạc đến cực điểm thanh âm, phảng phất trở lại mấy cái tiểu thế giới như vậy, không, là do so khi đó càng thêm bá đạo, không thể nghi ngờ. 21 vị trưởng lão thân sắc khẽ biến, lúc này luyện hóa tổ địa thiên đạo. Quá gấp. Còn chưa tới chuẩn thánh chi cảnh đâu. Chúng chi hiện tại trọng yếu nhất hẳn là giúp đỡ đạt tới chuẩn thánh cảnh giới. Trở thành mới nhân vương mới là. Quân thượng, một vị trưởng lão như mày, vừa muốn nói gì, lời nói đến bên miệng lại nghẹn xinh xinh dừng lại, bởi vì kia ánh mắt đã nhìn về phía hắn. Đạm Mạc, đạm mạc khiến người ta run sợ, để người từ thực chất bên trong rét run. Chưa bao giờ có kiểm chế xuất hiện, để hắn tất cả rốt cuộc nói không nên lời. Vị trưởng lão này trong lòng đều là kinh hãi, hắn từ chưa từng nhìn thấy đáng sợ như vậy hai mắt. Không liên quan với thực lực, mà là một loại uy nghi, một loại khí tức, một loại khí chất. Cái khắc cũng muốn nói cái gì trưởng lão, cũng tất cả câm miệng kia cổ áp lực cùng chấn kinh, đồng dạng ra hiện trong lòng bọn họ, để bọn hắn bản năng đem phản đối lời nói nuốt xuống. Tuân mệnh. Vừa mới tại người trong vương cung tam trưởng lão, ngũ trưởng lão mấy người hành lễ đáp. các trưởng lão khác không biết, bọn hắn biết, quân thượng thực lực đã có chuẩn thánh cấp độ, có thể luyện hóa tổ địa thiên đạo. Sau đó âm thầm bắt đầu truyền âm các trưởng lão khác, các trưởng lão khác lập tức vừa mừng vừa sợ, cũng không còn trầm mặc, nho nhau, nhau hành lễ tuân mệnh. Rất nhanh, đệ tử thụ thuận phương diện hắn tại tổ địa thiên đạo lưu lại ấn ký, đi tới vùng không gian kia. Tại tổ địa thực tế trưởng khống giả hai vị trưởng lão trợ giúp hạng. Còn có hắn đại thương thái tử, chấp trưởng hơn 20 năm đại thương quyền hành thân phận, bắt đầu luyện hóa tổ địa thiên đạo. Năm đầu dài đến hơn 8.900 trượng kim sắc trường long, gần hết tuân hướng tổ địa thiên đạo, tốc độ cực chậm đem luyện hóa. Tốc độ tuy chậm, nhưng đây cũng là hắn lúc này duy nhất có thể tăng cường thực lực bản thân phương pháp. Đại thương tám cái đại thiên thế giới bên trong chỉ có hai cái co thiên đạo, còn có bản thân hắn khí vận chi lực, hắn đều đã thôn vệ xong. Ngũ long chân khí từ hơn 6000 trượng, đạt tới lúc này hơn 8.900 trượng. Không nên nhìn chỉ tăng cường hơn 2000 trượng, càng đi về phía sau tăng cường một điểm cần thiết khí vận chi lực đều thành bao nhiêu lần gia tăng nếu như nói đại minh đến đại tần mấy cái này tiểu thế giới khí vận chi lực để hắn có được dài đến hơn 6.000 ngàn ngũ long chân khí như vậy chỉ cần một đại tần thiên đạo chỗ lấy được khí vận chi lực không tính lớn tần đế quốc khí vận chi lực kỳ thật cũng đủ để cho hắn có được dài đến 5.000 ngàn trưởng tả hưu ngũ long chân khí đây chính là càng đi về phía sau càng phát ra lớn chính lệnh hai cái đại thiên thế giới thiên đạo chi lực tăng thêm bản thân hắn khí vận chi lực đại khái tương đương với hai cái dưỡi nhiều một chút đại tần thiên đạo chi lực tả hưu lại chỉ có thể để hắn đạt đến nước này mà nếu như chỉ có hai cái đại tiên thế giới thiên đạo chi lực cùng bản thân hắn khí vận chi lực, không tính mấy cái kia tiểu thế giới khí vận chi lực, kỳ thật hắn đều có thể đem cựu long chân khí đẩy lên gần 8.000 trượng tả hữu ngũ long giai đoạn. Bởi vậy có thể thấy được, càng đi về phía sau, kia càng lớn đến không thể tưởng tượng nổi trinh lệch. Bây giờ hắn còn không phải nhân vương, không thể thôn phệ đại thương khí vận chi lực, chỉ có đại thương tổ điệu thiên đạo chi lực, có thể tăng cường thực lực của hắn. Dù là cái tốc độ này rất chậm, nhưng lúc này chỉ có thể chờ đợi tin tức hắn, phương pháp tốt nhất chính là như thế. Chớp mắt. Chiêu ca thành đồng dạng quần quần sóng ngầm tình huống, liền đi qua 2 ngày thời gian. Đệ tử thụ ngũ long chân khí chỉ tăng cường mấy chục trượng, cái tốc độ này còn tại giảm bớt. Bất quá một cái với hắn mà nói, không tốt không xấu tin tức truyền về. Đi theo đế ớt đi trận chiến kia hai đại ám vệ thủ lĩnh, lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền trở về. Nhân vương vẫn lạc, cơ xương không chết, nhưng bị trọng thương. Lại trở lại thiếu 39 chương. Chương 277, quần quần sóng ngầm, 1. Trận chiến kia, dẫn đến cơ xương trực tiếp đã hôn mê. Đến bọn hắn loại cảnh giới đó, còn trực tiếp đã hôn mê. Dù cho không có tự mình cụ thể xem xét, đế tử thụ mấy người cũng minh bạch cùng xác định, cơ xương nhất định nhận khả năng dẫn đến hắn vẫn lạc thương thế. Kết quả này đối với bọn hắn đến nói, không được tốt lắm cũng không tính hỏng. Không được tốt lắm là hắn không chết, không tính tình trạng là cơ xương tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, chỉ sợ đều chỉ có thể ở vào bế quan chữa thương trạng thái, căn bản là không có cách nhiều làm cái gì. Thậm chí khả năng ngủ say vô số năm cùng tổn thương căn bản chống đỡ không được bao lâu liền sẽ vẫn lạc chờ một chút không xác định kết quả. Các ngươi xác định hắn là tại ngũ đế cùng ngũ tổ trước mặt trực tiếp đã hôn mê. Vì việc này, đế tử thụ dừng lại luyện hóa tổ địa thiên đạo sự tình, trở lại nhân vương cung. nhìn về phía trước mặt tám vệ tám đại thủ lĩnh thứ hai, cũng chính là đi theo đế ất tiến đến, mắt thấy mọi chuyện trải qua hai người, hồi quân thượng, thần hai người xác định. hai người kia khẳng định nói, đế tử thụ thoáng thả lòng một chút, bất quá cũng không có chủ quan, đạm mặt nói, tiếp tục bảo trì đối cửu châu các nơi giám sát, nhất là tây kỳ, có bất kỳ dị động, lập tức bẩm báo bổn quân. tuân mệnh. hai người kia, còn có âm thầm một thân ảnh, vội vàng nghiêm nghị đáp. vẫy lui mấy người, đế tử thụ tĩnh tư một lát. Đối với Cơ Dương, hắn có chỉ là kiêng kỵ. Chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, đối phó hắn cũng không khó. Mà nếu như hắn chân chính nhận như vậy thương thế nghiêm trọng, thời gian này tuyệt đối đầy đủ. Trên thực tế, bởi vì có chi nhớ của kiếp trước, hắn cũng không có đối đế ớt đánh bại Cơ Dương, bước bách hắn ẩn lui nhân tộc tổ đỉnh sự tình ôm lớn bao nhiêu hy vọng. Hắn cần chỉ là cho hắn tranh thủ một đoạn thời gian. Cân nhắc một phen, nhàn nhạt mở miệng nói, đăng vị thời kỳ xác định rồi. Hồi bẩm quân thượng, thừa tướng cùng thái sư đã tự mình đến qua, bảy ngày sau, quân thượng đăng vị, 1 tháng sau, nhân vương tang lễ. Một bên, vẫn đứng tại đế tử thụ bên người Triệu Cao nghiêm nghị nói, "Đế tử thụ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói cách khác, chín ngày thời gian tân vương đăng vị. Nhìn như có chút gấp rút, nhưng bây giờ tình huống thương cho bọn hắn cũng đều minh bạch, muốn lấy tốc độ nhanh nhất để đế tử thụ trở thành mới nhân vương, ổn định thế cục, ứng đối kế tiếp đến đủ loại tình huống. Sau đó mới là đế ớt tăng lễ sự tình. Đây chính là đại thương nhất quán tình huống, ổn định thế cục lớn hơn hết thảy. Đem tin tức này nói cho lục bộ cùng thái sư, tiến lặng theo dõi kỳ biến." Đế tử thụ rơi câu nói tiếp theo về sau, đứng dậy hướng đại thương tổ địa mà đi. Còn có mấy ngày liền đăng vị, lúc này Triều ca thành sự tình không dùng hắn quản, mà 4 ngày thời gian, đủ để cho hắn đem ngũ long chân khí đạt tới hơn 8000 trượng cực hạn. Vâng. Triệu Cao cung kính đáp, đợi đế tử thụ thân ảnh biến mất, vội nhanh đi tìm lục bộ đại phu cùng văn trọng bọn người. Không đề cập tới văn trọng bọn người nhận được tin tức, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cựu Châu, ám lưu càng phát phong trào, đế ất vẫn lạc tin tức liền phảng phất cuồng phong bạo vũ, tứ ngược lấy vô số cường giả tâm. Nhân Vương vẫn lạc, kỳ thật cũng không quá hiếm lạ, chỉ bất quá thế cục hôm nay, không biết mơ hồ tình huống để cựu châu bầu không khí biến phải vô cùng thần trương. Mặc kệ là đại thương quan viên hay là cựu châu chư hầu, cảm xúc đều cũng không ổn định. Đại bộ phận đang nhanh chóng tính toán, cân nhắc, chăm chú nhìn triều đỉnh cùng tây kỳ động tĩnh. Liên ngay cả khương hàng sở, ngã sùng vũ bực này nhân vật đều không ngoại lệ, hết sức chăm chú cùng đợi tin tức. tứ phương dị tộc chuẩn bị chiến đấu động tác càng lớn, tựa hồ tùy thời có khả năng xuất kích, xông lên trước mắt cựu châu hung hăng cắn một cái. bọn hắn đều đang đợi, để ướt vỡ lạc, kia cơ xương đâu? Mặc dù không biết ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng cơ xương vừa mới thành đạo. Đế ất liền vẫn lạc, coi như ở trong đó không có tương liên quan hệ, Cơ Sương cũng hẳn là có hành động đi. Thì như, phản loại hình, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, chuẩn bị đứng tại một bên nào, đều đem hết toàn lực tìm hiểu tin tức. Một chút chư hầu, cùng người Hữu Tâm, thậm chí lúc này phải người tiến đến Tây Kỳ, liên hệ Cơ Sương, làm tốt các loại chuẩn bị. Mà tại Tây Kỳ, kỳ trong thành, bá ấp hảo, dù gấu bọn người chờ đợi Cơ Sương nhất đẳng chính là hai ngày, lại không có tin tức gì. Ngày thứ 3, Đế ất vẫn lạc tin tức bắt đầu truyền đến bọn hắn bên hai. Lập tức, vui lo đan sen. Vui đế ất vẫn lạc, đây là bọn hắn tây kỳ cơ hội tốt nhất. Lo thì là hầu ra, phụ thân, đâu? Cho tới bây giờ đều không trở về, thậm chí không có một chút tin tức, không phải do bọn hắn không lo lắng. Đương nhiên, vui hay là lớn hơn lo. Dù sao thông qua tây kỳ khí vận, bọn họ cũng đều biết, Cơ Sương không có chết, mà đế ất lại là thật sự vẫn lạc. Một bên đem hết toàn lực âm thầm tìm kiếm Cơ Sương hạ lạc, một bên, bọn hắn thương nghị qua đi, liền đối với bên ngoài tuyên bố, Cơ Sương vừa mới đột phá, lần nữa bế quan. Bất kể như thế nào, mặc dù không rõ ràng không xác định nhưng mặt ngoài bọn hắn không thể để cho cơ xương cùng đế ất vẫn lạc có quan hệ kỳ trong thành tây bá hở phủ. từ cơ xương thành đạo đế ất vẫn lạc đã là ngày thứ năm bá ấp khảo có chút cau mày ngồi tại phía trên đại sảnh suy nghĩ không ngừng lấp lóe lộ ra nhàn nhạt lo lắng cùng lo lắng không bao lâu một vị người mặc áo bào màu xanh khí chất mang theo ba phần tàn mạn không bị trói buộc nhưng hai mắt sáng lạn như tinh huy nam tử trẻ tuổi đi đến ôn quyền có chút thi lễ đại công tử phùng hiếu không cần đa lễ bá ấp khảo đã lộ ra một chút ôn hòa mỉm cười Đưa tay hư lỡ, dừng một chút, liền thần sắc hơi túc tiếp tục nói, "Phụng hiếu, thực không dám giỡn, trong lòng ta hay là bất an, cũng không biết phụ thân bây giờ đến cùng như thế nào rồi." Được xưng là Phụng hiếu nam tử trẻ tuổi hơi mỉm cười một cái, thần sắc cũng nghiêm nghị hai phần, mang theo một cố nói không nên lời tự tin nói, "Đại công tử không cần phải lo lắng, hầu gia sớm muộn sẽ trở lại." Bá ấp khảo nhẹ gật đầu, ngưng tạm, thần sắc trở nên càng nghiêm túc, nhìn xem nam tử trẻ tuổi trầm giọng nói, "Phụng hiếu, ngươi nói, phụ thân thật bị?" Nói, hai tay ôm quyền hướng lên tỏ vẻ tôn kính. Lễ Nghi tư thái không có chút nào rơi xuống. Đại công tử, cái này chỉ sợ là lớn nhất khả năng. Nam tử trẻ tuổi cũng hai tay ôm quyền hướng lên, mang theo một vòng tôn kính nói. Bá ấp khảo lần nữa gật đầu, lấy đó đồng ý. Đến lúc này, đem tất cả sự tình đều liên hợp lại phòng đoán, rất nhiều người thông minh đều đoán được rất nhiều, chỉ là không thể xác định, càng không dám nói ra. Hắn gọi nam tử trẻ tuổi tới, nguyên nhân rất đơn giản, hắn rõ ràng luận trí tuệ, người đứng bên cạnh hắn lấy nó là thủ. Vừa đến nghĩ tuân hỏi một chút, yên ổn an tâm. Thứ hai, cũng muốn hỏi hỏi lúc này việc khẩn cấp trước mắt không do dự trực tiếp chân thành hỏi phụ hiếu bây giờ ta tây kỳ tình huống ngươi cũng rõ ràng đã là chúng mũi tiên trì, nhưng phụ thân không tại ta tây kỳ lúc nào cũng có thể có nguy nan đánh tới ngươi như thế nào nhìn đại công tử không cần lo lắng nam tử trẻ tuổi cười một tiếng có được một cố để người không hiểu an tâm ma lực hầu gia không tại ta tây kỳ nhìn như có chút nguy hiểm nhưng tuyệt đối sẽ không có việc dù sao hầu gia còn tại mà nhân vương vừa mới vẫn lạc đại thương xa so với chúng ta càng thêm nguy hiểm càng thêm lo lắng bọn hắn việc khẩn cấp trước mắt là để tân vương đăng vị Mà thái tử đế tử thụ bây giờ bất quá là đại la kim tiên chi cảnh, dù cho đại thương nội tình thâm hậu, muốn để nó chân chính trưởng thành, cũng không phải thời gian ngắn có thể làm đến. Chỉ cần hầu gia còn tại, thái tử chưa trưởng thành, đại thương liền tuyệt sẽ không đối ta Tây Kỳ có động tác gì. Bá ấp khảo tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một chút nụ cười nhẹ nhố, Phụng hiếu kiểu nói này, ta liền an tâm nhiều. Bất quá đại công tử cũng phải làm tốt chuẩn bị. Đương nhiên, nam tử trẻ tuổi lại nói. Phụng hiếu mời nói. Bá ấp khảo thái độ thành cần nói. Chư hầu người, chỉ sợ ngay hôm đó liền đến. Những này tốt nhất từ đại công tử ngươi tự mình chiêu đái. Nam tử trẻ tuổi có ý riêng nói, tự mình hai chữ tăng thêm rất nhiều. Phục Hiếu nói đúng lắm. Bá ấp khảo có chút hiểu được trầm ngâm nói. Sau đó còn nói vài câu. Nam tử trẻ tuổi tối lui, Bá ấp khảo thần sắc dần dần từ ôn hòa biến thành một loại lạnh lùng. Trầm Tư một lát thản nhiên nói, thi lại xem xét một lần quách Phục Hiếu thân phận. Nếu như không sai, ta liền thật sự có đại tài chi thần. Vâng. Không có những người khác trong hành lang, một đạo bình tinh ngưng tiếng vang lên. Bá ấp khảo hai mắt đóng lại, giống như là tại trầm ngâm, đang suy tư. Thu hiếu, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 278, khó hiện, Cơ Sương 2. Tây Kỳ cùng toàn bộ trung thổ thiên châu các thế lực lớn, vô số ánh mắt nhao nhao nhìn xem. Tùy thời chuẩn bị. Đông Dạng, tứ đại bộ châu, thậm chí Cửu Thiên thập địa bên trong, đều quăng tới càng ngày càng nhiều ánh mắt. Hoặc thú vị, hoặc thờ ơ lạnh nhạt, có lẽ có chút nhíu mày. Bọn hắn cơ hồ cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát sinh nhanh như vậy. Nhân vương đế ất vẫn lặng, Cơ Sương không hề lộ diện. Ở trong đó đủ loại Dù là không có đạt được chính xác tin tức, cũng đủ làm cho rất nhiều người phán đoán ra. Đương nhiên, bởi vì là thời gian nguyên nhân, càng bởi vì Hồng Hoang Minh Ngông, biết đế ớt vẫn lạc tin tức người, chung quy là cực kỳ số ít. Mà liên tại cái này tất cả mọi người đang chờ đợi, yên lặng nhìn thời điểm, khoảng cách ngày đó đã là ngày thứ 8. Tây Kỳ địa giới, một tòa phủ thông sơn mạch chốn sâu. Lúc này trong cục thế, tuyệt đối hờ tâm, vô số người đều đang đợi lấy hắn phản ứng cơ giường, lại là mới thanh tỉnh lại. Thân thể vẫn như cũng là như vậy tàn tạ không chịu nổi, duy nhất rất nhiều, chính là không có chuyển biến dấu. Mặc dù chỉ là vừa mới tỉnh lại, nhưng tâm tính cứng cỏi vô cùng hắn, chỉ là trong mí mắt cũng khôi phục chấn định, cẩn thận suy tư ngày đó đến tình huống hiện tại. Hắn thắng, chân chính đánh bại đế ất. Dù là đã cảm nhận được mình phi thường thương thế nghiêm trọng, nhưng cơ xương vẫn là không nhịn được, có một cỗ hưng phấn dâng lên. Bởi vì điều này đại biểu lấy rất rất nhiều, chỉ cần hắn tốt, hắn đã có niềm tin diệt đại thương, khi đó mới là hắn cơ xương khởi đầu mới. Chọn vẹn 2 thời gian ba cái hô hấp, mới miễn cưỡng đè xuống hưng phấn. Mở hai mắt ra, chỉ gặp hắn đang nằm tại một cái giường đá bên trên, một đạo quang mang hiện lên. Một đạo hào hoa phong nhã thân ảnh ra hiện tại hắn trượng bên ngoài, Ôn Hòa nhìn xem hắn. "Văn tổ." Cơ Dương đa tạ, như không có việc gì đứng dậy, cơ Dương hai tay ôm quyền chỉnh trọng thi lên nói. "Nhân tộc bắt tổ, duy nhất có thể xưng Văn tổ, cũng chỉ có tạo ra nhân tộc Văn tự kho hiệt, đạo thân ảnh này chính là kho hiệt." Cơ hầu khách khí, "Chúng ta cũng không có hỗ trợ cái gì." Kho hiệt lắc đầu, có chút chân thành nói. Cơ Dương trong lòng minh bạch đối phương ý tứ, đây là cho thấy nhân tộc tổ đỉnh ai cũng không giúp thái độ. Bất kể như thế nào, mấy ngày nay chiếu cô chi ẩn, cơ Dương khắc trong tâm khảm. Cơ Dương đồng dạng chân thành nói: "Kho Hiệt đừng tạm, không có đối với việc này nhiều lời, thần sắc hơi tối nói, cơ hầu, ngươi tổn thương thế, so chúng ta ngay từ đầu tưởng tượng, muốn càng nghiêm trọng hơn. Đã tổn thương căn bản, nếu như không thể xử lý thỏa đáng, ngươi..." Còn lại Kho Hiệt không tiếp tục nói, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Cơ Dương trong lòng cảm giác nặng nề, chớ nhìn hắn bây giờ có thể tự nhiên đứng dậy nói chuyện, nhưng cũng liền so không có tu luyện người bình thường tốt hơn như vậy một chút. Hắn biết thương thế của mình vô cùng nghiêm trọng, nhưng không có cẩn thận xem xét hạ, cũng không thể xác định. Hiện tại Kho Hiệt nói như vậy, Tự nhiên sẽ không lừa hắn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng đối phương ý tứ, dựa vào chính hắn chỉ sợ căn bản khôi phục không được tương thế, thậm chí khả năng vẫn lạc. Cho nên để hắn cùng nó trở về nhân tộc tổ đình, có tam hoàng ngũ đế cùng nhân tộc nội tình tại, có thể giúp hắn khôi phục. Mà nếu như hắn không trở về, bọn hắn hiện tại là sẽ không giúp hắn. Đây chính là một loại công bằng, thuộc về nhân tộc tổ đình công bằng. Nếu như hắn nguyện ý đi nhân tộc tổ đình, như vậy liền đại biểu cho hắn lại không đúng tay vào cựu châu sự tình, sau đó nhân tộc tổ đình giúp hắn. Nếu như hắn không nguyện ý đi, nhân tộc tổ đình là sẽ không giúp hắn. Nếu không chính là đối đại thương không công bằng, làm trái nguyên tắc của bọn hắn lập trường. Đây cũng là vì cái gì mấy ngày qua, kho Hiệt bọn hắn chỉ là giúp Cơ Sương tạm thời ổn định tương thế, cũng không làm nguyên nhân khác. Đương nhiên bọn hắn cũng tôn trọng Cơ Sương lựa chọn, mấy ngày qua không có đem nó cương ép mang trở về nhân tộc tổ đỉnh. Châm Mạc hai hơi, Cơ Sương ôm quyền trị trọng thi lễ, thanh âm bình tĩnh tràn đầy kiên định, Cơ Sương đa tạ các vị tiên tổ bảo vệ, nhưng đây là Cơ Sương nói, tuyệt sẽ không lùi bước. Khô Hiệt trong lòng thở dài, bọn hắn liền biết sẽ là như thế. Bởi vì nếu như đổi lại là chính bọn hắn Đại bộ phận khả năng cũng có thể như vậy lựa chọn. Dù sao nhìn như vậy như là nhân tộc nội đấu, hao tổn nhân tộc lực lượng. Nhưng cái này không khỏi không phải một loại tiến bộ, chỉ cần không có tổn hại nhân tộc căn bản, bọn hắn tuyệt đối sẽ đánh cược tính mệnh theo đuổi chính mình đạo. Cho nên bọn hắn căn bản không có cờ trách cơ xương ý tứ. Bất quá dạng này, Cửu Châu cũng không biết muốn nhấc lên bao nhiêu sóng gió, mất đi bao nhiêu sinh mệnh. Thu thập xong tâm tình, Kho Hiệt mang theo một chút bất đắc dĩ cười khổ nói, "Kia không có cách, ta chỉ có thể một mình về tổ đỉnh." Cơ Dương cơ Dương trong lòng có chút ý xấu hổ, lựa chọn của hắn hắn không hối hận, càng không cho rằng là sai lầm. Nhưng đích đích sát sát sẽ để cho bọn này, hắn thực tình tôn kính nhân tộc tiền bối, cảm thấy làm khó thất lạc, cũng có thể sẽ để nhân tộc bị thương tổn. Thiên hạ sự tình chính là như vậy vô thường, đạo lý hai chữ cũng không thể cầm để hình dung tất cả mọi chuyện. Ngươi làm đã rất tốt, không cần như vậy, chỉ cần ngươi đáy lòng còn có chúng ta tộc, liền vĩnh viễn là nhân tộc cựu tổ một trong. Cái khác cũng còn không dùng ngươi bây giờ đến cân nhắc, chúng ta những lão gia hỏa này đều ở đây. Kho hiệt tiêu dung nhiều hơn mấy phần vui mừng cùng hào khí tự tin. Hào khí tự tin, Cửu Châu sẽ không nhận ngoại lai áp lực, bởi vì có bọn hắn những lao ra hỏa này tại, nhân tộc căn bản sẽ không nhận dao động, cơ xương có thể tự do theo đuổi chính mình đạo. Bọn hắn còn có thể chống lên cái này một mảnh bầu trời. Cơ xương không nói thêm gì, nhưng thần sắc có thể cho thấy hết thảy. Hắn cơ xương cho tới bây giờ đều là người, chân chân chính chính người. Tốt, không nói nhiều, ngươi cũng muốn trở về ổn định Tây Kỳ thế cục, ta sẽ đem ngươi đưa đến Kỳ Thịnh. Còn có, nếu có một ngày ngươi thật đến nhịn không được thời điểm cũng đừng trách chúng ta đưa ngươi cưỡng ép đưa vào tổ đỉnh." Kho Hiệt cởi mở cười nói, rất có bảo vệ hậu bối con cháu ý vị. Dù sao mặc dù bọn hắn đã là cùng một cảnh giới, nhưng hắn chung quy là nhân tộc tiên tổ một trong. Cơ Xương thân vị hậu bối, tăng thêm hắn không thể bươm xuống bây giờ thân phận, không vào tổ đỉnh. Cho nên Kho Hiệt hiện tại vẫn có thể lấy tiền bối thái độ đến đối mặt Cơ Xương. Cơ Xương cũng lộ ra cởi mở thân hòa tiểu dung, nếu quả thật có ngày đó, Cơ Xương liền nhận. Không tiếp tục nhiều lời, Kho Hiệt tâm niệm vừa động, mang theo Cơ Xương, nhanh chóng hướng kỳ thành mà đi. Cơ Dương tình huống lúc này so với người bình thường cũng không khá hơn chút nào, một mình căn bản về không được kỳ thành, đây cũng là hắn cuối cùng có thể vì đó là một điểm. Thôi ít, thật có lỗi, ngày mai bổ canh. Chương 279, Nghiên hiệu, Tân, 1. Trận chiến kia ngày thứ 8, Cơ Dương Lặng Yên không một tiếng động trở về Tây Bá Hồi phủ, sau đó liền triệu kiến Bá ấp khảo, cơ phát hai đứa con trai, còn có Dục Gấu, Táng Nghi Sinh, quá điên, họ Nam cung vừa trở Tây Kỳ trọng thần. Tham kiến hầu gia, phụ thân. Vừa thấy được Cơ Dương, Bá Ức khảo bọn người đều là đại hỉ mang theo không thể che hết hương phấn hành lễ, chư vị không cần đa lễ, cơ xương giống như điểm nhiên như không có việc gì ngồi ở phía trên, mang theo thân hòa mỉm cười nhìn xem mọi người, chân thành nói, bản hầu không có ở đây những ngày qua, làm phiền chư vị, không dám, hầu gia khách khí, cái này vốn chính là chúng ta trước trách, dụ gấu bọn người vội vàng mang theo vui vẻ cảm xúc khách khí nói, trong đại điện này, một mảnh nhẹ nhõm vui sướng trong không khí, nguyên nhân rất đơn giản, hầu gia, phụ thân, trở về, bọn hắn tây kỳ liền muốn quất khởi, lật tung, như thế bọn hắn làm sao có thể không vui sướng? Chư vị không cần phải khách khí." Cơ Dương mỉm cười nói, còn nói vài câu độc viên. Sau một hồi khách sáo, Cơ Dương thanh nếm nghiêm túc một chút nói, "Bản hầu sau này chỉ sợ còn cần đại lượng bế quan, Tây Kỳ liền càng muốn xin nhờ chư vị." Lập tức, kia cố vui sướng bầu không khí ngưng kết, cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều có chút kinh ngạc nhìn Cơ Dương. Hiện tại chẳng phải là cơ hội tốt nhất sao? Chẳng lẽ, không ít người trong lòng suy đoán ra rất nhiều, rất là ngưng trọng. Cơ Dương rất rõ ràng, chính là tạm thời án binh bất động, hắn muốn tiến hành đại lượng bế quan, mà lại như thế cơ hội ngàn năm một trợ trước mắt lựa chọn bế quan, lựa chọn án binh bất động, rất nhiều chuyện cũng liền sáng tỏ. Cơ Dương thụ thương thế nghiêm trọng, làm sao tưởng tượng lại không cảm thấy kỳ quái, dù sao nhân vương đế ất đều là đã vất lạc. So sánh với mà nói, bọn hắn hay là chiếm ưu thế thật lớn, cũng không biết hầu ra, phụ thân, thương thế đến tột cùng đến trình độ nào. Trong lòng nhanh chóng suy tư, đồng nói, thần muôn lần chết không chối tử. Bọn hắn không nói thêm gì, có thể đứng ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là cơ xương tâm phúc, thân tử, càng là người thông minh. Không cần truy vấn rõ ràng. Ừm, bá áp hảo một hồi ngươi mang chư hầu người đến, vi phụ từng cái cùng bọn hắn gặp nhau, cơ sương ôn hòa nói, bất kể như thế nào, những này chư hầu đều là muốn ổn định, Càng cần hơn thời khắc chuẩn bị, chờ đợi hắn thương cảng. vâng, bá ấp khảo đáp. Táng nghi sinh, tân vương đăng vị, ngươi liền đại biểu ta Tây kỳ tiến đến triều đình một chuyến đi. Cơ sương nhìn về phía một trung nhân người, hắn tứ hữu một tròng. vâng, hầu gia. Táng nghi sinh sáng tỏ, đại án binh bất động, như vậy không có triệt để vạch mặt điều kiện tiên quyết, bọn hắn Tây kỳ tự nhiên tiếp tục là thần tử. nhân vương vẫn là, tân vương đăng vị. 800 chư hầu cũng phải cần tiến đến triều bái. đương nhiên, bây giờ cơ xương không có khả năng tự mình đi, phái một vị đại thần tiến đến vừa vặn. Cũng có thể khoảng cách gần hiểu rõ vị này tân vương. Sau đó, cơ xương liền có đầu không như phân phó từng đầu mệnh lệnh. Rất nhanh, cơ xương xuất hiện tin tức cùng các loại hành động mệnh lệnh, nhất là phái tán nghi khi còn sống đi triều đình triều bái tin tức, còn có kia rất nhiều âm thầm tin tức. Lợi dụng tây bá hầu phụ làm trung tâm, nhanh chóng truyền ra tới, gây nên từng đợt càng thêm mãnh liệt tắm lưu. Bất quá cái này còn cần thời gian, mà ngày thứ chín. Đế tử thụ liền tại Triều Ca thành chính thức tổ chức đăng vị nghi thức. Trận này nghi thức so với Dĩ Vãng Nhân Vương đăng vị nghi thức đến nói, không có chút nào chiếm ưu thế, thậm chí có vẻ hơi đơn sơ, ngay cả 800 chư hầu triều bái đều không đợi. Đại thương lịch 811 vạn năm, ngày 15 tháng 9, Triều Ca thành. Một ngày này, to lớn Triều Ca thành bên trong, bầu không khí một mảnh nghiêm nghị, rất là yên tĩnh. Tất cả triều đình con dân, tại trải rộng đại quân giám sát hạ, đều đi ra ngoài phòng, đối mặt nhân vương cùng, chờ đợi lấy kia long trọng một khắc. Người trong vương cung Nhân Vương Điện phía trước trên quảng trường, hơn một vạn tên quan viên đều tới, trừ cực thiểu số tại triều ca thành bên trong duy trì trật tự, chỉ huy đại quân các loại, còn lại cựu phẩm quan viên đều đã đến, trưởng lão đoàn trưởng lão đều đến hơn phân nửa. Cái này hơn một vạn tên quan viên, thần sắc hoặc bình tĩnh lạnh nhạt, hoặc nghiêm nghị ngưng trọng, đều là không có phát ra một thanh âm nào. bọn hắn ngao ngao mặt hướng Nhân Vương Điện, mà tại phía sau bọn họ có một tòa cao tới 999 trượng tế đàn. Trên tế đài, lúc này chỉ có cái này 9 cái thanh đồng đại đỉnh, đại đỉnh cao tới hơn một trượng, nhìn qua cực kỳ cổ pháp nặng nghề phảng phất đủ để trấn áp hết thảy. Đây chính là tượng trưng cho nhân tộc chính thống trí bảo, nhân tộc Cửu đỉnh. Từ trời chưa sáng giờ Mạo bắt đầu, hiện tại một màn này liền hình thành, bọn hắn đều đang đợi, chờ canh giờ đến. Không chỉ đám bọn hắn, Cửu Châu, thậm chí nhân tộc Tổ đỉnh, còn có ít cái địa phương, mặc kệ là như thế nào nghĩ, cũng mặc kệ không thèm để ý, bọn hắn đồng dạng đang chờ. Nhân vương trong điện, lúc này đế tử thủ cũng đang chờ, tại cái này trong hưng hoàng, hắn rốt cục mặc vào kia biểu tượng nhân vương vương bảo. Đây là đại thương lịch đại nhân vương truyền thừa, thuộc về thượng phẩm tiên tiên linh bảo cấp độ. Tại mười mấy năm trước liền bị đế ớt chuyển cho đế tử thụ. Theo đế tử thụ tâm ý, bình thiên quan uy nghiêm bá khí, chuỗi ngọc tựa hồ mang theo một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt, che khuất kia phía sau đạm mạc gương mặt, chỉ có phảng phất vực sâu, bình tĩnh lại tĩnh mịch con mắt, vẫn như cũ rõ ràng. Màu đen làm chủ, kim sắc làm phụ, thon dài vương bảo, phía trên in một tầng nhàn nhạt, nhạt sơn hà, nhật nguyện tinh thần, cùng một đầu như cột như không long ảnh, đem kia lạnh lẽo cứng rắn vĩ nạn thân thể, sấn thắc càng phát ra thần bí, uy nghiêm, bá khí không thể xâm phạm. Đi tới hồng hoang đã hơn ba năm, đột nhiên, lúc này bình tĩnh như nước động trong lòng có một cô nhân sinh vừa mới bắt đầu cảm giác lập tức hắn liền muốn trở thành trong đầu hắn đế tần lập tức hắn liền muốn chân chính đi đối mặt kia mênh mông hùng hoàng vô biên áp lực đi đi đến một đầu chính hắn đều không xác định nhưng chú định đặc sắc tuyệt luân đường thương chủ vương ba chữ này đến tột cùng đại biểu bao nhiêu thứ đế tử thụ động nhiên có một loại kích động cảm thấy hứng thú cảm xúc một tia rất nhạt rất nhạt lại rất lạnh rất lạnh ý cười tại khoe miệng của hắn hiện lên thật lâu không tàn đi hết thang đến buổi trưa sắp tới thời điểm ý cười biến mất vi ngạn thân thể bước chân di chuyển hô hấp ở giữa liền không hoảng hốt không vội đi ra người này vương điện đại môn khi bàn chân kia bước ra cửa hạm, vô số ánh mắt lập tức từ bốn phương tám hướng đánh tới nhưng lại không thể ảnh hưởng nó may, may. một thân độc mặt mọi người đế tử chịu uy nghi lại chân chính vượt trên tất cả bao phủ toàn trường là phiến thiên địa này ở giữa tuyệt đối trung tâm kia càng thận trọng bầu không khí bên trong hắn cất bước hướng tế đàn đi đến tất cả quan viên lập tức càng thêm nghiêm nghị theo thân ảnh của hắn đi qua văn trọng thương dung chờ một chút vừa rồi đứng tại nhất người phía trước an tính đi theo tại đế tử thụ sau lưng cùng một chỗ hướng tế đàn đi đến mấy ngàn trượng khoảng cách Mấy chục giây liền đến, chúng quan viên trừ Thương Dung vẫn như cũ từ bậc thang một bên đi theo, những quan viên khác đều dừng ở dưới bậc thang. Đông đảo ẩn hàm tâm tình rất phức tạp trong ánh mắt, đệ tử thụ không hoảng hốt không đổi, mang theo Thương Dung đi đến bên trên tế đàn, kia trình hình vòm rơi vào cựu đỉnh phía trước. Lúc này, khoảng cách buổi trưa bất quá còn có 20 hơi thở tả hữu. Đệ tử thụ an tĩnh đứng ở nơi đó, Thương Dung đi đến tế đàn một góc, toàn bộ nghi thức cần hắn đến chủ trì. Mà tại nhân tộc tổ Đỉnh, tam thiên trời, hoa hoàng trời bên trong, hơn 10 đạo ánh mắt tại lúc này đều nhao nhao nhìn về phía nơi này. Hoặc bình tĩnh hoặc thú vị, hoặc lạnh nhạt, hoặc suy tư. Hai mươi hơi thở thời gian trước mắt liền qua. giữa trưa lúc tới lâm một khắc này, thương dung thần sắc thận trọng tới cực điểm, há miệng, trịnh trọng thanh âm vang vọng cả tòa triều ca thành. Thiên địa hùng hoang, nhân tộc thương thương. Từng câu tế văn ở giữa phiến thiên địa này mênh mông quanh quẩn, triều ca thành bên trong tất cả mọi người biết, bắt đầu. Từng cái tinh thần đều kéo căng lên, tỉ mỉ nghe. Mấy chục câu tế văn về sau, chân chính trọng yếu đổ vỡ đến. Nay đại thương vương thất tử thụ, đăng lâm vương vị, vì đại thương thứ một vị nhân vương, niên hiệu tân đặc biệt tế tự cầu nguyện, một tế, thiên địa. Trinh trọng thanh âm rơi, bao quát thương dung mình, tất cả quan viên, cả tòa triều ca thành, cơ hồ tất cả mọi người nhao nhao quỳ xuống, hướng sinh bọn hắn, nuôi hắn nhóm thiên địa tế bái. Nhưng cơ hồ cũng chỉ là cơ hồ, còn có một người, lại tại thương dung bọn người kinh hãi dư quang bên trong, thân thể thẳng tắp như phòng, chỉ là tiện tay cầm trong tay xuất hiện tế văn, ném về cựu đỉnh giấy lên hòa diễm. Chương thứ nhất, chương tiết hảo tính sai, cũng đổi không được. Chương 280, náo khí, ba thế, 2. Hô. Cựu đỉnh giấy lên hừng hực liên hòa. Ô hấp ở giữa liền đem kia thế văn đốt không còn một mảnh. Đế tử thụ thu tay lại, giống như là chỉ làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, đạm mạc đến băng lanh đến cực điểm khuôn mặt, không có chút nào biến hóa. Thẳng tắp lưng eo, hai chân phẳng phất vĩnh viễn sẽ không túi xuống, vĩnh viễn sẽ không có mềm yếu thời điểm. Dù là đối mặt chính là thiên địa, mà thương dung, văn trọng chờ quan viên cũng đã kinh hãi vô cùng, đều có chút sững sở. Một trái tim giống như là nhảy đến trong cổ họng, lấy bọn hắn kinh lịch ngàn gió vạn mưa tâm tính, giờ khắc này cũng không nhịn được thất tố. Đại vương a nếu không phải biết hiện tại là dạng gì thời điểm, bọn hắn đều hận không thể lập tức nhảy dựng lên, chất vấn đế tử thụ. từ xưa đến nay, cái kia lại có chuyện như vậy, thế mà không bái thiên địa. đồng thời, đế tử nhân tộc tổ đình này địa phương hơn 10 đạo ánh mắt, đều hoặc nhiều hoặc ít có chút giật mình. bọn hắn trải qua vô số, cũng chưa bao giờ từng thấy tình huống hiện tại. nhân tộc tổ đình bên trong, kia từng đôi mắt hoặc không thích, hoặc dị dạng, hoặc không hiểu, hoặc kinh dị, còn có mấy người như mày. tam thanh trời, ba đạo vạn pháp bất chiêm, tựa hồ đứng tại đạo chi đỉnh phong thân ảnh, một trong ánh mắt lóe lên một kia dị dạng một trong ánh mắt lóe lên một tia không thích nghi hoặc một trong ánh mắt lóe lên thú vị. Hoa hoàng trời bên trong, cái kia đạo lúc đầu ấm áp ánh mắt, giật mình, càng chuyên chú. Đại vương, Bái Thiên địa a. Trên tế đài, khoảng cách đế tử thụ gần nhất thương dung nhịn không được, âm thầm kinh hãi nói, tiếp tục. Đế tử thụ thở ơ, đôi môi khẽ mở, đạm mạc hai chữ không thể nghi ngờ. Lúc này, thấy không có động tĩnh, bên dưới tế đàn hậu phương quan viên cũng không khỏi nâng lên dư quang hướng lên phía trên nhìn lại, cái này xem xét, đều là sương sợ. Phản phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thương Dung tay chân rung động run một cái, hô hấp thô trọng, không lo được cái gì, cắn răng lập tức quát lớn, "Nghỉ." Kia luôn luôn thanh âm trầm ổn bên trong, nhiều một tia run run, "Hán, còn có bách Quan, đều có chút hoảng hốt đứng dậy." Và anh, Đột nhiên, chiều ca thành trên không, kia trời trong trăm triệu giảm thiên tượng thay đổi, trở nên có chút màu đen. Giống là cái gì? Sinh khí. Thương Dung đám người nhất thời tay chân băng lãnh, chuyện như thế bọn hắn không có trải qua, lại càng không biết nên ứng đối ra sao. Thiên điệu giống như bởi vì đại vương bất kính mà giận. Kia hơn 10 đạo ánh mắt cũng đều có dị sắc hoàng huynh, cái này bắt tổ bên trong một người có chút nhíu mày cùng lo lắng không ngại tiêu nhất vĩ nạn một thân ảnh bình tĩnh nói hai chữ yên tâm mặc dù thiên địa bởi vì nhân vương thân phận bất kính mà có chút nổi giận nhưng nhân vương thân phận còn chưa xác định cũng chỉ là như thế một đạo khác ở bên phải đồng dạng vĩ nạn thân thể trong giọng nói nhiều một vòng quái dị ý vị nói giống như là kinh hỉ lại giống là chờ mong cùng thú vị có mấy thân ảnh nhẹ gật đầu sau đó đều rơi vào chân mặc mang theo một cỗ không biết cái dạng gì cảm xúc chăm chú nhìn xem tam thanh trời Qua hoàng trời bên trong, kia bốn đạo ánh mắt cực kỳ ảm đạm hiện lên mấy bôi suy nghĩ. Đồng thời, Cựu Thiên Thập Địa một trong Tây Thiên bên trong, hai thân ảnh mở hai mắt ra, có chút kinh ngạc, Thiên Địa giống như có chút giận. Nhân vương Cung, bên trên tế đàn, trên không trung, loại kia màu đen để bách quan trong lòng phát lạnh, tiên tinh y mắng. Đế tử thụ chối Ngọc Hạ không có chút rung động nào, hai mắt lạnh nhạt nhìn đi lên, chỉ một cái lướt mắt, liền không tiếp tục để ý. Mà chiêu ca thành trên không, người bình thường kia không nhìn thấy khí vận biển mây, bắt đầu có hiện hình dấu hiệu. Tiên tinh bên trong, thương dung toàn thân cảm giác lại là lạnh lẽo giống như bị thứ gì nhìn thoáng qua, lập tức kịp phản ứng, cắn răng quát lớn, hai thế, tam hoàng mẹ người. Nói xong, một bên quỳ xuống, một bên dùng ánh mắt còn lại chăm chú nhìn đạo thân ảnh kia, tựa hồ tại dùng ánh mắt còn lại thúc giục hắn, nhanh quỳ à. Không chỉ hắn, bên dưới tế đàn phương, văn trọng chờ bách quan tuyệt đại bộ phận cũng giống như thế, trong lòng như có lửa đốt, kia hơn 10 đạo ánh mắt càng chuyên chú, đại thương một hai trăm vị nhân vương đan vị, bọn hắn còn chưa bao giờ qua như vậy chuyên chú. đệ tử thụ thì giống như là cái gì cũng không biết, tại chiêu ca thành tất cả mọi người quỳ xuống thăm viếng thời điểm, giống vừa rồi đồng dạng. Trong tay xuất hiện một đạo tế văn, tiện tay ném về kia cựu đỉnh chi hỏa bên trong, đốt đốt sạch sẽ. Nhân tộc tổ đỉnh bên trong, hơn 10 đạo ánh mắt có quái gì không nói ra được. Thật sự là, tốt một cái ngạo khí tiểu tử. Nửa ngày, kia nhất vĩ nạn ba đạo thân ảnh một trong, vừa mới mở miệng quá thân ảnh, mang theo một vòng thú vị ý cười nói: "Đích sắc rất lâu chưa thấy qua như vậy ngạo khí tính tình." Ba đạo nhất là vĩ nạn thân ảnh bên trong, một đạo có chút giọng ôn hòa nói: "Hiển nhiên, bọn hắn cũng không có đem kia phần bất kính để ở trong lòng. Có lẽ trong mắt bọn hắn, đây chẳng qua là cái ngạo khí hài tử." Không sai, chính là ngạo khí. Bọn hắn có thể nhìn ra được, đạo thân ảnh kia bên trên là một phần duy ngã độc tôn, bệ nghệ hết thảy ngạo khí. Trọng yếu nhất chính là, cuồng vọng ngạo khí tự đại bực này tính cách, nếu như tại người bình thường trên thân, tự nhiên sẽ để bọn hắn cảm thấy không thích. Nhưng nếu như là đặt ở để bọn hắn cũng có thể cảm giác được kinh diễm thân ảnh bên trên, chính là một loại khác cảm giác. Nói đơn giản, kẻ yếu ngạo khí để người chán ghét, cường giả ngạo khí để người kinh diễm. Chính là đơn giản như vậy. Mà tình huống hiện tại là, thấu qua nhân tộc khí vận chí lực, bọn hắn nhìn thấy đạo thân ảnh kia, cho dù bọn họ đều đã phi thường chuyên chú, nhưng vẫn là để bọn hắn có loại nhìn không tấu cảm giác. Đây là chuyện chưa từng có, điểm này liền đủ để cho kia phần ngạo khí trong mắt bọn họ không phải thuộc về kẻ yếu. Kia ba đạo vĩ nạn thân ảnh ở giữa vị kia, thì là trầm mặc, không nói gì thêm. Thấy tình cảnh như thế, những người khác cũng không có những mày lẳng lặng nhìn xem. Hoa wow, hoàng trời, cái kia đạo ấm áp trong ánh mắt hiện lên nhẹ nhẹ suy tư hòa, như có như không thú vị. Tam thanh trời, ba đạo thân ảnh ngón tay đã bắt đầu chuyển động, lông mày nhưng cũng dần dần nhíu lại. nửa ngày. Một đạo cảm thấy thú vị tiếng cười to, tại Tam Thanh Thiên Chi một vũ dư trời nơi trung tâm nhất vang lên. Thú vị, thú vị, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy người thú vị vương. Người trong vương cung, Thương Dung, văn trọng đám người đã hết hy vọng, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nhìn lên trời. Bách quan bên trong chỉ có thương lượng, lữ bất vi mấy trong lòng người lại kỳ thật cũng không nhiều ngạc nhiên, chỉ là nhẹ nhàng ở trong lòng cảm thán một câu, không hổ là bệ hạ. Chờ mấy tức, Thương Dung mới cắn răng nói, nghỉ. Tất cả mọi người đứng dậy, thấy không có động tĩnh, biết Tam Hoàng Mẹ người không có nổi giận mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, Chiêu Ca thành trên không, kia Phảng phất vô biên vô hạn khí vận biển mây, chân chính hiện ra hình dạng. Phảng phất vô biên vô hạn kim sắc biển mây, lộ ra vô cùng lực lượng cường đại. Thương Dung không nghĩ lại trễ nải nữa, lập tức quát lớn, "Ba tế, Tam Thanh, Ngũ Đế, Bát Tổ, lịch đại nhân vương, chư vị tiên hiền." Chư đế tử triệu thân ảnh, Chiêu Ca thành bên trong tất cả những người khác lần nữa bái xuống dưới. "Cảm ơn đã ủng hộ, tạ ơn." Chương 281, từ đây bắt đầu, cô là đế tân, 1. Thương Dung bọn người, thậm chí nhìn xem nơi này những ánh mắt kia, cũng đều không kinh ngạc. Liên Thiên Địa, Tam Hoàng, mẹ người đều không bái, chúng chi Tam Thanh Ngũ Đế, thậm chí ngay cả thúc dục tâm tư đều không có. Tại Thương Dung bọn người lúc này trong lòng, hay là mau chóng kết thúc tốt, tránh khỏi lại ở đây hai hùng kiếp vía. Nghỉ. Thương Dung quát lớn, tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí mang theo khẩn trương nhìn lên trời tượng đứng dậy. Theo lý mà nói, Tam Hoàng mẹ người không có nổi giận, kia Tam Thanh Ngũ Đế bọn hắn tự nhiên cũng càng sẽ không. Nhưng không có phát sinh sự tình, ai có thể xác định? Có tốt, sắt trời bình thường. Mà tại bọn hắn đứng dậy đồng thời. Đế tử thụ trong tay xuất hiện lần nữa một đạo tế văn, bình tĩnh không lay động ném vào cựu đỉnh chi hỏa bên trong. Hô, một cái đảo mắt liền bị đốt đốt sạch sẽ. Tại thời khắc này, kia đã hiện thân khí vận biển mây, phát ra điếc thai uy minh. Một vệt kim quang từ đó ném xuống, trực tiếp chiếu vào đế tử thụ trên thân, phản phất có được một đạo nhất là liên hệ chặt chẽ, đem cả hai ngay cả lại với nhau. Đế tử thụ thân thể chấn động, chỉ cảm thấy trong cõi u minh một cố vô cùng hạo nhiên lực lượng khổng lồ, gia hiện tại hắn cảm ứng bên trong, trung trung địa điểm vô biên vô hạn, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi giống như là một đầu không nhìn thấy cuối trường hạ. Đồng thời, trong cơ thể hắn ngũ long chân khí, ẩn ẩn có chút run rẩy cùng vô cùng hưng phấn. Nhân tộc khí vận trường hạ. Ngay lập tức hắn liền minh bạch đây là cái gì. Chuẩn. Đương nhiên, tại kia khí vận trường hạ bên trong, vang lên bảy đạo thanh âm bất đồng, nhưng là cùng một chữ. Sau một khắc, đế tử thụ liền cảm giác được mình cùng kia khí vận trường hạ có một cỗ thật sâu liên hệ, trong đó còn có nửa thành tả hữu lực lượng theo hắn điều động. Hắn hiểu được, đây chính là thuộc về nhân vương chỗ có thể điều động nhân tộc nửa thành khí vận. Nhưng theo sát là một cỗ phảng phất so trời còn muốn áp lực nặng nề, tựa hồ toàn bộ nhân tộc khí vận trường hà lực lượng đều đặt ở trên người hắn. Sự thật cũng đúng là như thế, muốn mang vương miệng, tất nhận nó nặng. Nhân vương hai chữ cũng không phải vô cùng đơn giản, hắn là nhân tộc trên danh nghĩa chân chính lãnh tụ, ngay cả bát tổ kia đám nhân vật đều phải lễ kính. Mà vì cái gì đại thương lịch đại nhân vương, nhiều nhất cũng chỉ có thể trèo chống mấy ngàn năm, nên biết bọn hắn thực lực, tại chuẩn thánh bên trong cũng tuyệt không phải kẻ yếu, hùng hoang hủy diệt bọn hắn đều có thể sống được thật tốt. Bằng vào vương triều đại thương bản thân khí vận chi lực còn xa xa không đến để sập bọn hắn tình trạng, thậm chí nửa thành tả hữu nhân tộc khí vận chi lực cũng không đủ để bọn hắn chỉ có thể chống đỡ mấy ngàn năm. Không chỉ lịch đại nhân vương, ngay cả năm đó tam hoàng ngũ đế thế nhưng không có một mực gánh mặc cho nhân tộc linh tụ. Nguyên nhân căn bản nhất kỳ thật chỉ có một cái, đó chính là nhân vương châu gánh vác trọng lượng là cả nhân tộc khí vận trường hạ. Bực này vô cùng mênh mông lực lượng, ngay cả tam hoàng loại kia tồn tại cũng không thể một mực gánh vác sụn dưới. đương nhiên, bọn hắn không có một mực đảm nhiệm cũng có nguyên nhân khác. Nhưng cái này cũng đích đích xác xác là nhất một trong nguyên nhân trọng yếu lấy chuẩn thánh chi cảnh, gánh vác lấy cả nhân tộc khí vận trường hà trọng lượng. đây chính là lịch đại nhân vương, hoặc là nói nhân tộc lĩnh tụ chỗ phải nhận lãnh trọng lượng. cũng chỉ có phần này trọng lượng mới có thể để cho chuẩn thánh cấp bậc lịch đại nhân vương, chỉ có thể chống đỡ mấy ngàn năm. mà nhân vương gánh vác lên phần này trọng lượng về sau, nhân tộc khí vận chi lực liền có thể để nó hưởng thụ nửa thành. nhìn như có chút ít, nhưng không thể nói có cái gì có công bằng hay không, duy thực lực mà thôi. giờ này khắc này, hắn mới là nhân tộc nhân vương trên danh nghĩa lĩnh tụ. bất quá phần này trọng lượng đích xác nặng đến kinh người ngay cả đế tử thụ tình huống như vậy đều là cảm thấy cực kỳ vất vả áp lực. Dù sao hắn mặc dù có thể hấp thu khí vận chi lực tăng cường tự thân, nhưng lúc này những này khí vận chi lực nhưng còn không có bị hắn hấp thu, trọng lượng vẫn tồn tại như cũ, chỉ là hắn sẽ so người khác năng lực chịu đựng muốn tốt hơn nhiều. Cái này cũng so hắn tại mấy cái kia tiểu thế giới bên trong tình huống nghiêm nặng hơn nhiều, khi đó cùng hiện tại là hoàn toàn không thể so sánh, nhân tộc khí vận chi lực quá mức khổng lồ. So hắn lúc này thực lực bản thân cường đại vô số lần, mà tại mấy cái tiểu thế giới bên trong mấy cái quốc gia khí vận chi lực. So soán ngay lúc đó thực lực đỉnh cường đại cỡ nào cái mấy trăm mấy ngàn lần vô số lần cùng mấy trăm mấy ngàn lần đây chính là sòng phương chất khác biệt đương nhiên mặc dù nặng đến kinh người ngũ long chân khí nhưng cũng càng phát ra hưng phấn nhìn xem kia nửa thành có thể thôn phệ nhân tộc khí vận chi lực tựa hồ sau một khắc liền muốn hung hăng nào tới đệ tử thụ không có gấp một bên thích đứng lấy kia vô cùng to lớn áp lực một bên bình tĩnh không lay động ánh mắt thật sâu nhìn mấy lần kia mênh mông nhân tộc khí vận trường hạ mấy tức về sau tâm thần mới trở lại nhân vương cung bên trên tế đàn sau đó lại một cỗ lực lượng cùng hắn chăm chú liên hệ lại với nhau. so nửa thành nhân tộc khí vận chi lực yếu không ít, so đại thương tổ địa thiên đạo chi lực mạnh không ít. đây chính là đại thương bản thân khí vận chi lực. ông, theo đệ tử thụ cùng đại thương khí vận chi lực tương liên, cựu đỉnh vang vọng. trung thổ thiên châu các nơi, tựa hồ vang lên một trận nhàn nhạt chấn động âm thanh. cựu đỉnh liên lạc cựu châu địa mạch, cũng là đại thương nước mạch. đệ tử thụ nắm giữ đại thương khí vận chi lực, tự nhiên cũng liền đại khái nắm giữ cựu đỉnh cái này một đôi bên ngoài lớn nhất lợi khí. khi cái này chấn động vang lên, cựu châu địa mạch sinh phản ứng, cựu châu bên trong, tất cả chư hầu liền rõ ràng mới Nhân Vương xuất hiện. Trong lúc nhất thời, đông đảo ánh mắt nhao nhao nhìn về phía triều ca thành phương hướng. Tại Cố Nén Thương Thế Tiếp đai chư hầu sứ giả Cơ sương, diện mục dàn mua lông mày những năm này thường xuyên khóa lên sùng minh, ánh mắt bình tĩnh khương hảng sở, ngạc sùng vũ, vân vân vân vân. Tại thời khắc này, trong lòng đều là suy nghĩ ngàn vạn. Nhân Vương cung trên tế đài, mười mấy hơi thở về sau, chiếu vào đế tử thụ trên thân kim sắc cột sáng thu hồi, cái kia kim sắc khí vận biển mây cũng bắt đầu biến mất. Đế tử thụ lặng lặng mở ra chẳng biết lúc nào nhắm lại hai mắt, quay người nhìn về phía bên dưới tế đàn vương. Thần, bái kiến Đại vương. Lập tức, vừa mới còn hái hùng khiếp vía đông đảo quan viên, nhao nhao quỳ xuống, lần nữa đại lễ tham viếng. Bái kiến Đại vương. Cả tòa triều ca thành bên trong, tất cả mọi người cũng lần nữa quỳ xuống. Đế tử thụ thân thể trở nên càng thêm vĩ ngạ, không chút nào phải xâm phạm. Đạm Mạc bên trong lận hàm bá đạo, không thể nghi ngờ ánh mắt quét qua trọng thần, đôi môi khẽ mở, từ đây bắt đầu, cô là đế tân. Đạm Mạc, lãnh ngạo, bá đạo thanh âm, cũng không cao, nhưng lại có một cỗ trời lạnh lùng cứ bước. Thoạt kia trải rộng dự châu đại thương khí vận chí lực, cùng chư hầu lãnh địa tương liên vang vọng toàn bộ Cửu Châu, tất cả mọi người bên hai. Vâng Cửu Châu phía trên, giống như lôi đình nổ vang, kia tám chữ vô cùng rõ ràng, từ bên trên giáng lâm, rơi vào toàn bộ sinh linh trong hai, lập tức kích thích vô số sông gió. Giờ khắc này, chỉ cần có chút kiến thức, liền đều hiểu, mới nhân vương kế vị, Tây Kỳ, Tây Bá hội phủ. Cơ xương trong ánh mắt lóe lên một vòng thâm thúy dù nhưng đã nhận trọng thương, đại đạo lúc này đều là tản tạ, nhưng vẫn là bản năng, cảm thấy một cỗ nguy cơ. Trong lòng cảm giác cấp bách, lập tức làm sâu sắc mấy lần không thôi. Triều ca thành vị kia mới nhân vương, hắn tựa hồ xem thường hắn. Đế tân, Đông bá hồi phủ. Đế tân, Khương Hằng sở nhẹ nhàng nói một câu, suy nghĩ một chút, mở miệng ra lệnh, truyền lệnh xuống, bản hầu lập tức xuất phát, tiến về triều đình, triều bái tân vương. Vâng, nhân tộc tổ đình. Hơn 10 đạo thu hồi ánh mắt lại. Lúc này, Đế tân hai chữ đều trong lòng bọn họ in dấu xuống hoặc sâu hoặc cạn đơn ký. Về phần tên trước kia, Đế tử thụ ba chữ, căn bản sẽ không đi suy nghĩ nhiều, bởi vì từ giờ trở đi, Đế tử thụ ba chữ lại cũng sẽ không xuất hiện tại trong hùng hoàng có sẽ chỉ là đế tân, giống như đế ất, còn có rất nhiều lịch đại nhân vương. Cựu Châu sóng gió, muốn càng lúc càng lớn. Bát tổ bên trong, một đạo khuôn mặt dàn mùa, ôn hòa thân ảnh, nhàn nhạt thở dài nói, tựa hồ có một cô lo ý. Những người khác trầm mặc, lựa chọn ngầm thừa nhận. Chỉ chuyện mới vừa rồi, bọn hắn liền rõ ràng vị này mới nhân vương đế tân, tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Tăng thêm cơ sương, hai tướng tranh đấu, còn không biết sẽ khiến bao lớn sóng gió. Bọn hắn có dự cảm, cỗ này sóng gió chi lớn có thể sẽ vượt xa dự liệu của bọn hắn. Tam thanh trời các ba đạo thân ảnh đều là trơ mặc, tựa hồ đang suy nghĩ gì. không bao lâu liền nhắm hai mắt lại, tiếp tục bắt đầu cái kia vĩnh vô chỉ cảnh con đường tìm kiếm. hoa hoàng trời, ấm áp ánh mắt cũng thu về, lặng lặng suy tư điều gì, thỉnh thoảng hiện lên một vòng thú vị ý vị. cựu châu phía trên, vô số tiếng nghị luận nhao nhao mà lên. mới nhân vương kế vị, đôi này cựu châu sinh linh đến nói, không hề nghi ngờ là một kiện đại sự. trừ những cái kia sinh tồn ở tầng dưới chót nhất người bên ngoài, những người khác, cơ hồ không có thở ở. nhân vương cung, tại cựu châu vang lên vô số nghị luận lúc, nhân vương đang vị nghi thức triệt để kết thúc, Mới Nhân Vương xuất hiện. Dẫn theo trong lòng còn có chư nhiều tâm tình rất phức tạp đại thần, Đế tử thụ, không, lúc này đến nói hẳn là đế tân, đi vào Nhân Vương trong điện. Lấy nó chủ nhân chân chính thân phận, triển khai lần thứ nhất triều hội. Tham kiến đại vương. Hơn 300 vị lục phẩm cùng với trở lên quan văn, hơn 200 vị lục phẩm cùng với trở lên quan võ, cùng một chỗ hành lễ nói. Mà lục phẩm phía dưới là không có tư cách đi vào người này vương điện, lúc này đều tại đại điện bên ngoài, đi theo hành lễ. Bình thân. Chuối ngọc phía dưới, trừ kia ánh mắt bên ngoài, đế tân khuôn mặt đều bị che khuất đôi môi mở ra, ẩn hàm lực gắp bách lâm thanh âm vang lên. Tạ đại vương, bách quan cùng một chỗ nói. Đế tân ánh mắt nhìn một bên phía dưới hầu lập triệu cao, triệu cao lập tức thi lễ, trong tay xuất hiện một phần quyển trục đồ vật, mở ra lớn tiếng nói, đại vương có dụ, phong khương thị vì quý phi, trưởng quản sau ấn, đứng hàng nhất phẩm. Trâm ổn bên trong mang theo một vòng âm khí âm thanh âm vang lên, mà như vậy câu đầu tiên liền gây nên tuyệt đại bộ phận quan viên chấn kinh. Không phải vương hậu, chính là thương dung, văn trọng bọn người cũng không khỏi như mày. Đại vương quá hồ đến rồi, trải qua đăng vị nghi thức trong lòng vốn là có chút nộ khí bọn hắn, càng thêm bất mãn. Nếu không phải biết cái này là vừa vặn đăng vị, không nên chất vấn Tân Vương, có hại Tân Vương uy nghiêm. Bọn hắn sớm liền không nhịn được nhảy ra. Quả thực là quá hồ nháo. Bọn hắn đều có thể muốn lấy được, Đông Bá Đợi nhận được tin tức sau phẫn nộ. Không chỉ Đông Bá Đợi, còn có rất nhiều nơi đều thụ lấy ảnh hưởng, dù sao kia là đại thương Vương hậu vị trí. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 282, đương nhiên, thương dung, văn trọng chờ người tức giận, tự nhiên cũng có được cao hứng, cùng ánh mắt hơi sáng nếu như gừng tử đồng trở thành vương hậu, có Đông Bá đợi làm hậu thuẫn, tăng thêm nó là Đại Vương cưới hỏi đàng hoàng, lại ở chung nhiều năm ưu thế, những người khác tự nhiên căn bản không có cơ hội, nhưng bây giờ lại không giống. đây chính là Đại Thương Vương hậu. dưới một người, ước ước nhân chi bên trên vị trí. liền ngay cả Hoàng Cổn Hoàng Phi Hổ, ánh mắt chỗ sâu đều dâng lên ý động chi sắc. phía dưới Thương Dung, Văn Trọng bọn người ẩn hàm nộ khí ánh mắt, Đế tân thấy Nhất Thanh nhị sở, lại tinh không để ý, những này vốn là nằm trong dự liệu của hắn. tại đăng vị trước đó, cái này đều đã là hắn kế hoạch tốt. Triệu cao thanh âm tiếp tục vang lên. Tân Vương đăng vị, đương nhiên phải phong thưởng một số người, cũng muốn đề bạt một chút tâm phúc của mình, dẹp an ổn triều đình. Chẳng qua hiện nay trong cục thế, ngoài có cơ sương uy hiếp, nội bộ đế tân tự thân chưa trưởng thành, cho nên cũng không có quá nhiều phong thưởng cùng đề bạt. Chư gưng tự đồng, Tử Khải, Tử Diễn chờ nội bộ bên ngoài, cái khác đại bộ phận đều là ban thưởng một chút bảo vật. Rất nhanh, triệu cao thanh âm liền rơi xuống. Đế tử thụ ánh mắt khẽ lược chúng thần, lạnh nhạt mở miệng nói, "Hôm nay cô mới lên ngôi, làm phiền chư khanh." Thần ngôn lần chết không chối từ. Bách quan lập tức hành lễ nói, một vài bước trên gương mặt đều là kiên định. Sau đó, bởi vì là đăng vị ngày đầu tiên, cho nên không có chuyện gì muốn nghị, Lần này lớn triều hội tán đi, bất quá tán đi đều là chút trung hạ tần quan viên, lục bộ đại phu, đại thương tám xoáy bọn người lưu lại. Đợi chúng thần tán đi, lập tức trong bọn họ có ít người liền không nhịn được. Khởi bẩm đại vương, thần có hai sự tình muốn hỏi. Cái thứ nhất nhất nhanh nảy ra, là thần sắc trở nên có chút âm trầm, chăm chú cao mày thị can. Mặc dù đế tân khí tức trên thần để hắn bản năng cảm nhận được nhẹ nhẹ kiểm chế nhưng tự thân thực lực cường đại, còn có vương thúc thân phận, càng quan trọng là vừa vẫn trong mắt hắn kia hồ nháo sự tình, để hắn căn bản là chịu không được. Nói, đế tân thản nhìn nói, tựa hồ tỷ can thần sắc, căn bản ảnh hưởng không được hắn mảy may. Thần muốn hỏi đại vương, vì sao bất kính tam hoàng mẹ người, bất kính thiên địa, bất kính ngũ đế? Tỷ can trực tiếp hỏi, ánh mắt sáng ngời có thần, mang theo tức giận nhìn xem phía trên, nhìn qua cương trực công chính. Hắn thừa nhận, dĩ vang đế tân biểu hiện đã đè xuống trong lòng của hắn kia phần tưởng niệm, càng làm cho hắn kiên định mình phải thật tốt phụ tá đế tân ý nghĩ nhưng lúc này kỳ vọng bao lớn, phẫn nộ liền lớn bấy nhiêu. trong lòng của hắn thậm chí có một loại, đế ất cùng bách quan đều làm sai ý nghĩ. từ hạ đến nay, không là từ nhân tộc sinh ra đến nay, không nói tam hoàng còn chưa xuất thế thời điểm, liền không có như vậy bất kính thiên địa sự tình. nếu là người bình thường cũng coi như, coi như ngươi bất kính ai cũng không có quan hệ, bởi vì không có nhiều người sẽ để ý đến ngươi. nhưng lãnh tụ không được, đế tân thân là nhân vương, nhân tộc lãnh tụ nhất cử nhất động của hắn ảnh hưởng quá nhiều. còn không chỉ có bất kính thiên địa, ngay cả tam hoàng mẹ người ngũ đế đều bất kính đây là tam hoàng mẹ người bọn người rộng lượng không cho so đo để trận này đăng vị nghi thức thuận lợi hoàn thành nhưng sự tình nhưng còn xa xa không có đến lúc kết thúc bọn hắn đều có thể muốn lấy được cựu châu chẳng mấy chốc sẽ sôi trào bất kính thiên địa bất kính tam hoàng mẹ người sai lầm quá lớn dù là tại đại thương cường thịnh thời điểm đều sẽ khiến vô số tiếng phản đối hứa chi hiện tại còn có một cái nhìn chầm chầm cơ xương hôn quân hai chữ tuyệt đối sẽ rất nhanh xuất hiện phản đối đế tân phản đối đại thương thanh âm chắc chắn chiều lên vân dũng đây chính là việc quan hệ đại thương cơ nghiệp để hắn không thể không tức giận như vậy không chỉ hắn, ở đây cơ hồ đều là trung tâm người, càng là hiểu được lễ pháp người. Nhưng lúc này nghe tới tỷ can có chút bất kính thái độ, lại đều là không có ngăn cản, ngược lại chăm chú nhìn xem Đế Tân, giống như là tại muốn một lời giải thích. Đế Tân không có lập tức nói chuyện, đối với phía dưới mười mấy người liên hợp, bất kính, cũng không hề tức giận. Đã sớm trong dự liệu sự tình thôi, loại sự tình này, lấy lòng dạ của hắn, còn không đáng phải sinh khí. Hắn biết, bên trên tế đàn cử động của hắn sẽ khiến rất nhiều đối với hắn ảnh hưởng không tốt. Nhưng thì tính sao? Cái này đại thương sớm muộn sẽ bị hắn một lần nữa tạm nên vậy liền từ một khắc này bắt đầu. càng quan trọng chính là khi đế ớt khi chết, hắn liền ở trong nội tâm nói cho chính mình, từ nay về sau, mặc kệ ở nơi nào, bất kể là ai, đều cũng không còn có thể để hắn quất phủ, dù chỉ là tạm thời. có lẽ có chút không khôn ngoan, không đáng, nhưng hắn cứ làm như vậy, như thế nào bất kính. trầm mặc hai hơi, tại hơn 10 đạo trong ánh mắt, đế tân rốt cục mở miệng, ngữ khí đạm mạc, đạm mạc tựa hồ cũng chuyện không liên quan tới hắn. tỷ can khẽ giật mình, phẫn nộ không giảm, thậm chí càng sâu, trầm giọng nói, mẹ người tạo chúng ta tộc, thiên địa nuôi chúng ta tộc tam hoàng mạnh chúng ta tộc. Đại vương vừa mới cử chỉ động, chẳng lẽ không phải bất kính sao? Cô quỳ xuống chính là kính. Đế Tân Ngữ khí vẫn là không có nửa điểm biến hóa, chỉ có kia cố cảm giác các bách, giống như là lại mạnh một chút. Đại vương chẳng lẽ không biết sai sao? Đại lễ tham viếng bực này mặt ngoài lễ nghi đều không làm, đại vương trong lòng còn có thiên địa. Còn có tam hoàng mẹ người sao? Đại vương cũng biết, ngươi cử chỉ động sẽ khiến nhiều nguy hại lớn, ta đại đương. Thì can. Càng nói càng giận tỉ can, hô hấp đều thô trọng không ít, mà nhìn thấy như vậy, một bên thương dung một tiếng quát khẽ cưỡng ép đem đánh gãy. đem so sánh với Tỷ Can, hắn tính cách ôn hòa một chút, cũng dịu dàng một chút. Hắn rõ ràng, Đại Vương tính cách cho tới bây giờ cũng không phải là nhân cùng, tăng thêm hiện tại cơ xương bên kia còn không xác định là tình huống như thế nào, Đại Vương vừa mới lại làm như vậy sự tình. Cho nên hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, không phải một mực chỉ trích Đại Vương, mà là phải có một cái độ, sau đó nghĩ biện pháp ứng đối. Chỉ là một mực chỉ trích, một khi chân chính làm tức giận Đại Vương, kia mặc kệ là đối Tỷ Can hay là đối lúc này lại thương, đều có rất lớn chỗ xấu bởi vậy hắn chỉ có thể đè xuống phẫn nộ, mở miệng đánh gãy phẫn nộ. Người không biết lễ sao? Ánh mắt nhìn về phía Tỷ Can, Thương Dung trầm giọng nói, Tỷ Can tựa hồ cũng ý thức được cái gì, cũng không tức giận thương dung, biết đối phương đây cũng là vì tốt cho hắn, không để hắn chân chính làm tức giận đại vương, càng thêm đại thương tốt. Nhưng hắn há có thể tùy tiện nhịn được. "Đại vương, Tỷ Can nhất thời nóng nội, còn xin tha thứ Tỷ Can mạo phạm chi tội." Tỷ Can còn không nói gì, Thương Dung liền dẫn đầu hành lễ nói, "Tỷ Can mạo phạm đại vương, còn xin đại vương trừng phạt." Tỷ Can nhẹ hít một hơi, nhìn Thương Dung, Gặp hắn dư quang nhìn mình lom lom, dù vẫn là phẫn nộ, nhưng cũng vẫn là hành lên nói. Đến lúc này, thấy Tỷ Can chất vấn một phen về sau, cái khác trọng thần cũng đều thoáng đè xuống cảm xúc, tiếp tục chăm chú nhìn xem Đế Tân. Đế Tân nhàn nhạt nhìn phía dưới từng màn, ánh mắt không có chút rung động nào. Tại Tỷ Can thanh âm rơi xuống mấy tức về sau, không để ý đến thương dung hai người, Dạ Mạc nói, "Cô kính thiên địa, kính tam hoàng, kính mẹ người, nhưng cô sẽ không lại đối với bất kỳ người nào quỳ xuống." Ghi Đi nhớ điểm này, cô sẽ không lại nói lần thứ hai. Thoáng chốc, "Nghe tôi cái này Dạ Mạc" Căn bản không có mảy may trở chỗ thương lượng thanh âm. Thương dung, văn trọng chờ trong lòng người cũng không khỏi vì đó mà ngừng lại. Một cố không hiểu rung động dâng lên, tựa hồ phía trước phương đạo thân ảnh kia đột nhiên vĩ ngạ, cường thế rất nhiều. Trong lúc nhất thời đúng là đè xuống phẫn nộ của bọn hắn, Tuy theo liền cảm nhận được kia cố cảnh cáo, so sánh làm cũng là đối chúng thần. Đừng nhắc lại nữa việc này. Bất quá tổng là có người không thể không sách. Lễ bộ đại phu mai bá nghiêm nghị nói, đại vương, cái này chính là chúng tục lệ. Mai đại nhân, lúc này vấn đề lớn nhất là ứng đối ra sao Tây Kỳ cùng những cái kia loạn thần tạp tử. Đương nhiên, kỳ tử đánh gãy Mai Bá, trịnh trọng nói: "Mai Bá ánh mắt nhìn sang, không sợ chút nào, cũng không có nhượng bộ ý tứ. Lục Bộ đại phu bên trong, hắn trong tính cách cương trực, tỉ can cũng không sánh bằng. Nếu không phải tỉ can bước đầu tiên, chất vấn đế tân chính là hắn. huống chi coi như mặc kệ tính cách, chỉ là chức vụ của hắn, liền để hắn không thể không đứng ra. Còn muốn, muốn nói cái gì lúc, văn trọng mở miệng, thanh âm nặng nề nói: "Đại vương, chư vị, việc đã đến nước này, chúng ta cần phải nhanh một chút thương nghị ra ứng đối phương pháp." không nghe nói trọng ngay sau đó thương dung phi liêm bọn người cũng đều nói lời tương tự hiển nhiên bọn hắn đều lựa chọn lấy đại cục làm trọng dù sao hiện tại lại thế nào chất vấn đế tân cũng vô dụng mai ba thấy thế bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài lại nhẹ nhàng thở ra hắn làm sao không biết lấy đại cục làm trọng nhưng có mấy lời hắn không thể không nói con tốt những người khác im mắng ngăn cản hắn đè xuống hắn đại thương chi dung chuyển đều tại cơ xương như hắn đã có tự tin mặc kệ cô làm cái gì không có làm cái gì hắn đều sẽ phản như hắn không có nắm chắc chỉ có thể trong bóng tối mưu đồ, chờ đợi thời cơ. Đế Tân nhàn nhạt mở miệng, chính thức đem trên tế đài bất kính sự tình vén quá khứ. Đại Vương lời nói rất đúng, cơ xương bây giờ thương thế chúng ta cũng không xác định, cũng không biết hắn sẽ tại bao lâu thời gian bên trong khôi phục. Bất quá bất kể như thế nào, tiếp xuống Cửu Châu định sẽ xuất hiện rất nhiều công kích Đại Vương thanh âm, dự Châu cảnh nội, nhất định phải lập tức chặt chẽ quản chế. Chư hầu phương diện cũng phải cấp cho chúc cáo. Thương Dung cái thứ nhất chỉnh trọng nói, chư hầu phương diện chỉ sợ rất khó, phương Tây 200 chư hầu không nói, phương Bắc chư hầu bên trong, trừ Bắc Bá hầu bên ngoài. Không ít chư hầu đều cùng cơ xương có chỗ cấu kết. Phương Nam 200 chư hầu bên trong, Nam Bá hầu tạm thời không xác định, nhưng cái khác chư hầu nhất định có đối ta đại thương bất mãn. Mà Phương Đông 200 chư hầu, chỉ sợ cũng không thể lạc quan." Kỳ Tử trầm giọng nói. Mọi người lại nhìn phía Đế Tân, Tây, Bắc, Nam Tam phương cũng coi như, nhưng Đông Bá đợi phương diện, bọn hắn tưởng tượng liền không khỏi lại có chút bất mãn. Thì can càng là, hắn vấn đề thứ hai nhưng còn không có hỏi. "Đại vương, tuy có mạo phạm đại vương, nhưng thần hay là muốn hỏi, quý phi nương nương các phương các mặt, không không xuất sắc." Vì sao không Phong làm vương hậu? Tỷ Can không nói gì, Mai Bá liền lần nữa mở miệng nói, mặc dù đem so sánh với bên trên tế đàn sự tình, chuyện này cũng không quá lớn, nhưng bọn hắn làm sao đều không nghĩ ra, đây là vì cái gì? Gương tử đồng gả cho đế Tân 2, 300 năm, cho tới nay, tình cảm của bọn hắn tựa hồ cũng không sai, cho chúng thần ấn tượng cũng đều rất tốt. Cơ hồ là tất cả mọi người nhận định vương hậu. Nhưng hết lần này tới lần khác lại chỉ phong cái quý phi, vương hậu chi vị treo trên không. Cái này không thể nghi ngờ lại là sẽ vẽ vời thêm chuyện chọc giận đông bá đợi. Bọn hắn thật không nghĩ tới một mực trầm ổn đế tân sẽ liên tiếp như vậy hồ nháo. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 283, đế tân cho cơ sương đại lễ, một tựa hồ dị vãng như vậy trầm ổn, cùng cho bọn hắn đáng tin cảm giác, đều là cố ý giả vờ. Để bọn hắn phẫn nộ lại với bất đắc dĩ. Đế tân trầm mặc một chút, mới thản nhiên nói, quý phi không thích hợp vương hậu chi vị. Cái này có chút vô lực lý do, tại kia đạm mạc ngựa khí hạ, vẫn như cũ hiển đến vô cùng cường ngạnh. Đương nhiên, Mai bá, tỉ can bọn người nhíu mày, hay là hồ nháo như vậy. Bọn hắn mặc dù biết đế tân khả năng có mình lý do, nhưng một cái có sức thuyết phục lý do, đều không có cho bọn hắn. Lại để bọn hắn vốn cũng không bình tâm, như thế nào yên ổn. Mai Ba thần sắc càng phát ra nghiêm nghị, chính muốn nói cái gì, sợ hai hắn tính tình quá mức kiên cường thương Dung lập tức dẫn đầu nói, "Đại vương, bây giờ tình huống, nhất định phải lập tức khống chế nghị luận, còn xin đại vương hạ lệnh." Mai Ba hít sâu một hơi, nhìn Tô Dung, chỉ có thể bất mãn chuyển qua ánh mắt. Chín hầu, việc này bởi ngài phụ trách, hết sức là đủ." Đế Tân Thản nhiên nói. Phía dưới bọn người lông mày càng nhăn, hết sức tức có thể. "Vâng." Chính hầu mặt trầm như nước, hành lễ đáp. Chư hầu phô diện, như thật có phản ý, lý do gì không có. Đều tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, cô cũng muốn nhìn một chút, cơ xương có thể cấu kết bao nhiêu người. Tiên vương an táng, chư hầu triều bái, còn có chính vụ, đều làm phiền chư khanh. Cô gần đây liền sẽ bế quan, không còn cho thương dung bọn người nói thêm gì nữa cơ hội, Đế Tân liên tục đạm mạc nói. Nói xong hai mắt có chút đóng lại, hiển nhiên là để bọn hắn ý lui ra. Thương dung bọn người mặc dù còn có một bụng, nhưng đều lựa chọn tạm thời buông xuống. Ứng tiếng là, đầy cõi lòng tâm sự rời khỏi người này vương điện. Thái sư Đại vương cuối cùng có dụng ý gì? Hơn mười vị đại thần ai đi đường lấy? Tám xoáy một trong lỗ hùng nghĩ nghĩ đuổi theo văn trọng, âm thầm nhũ mày không thôi truyền âm nói. Văn trọng ánh mắt trầm trọng giao phía dưới, đánh trong đáy lòng, hắn vẫn tin tưởng đại vương là sẽ không chân chính làm ẩu, nhưng nó cử động. Nói tóm lại, hắn cũng nghĩ không thông, đại vương đến cuối cùng muốn làm gì? Muốn làm cái gì? Trầm tư một chút, bí mật truyền âm trở về nói, thực không dám dò dím, nghe nào đó cũng thực tế không biết ta, chỉ là cảm thấy một điểm, đại vương tựa hồ là cố ý dung túng chư hầu. Lỗ hùng ánh mắt lấp lóe, dung túng hai chữ dung tại nơi này chính là đại biểu rất nhiều hàng nghĩa trọng yếu nhất chính là đại vương vừa mới đăng vị thực lực xa chưa trưởng thành nào có tự tin đi dung túng chư hầu chỉ là kia cố ngạo khí sao một bên khác không chỉ văn trọng lỗ hùng hơn 10 vị đại thần bên trong rất nhiều đều đi cùng nhau thương nghị chín hầu huynh, ngươi nhìn ngạc hầu ngưng âm thanh truyền âm nói mặc kệ đại vương để làm gì ý chuyện hôm nay đều quá mức hồ đến rồi tuyệt đối không thể lại tiếp tục cứ tiếp như thế vừa rồi không nói nhiều chín hầu thanh âm nặng nề nói không sai ngạc hầu thận trọng gật đầu đại vương trẻ tuổi nóng tính Nhất định có mình ý nghĩ. Chúng ta lớn nhất chức trách chính là phụ tá đại vương, mà không phải cùng đại vương tranh phong tương đối. Khi tử nhìn tỷ can, chậm rãi nói: Ta làm sao có thể không biết đại vương có mình ý nghĩ, dụ ý. Nhưng cái này là đại sự cỡ nào? Bất kể như thế nào, cũng nên cùng chúng ta thương lượng một chút mới đúng. Không thương lượng, cũng muốn cùng chúng ta nói ra nguyên do mới là. Tỷ can có chút bực khuất, tức giận nói: Tốt, bây giờ đều đã phát sinh. Đại vương việc khẩn cấp trước mắt là bế quan tu luyện, cũng đem sự vụ giao cho chúng ta xử lý, hay là nghĩ thêm đến như thế nào chấn an chư hầu đi? Kỳ tử trầm giọng nói, trong lòng thì là đang nghĩ lấy vừa rồi Nhân Vương Điện hết thảy, phỏng đoán lấy hết thể khả năng. Nhân Vương Điện, văn trọng bọn người lui ra, Đế Tân trong lòng đối bọn hắn chất vấn phẫn nộ vẫn luôn không hề tức giận, chỉ là có một tia thở dài hiện lên. Những người này đối đại thương đều là trung tâm, điểm này hắn cũng không nghi ngờ. Đứng tại trên lập trường của bọn hắn, bọn hắn làm càng không có sai, nếu như không có vừa rồi chất vấn cách làm của hắn, hắn ngược lại sẽ nổi giận. Chỉ là trung tâm lại như thế nào? Đại Minh, đại tùy chờ thế giới bên trong, trung tâm thần tử cũng rất nhiều nhưng bọn hắn bên trong càng nhiều hơn chính là trở ngại, không thể không thanh trừ trở ngại. Đây chính là một quốc gia bất đắc dĩ. Tại trên tế đài cách làm, không phong ngừng tự đồng là vua về sau, những việc này, trừ hắn sẽ không lại khuất phục bất luận kẻ nào bên ngoài, chính là muốn nhìn một chút cái này 800 chư hầu bên trong, có bao nhiêu người nguyện ý cùng cơ xương tạo phản. hoặc là nói, hắn muốn để một số người, cho một số người lý do, để bọn hắn đi theo cơ xương tạo phản. Bởi vì ánh mắt của hắn cho tới bây giờ đều không chỉ chỉ là một cái đại thương, một cái dự châu. Hắn có lòng tin nhất cử thu thập rất nhiều người mà cũng chính vì hắn ánh mắt không chỉ chỉ là một cái đại tương, một cái dự trâu, cho nên Gừng Tử Đồng không thích hợp trở thành hắn vương hậu. Lấy Thương hàng sở làm người, Đông Bá đợi một mạch là hắn không thể không diện trừ chứ chướng lại. Như vậy Gừng Tử Đồng liền không thể vì hắn vương hậu, vì hắn sinh hạ đích hệ huyết mạch. Vương hậu một vị không phải đơn giản, hắn cũng không cho phép có cái gì chỗ bẩn. Đột nhiên, hắn nhớ tới hắn Chi nhớ kiếp trước bên trong, vị kia trụ vương cách làm. Hắn thật chỉ là bởi vì một nữ tử mê hoặc, liền muốn giết vợ giết con. Đương nhiên, không chỉ Gừng Sở Hằng cái này Đông Bá đợi một mạch nguyên nhân. Còn có cái khác một chút nguyên nhân dẫn đến hắn hạ quyết định này. Mà những này, mặc kệ là muốn thu thập chư hầu hay là có lòng tin thu thập bọn họ, hoặc là ánh mắt không chỉ một cái dự châu chờ một chút, đều là hắn không thể nói cho văn trọng đám người. Song Vương tư tưởng tranh lệch quá lớn, nói, chỉ sẽ khiến mọi người bối rối. Bây giờ đại thương, uy hiếp lớn nhất hay là cơ sương? Tại hắn không có trưởng thành, giải quyết cơ sương trước đó, đại thương chiều đường là cần ổn định. Cũng cho nên, vừa mới hắn lấy bế quan làm tên, đem mọi việc đều giao cho bọn hắn. Đương nhiên, đây cũng là hắn thực tình ý. Về phần văn trọng đám người phẫn nộ bất mãn, hắn càng không thèm để ý. Đợi hắn có thực lực, giải quyết cơ xương về sau, những cái kia đều không là vấn đề. Cái này mênh mông trong hồng hoang, trọng yếu nhất hay là thực lực. Lúc này, hắn cấp bách nhất chính là thời gian. Thể nội ngũ long chân khí đã sớm tại tự động thôn vệ lấy đại thương khí vận chi lực, vì gần ngay trước mắt nhỏ thuế biến làm lấy chuẩn bị. Mấy chục giây về sau, tinh tế suy tư một phen, hắn mở hai mắt ra. Ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài kia vông ngần sân hạ. Nhân vương. Hắn đã là cái này Cựu Châu chân chính Nhân vương. Đế Tân hai chữ, cũng thay thế Đế Tử thụ ba chữ. Từ đây tên người không tại, có chỉ là niên hiệu. Đây chính là Nhân Vương, nhân tộc linh tụ, một phần trách nhiệm. Không có thích hướng tự nhiên là có, bất quá cũng không có gì, bản thân hắn cũng càng thích Đế Tân hai chữ. Nhan nhạt hương phấn kích động dâng lên, lại rơi xuống, mở miệng đạm mạc nói, cô bế quan về sau, tiếp tục giám sát các phương. Vâng. Trống vắng uy nghiêm Nhân Vương trong điện, vang lên mấy đạo ứng thanh. Đế Tân đứng dậy, tiến đến Nhân Vương bọc hậu điện bệ quan. Chỉ chốc lát, tại hắn chủ động toàn lực tu luyện phía dưới, ngũ long chân khí tốc độ cán vượt nhanh không chỉ gấp 10 lần, tựa hồ sau một khắc liền muốn xông ra 9 ngàn trượng cái kia tiểu con thể. Nhân vương điện, sau cung trì bên trong. Gương Tử Đồng tại một ngày này cũng thân mang vô cùng lộng lẫy váy áo, bất quá đã vây lui Đông đảo cung Nga, một thân một mình nàng, lại không có một chút cao hứng chi ý. Sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt mang theo tia hứa u ảo Ngay tại vừa rồi, nàng thu được đến từ phía trước triều đỉnh tin tức, mình chỉ là được phong làm quý phi, mà không phải cơ hội trong mắt mọi người đã định vương hậu. Đương nhiên, đối với kết quả này nàng cũng không kinh hãi, nàng sớm đã tại đế tân nơi đó nghe qua. Không sai, Đế Tân trước đó liền nói qua với nàng. Không có có lý do gì, nàng cũng thương tâm qua, nhưng vẫn là lựa chọn tiếp nhận, không nói thêm gì. Bất quá ưu hoán, không vui chi ý, tất nhiên là thiếu không được, cũng thường xuyên nghĩ đến, tại sao lại như thế? Nàng cái kia điểm làm không tốt, chỉ là chú định, nàng cơ hồ không sẽ nghĩ ra được. Dang vị nghi thức kết thúc, triều hội kết thúc, không đề cập tới thương dung bọn người bắt đầu hành động. Lúc ấy trên tế đài Đế Tân cách làm, tại người Hưu Tâm thôi tớ giới, cùng ngày liền bắt đầu khuyết tán ra tới. Hơn một vạn tên quan viên, tăng thêm đại lượng binh sĩ chờ một chút. Trong đó không biết ẩn dấu bao nhiêu mang có gì tâm lời, vực này đại sự là khẳng định không đạt được. Đương nhiên, nghiêm ngặt quản chế phía dưới, cái này truyền bá tốc độ sẽ rất chậm, nhất là tại đại thương không chế dự châu cảnh nội. Bất quá chậm nữa, 10 ngày qua về sau, 800 chư hầu đều đã được đến tin tức, đại bộ phận lập tức rất tức giận. Bất kính tam hoàng mẹ người, bất kính thiên địa ngũ đế. Ở thời điểm này, thế nhưng là rất nặng tội danh. Không ít chư hầu đối đế Tân rất quan, hạ xuống hơn phân nửa. Thậm chí có không ít đã lên đường, tiến về triều đình triều bái chư hầu, đều giận đến quay trở lại, một bộ không đi bộ dáng. Đương nhiên, có chân chính phẫn nộ, tự nhiên cũng có mừng thầm. Bọn hắn một bên chờ lấy cơ sương bên kia tin tức, một vừa nhìn cho hay, càng là lửa cháy thêm dầu, muốn đem chuyện này uyên náo càng lúc càng lớn. Tây Kỳ Kỳ trong thành, Đế Tân đăng vị ngày thứ tư, Cơ Sương liền thu được tin tức. Trong ánh mắt lập tức dâng lên một tia không thích, từ nội tâm của hắn bên trong đến nói, hắn cũng là rất tôn kính Tam hoàng mẹ người Ngũ Đế bọn hắn. Cái này tia không thích qua đi, liền đều là kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới, vị kia vốn không che mặt tân vương, sẽ đưa cho hắn như thế một món lễ lớn, ngay cả thể nội kia nặng nghề thương thế tựa như đều nhẹ đi nhiều. Chầm tư một lát, Triệu Tập Đông đảo Tây Kỳ đại thần, đợi một phen bầu không khí nhẹ nhõm sau khi thương nghị, Cơ Dương ra lệnh, phái ra rất nhiều sứ giả tiến về Trư Hầu bên kia. Bọn hắn muốn liên danh cho người ta Vương Từ Tin, vì sao bất kính Tam Hoàng mẹ người? Bất kính tiên địa ngũ đế. Nói tóm lại, chính là một phần đả kích Tân Vương uy tín chất vấn. Đồng thời, liên lạc bọn hắn, không dùng lại bản nhân tiến đến triều đình. Đây cũng là đang đả kích Tân Vương uy tín, mệnh lệnh dưới về sau, Cơ Dương cũng không thể không buông xuống những chuyện này, toàn tâm toàn ý bắt đầu chữa thương. 800 Trư Hầu phương diện thương dung bọn người chủ muốn lo lắng sự tình hay là phát sinh cơ xương thừa này vì lấy cớ lôi kéo càng nhiều chư hầu lôi kéo càng nhiều lòng người giao động đại thương địa vị đối đây bọn hắn chỉ có thể nghiêm ngặt khống chế dự châu cảnh nội nghị luận chuyên bá đồng thời cho chư hầu phát đi truất cáo một bên để bọn hắn phối hợp khống chế loại này chuyên bá một bên cũng là cho đế tân giải thích một phen cũng không phải là bất kính tam hoàng mẹ người bọn hắn hết thề đều chỉ là cái hiểu lầm loại hình có tin có thì là căn bản không quan trọng cũng có là giận tí mặt thì như đông bá đợi khương hàn sở trường thứ nhất Chương 284, đánh đại thương mặt, 2. Tốt một cái đế tân. Bản Hầu thật là xem thường hắn, tử đồng cùng hắn gần 300 năm, một lên làm nhân vương liền trở mặt không quen biết. Không cho tử đồng vương hậu chi vị cũng coi như, hắn đầu góc hồ đồ làm ra chuyện ngu xuẩn, cũng muốn để bản Hầu đến vì hắn giải quyết. Đi hướng Triều Đình trên đường, gương sở hàng tiếp vào đến từ Triều Đình tin tức. Hai cái tin tức, cái trước là chính hắn tại triều ca người, chuyển cho hắn. Cái sau thì là đại thương triều đình phát cho hắn. Trên lệch nửa ngày tầm đó. Lúc đầu đạt được gừng tự đồng không có có thể trở thành vương hậu tin tức. Cương Hằng sở liền mặt tâm chậm, tại đe nén lửa giận, nhưng vẫn còn có chút lý trí không có làm tức trở về lãnh địa của mình. Sau đó một cái để hắn không chế tin tức truyền bá nửa mệnh lệnh, nửa thương nghị, lập tức để hắn bộc phát. Trận trận lửa giận lại không che giấu, không gian xung quanh đều bị kia cường hoành khí tức ép tới nặng nề không thôi. Hắn mang theo hơn trăm người túi đầu, cái gì cũng không dám nói. Đi, đã hắn làm ra bất kính tam hoàng mẹ người sự tình, đây cũng là đừng trách bản hầu bất kính hắn người này vương. Mấy tức về sau, Hằng sợ lệnh như băng nói, nói xong, dưới chân kia hùng vĩ chiến thuyền, liền hướng lãnh địa mình trở về. Không chỉ 800 chư hầu, Cựu Châu bên trên dần dần biết được việc này người, cũng đại đa số đều đối vị kia tân vương có chút bất mãn. Đương nhiên, Cựu Châu chi lớn, nhân khẩu nhiều, tin tức truyền lại hay là rất khó khăn. Dù cho có không ít người tại lửa cháy thêm dầu, tốc độ so ra mà nói, cũng cũng không nhanh. Đồng thời, nhân tộc tổ trong đỉnh, đối với Cựu Châu chú ý cũng nhiều hơn rất nhiều. Còn có chính là theo thời gian trôi qua, những cái kia một mực chờ đợi đợi cơ xương hành động người, đều có chút bất đắc dĩ tạm thời buông lòng chút. Bởi vì cơ xương thủ cực kỳ nghiêm trọng thương thế tin tức, đã cũng không phải là bí mật. Tại 800 chư hầu, tứ phương dị tộc cùng càng nhiều người trong thai truyền ra tới. Cơ xương thụ thương thế nghiêm trọng như vậy, trong thời gian ngắn căn bản cũng không có biện pháp đi đi kia cải thiên hoán nhật cử động. Mà cơ xương bất động, bọn hắn ai có thể động? Ai dám động đến? Cho nên từng cái đã sớm kéo căng, tùy thời chuẩn bị động thủ bọn hắn, cũng đều buông lòng xuống, tiếp tục chờ đợi. Trước mắt, khoảng cách đế tân đăng vị quá khứ 20 ngày, khoảng cách ngày đó trận chiến kia cũng quá khứ 29 ngày. Ngày mai chính là đế ớt an táng thời gian. Triều ca thành bên trong, bởi vì muốn tham gia tiên vương án táng cùng càng quan trọng triều bái tân vương, cho nên lần lượt chạy tới chư hầu, càng ngày càng nhiều. bất quá theo thời gian đến, chiêu ca thành bên trong bầu không khí càng phát có một loại quỷ dị. bởi vì đem so sánh với lịch đại nhân vương đăng vị, lần này tự mình trước tới tham gia chư hầu, ít nhất ít đến nguyên bản còn đối đế tân cảm giác được phẫn nộ một chút chư hầu, cùng một chút đại thần, đem phẫn nộ mục tiêu đều chuyển đi, chuyển tới những cái kia không có tới chư hầu trên thần. hừ, đại thương đối đai chúng ta không tệ, thật sự là không nghĩ tới, đúng là có như thế nhiều chư hầu, không đem đại vương để ở trong lòng. đáng hận, tô hộ. Lý thông bọn người chính là tạc tử. Ai? Đại vương mặc dù có sai, nhưng chung quy là đại vương, hơn nữa lúc ấy chẳng qua là một cái hiểu lầm thôi, ngay cả tam hoàng mẹ người bọn người không trách tội, có thể nào có như thế nhiều chư hầu không tiến đến. Thực sự là... Ừ, một đám tạc tử, thấy cơ sương thế lớn, liền không đến bái ca, coi là thật đáng hận. Một chút bất mãn thanh âm tại các nơi vang lên, chư hầu, đại thần, bách tính đều có. Thực tế là lần này tự mình đến đây chư hầu nhân số, quá ít, quá ít. Chỉ có hơn 320 vị. 800 chư hầu. Chỉ tự mình đến đây hơn 320 vị, cái khác đều chỉ là phái sứ giả đến đây, đây quả thực là Trần Chuỷ đánh đế tân mặt, cũng là đang đánh đại thương mặt. 800 chư hầu đứng đầu tứ đại chư hầu, càng là chỉ tự mình đến một cái Bắc Bá hầu Sùng Minh, ba người khác đều không có tới. Đây đã là đang giao động đại thương căn cơ, đại biểu cho đại thương đối 800 chư hầu thống trị, càng phát ra yếu kém. Không phải do một số người tỷ như Thương Dung, văn trọng bọn người không tức giận, thậm chí bọn hắn cũng có thể cảm giác được, đại thương khí vận chi lực giống như đều yếu bớt một chút. Nhưng lại thế nào sinh khí, sự tình vẫn là phải làm chỉ có thể đè ép phẫn nộ, đem hết toàn lực chuẩn bị hai chuyện này. Thấy Đế Tân cho tới bây giờ còn không có xuất quan ý tứ, cũng không thể không đi quấy rầy. Nhân Vương Điện trong hậu điện, là lịch đại nhân Vương an nghỉ tu luyện, cùng xử lý thường ngày chính vụ địa phương. Đế Tân ngay ở chỗ này bế quan tu luyện, có đại thương khí vận chi lực, cùng nửa thành nhân tộc khí vận chi lực. Hắn tự nhiên sẽ không lại đi sóng tốn thời gian, trước luyện hóa đại thương tổ địa thiên đạo chi lực. Hai thời gian 10 ngày, Ngũ Long chân khí dẫn đầu thôn phệ, là đại thương bản thân khí vận chi lực. Hắn toàn lực thôn phệ hạ, tại ngày thứ 2 đã đột phá 9000 trượng bình chướng, tiếp tục phi tốc tăng trưởng, lúc này đã đạt tới 9.849 trượng. Cái này tăng trưởng tốc độ tuyệt đối kinh người vô cùng. Đương nhiên, khẳng định là không thể cùng ngày đó trận chiến kia kết thúc, Đế Ứt Chết Đi, hắn thôn vệ hai cái đại thiên thế giới thiên đạo chi lực cùng bản thân hăng khí vận chi lực so sánh. Dù sao lúc ấy Đế Ứt Chết Đi, văn trọng bọn người thấy không sai, thật sự là hắn là đốn nộ. Hoàng đế đại đạo phi tốc tăng lên, kéo theo lấy ngũ long chân khí thôn phệ khí vận chi lực tốc độ, cũng nhanh không gì sánh kịp. Giống mức này bình thường tình huống dưới Hay là cần phải có một cái quá trình, đại đạo thai ngén tăng lên, lực lượng tiêu hóa vân vân vân vân, cái này đều cần thời gian nhất định. Đương nhiên, thời gian này đem so sánh với những người khác tốc độ tu luyện, tự nhiên là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tỷ như 20 ngày trước, hắn ngũ long chân khí hơn 8.000 trượng lực lượng, tương đương với trong lòng của hắn chuẩn thánh cấp độ thứ nhất. Vậy bây giờ hơn 9.800 trượng ngũ long chân khí, ước chừng chính là chuẩn thánh cấp độ thứ nhất đỉnh phong, sắp phá vỡ mà vào cấp độ thứ hai tình trạng. 20 ngày liền có thể có như vậy tiến bộ đặt ở ai trên thân đều cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi sự tình. bất quá lần này bế quan cũng không thể không đình chỉ. thương dung tự mình đến đây ngày mai chính là đế ất an tháng ngày sau năm ngày thì là chư hầu triệu bái tân vương thời gian bước ra bế quan địa phương thương dung liền hướng đế tân báo cáo lên những ngày qua tình huống cụ thể đế tân bình tĩnh nghe dù cho nghe tới chỉ có hơn 320 vị chư hầu tự mình đến đây cũng không có một tia tức giận bộ dạng để thương dung không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn thật đúng là sợ đế tân lần nữa làm ẩu đại vương những cái kia không có tự mình đến đây chư hầu bên trong, đại bộ phận đều là đối tam hoàng mẹ người quá mức tôn kính, tăng thêm trong lòng hiểu lầm, cho nên mới không có đến đây, đại vương cũng không cần quá mức để ý. Thương Dung nghĩ nghĩ, có chút không yên lòng trái lương tâm nói. Đế Tân khẽ miệng nổi lên mỉm cười, có chút lạnh nhạt nói, "Thừa tướng yên tâm, cô tự nhiên sẽ không tức giận, nói tiếp đi." "Vâng." Thương Dung vẫn là có chút không yên lòng, nhưng chỉ có thể tiếp tục bẩm báo. Sau nửa canh giờ, mới lui ra. Đế Tân nguyên bản trong ánh mắt bình tĩnh, bắt đầu dâng lên trận trận linh ý. "Mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi." Chương 285, phục hiếu cứ việc nói thẳng. 800 chư hầu đến hơn 320 vị, bao quát hắn vị kia nhạc phụ, ngược lại thật sự là là đều không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Chân trận, trận linh ý biến thành đạo đạo vô cùng sắc bén tấn cốc, nửa ngày mới tiêu tán, một lần nữa biến thành bình tĩnh không lay động. Trung quy là muốn đều thu thập, không cần nổi giận. Sau đó, đế tân lại gặp không ít người, nghe theo bọn hắn báo cáo, có quan hệ với cục diện chính trị, cũng có quan hệ với cơ xương, còn có quan hệ với 800 chư hầu các phương các mặt. Tất cả tin tức tại trong đầu hắn hội tụ, hóa thành cục thế trước mắt một ngày thời gian cứ như vậy quá khứ khoảng cách đế ất chết đi ngày thứ 30, đế tân chính thức xuất hiện tại tất cả đến đây chư hầu cùng chư hầu sứ giả trước mặt dẫn theo bọn hắn cùng văn võ bá quan cử hành đế ất an táng nghi thức bởi vì không có thi thể cho nên thành lập chính là mộ quần áo tang tại một phương trung thiên thế giới bên trong đây cũng là đại thương lịch đại nhân vương an táng chỗ cửa ra vào từ trưởng lão đoàn trưởng quản nghi thức rất to lớn bầu không khí có chút bi thương dongsát sáu ngày phương mới xem như kết thúc mà tại ngày thứ năm lúc Dương Châu chi địa, một chỗ phong cảnh tươi đẹp trang viên cách đó không xa, thương mặt xanh sắc bi thương, mang theo sau lưng mười mấy người, mặt hướng chiều đỉnh phương hướng quỳ xuống. Tại thương thanh bên cạnh còn có một thiếu nữ lệ rơi đầy mặt quỳ, đều là bi thương và khổ sở. Thanh Di, ra ra là thế nào? Còn chưa nói xong, thiếu nữ liền đã khóc không thành tiếng, mà lại luôn luôn ôn nhu linh động thanh âm bên trong, hiếm thấy mang theo một chút hận ý. Thương Thanh giao phía dưới túi đầu nói, thiền hơi nhỏ tỷ, cuối cùng có một ngày Thương Thanh định sẽ nói cho ngươi biết, nhưng không phải hiện tại. Vì cái gì a? Thiếu nữ bất mãn. Thương Thanh không nói thêm gì nữa, mặc cho Thiếu nữ lại hỏi mấy câu, cũng không chút nào lại lộ ra một câu. Chỉ là ở trong lòng bất đắc dĩ, Đại Vương, ngài trước khi đi không bỏ xuống được thiền hơi nhỏ tỷ, thần thật không thể để cho thiền hơi nhỏ tỷ ngay cả ngài đã đi sự thật cũng không biết. Tốt xấu, để nàng đưa ngài đoạn đường a. Chiêu Ca Thành, đế xuất hạ táng 3 ngày sau, cũng chính là đế mới đăng vị sau 30 ngày, ròng rã một tháng thời gian. Nhân Vương trong điện, đế tân cử hành lớn triều hội, nhận lấy chư hầu cùng chư hầu sứ giả triều bái. Phía Bắc Bãi hầu Sùng Minh cầm đầu, tượng trưng cho 800 chư hầu đối với đại tướng Đối với Nhân Vương thần Vũ, lần này sẽ không có gì ngoài ý muốn, hết thảy đều cùng thường ngày không sai biệt lắm, yên lặng quá khứ cũng làm cho Thương Dung, Văn Trọng bọn hắn đều nhẹ, nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, Đế Tân bắt đầu lựa chọn tính tiếp kiến một chút chư hầu. Đại thương lập quốc hơn 80 năm, tại 800 chư hầu bên trong, tự nhiên cũng là có một ít trung thành cánh cảnh. cảnh. Thỉ như Bắc Bá Hầu Sùng Minh, Đế Tân có thể đại khái xác định trung tâm, cũng không nhiều, ước chừng chỉ có hơn 80 cái, cơ hội đều đến. Hoa mấy ngày, thấy hơn 100 vị chư hầu, liền để mỗi người bọn họ trở về trước mắt mà nói, hắn còn không rảnh đi để ý tới những này chư hầu. An Táng Đế ất, chư hầu chịu bái hai chuyện này kết thúc về sau, đế tân trừ mỗi 10 ngày tốn hao 3 canh giờ du làm chính vụ bên ngoài, thời gian còn lại liền đều là đang tu luyện. Cái gì chỉnh lý triều đình, an bài mình có thể tin thần tử chờ một chút sự tình, cơ hồ toàn bộ bị hắn để xuống. Có thương dung, văn trọng bọn hắn tại, chỉ cần cơ xương bất động, đại thương triều đường duy trì tình thế bây giờ không khó. Hắn việc cấp bách chỉ có một cái, chính là tu luyện, thẳng đến có thể ứng đối cơ xương thời điểm. Thương dung bọn người không có phản đối, lựa chọn mẩm tự nhận. Theo bọn hắn nghĩ, tại bây giờ đại thương bên trong, có thể chính diện đối địch cơ xương. Chỉ có đại vương trưởng thành, lại mượn nhờ đại thương khí vận chi lực. Mà cái này trưởng thành, tối thiểu cần chuẩn thành trung đẳng cấp độ tả hữu. Đế Tân Lâm vào trong tu luyện, Tây Kỳ, cơ xương đồng dạng lâm vào bế quan bên trong. Hắn biết rõ, hắn hiện tại chính là đang cùng mới Nhân Vương Đế Tân tranh đoạt thời gian. Là nhìn hắn đi đầu khôi phục lại đỉnh phong thời điểm, hay là nhìn Đế Tân trưởng thành đến có thể đối địch hắn thời điểm. Đương nhiên, đối với cái này hắn là rất có lòng tin. Đế Tân nghĩ muốn trưởng thành đến đế ớt như vậy tình trạng, Dù cho có nửa thành nhân tộc khí vận chi lực, có đại thương chi lực tương trợ, tối thiểu cũng cần hơn ngàn, mấy ngàn năm. Mà thương thế của hắn, tối qua bế quan mấy chục ngày về sau, cơ xương biết, hắn còn là xem thường thương thế của hắn. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được kho hiểm, cũng không có chút nào khuyết đại chi ý. Đối mặt đế ức liều chết một kích, thật sự là hắn thăng xuống dưới, đế ức chết, hắn sống. Nhưng cái này một thân thương thế, thẳng đến thật đang đối mặt, mới biết có bao nhiêu khó, dựa vào chính hắn cùng Tây Kỳ chí lực, còn thật không có biện pháp gì. Dù cho nghĩ một cái biện pháp cũng không biết cần bao nhiêu năm mới có thể khôi phục, có lẽ mấy vạn, có lẽ mấy chục vạn. Đến lúc đó, Tây Kỳ chỉ sợ sớm đã giệt vong. Dù sao nếu là Đế Tân trưởng thành, lại biết thương thế hắn khó lành, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tây Kỳ. Thậm chí hiện tại nếu để cho đại thương biết, hắn mấy có lẽ đã không thể động thủ, không có liều mạng liều chết năng lực, rất có thể liền sẽ hiện tại lập tức tiến đánh Tây Kỳ. Bất quá cơ xương vẫn rất có lòng tin, bởi vì hắn biết rõ, hắn mình không thể khôi phục, lại không có nghĩa là không ai có thể giúp hắn khôi phục. Nhân tộc tổ đỉnh vị công bằng không xuất thủ, nhưng có người sẽ so hắn còn nóng độ. Đương nhiên, nếu như không có tất yếu, hắn là thật không nghĩ để những người kia giúp hắn. Cho nên, lại kiên trì mấy chục ngày, Cơ Dương mới có hơi thán âm thanh dừng lại cố gắng, ánh mắt tính mịch. "Đế ất, ngươi mơ tưởng ngăn được ta?" Đứng dậy, xuất quan Triệu Kiến bá ấp khảo. Nhi thần tham kiến phụ thân. Bá ấp khảo nhanh chóng đến đây, đối Cơ Dương hành lễ nói: "Con ta không cần đa lễ." Cơ Dương biểu nhìn trên mặt không có bất kỳ cái gì dị dạng, ôn hòa mỉm cười nói: "Phụ tư tử, tử hiếu cho chuyện vài câu." Bá ấp khảo liền hướng Cơ Dương báo cáo những ngày qua liên hệ chư hầu tình huống. Muốn đi kia cải thiên hoán nhật đại sự, cơ xương bọn người biết, không chỉ cần phải cơ xương cái này người trọng yếu nhất, còn cần chư hầu vì đó trợ lực. Nếu không cơ xương một khi bị cuốn lấy, Tây kỳ lại như thế nào đối mặt đại thương hơn 80 vạn năm tích lũy, chỉ có liên hợp chư hầu chi lực mới được. Cho nên đối với liên hợp chư hầu, cơ xương chờ Tây kỳ cao tầng đều coi trọng vô cùng. Khoảng thời gian này nói tóm lại, hiệu quả rất tốt. Đã có gần 200 nhà chư hầu, minh xác biểu thị nguyện ý theo cơ xương cùng nhau khởi binh phản thương. Số lượng này đã là nhiều vô cùng, còn lại chỉ sợ hơn phân nửa đều là cọ đầu tường nghe xong Bá ấp khảo báo cáo, cơ xương ý cười càng nhiều hơn mấy phần, động viên vài câu, mới khẽ thở dài. Đáng tiếc, vi phụ thương thế ai? Bá ấp khảo thần sắc ngưng lại, lập tức tràn đầy lo lắng mà hỏi thăm, phụ thân, ngài, cơ xương nhíu nhíu mày, tựa hồ hạ cái gì quyết định đồng dạng, trầm giọng nói, lần này bị thương thực tế quá nặng, tổ đình không xuất thủ, không có có mấy ngàn năm, chỉ sợ khó khôi phục. Ngưng tạm, giống như không thấy được Bá ấp khảo thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng, hắn trịnh trọng tiếp tục nói, kiểm tra nhi, trong lúc đó ngươi nhất định phải ổn định chưa hầu, ghi nhớ. Tuyệt không thể đem việc này cáo chi ra ngoài, cũng không nên nóng lòng. Vừa vận thừa dịp này thời cơ, tăng cường ta Tây kỳ nội tình. Phụ thân, liền không có biện pháp gì sao? Bá ấp khảo đè xuống nóng này trong lòng nương trọng, nặng nề hỏi. Cơ xương giao phía dưới có chút bất đắc di nói, tất cả biện pháp, vi phụ đều đã thử qua. Thôi, có lẽ đây là thiên ý đi. Số thời gian ngàn năm mà thôi, vi phụ còn có thể chờ. Bá ấp khảo hai mắt chỗ sâu hiện lên một vòng thâm thúy, suy tư, lại đè xuống bên miệng vậy sẽ phải thoát ra, đổi thành vài câu quan tâm lời an ủi. Sau đó. Cơ Sương dặn dò vài câu, liền để Bá ấp Khảo lui ra, nhìn qua nó bóng lưng biến mất, ánh mắt trở nên tinh mịch, trong đó có vẻ hài lòng, một chút do dự không chừng. Một bên khác, trở lại chỗ mình ở, Bá ấp Khảo vẻ mặt nghiêm túc, hồi tưởng đến vừa rồi tất cả. Mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm sau ai biết lại sẽ xảy ra chuyện gì. Nói không chừng kia đế tân lại đi hôm nay đế ớt tự chỉ, lần nữa để phụ thân dưỡng thương mấy ngàn năm. Hắn chờ không được mấy ngàn năm, nhưng phụ thân nói đến toột cùng là thật là giả. thì có ích lợi gì ý? Hắn lại có chút không xác định. Cho nên vừa vừa mới chuẩn bị tốt ra để sư tôn hỗ trợ, bị hắn cưỡng ép ép xuống. Suy nghĩ nửa ngày, trong lòng có chút bực bội, vẫn là không thể xác định. Hữu Tâm Triệu tập Tâm Phúc thương nghị, nhưng lại biết việc này thật không thể để cho quá nhiều người biết. Suy nghĩ một chút, kia song sẵn nhược tinh huy hai mắt, lập tức nổi lên trong lòng hắn. Trâm giọng nói, Quách Phụng Hiếu hết thể tra rõ ràng sao? Hồi công tử, đã triệt để tra rõ ràng, mấy ngày trước đây ngay cả sinh tử bộ, luân hồi chi địa đều đã dò xét, không, có kiếp trước, đến từ thuần túy nhất chân linh sinh ra. Truyền thừa tại thượng của một vị nhân tộc cường giả còn sót lại là trong sạch tây kỳ người, những ngày qua cũng không cùng bất luận cái gì người khả nghi có chỗ liên lạc. Không gian bên trong, vang lên một đạo tôn kính lại thanh âm lạnh lùng. "Được." Bá ấp khảo lộ ra một vòng chân thành tha thiết tiểu dung, lập tức tìm phụng hiếu đến đây. "Vâng." Chỉ chốc lát, cái kia đạo thân mặc áo bào xanh, hai mắt sáng lạn như tinh huy, khí chất mang theo vài phần không bị trói buộc thân ảnh đến, hơi có chút tùy ý hành lễ một cái, quách phụng hiếu gặp qua đại công tử. Bá ấp khảo vội vàng đứng lên, hai tay hư đỡ, vô cùng thân hòa nói, "Nói bao nhiêu lần, phụng hiếu không cần đa lễ như vậy." "A." Phùng Hiếu mặc dù cũng không thích phiền phức, nhưng không phải còn chưa đến thời điểm sao? Thanh bào nam tử trẻ tuổi Quách Phụng Hiếu tùy ý cười nói, lại dẫn một cố có ý riêng ý tứ. "Bá ấp khảo minh bạch cố này ý tứ, hiện tại còn không phải hắn đương gia làm chủ thời điểm, lễ thiết là không thể không có. Nếu không không nói cái khác, chỉ là dưới tay hắn những người kia liền sẽ có bất mãn." Hơi có chút bất đắc dĩ giao phía dưới, để Quách Phụng Hiếu nhanh ngồi xuống, yên tâm lai lịch của hắn về sau, cũng không do dự, nói thẳng, "Phùng Hiếu, lần này tìm ngươi đến đây, kỳ thực có một chuyện muốn để ngươi tham lưu một hai." Quách Phụng Hiếu nguyên bản mang theo không bị trói buộc ý cười khuôn mặt, lập tức hơi thận, khí chất cũng trầm một chút, minh bạch có đại sự, mà lại càng hiểu, cái này hoặc là đã tín nhiệm hắn về sau, mới tìm hắn thương nghị chân chính đại sự, hoặc là chính là một lần rò xét, khảo nghiệm. Trong lòng bình tĩnh không lay động, thân trọng nói, Đại công tử người nói, Phụng Hiếu tất dốc hết toàn lực. Tốt, thực không dám dâu dím, Phụng Hiếu ngươi là bá ấp khảo tín nhiệm nhất, lại nhất có tài năng người, bá úp khảo không tốn sức chút nào đánh một lần tình cảm bài. Đại công tử quá khen. Quách Phụng Hiếu sắc mặt hơi vui, nhưng lại khiêm tốn nói. Bá Ấp Khảo lúc đầu, mặt mũi tràn đầy chân thành, tựa hồ muốn nói hắn cũng chưa từng có thưởng, bất quá cũng không có ở trên đây nói thêm cái gì, trầm giọng nói, "Phùng Hiếu, hôm nay phụ thân tìm ta tiến đến, nói với ta." Rất nhanh, Bá Ấp Khảo liền đem vừa rồi sự tình toàn bộ cùng Quách Phùng Hiếu nói ra. Ngưng tạm, lại nói, "Phùng Hiếu, ngươi cũng biết, ta thờ nhỏ liền bái Thiên Đình chi chủ Hạo Thiên Đại Đế vi sư, sư tôn đợi ta rất tốt, ngươi nói, ta có nên hay không vì phụ thân cầu viện sư tôn?" Nói, hai mắt chăm chú nhìn xem Quách Phùng Hiếu, giống như là đang chờ một đáp án. Quách Phục Hiếu thần sắc càng ngưng trọng thêm, không có lập tức nói, mà là trầm mặc một lát, mới nghiêm nghị nói, Đại công tử, Phục Hiếu có một ít ý nghĩ, mong rằng Đại công tử đừng nên trách. Phục Hiếu cứ việc nói thẳng. Bá ấp khảo kiên định nói, Ừ. Quách Phục Hiếu gật đầu, nghiêm nghị nói, đầu tiên, ta Tây kỳ tuyệt đối không thể chờ thêm mấy ngàn năm, nếu không biến số quá lớn. Bá ấp khảo gật đầu, hắn đương nhiên tán thành điểm này. Tiếp theo, chính là hầu gia có hay không đối Đại công tử nói thật rồi. Quách Phục Hiếu trực diện Bá ấp khảo ánh mắt, hảo không kiên kỵ nói, Bá ấp khảo mắt sáng lên, suy nghĩ một chút vẫn là không có lại trang phụ từ tử hiếu đã đều đã đem nó xem như tâm phúc thủ hạ bồi dưỡng kia cũng không có cái gì tốt trang ngưng trọng gần đầu chân thành nói phụng hiếu cứ việc nói tiếp quách phụng hiếu thần sắc bên trên hiện lên một vòng cảm động cũng đầy mặt chân thành nói đại công tử phụng hiếu coi là hầu gia có thật có giả cái gì là thật cái gì là giả bá ấp khảo ngưng trọng hỏi hầu gia thụ trong thời gian ngắn khôi phục không được trọng thương là thật bởi vì nếu như không phải hầu gia căn bản không có tất muốn nói cho đại công tử ngươi không lại chỉ là tự dưng dao động lòng người quách phụng hiếu khẳng định nói nếu là thật, kia phụ thân nói cho ta, bá ấp khảo như có điều suy nghĩ, có lẽ là để đại công tử ngươi đem hết toàn lực ổn định chư hầu, có lẽ liền là muốn cho đại công tử ngươi liên hệ hạo thiên đại đế, trợ hầu ra hắn chữa thương. quách phụng hiếu nói ra bá ấp khảo như có điều suy nghĩ, bá ấp khảo thần sắc lại ngưng trọng mấy phần, quách phụng hiếu thì tiếp tục nói, lấy hầu gia thân phận là không thể nào tự mình hướng hạo thiên đại đế xin giúp đỡ, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể có thể đợi thời gian quá dài, cho nên chỉ có lấy đại công tử ngươi làm cầu nối mới là lựa chọn tốt nhất. ừm, phụng hiếu nói không sai bất quá ta vừa mới cũng không có biểu thị, có thể hay không treo đến phụ thân bất mãn. Bá ấp khảo gật đầu, hoàn toàn đồng ý quách phụng hiếu, có chút cao mày nói. Không, hầu gia không chỉ có sẽ không bất mãn, sẽ còn cao hứng. Quách phụng hiếu lộ ra một vòng mỉm cười, chắc chắn nói. ước. vì sao? Bá ấp khảo hơi nghi hoặc một chút. đại công tử ngươi không có ngay tại chỗ biểu thị, sẽ chỉ ở hầu gia trong lòng, có hai cái ấn tượng. một cái này cho thấy đại công tử ngươi không có hoàn toàn nhìn ra hầu gia hắn ý nghĩ, hầu gia hắn bây giờ chính vào đỉnh phong là sẽ không muốn có một cái quá xuất sắc người thừa kế." Quách Phụng Hiếu thẳng thắn, có ý riêng nói. Bá ấp Khảo thần sắc chấn động, những này thật đúng là hắn không có nghĩ qua. Cái thứ hai ấn tượng, đại công tử không có lỗ mãng, ngươi chính đang suy tư. Không quá khôn khéo, lại không lỗ mãng. Hai cái này ấn tượng xem ra đều là trung dung, nhưng ở hầu gia trong mắt, cũng tuyệt đối là tốt nhất đại công tử." Quách Phụng Hiếu tiếp tục nói. Bá ấp Khảo hai mắt trừng lớn một chút, có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Hắn hiểu được Quách Phụng Hiếu ý tứ, phụ thân nghĩ muốn nhìn thấy, là một cái không quá tài giỏi, lại không thể phế vật đại nhi tử. Tóm lại, không thể để cho phụ thân cảm giác được có uy hiếp, lại không thể bình thường. Trầm mặc mấy tức, Bá ấp Khảo đối Quách Phụng Hiếu thi lễ, chỉnh trọng nói, Phụng Hiếu một lời nói, thật là làm cho Bá ấp Khảo bừng tỉnh đại ngộ. Đại công tử khách khí. Quách Phụng Hiếu vội vàng nói, "Ai, thằng đến lúc này, Bá ấp Khảo mới hiểu được một chút phụ thân suy nghĩ." Bá ấp Khảo có chút bất đắc dĩ, đột nhiên minh bạch, Di Vãng Cơ sương đối với hắn những cái kia an bài, để hắn có biểu hiện cơ hội của mình, lại tuyệt không cho hắn nắm giữ thực quyền. Trước kia không có cảm giác, hoặc là nghi hoặc, hiện tại thì là điều hiểu. Quách Phụng Hiếu trầm mặc không nói, trong hừng hăng, quá mức giảng cứu thực lực, rất nhiều chi tiết cũng không tỉ mỉ. Những này với hắn mà nói, nhìn rõ ràng. Đúng, đại công tử không ngại nhiều chú ý một chút nhị công tử. Đương nhiên, Quách Phụng Hiếu tựa hồ nghĩ đến cái gì, có ý riêng nói. Bá ấp khảo xứng sở, có chút không hiểu, cùng lên ý, nhị đệ. Nếu như nhị công tử thật là như vậy chất phát, vì sao hầu gia nghị sự sẽ nhiều lần đều để nó tham gia? Thật chỉ là thân phận nguyên nhân sao? Quách Phụng Hiếu có chút ngưng trọng nói. Đương nhiên, đây đều là Phụng Hiếu người chi suy đoán, tình không đủ vững tin. Sau một khắc, hắn lại giao phía dưới nói. Bá ấp khảo gật đầu, nghĩ đến cơ phát kia thật thà khuôn mặt, trong lòng đem chuyện này một mực ghi nhớ. Hôm nay trước hết một chương. Chương 286, chuẩn thánh chín tầng lần, một. Trước kia, hắn thật đúng là chưa bao giờ từng nghĩ điểm này, nhị đệ hắn chất phát ngu rốt, là tây kỳ cao tầng mọi người đều biết, cho nên hắn cho tới nay cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Nhưng nếu như phần này chất phát ngu rốt là giả vờ, như vậy liền có chút đáng sợ. Trong lòng đã quyết định chú ý, muốn chú ý nhiều hơn việc này. Nhanh chóng nghĩ một lát, Ánh mắt tín nhiệm lại chân thành nhìn xem Quách Phụng Hiếu đạo, Phục Hiếu, thật ngươi nói, tia giả đâu? Dạ, chỉ sợ chính là số này là năm. Quách Phụng Hiếu hai mắt trố sâu hiện lên một tia mịt mở tinh quang, trầm trầm nói. Phục Hiếu có ý tứ là, bá ấp khảo có chút không hiểu. Hầu gia là thụ trong thời gian ngắn không có khả năng khỏi hẳn thương thế, càng muốn cho hơn đại công tử ngươi làm cầu nối, để Hạo Thiên Đại Đế giúp đỡ chữa thương. Mà số này là năm, chỉ sợ là Hầu gia rút ngắn thời gian. Quách Phục Hiếu thanh âm hơi có vẻ nghiêm nghị nói, rút ngắn thời gian. Phụ hiệu ý của ngươi là phụ thân thương thế so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn." Bá ấp khảo lập tức kinh hãi. "Không sai, số thời gian ngàn năm chữa thương nhìn như rất dài, nhưng kỳ thực đối với chuẩn thánh đến nói, không đáng giá nhắc tới, chỉ là đối với bây giờ tây kỳ, lộ ra rất dài." Phụ Hiếu dù không rõ hầu gia kia các loại cảnh giới huyền diệu, nhưng nếu như chỉ là cần số thời gian ngàn năm, loại kia thương thế chắc chắn sẽ không quá nghiêm trọng. Hầu gia hẳn là không tất yếu đi tìm Hạo Thiên Đại Đế trợ giúp, dù sao Hạo Thiên Đại Đế không phải nhân tộc, ở trong đó là có rất nhiều kiêng kỵ có thể để cho hầu gia buông xuống những này kiên kỵ, hiện nhiên hầu gia chịu thương thế đã không phải là hắn mình có thể xử lý, mà không nói đến mấy trăm năm, không nói vài vạn năm, chỉ nói mấy ngàn năm, lại chỉ nói cho đại công tử ngươi một người, điều này không khỏi làm cho phụng hiếu suy đoán, hầu gia thương thế của hắn chỉ sợ hoàn toàn không phải mấy ngàn năm liền có thể giải quyết. đương nhiên, đây cũng chỉ là phụng hiếu không có chứng cứ, không thể xác định suy đoán, chỉ có ba tầng năm chắc, đại công tử không thể tin hoàn toàn, cũng không cần suy nghĩ nhiều. khi hạo thiên đại đế xuất thủ về sau, tự nhiên cũng liền rõ ràng. Hầu gia tất cả mục đích ý nghĩ cũng sẽ toàn bộ hiện lộ ra. Quách Phụng Hiếu không nhanh không chậm nói, "Bá ấp Khảo chỉ có thể gật đầu, Phụng Hiếu chi ngôn, thật sự là trời hạn gặp mưa nha." Đại công tử quá khen. Quách Phụng Hiếu mỉm cười nói, "Phụng Hiếu cho là ta hiện tại nên làm như thế nào?" Bá ấp Khảo khiêm tốn tỉnh giáo, "Ngày mai đi gặp mặt Hầu gia, thành khẩn thỉnh cầu Hầu gia muốn tìm Hạo Thiên đại đế hỗ trợ." Quách Phụng Hiếu không chút nghĩ ngợi nói, "Ừm." Bá ấp Khảo gật đầu, trong lòng đang nhanh chóng suy tư. Đại công tử lại đi nhớ, ngươi tâm là Tây Kỳ đại công tử lại là hạo thiên đại đế đệ tử, cả hai trước sau tuyệt đối không thể đi đảo, nhất là tại trước mặt hầu gia. Quách Phụng Hiếu thần sắc nghiêm túc mấy phần nói, Bá ấp Khảo minh bạch, Bá ấp Khảo trịnh trọng gật đầu, lại cho chuyện trong chốc lát, chủ yếu là Bá ấp Khảo đem một ít chuyện giảng cho Quách Phụng Hiếu, để hắn hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn, cũng làm tốt hắn bảy mưu tinh kế. Sau nửa canh giờ, Quách Phụng Hiếu rời đi, Bá ấp Khảo thần sắc bên trên mang theo nhàn nhạt tâm ý, có Quách Phụng Hiếu tương trợ, hắn chỉ cảm thấy lòng tin đều mạo xương thật nhiều. nửa ngày, ý cười thu hồi, kia cố quý công tử quý khí khôi phục. Suy nghĩ một chút nói, phải người đi bảo vệ tốt phụ hiếu, không được để hắn có bất kỳ sơ thất nào. Vâng. Âm thầm vang lên một đạo tôn kính lại thanh âm bình tĩnh. Ngày thứ hai, Bá Ấp Khảo gặp mặt Cơ Sương, một trận phụ từ từ hiếu, khiến người cảm động cảnh tượng xuất hiện. Cuối cùng, đối mặt Bá Ấp Khảo khổ sở cầu khẩn, Cơ Sương không thể không đồng ý, để hắn buông tay đi làm. Mấy ngày sau, cựu thiên đứng đầu, thiên đỉnh trung vị liệt tại 33 trọng trời lăng tiều trong điện. Hạo Thiên Long mày nhíu lại, lộ ra một chút vẻ ngoài ý mến. Tốt một cái đế ớt. Không nghĩ tới thế mà lại đem cơ xương làm bị thương trình độ như vậy. Suy tư một lát, biết không phải là thời điểm do dự, liền trực tiếp hướng tinh không mà đi. Cơ xương thương thế hắn mặc dù không có nhìn thấy, nhưng có thể để cho hắn cảnh giới kia, thân phận đều không thể giải quyết, hiện nhiên không phải đơn giản như vậy. Mà ở trong đó hao phí, tự nhiên không thể từ hắn một người tới gánh chịu. Chớp mắt, lại là số ngày thời gian trôi qua, một đạo hạo thiên phân thân lặng yên không một tiếng động đi tới kỳ thành tây bá trong hẩu phủ. Tại kia trong mật thất, hạo thiên phân thân cùng cơ xương lần thứ hai gặp mặt, sau đó một mình ở chung mấy ngày từ đó về sau liên tục không ngừng bảo vật đi tới Tây Bá Hậu Phủ, càng quan trọng chính là hai đạo vĩ nạn vô biên thân ảnh cách mỗi thời gian một năm liền sẽ giao thế trước tới một lần Tây Bá Hậu Phủ, trợ cơ xương chữa thương thời gian 5 năm tựa hồ chớp mắt liền quá khứ Cựu Châu cũng nên đón so di vãng càng thêm bình tĩnh ngay cả tứ phương dị tộc đều thành thành thật thật chỉ là cái này bình tĩnh có chút quỷ dị giống như là tất cả mọi người đang chờ đợi chờ đợi cái kia không biết lúc nào mới có thể khởi động não động lớn Triêu Ca Thịnh Nhân Vương Cung Nhân Vương Bọc hậu điện Đế Tân cũng ròng rã bế quan gần thời gian 5 năm năm Chư Thỉnh thoảng du lãm triều đình chính vụ, cùng xử lý một chút mấy cái tiểu thế giới chính vụ, hắn toàn tâm toàn ý tại luyện hóa đại thương bản thân khí vận chi lực. Một ngày này, hắn rốt cục đem đại thương bản thân khí vận chi lực toàn bộ luyện hóa. Nhưng đế tân thần sắc cũng không có cao hứng bao nhiêu, ngược lại nhìn xem thể nội sáu đầu dài đến hơn 28.000 trượng, lộ ra vô cùng uy nghiêm khí tức kim sắc long khí, có chút nhíu mày. Bởi vì hắn hay là đánh giá thấp cựu long chân khí càng đi về phía sau, cần thiết khí vận chi lực chi cực. 5 năm trước, chư hầu triều bái về sau, hắn chỉ phí thời gian nửa tháng Ngũ Long chân Khí liền đạt tới đỉnh phong viên mãn chi cảnh, từng cái từng cái 9.999 trượng. Sau đó hoa ba năm tả hữu thời gian, hấp thu đại lượng khí vận chi lực, mới đột phá cái kia đạo trời khe. Nhưng sáu dòng chất khí cũng mới đạt tới hơn một vạn năm trượng. Sau đó gần thời gian 2 năm, đến bây giờ đem vương triệu đại thương bản thân khí vận chi lực thôn phệ không còn một mảnh, cũng chỉ có hơn 28.000 trượng. Dựa theo hắn một lần nữa đem chuẩn thánh cảnh giới quy hoạch cấp độ thứ nhất đến tầng thứ 9 lần, hiện tại sáu dòng hợp lực thực lực của hắn chỉ bất quá vẫn chưa tới cấp độ thứ năm. Tại cấp độ thứ tư đỉnh phong Tà Hữu, tại Hắn Quy hoạch bên trong, chuẩn thánh 9 tầng lần, một cấp bậc nhất trọng tiên, nhất là cấp độ thứ 3 đến cấp độ thứ 4, cấp độ thứ 6 đến tầng thứ 7 lần, tầng thứ 8 lần đến tầng thứ 9 lần. Nói cách khác, chuẩn thánh 9 tầng lần có thể chia làm 4 cái đại cảnh giới. Cấp độ thứ nhất đến cấp độ thứ 3 là một cái đại cảnh giới, đây cũng là bây giờ trong Hùng Hoàng, tuyệt đại bộ phận chuẩn thánh vị trí tại cảnh giới. Ám vệ 8 đầu lĩnh, lục bộ 12 vị bên trong đại phu, cơ hồ đều là ở vào cảnh giới này. Cấp độ thứ 4 đến cấp độ thứ 6 là một cái đại cảnh giới. Lục bộ đại phu, đại thương tám xoáy trừ văn trọng bên ngoài còn lại bảy xoáy, đông di mười vương, thậm chí là đế ớt, đều tại cái này đại cảnh giới bên trong. Thứ 7, tầng thứ 8 lần, là một cái đại cảnh giới, đại thương bây giờ mạnh nhất văn trọng ở vào cảnh giới này. Tầng thứ 9 lần, là chuẩn thánh bên trong cuối cùng một cái đại cảnh giới, đến cấp độ này, đã nói lên hắn đạo đã viên mãn thành công. Chính là cơ xương, nhân tộc bắt tổ, năm đó thập nhị tổ vu bọn người vị trí cấp độ. Không nói trước mỗi một cái cấp độ chi ở giữa chiến lệnh, bốn cái đại cảnh giới chi ở giữa chiến lệnh, càng là to lớn. Hấp thu đại thương bản thân khí vận chi lực, Cửu Long chân khí cũng chỉ có hơn 28.000 trượng, thực lực chân chính tại cấp độ thứ tư đỉnh phong tả hưu. Bây giờ còn có thể để hắn hấp thu, chỉ có nhân tộc nửa thành khí vận chi lực, cùng đại thương tổ địa thiên đạo chi lực. Đại thương tổ địa thiên đạo chi địa, so đại thương bản thân khí vận chi lực, yếu nhược không ít, lấy bây giờ tình huống đến xem, căn bản không thể để cho sáu dòng chân khí đạt tới 4 vạn trượng. Mà nhân tộc nửa thành khí vận chi lực, mặc dù so đại thương bản thân khí vận chi lực mạnh không ít, nhưng đến tột cùng có thể đạt đến mức nào, hắn cũng không thể xác định chỉ có một điểm hắn có thể xác định, cũng không thể nhẹ nhõm đánh bại cơ xương. đây cũng không phải là hắn muốn, cho nên hắn cũng không nhịn được có chút yếu mảy. còn có một chút, chính là thời gian. hắn có thể cảm giác được rõ ràng, coi như hắn có sung túc khí vận chi lực, thôn vệ bọn chúng cần thiết thời gian hao phí cũng tại một chút xíu dài hơn. mà mặc kệ là luyện hóa đại thương tổ địa thiên đạo chi lực, hay là đối mặt kia liền thành một thối, lực lượng mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều nửa thành nhân tộc khí vận chi lực, cần thiết thời gian hao phí, còn muốn gia tăng, càng chậm hơn nhiều. thời gian cụ thể, hắn cũng không quá xác định. Ánh mắt nhìn thoáng qua thể nội chỗ sâu cái kia tiểu quan đoàn, lần nữa trầm tư một lát, chậm rãi hạ quyết tâm. Đầu tiên là xuất quan, dù lãm giải một chút đại thương chính vụ, lại đi một chuyến mấy cái tiểu thế giới. Liền đi đại thương tổ địa, tiếp tục bế quan luyện hóa đại thương tổ địa thiên đạo chi lực. Lúc đầu trưởng lão đoàn là không đồng ý Đế Tân bây giờ đi luyện hóa đại thương tổ địa thiên đạo chi lực. Bất quá tại Đế Tân thoáng triển lộ một chút khí thế, không chút nào kém cỏi hơn đại bộ phận trưởng lão về sau, bọn hắn chính là cuốn hi, mặc cho Đế Tân đi. Không sai, lớn thương trưởng lão đoàn 20 mấy người đều là cấp độ thứ tư đến cấp độ thứ sáu cường giả. Đây là đại thương vương thất hơn 80 vạn năm qua tích lũy, có mấy vị là từ đại thương còn chưa lập quốc thời điểm liền tồn tại. Bọn hắn là đại thương, là nhân vương trong tay, cơ hồ sắc bén nhất lưỡi dao, kiên cố nhất căn cơ, đồng thời cũng tuyệt đối không thể khinh động. Luyện hóa đại thương tổ địa, dù cho có bao nhiêu loại trợ lực, lại thêm đế tân thực lực hôm nay, đều có chút chậm chạp. Chọn vẹn thời gian 7 năm mới hoàn toàn luyện hóa thuộc hệ, mà không có vượt quá đế tân dự liệu của hắn, 6 rồng chân khí, chỉ đạt tới hơn 37.000 triệu. Thực lực chân chính không sai biệt lắm là chuẩn thánh cấp độ thứ 5 định phong. Lấy đại thương tổ địa cái này Hồng Hoang 36 động tiên một trong thiên đạo chi lực, còn có đại thương bản thân khí vận chi lực, đơn thuần chân chính lực lượng tự nhiên xa không chỉ chuẩn thánh cấp độ thứ 5. Khả năng chuẩn thánh tầng thứ 8 lần cũng không chỉ, nhưng đây chính là hao tổn. Cựu Long chân khí lại thế nào thần kỳ, cường đại, cũng không có khả năng cầm vô chủ khí vận chi lực, thôn phệ luyện hóa thành cùng cấp có chủ lực lượng. Dưới tình huống bình thường, càng là uy lực mạnh mẽ công pháp tiến lên trước một bước hao tổn liền càng nghiêm trọng hơn. Từ đại minh thế giới đến bây giờ, vẫn luôn là như thế. Hoặc là nói, cái này hao tổn càng gần đến mức cuối, liền càng đang nhanh chóng gia tăng. Thời gian 7 năm, cựu Châu bên trong vẫn như cũ bình tĩnh. Tăng thêm 5 năm trước, cũng bất quá thời gian 12 năm thôi, không tính là cái gì. Tất cả người hữu tâm vẫn đang chờ, chờ cơ sương hành động. Mà Chiêu Ca thành bên trong, Đế tân cũng đã làm tốt quyết định. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, cơ phát lúc nào thành nhân vật chính người. Ta nhìn một chút bình luận, một mặt ngậm, ta từng có ám chỉ sao? Chương 287, thú vị, Đế Tôn 2. Làm ra quyết định về sau, hắn cũng không có lập tức hành động. Bình tĩnh xuất quan, bắt đầu cẩn thận hiểu rõ đoạn này thời gian đến nay chính vụ. Làm ra một chút quan viên phương diện điều chỉnh, nhất là thương hưởng đám người. Lại kỹ càng hiểu rõ liên quan tới Tây Kỳ phương diện tình huống, mới lần nữa tiến vào bế quan. Đem tự thân trạng thái điều chỉnh tốt, tâm niệm chuyển động, thể nội chỗ sâu cái kia tiểu quan đoàn, bắt đầu tản mát ra quang mang mấy liệt, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường xuất hiện. Sau một khắc, thân thể của hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Mà cũng liền tại đế tân bế quan thời điểm, kỳ thành Tây bá trong hầu phủ, cơ xương vừa vặn vừa vừa xuất quan. Mặt ngoài không có bất kỳ cái gì dị dạng hắn, mang trên mặt lực tương tác vô song mỉm cười, còn có cỗ hăng hái hương vị. Hắn dẫn đầu cẩn thận hiểu rõ Tây Kỳ bây giờ tình huống, liên hạ lệnh triệu tập Tây Kỳ trọng thần đến đây. Đầu tiên là động viên một phen, thần sắc dần dần trở nên hơi thúc, chính trọng nói, "Dũng sư, từ giờ trở đi, tăng tốc chuẩn bị chiến đấu, trong vòng 5 năm, nhất định phải làm tốt hết thể chuẩn bị." Lập tức, ở đây tất cả mọi người đều là sững sở, bầu không khí chợt ngừng trọng lên, lại có chút lựa nóng. Cho dù là dục gấu bực này, lão Nưu cẩn thận người, sững sờ về sau, trên mặt cũng không nhịn được dâng lên từng kia từng kia vẽ kích động, có chút lửa nóng nhìn xem cơ xương. những người khác dù cho một chút phản ứng chậm một chút, cũng rất nhanh liền hiểu được, hầu ra muốn khai chiến. lúc này liền có người hưng phấn muốn hỏi ra, lại bị dục gấu kịp thời đánh gãy, vô cùng trịnh trọng kiên định hành lễ nói, vâng. cơ xương hài lòng hơi gật đầu, đón mọi người kia lửa nóng kích động ánh mắt, một bộ ngầm thừa nhận dáng vẻ tiếp tục nói, táng nghi sinh, quá điên, hai người các ngươi nắm chặt liên hợp chư hầu, mặt khác liên hệ có thể tin chư hầu. năm năm sau, cùng nhau phát binh. vâng. táng nghi sinh hai người trịnh trọng hành lễ đáp sau đó lại là liên tục hơn 10 đạo mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ hiện trường tiếp tục đắm chìm trong kích động hưng phấn trong không khí. hạ đạt xong chỗ có mệnh lệnh, cơ xương nghiêm nghị nói, đợi bản hầu xuất quan, cùng chư khanh cùng nhau trung thành đại nghiệp, thân thể chết cũng đi theo hầu ra. ở đây hơn 10 vị tây kỳ trọng thần vội vàng hưng phấn hành lễ nói, rất nhanh, bá ấp khảo thần sắc đẽ nén một vòng kích động, trở lại chỗ mình ở, tìm quách phụng hiếu đến đây, không có dâu diếm, đem vừa rồi sự tình rõ ràng cùng quách phụng hiếu nói ra, hai đầu lông mày đều là sắc mặt vui mừng nói, phụng hiếu, phụ thân thương thế trong vòng năm năm nhất định khỏi hẳn. Đến lúc đó chính là ta Tây Kỳ quật khởi thời điểm. "Chúc mừng đại công tử." Quách Phụng Hiếu cũng lộ ra cao hứng ý cười, đầu tiên là có chút không bị trói buộc hành lễ một cái, lại có chút cẩn thận nói, "Đại công tử ngàn vạn phải chú ý, càng là ở thời điểm này, liền càng phải cẩn thận. Ta Tây Kỳ phải cẩn thận, đại công tử ngươi phải cẩn thận hơn, tuyệt đối không thể loạn phân tấp, mất thân phận cùng bản phận." Bá ấp khảo thần sắc hơi tốt, Trinh trọng gật đầu, "Phụng Hiếu lời nói rất đúng, ta định khắc trong tâm khảm, ngày sau ta nếu có làm bất luận cái gì không đúng, Phụng Hiếu cứ việc vạch ra tới." Đại công tử quá mức khách khí. Quách Phụng Hiếu cười nói, cơ xương xuất quan ngày thứ ba liền lại tiếp tục lâm vào bế quan bên trong đạt được hạo thiên đại đế cùng một vị khác đại đế toàn lực trợ giúp còn có rất nhiều thiền tài địa bảo phía dưới chính hắn thúc thủ vô sách tương thế tại lấy càng lúc càng nhanh tốc độ khôi phục bất quá thời gian 12 năm liền khôi phục hơn phân nửa tả hữu khôi phục lại đỉnh phong thời khắc thời gian 5 năm tuyệt đối đầy đủ mà theo cơ xương bế quan tây kỳ kia nguyên vốn có chút dừng lại chuẩn bị chiến đấu lần nữa nhanh chóng còn có rất nhiều chư hầu trước sau đạt được tin tức tâm tình phức tạp không đồng nhất duy nhất giống nhau chính là đều âm thầm gấp rút chuẩn bị trong lúc nhất thời. Bất chi bất giác, Cửu Châu bên trong kia cỗ ung ngưng trọng bầu không khí ngột ngạn, càng ngày càng đậm. Lần này, là Đế Tân thông qua kia tiểu quang đoàn xuyên qua, nhất thanh tỉnh một lần. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được kia vô cùng huyền ảo lực lượng, tạo thành một đầu thông hướng không biết địa phương thông đạo. Toàn bộ quá trình bên trong, hắn đều là thanh tỉnh, thẳng đến hắn không trở ngại chút nào dung hợp tiến một đạo trong thân thể, hoặc là nói cái kia đạo thân thể dung nhập trong thân thể của hắn. Tựa hồ song phương vốn chính là một thể. Xuyên qua tiểu thế giới, đây chính là Đế Tân ngàn nghĩ vạn lo về sau, chỗ làm ra quyết định đã luyện hóa nhân tộc nửa thành khí vận chi lực cũng không đủ để hắn nhẹ nhõm đánh bại cơ sương, hơn nữa còn phải hao phí không biết dài đến đâu thời gian như vậy đến đây tiểu thế giới bên trong là hắn lựa chọn tốt nhất mà tại hắn đem ngũ long chân khí lột sát thành sáu dòng chân khí về sau tiểu quang đoàn liền đã phát sinh một chút cải biến nói cho hắn có thể tùy thời tiến vào thế giới mới cũng chính là hắn lúc này đạt tới thế giới thân thể kia hoặc là nói hắn ở cái thế giới này hình chiếu không trở ngại chút nào dung hợp tiến trong cơ thể của hắn trọn vẹn mấy chục ngày về sau. Đế Tân mới tại một chỗ xa hoa cung điện dưới đất bên trong mở hai mắt ra. Một vòng có phần cảm thấy hứng thú, thú vị ý vị hiện lên. Thế giới này, ngược lại là thú vị. Ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, Đế Tân liền lâm vào trong tu luyện, hắn muốn đem hắn hình chiếu lực lượng, toàn bộ hóa đi rèn luyện nhục thân của mình. Đồng thời lấy hình chiếu sở tu đại đạo, đến hoàn thiện hoàng đế của hắn đại đạo. Muốn nói hắn hình chiếu, cũng cũng thực sự không có cô phụ thân phận của hắn, tại phương thế giới này thuộc về cường đại nhất một trong mấy người, đây cũng là hắn hình chiếu sống ra đời thứ hai. Chính tu luyện tới một cái đỉnh phong chuẩn bị ra ngoài làm một kiện kiệnưu đồ đã lâu đại sự. Đương nhiên, hắn lúc này đối kia chuyện lớn, chỉ có một phần trong đó cảm thấy hứng thú. Không có có mơ tưởng, bắt đầu giải quyết hình chiếu để lại đồ vật. Hình chiếu lực lượng đã đạt tới Hồng Hoang chuẩn thánh cấp độ thứ 3 tiếp cận đỉnh phong tà hưu, phần này lực lượng so hắn đơn nhất một dòng chân khí còn mạnh hơn chút. Lấy ra rèn luyện nhục thể của hắn, lại là thích hợp bất quá. Vừa vặn, hình chiếu nắm giữ lấy một môn trong mắt hắn, đều tính không sai thần thông. Phương thế giới này gọi nó chữ Lâm Bí, chủ tu nhục thân thần thông, tăng thêm của hắn tầm mắt, sửa chữa một chút hoàn toàn thích hợp hắn cũng không khó. Sau 3 tháng, hình chiếu chô tu luyện được cố lực lượng kia, liền toàn bộ bị Đế Tân dùng để rèn luyện thân thể, để nhục thể của hắn cường độ, trực tiếp từ ban đầu đại la cấp độ thứ 5 tả hữu đạt tới chuẩn thánh cấp độ thứ nhất. Đương nhiên, đây chỉ là thuần túy lực lượng, cùng trình độ cứng cáp, cũng không có pháp lực. Bang vào mượn cố này nhục thân lực lượng cùng người đấu pháp, nhiều lắm thì cái cứng rắn biết ngắm, có thể tiếp nhận chuẩn thánh cấp độ thứ nhất lực lượng, nhưng không có pháp lực không thể lĩnh ra, không có đại dụng. Đương nhiên, Đế Tân cũng có thuần túy dùng nhục thân đánh ra thủ đoạn, nhưng so chi pháp lực hay là kém chút, cũng không có đi tu luyện Dù sao đây đối với hắn hôm nay đến nói, không có tác dụng gì. Hình chiếu Sở Tu Đại Đạo cũng bị hoàng đế của hắn Đại Đạo hấp thụ trong đó hưu ích đồ vật. Song phương vốn là một thể, cho nên chỉ dùng 3 tháng liền hoàn thành, đương nhiên, đại bộ phận lực lượng kỳ thật đều bị lãng phí. Bất quá hắn không thèm để ý thôi. Đứng dậy, gia tòa này dưới đất cung điện, vô thanh vô tức ở giữa, liền xuất hiện tại thiên địa bên ngoài bên trong. Vẫn như cũ thân mang nhân vương bảo hắn, lặng lặng đứng trong hư không, cảm thụ được phương thế giới này quy tắc. Tô Diêu Đất. Đây chính là đế tân cảm giác đầu tiên, chỉ cần hắn động thủ hắn có nắm chắc hủy diệt vô tận hư không, mà lại rất cổ quái, kết hợp hình chiếu ký ức cùng hắn lúc này chỗ cảm thụ đến, còn có hắn kiếp trước kia hiểu rõ một chút tin tức nhìn, phương thế giới này thiên đạo rất yếu đuối, hoặc là nói phân tán, cơ hồ đồng đẳng với không có, cũng cho nên bị có được sáu dòng chân khí hắn tùy tiện cảm ứng được. mà thiên đạo tại phương thế giới này bên trong sinh linh quan niệm bên trong là không tồn tại, không có thiên đạo khái niệm, chỉ là tại kiếp trước của hắn trong trí nhớ, giống như về sau có thiên tâm ấn ký tồn tại. trọng yếu nhất chính là, phương thế giới này thế mà không còn khí vận chi lực ngươi không có, thế lực không có, chủng tộc cái gì đều không có. Đây cũng là hắn cảm giác thú vị nguyên nhân căn bản nhất. Bình Thiên Quan hạ tinh mịch ánh mắt, hướng nơi xa nhìn lại, nhờ vào phương thế giới này yếu ớt, một đôi mắt nhìn xuyên hư cứ giảm. Trong lúc mơ hồ, một vòng hưng phấn trong lòng hắn dâng lên, trình độ nhất định đến nói, cái này cũng có thể chính là thích hợp hắn nhất địa phương. Chầm tư một lát, cất bước về xuống đất trong cung điện. Đây là một tòa so đại thương nhân vương cung, đều lớn mấy lần cung điện, hơn nữa còn đang một mực tăng lớn hoàn thiện. Trở lại tòa cung điện này trung tâm nhất, kia tượng trưng cho chí cao địa vị trên thế. Trong lòng bàn tay xuất hiện một tòa tiểu xảo tinh xảo, lại uy nghiêm bá khí đỉnh, tâm nhịp động, đỉnh vang. Khuyên khắc ở giữa liền truyền khắp cả tòa cung điện, từng đạo khí tức bất phàm thân ảnh, nhanh chóng hướng tòa này trung tâm nhất cung điện mà tới. Không bao lâu, khoảng 200 đạo thân ảnh đến, trong đó có đại la kim tiên hơn 40 vị, những người còn lại đều là kim tiên. Tại phương thế giới này bên trong, bọn hắn gọi là chuẩn đế cùng đại thánh, tham kiến đế tôn. Khoảng 200 đạo thân ảnh cùng nhau cung kính hành lễ nói, kia phần kính sợ không che giấu chút nào, cung che giấu không được. Bình thân Đế tôn ngồi ở kia đạo ám kim sắc trên ghế, Đạm Mạc nói: "Đế tôn hai chữ, chính là hắn ở cái thế giới này sống thêm đời thứ hai danh tự." Những người trước mắt này cũng đều là hình chiếu thu thuộc hạ. Truyền lệnh xuống, sau 10 ngày, Thiên Đình thành lập, chúng đích Châu tất cả thế lực trong vòng 3 tháng, túi đầu xương thần, người vi phạm, trảm. Đạm Mạc như khí, ẩn chứa vô biên bá đạo, không chút nào cho người nghi vấn, cũng triệt để chấn kinh phía dưới tất cả mọi người. Xây lập Thiên Đình, bọn hắn không kinh ngạc, 10 ngày tuy có chút ngắn, nhưng cũng không tính là gì. Nhưng để Trung Châu tất cả thế lực trong 3 tháng thần phục, liền ngay cả bọn hắn những này đối Đế tôn nhất là sủng kính, tin phục người đều cảm thấy một cố không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể? Cái khác Cựu Thiên tôn còn ở đây, Hoàng Long từ ngươi phụ trách, trong một tháng, châm muốn để Trung Châu tất cả đại thánh trở lên thế lực thu sạch đến tin tức này. Đế tân không để ý đến bọn hắn chân kinh, tiếp tục lanh đạm nói. Vâng. Phía dưới bên phải cầm đầu trung niên hán tử lấy lại tinh thần, miễn cưỡng đè xuống chân kinh hành lễ nói. Đế tôn biến. Lúc này đây là trong lòng của hắn duy nhất ý nghĩ trở nên càng cường đại, càng bá khí. Tựa hồ hắn chính là chúa tể hết thể trí tôn, thế giới mới sẽ không quá dài. Đây cũng là cái cuối cùng xuyên qua tiến vào thế giới, sau đó liền đi đối mặt thâm bất khả trách hồng hăng. Mặt khác cái này không phải chân chính che trời, đội không ít, còn có ba ấp khảo thân phận đã rất rõ ràng, tử vi đại đế thế nhưng là có một người ca ca. Chương 288, không thần phục, vậy liền đi chết đi. Không chỉ Hoàng Long, cái khác rất nhiều người đều có ý nghĩ này. Mặc dù trong lòng cảm thấy không có khả năng, nhưng không người nào dám nói lời phản đối. Đế tân lại là liên tục hạ đạt mấy đầu mệnh lệnh, liền để mọi người tán đi trong tư một lát lấy sáu dòng chân khí bên trong ẩn chứa khí vận chi lực vì kết nối câu thông kia trong cõi u minh rất yếu thiên đạo chi lực tại hắn cảm ứng bên trong có thể rất rõ ràng cảm giác được phương thế giới này thiên đạo chi lực mặc dù rất yếu nhưng lại tại một tơ một hào không ngừng gia tăng bởi vì nó tại hấp thu lấy phương thế giới này bên trong mỗi người mỗi một cái thế lực tạo ra yếu tiểu khí vận chi lực nói đến có chút khó tin đế tân cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy thú vị thế giới nhưng đây cũng là sự thật cũng chỉ có hắn cái này đủ có khí vận chi lực người mới có thể cảm giác được mà bất kể người khác mạnh hơn sinh ra liền không có khí vận chi lực bọn hắn, căn bản là không cảm ứng được. cho nên, Trình Độ nhất định để nói, thế giới này chính là thích hợp nhất hắn địa phương. chỉ cần hắn đem thiên đạo luyện hóa, lại để cho thiên đạo chi lực nhanh chóng gia tăng, phương thế giới này tất cả khí vận chi lực, liền sẽ toàn bộ quy về hắn một thân. luyện hóa cái này phương thiên đạo không khó, mà để thiên đạo chi lực nhanh chóng gia tăng, hắn đã có ý nghĩ, thậm chí đã bắt đầu hành động. sáu dòng chân khí kia tuyệt đối vô địch tại trước mắt phương thế giới này lực lượng kinh khủng, bắt đầu luyện hóa lên kia không chọn vẹn yếu kém thiên đạo. ngắn ngủi mấy ngày, kia yếu kém thiên đạo liền bị hắn triệt để luyện hóa. Bất quá chỉ là tương đương với Đại La Kim Tiên đỉnh phong, cũng chính là phương thế giới này bên trong chuẩn đế đỉnh phong khí vận chi lực. Bị 6 rồng chân khí trực tiếp nuốt vào, tăng trưởng hai khoảng mười mấy trượng. Sau đó, hắn liền chờ tiên đỉnh thành lập thời điểm. Đồng thời, phương thế giới này, vũ trụ trọng yếu nhất địa khu, tên là Bắc Đầu Thần Châu đại lục Trung Châu, bắt đầu nổi lên một cuộc kịch liệt phong bạo. Lấy Hoàng Long cầm đầu, hắn dẫn theo chừng 100 vị chuẩn đế, đại thánh, phân tán ra đến, tiến về Trung Châu các lớn có được đại thánh cường giả thế lực. Đi truyền đạt đế tân, hoặc là nói là mệnh lệnh Bắc đầu Thần Châu Đại Lục, mênh mông vô ngẩn, vốn là khôn cùng trong vũ trụ, phồn hoa nhất địa phương, theo đương thời vô địch Cửu Thiên Tôn đại bộ phận đều sinh ra ở đây, nơi này cũng liền thành cái này vũ trụ mênh mông bên trong hoạch tâm nhất địa phương. Nó địa vực đại khái chia làm năm bộ phận, phân biệt gọi là Đông Hoàng, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên cùng Trung Châu. Trung Châu chính là Bắc đầu Thần Châu trung tâm đại lục, có vô số đủ loại thế lực cùng tồn tại, có được đại đế cường giả thế lực, đều mấy cái. Chuẩn đế cấp thế lực khác, càng là nhiều đến mấy chục cái, đại thánh cấp thế lực khác thì là mấy trăm. Cố lực lượng này, tuyệt đối kinh người liền xem như đương thời vô địch cựu thiên tôn chi một đều tuyệt đối sẽ không tùy tiện treo trọng nhưng hết lần này tới lần khác có người treo trọng hơn nữa còn là trực tiếp tới cửa nục nhã thức treo trọng thiên linh tông hơn 8.000 năm trước thiên linh đại đế thành tiểu đại đế chi cảnh khai sáng thiên linh tông sừng sững tại trung châu phía trên dù không bằng cựu thiên tôn như vậy vô địch đương thời nhưng cũng cơ hồ không người dám treo trọng Liên tại một ngày này một tiếng không đẻ nén được gầm thét vang vọng toàn bộ thiên linh tông mấy chục vạn dặm cho ngươi muốn để ta cúi đầu sương thần đế tôn quả thực là si tâm vọng tưởng lan Lần này bản đế không giết người, còn dám bước vào ta Thiên Linh Tông một bước, định giết chi. Tiếng hét phẫn nộ giống như thiên lôi nổ vang, bầu trời mười mấy vạn dặm bên trong, lập tức trở nên mây đen dày đặc. Một thân ảnh từ Thiên Linh Tông chật vật không chịu nổi bay ra ngoài, kỳ thực lại không có cái gì nổ khí, có chỉ là một cô bất đắc dĩ. Đại đế không thể nhục. Đây là ai cũng biết năm chữ, ngay cả dị vãng cửu thiên tôn, đều không có một cái đại đế chi cảnh thủ hạ, cái này cũng có thể thấy được đến. Hắn lúc đến, liền đã báo bị thương nặng chuẩn bị, hiện tại đã rất không tệ. Nhưng không có cách, hắn nhất định phải đến. Bởi vì hắn là đế tôn thủ hạ, không có dừng lại thêm, hướng kế tiếp thế lực mà đi. Thiên Linh Tông đại điện, một vị nhìn qua hơn 30 tuổi người đầy mặt sắc mặt giận dữ, mang theo tia không chút nào che giấu hận ý. Tốt ngươi một cái đế tôn, lại dám làm nhục như vậy bản đế. Thật sự cho rằng bản đế dễ bắt nạt nhất sao? Đáng ghét. Lôi Tông. Đây là một cái có được ba vị chuẩn đế thế lực, nhưng lúc này, đối mặt với phía trước kia một đạo đại thánh cấp những người khác, dù sắc mặt có chút âm trầm, lại ngăn chặn lửa giận. Đế tôn xây lập thiên đình, chúng ta là hẳn là tiến đến chúc mừng. Nhưng muốn để ta lôi tông túi đầu xương thần, lại có chút qua đi. Lôi Tông Tông chủ Lâm Chính lôi trầm mặt một chút, âm thanh lạnh lùng nói: "Đây là đế tôn ý tứ, Lâm Tông chủ nếu như không muốn, tại hạ tự nhiên không thể nói thêm cái gì, nhưng mong rằng Lâm Tông chủ cân nhắc đến hậu quả." Vị Tiêu Đại Thánh không kiêu ngạo không tự ti nói, chỉ là thêm câu uy hiếp: "Ta Lôi Tông cùng Đại Viêm Đế quốc giao hảo, chỉ có thể có phụ đế tôn." Lâm Thiên Lôi thần sắc càng âm trầm mấy phần, miễn đẻ nén phẫn nộ nói: "Đế tôn không phải hắn có thể chọn được, nhưng là muốn cho hắn như thế vô duyên từ túi đầu xương thận, cũng đừng hòng." Vậy tại hạ liền cáo tử, Vị kia đại thánh cũng không do dự, trực tiếp xoay người rời đi, thân là đế tôn thủ hạ, hắn có tư cách này. Đại ca, chúng ta. Vị kia đại thánh vừa đi, Lôi tông phó tông chủ một trong liền có chút lo lắng nói. Không sao, đế tôn mạnh hơn, còn có cái khác 8 ngày tôn đầu, là không thể nào mặc kệ làm ẩu, ta cái này liền truyền tin tại Viêm đế. Lâm Tiên lôi giao phía dưới, cũng không nhiều lo lắng nói. Ừm. Hai vị phó tông chủ gật đầu, cũng yên tâm không ít. Bọn hắn Lôi tông cùng đại Viêm đế quốc giao hảo, có Viêm đế tại, không có việc gì. Không chỉ Tiên Linh tông Trung Châu ngũ đại có được đại đế chi cảnh cường giả thế lực, cùng hơn 50 cái có được chuẩn đế thế lực, bao quát mấy trăm cái có được đại thánh thế lực. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền có khoảng 1 phần 5 phát ra bất mãn gầm thét, hoặc là lo lắng, hoảng sợ. Không có hậu trường chuẩn đế, đại thánh cấp đường thế lực đều là lo lắng, bởi vì bọn hắn không thể treo vào đế tôn, có tương đương một bộ phận, trực tiếp lựa chọn túi đầu xương thần. Mà có hậu đài chuẩn đế, cùng đại đế cấp bậc thế lực, tự nhiên là không chịu túi đầu xương thần. Nếu không phải đế tôn chi danh, quá mức nặng nề, cường đại Tiến đến truyền lời người không, có mấy cái có thể còn sống. Liên tại bọn hắn đủ loại cảm xúc bên trong, khoảng cách Đế Tân nói tới thời gian 10 ngày đã đến. Trung Châu một chỗ tịch liêu rộng lớn địa phương, Mên Mông đại địa đột nhiên động đung đưa. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, đại địa vỡ ra một đạo thật sâu lỗ hổng, vô cùng mảnh liệt kim sáng long lánh, một tòa uy thế bức người, tráng lệ, hùng vĩ hùng vĩ khổng lồ liên miên dãy cung điện, từ kim quang kia bên trong ra dâng lên. Chỉ một thoáng, có mấy vạn dặm đường tính, mà lại đón gió mà lớn dần, số cái hô hấp sau liền đạt tới mấy chục vạn dặm đường kính che khuất bầu trời, lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng trên không trung bay đi. Hạo đã nguy nghiêm khí thế, khí trùng châu đấu, kinh thiên động địa. Lập tức kinh động gần phân nửa trung châu, còn có thật nhiều ánh mắt. Chỗ xa xa, đế tôn, hắn muốn làm gì? Đây là đế tôn khí tức, đây chính là đế tôn muốn thành lập thiên đỉnh. Cho cười, cũng muốn để bản đế túi đầu xương thần. Rất nhiều trong ánh mắt, dãy cung điện càng bay càng cao, tốc độ càng lúc càng nhanh, kia cố minh mông uy nghiêm khí thế cũng càng ngày càng mạnh, kinh động lấy càng nhiều cường giả. Ngắn ngủ một canh giờ liên đi tới cao tới 9.999 vạn bên trong trên không trung, định lại ở đó, Phản phất có tuyệt cường lực lượng, đem nơi này biến thành một cái thế giới khác, càng có lực lượng mạnh mẽ, ngạnh sinh sinh kéo lấy toàn bộ dã cung điện. Sau một khắc, dã cung điện tứ phương xuất hiện bốn tòa cao lớn cửa, phương hướng bốn ngày cửa. lập tức, toàn bộ bắt đầu thần châu trên không sát trời, đột nhiên ảm đạm rất nhiều, một cố vô biên uy nghiêm từ trong đó hạ xuống, lập tức kinh động toàn bộ bắt đầu thần châu đại địa. từ đại đế cương giả, hạ thẳng phổ thông sinh linh, tại thời khắc này đều ngẩng đầu lên nhìn trời, vô số kinh hải dâng lên trong đó xen lẫn không ít vĩ nạn tồn tại kinh ý. đây là đế tôn đã đạt đến một bước này sao? đại đế đỉnh phong, tốt một cái đế tôn, hắn chỉ sợ đã vô địch. trung châu, đông hoang, nam lĩnh, tây mạc, bắc nguyên, còn có kia thần bí kinh khủng sinh mệnh cấm khu, từng đạo cường hãn thân ảnh đều mở hai mắt ra. vậy, đột nhiên một kia chớp tại toàn bộ trên bầu trời nổ vang. lập tức một đạo mạc uy nghiêm cao cao tại thượng, Mảy may không thể xâm phạm thanh âm, tại toàn bộ sinh linh bên thay rõ ràng vang lên. châm chính là đế tôn, kể từ hôm nay xây lập thiên đỉnh trung châu trên dưới tất cả thế lực hạng các ngươi trong vòng ba thang túi đầu xương thần người vi phạm chu diệt không mang mảy may tình cảm thanh âm chỉ để rung động chỗ có trí tuệ sinh linh để trung châu tất cả thế lực túi đầu xương thần ngay cả trải qua ngàn vạn lòng tin kiên định đại đế cường giả đều có chút sương sờ bắc nguyên một nơi một đạo toàn thân khí tức có chút âm u thân ảnh mảy nhân lại ánh mắt nhìn về phía ngày đó đỉnh miệng bên trong không cao hứng phun ra hai chữ điên đông hoàng đang chuẩn bị thành lập cả đời mệnh cấm khu trường sinh thiên tôn sương sờ trong ánh mắt đều là không thể tưởng tượng nổi Tất cả đại đế cường giả, bao quát phía dưới sinh linh đều cảm thấy một cố không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là không thể tin được đánh tới. Đại đế không thể nhục. Đây là toàn bộ sinh linh chung nhận thức, nhưng bây giờ, Trung Châu nhưng là có 5 vị đại đế tồn tại. Liền xem như không bao hàm 5 vị đại đế, thế lực khác cũng có được đủ loại liên lụy. Có thể nào nói như thế? Đế tôn, ngươi ý tứ là bao quát chấm sao? Trung Châu đại địa phía trên, Đại Viêm Đế quốc bên trong, Viêm Đế toàn thân khí thế phóng lên tận trời, vĩ ngạn thân thể đi xuất cung điện, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thiên Đình phương hướng, không che giấu chút nào lửa giận của mình thanh âm chấn thiên động địa trung châu bên trên nguyên vốn còn muốn ra mặt bốn vị khác đại đế đều tạm thời bình tĩnh chỉ là bọn hắn kia cường hành vô song khí thế diên phần mình phóng lên tận trời trực diện thiên đỉnh cường thế cho thấy thái độ của bọn hắn lập tức rất nhiều ánh mắt đều biến thành nhẫn ngấm giống như là đang nhìn một trận vợ kịch cửu thiên tôn vô địch đương thời nhất là đế tôn cùng linh bảo thiên tôn chiến lực càng là ẩn ẩn vị tại cửu thiên tôn chi thủ nhưng liền xem như bọn hắn cũng không có khả năng không cố kỵ gì mà giống bây giờ vợ kịch càng là vạn năm khó gặp thiên đỉnh vị đế tân mệnh danh tứ hải quý nhất trong điện Kia phía trước nhất cao cao tại thượng vị trí, Đế tân ánh mắt đạm mạc nhìn lướt qua năm vị đại đế vị trí, ở phía dưới hơn 100 vị thần tử nhìn không thấy chói ngọc về sau, khóe miệng nổi lên một vòng cực kỳ lãnh đạm, băng lanh ý cười. Thanh âm không thay đổi, chỉ có kia cố lực gáp bách mạnh không ít, "Ngươi không ở chính giữa châu." Ngắn ngủi năm chữ, lần nữa rung động vô số người, bởi vì điều này đại biểu lấy Đế Tôn kia không che giấu chút nào ý đồ, hắn muốn Trung Châu năm vị đại đế hướng hắn túi đầu sung thần. "Oeng." Trung Châu phía trên, năm đạo lực lượng mạnh mẽ, phản phất biến cả nổi giận kinh đạo hải lãng, không ngừng mãnh liệt tướng ngự. Hoan ép ước vạn sinh linh, biểu hiện ra phẫn nộ của bọn hắn, thật căn đảm. Đế tôn, ngươi quá mức. Ha ha ha, tốt một cái Đế tôn. Mấy đạo tiếng hét lớn nổ vang, chấn động toàn bộ Trung Châu, thậm chí toàn bộ bắt đầu Thần Châu Đại Địa. Bắt đầu Thần Châu Đại Địa tất cả có năng lực ánh mắt đều chăm chú nhìn qua, lắng lại lấy khiếp sợ trong lòng cùng nghi hoặc, thậm chí đã có tinh vực bắt đầu bên ngoài thân ảnh, bắt đầu hướng bắt đầu chạy đến. Viêm đế sừng sốt một chút, ánh mắt gắt gao chừng mắt thiên đỉnh, vô cùng băng lãnh nói, Đế tôn, ngươi là đang cố ý nục nhã chúng ta. Thật cho là chúng ta trả lẽ lại sợ ngươi. Đế Tân ánh mắt bất động thanh sắc nhìn chỗ xa xa mấy cái phương hướng, lại nhìn về phía kia Viêm Đế, đạm mạc nói, "Nói như vậy, ngươi là không chịu thần phục rồi." "Ngươi si tâm vọng tưởng." Viêm Đế gầm thét, toàn thân khí thế đã đạt tới một cái cực điểm. Đế Tân ánh mắt một chút lạnh lùng hiện lên, miệng bên trong vẫn như cũ lanh đạm nói, "Không thần phục, vậy liền đi chết đi." Nói xong, tay phải không chút hoang mang nâng lên, toan dài một chỉ điểm ra, thể nội lực lượng của một con rồng tuôn ra. Ngoại giới, kia đạm mạc mấy chữ, làm cho tất cả mọi người bản năng cảm thấy một cỗ linh ý, còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, một đạo ngón tay màu vàng nóng từ phía trên đỉnh Nam Thiên Môn xuất hiện, đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt liền dài đến mấy vạn trượng chi cự, giống một vệ ánh sáng, vỡ vụn vô tận hư không, mang theo một đầu thật dài màu đen khé hở, điểm hướng ngoài ước vạn dặm viêm đế. lập tức, nguyên bản coi như bình tĩnh thiên địa, khoảnh khắc liền bị đánh vỡ, tất cả mọi thứ trung tâm đều biến thành kia một chỉ, giống một con ngọn bút, tại tuyết trắng dây vẽ bên trên vạch một cái, đem những nơi đi qua thiên địa chia hai đoạn, nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, giống như là hô hấp ở giữa, liền vượt qua cái này vô tận hư không. Đi tới Viêm đế phía trên. Viêm đế vừa sợ vừa giận, hắn căn bản không nghĩ tới, Đế Tôn sẽ thật xuất thủ, còn không, có chút nào cố kỵ. Mà khi hắn đẻ xuống phẫn nộ, chuẩn bị xuất thủ lúc, hắn liền cảm nhận được kia một cỗ bành trướng vô cùng lực lượng. Vô cùng uy nghiêm, bá đạo, giống như là chúa tể hết thể chí tôn. Có lẽ tại trong mắt người khác đây là một chỉ, nhưng trong mắt hắn, đây là hai đầu kim sắc thần long, dương nhanh múa đuốt, mang theo không thể ngăn cản lực lượng vào tới. Tự thành đế đến nay, lại không có qua tử vong cảm giác, thanh thanh tích tích phù hiện trong lòng hắn, chưa bao giờ qua như vậy nào. Một vòng hoảng sợ ép không được ra hiện trong lòng hắn. A! Hét lớn một tiếng, toàn thân lửa nóng hừng hực dâng lên, tự thân chi đạo thôi động đến cực hạn. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, không liệu, sẽ chết. Hoảng sợ hạ, đem hắn tất cả lực lượng đều thúc bắt đầu chuyển động, điên cuồng hướng kia một chỉ, hoặc là nói kia một dòng nên đón. Oanh! Ngang. Kịch liệt tiếng oanh minh cùng một đạo như có như không tiếng long lầm, vang vọng toàn bộ bắt đầu thần châu. Làm sao có thể? Cái gì? Không có khả năng. Sau một khắc, vô số đạo tiếng kinh hô ở các nơi vang lên, ánh mắt trừng lớn đến cực hạn. So vừa mới càng thêm không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được cùng rung động. Bởi vì Viêm đế chết. Tại vô số trong ánh mắt, bị kia một cây ngón tay màu vàng óng, tối khô lạp hủy diệt. Từ đại đạo, lại đến thân thể, sạch sẽ, không có một tia còn xuất lại. Một vị hàng thật giá thật đại đế, cứ như vậy cách thức vạn dạng hư không, bị một chỉ điểm sát. Giờ khắc này, thiên địa nghẹn ngào. Lắng lại tiếng oanh minh bên trong, đại Viêm đế quốc quốc đô càng là yên tĩnh vô cùng, cùng e ngại, ngu ngơ. Đại đế, chết. Cái tiết như cũng sừng sững bốn đạo khí thế cũng cứng đờ một cố khiến người thực chất bên trong, linh hồn giật run khí tức, xâm nhập vô số người. Chương hết một chương. Chương 289, một đám thứ không biết chết sống. Tất cả có thể trông thấy nơi này sinh linh, lúc này tất cả đều trầm mặc, một cô vô cùng kiềm chế, ra hiện tại bọn hắn quanh thân. Người thành tiên. Trung Châu còn lại bốn vị đại đế một trong, thần đế đè ép trong lòng kia cô hoảng sợ, thanh âm mang theo cô chưa bao giờ có bén nhọn. Vừa mới nói xong, liền lại lập tức phủ định, không đúng, ngươi liền một chỉ lực lượng, còn không vượt ra ngoài đại đế cảnh giới, ngươi đây là thần thông gì? Vô số người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, bọn hắn cũng muốn biết. Chỉ điểm một chút chết viêm đế, mặc dù vẫn còn có chút rung động cũng không thể tưởng tượng nổi, nhưng cựu Thiên Tôn bên trong, chưa hẳn không ai có thể làm được. Nhưng cách thức vạn dặm hư không, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy, càng không có nghĩ qua. Như vậy rung động, thực đang kinh hãi. Nếu không phải bọn hắn rất nhiều người đều có thể cảm giác được, một chỉ này lực lượng cũng không có siêu thoát đại đế chi cảnh, bọn hắn nhất định coi là đế tôn đã thành tiên. Nhưng hắn đến đột cùng là như thế nào làm được? Đây là thần thông gì? Tứ hải quý nhất trong điện. Hoàng Long đám người kinh hãi rung động, không so với ai khác thiếu. Càng thêm ra hơn một vòng cực hạn cung nghỉ, đế tôn vô địch. Đế tân ánh mắt không thay đổi, nhìn hướng phía dưới Trung Châu bốn đạo thân ảnh, lạnh nhạt nói, các ngươi nhưng nguyện thần phụ. Thoáng chốc, thần đế, Thiên linh đại đế bốn người lửa giận, lập tức lại một lần nữa bừng lên, đem những cái kia sợ hãi cũng ép xuống. Không ai không sợ chết, nhưng tôn nghiêm của bọn hắn trọng yếu giống vậy. Càng quan trọng chính là, bọn hắn không cho là mình sẽ chết. Cho cười, đại đế không thể nhục, đế tôn, ngươi coi như mạnh hơn, cũng đừng hòng nhục nhã chúng ta. Thần đế lạnh giọng quát. Không sai. Đế Tôn, ngươi ngông cùng giết chết Viêm Đế, bước lên Trung Châu phân tranh hỗn loạn, ngươi không cho trời hạ một cái công đạo sao? Thiên Linh Đại Đế băng lãnh quá khẽ, nghĩ để chúng ta thần phục, mơ tưởng, vọng tưởng. Bốn vị đại đế nhao nhao lối ra, khí thế càng thêm sôi trào mãnh liệt, đồng thời cũng trong lúc mơ hồ, có huynh hướng liên hiệp. Đế Tân không chút nào giận, tùy ý lạnh lùng nói, vậy liền đều đi chết đi. Nhấc vung tay lên, hai đầu kim sắc thần long bay ra, giống vừa rồi kia một chỉ, hướng phía dưới Trung Châu mà đi. Ngang. Hai đạo tiếng long ngâm từ phía trên đỉnh vang lên. Chớp mắt liền chấn động toàn bộ Bắc đầu Thần Châu. Vô số trong ánh mắt, hai đầu kim sắc thần long hô hấp ở giữa cũng đã tăng tới mấy văn trượng, hướng Trung Châu bốn vị đại đế bên trong hai vị phóng đi. Ầm ầm. Thiên địa lạ như vậy yếu ớt, xuất hiện lần nữa hai đạo trường dài vết rách. Đây là cái gì? Hai đạo độc lập với nhau, đều nhanh đạt tới đại đế đỉnh phong lực lượng. Không đúng, không chỉ độc lập với nhau, còn có liên hệ, đế tôn lúc nào nắm giữ loại lực lượng này? Bắc Nguyên bên trong, khí tức kia có chút âm trầm thân ảnh nhịn không được một tiếng kinh hô, ánh mắt sững sờ. Không chỉ hắn, Đông Hoang trưởng sinh tiên tôn Còn có thật nhiều đại đế, cùng một chút cường giả, đều có cố kinh dị dâng lên. Hai đạo đều siêu việt tuyệt đại bộ phận cửu thiên tôn lực lượng. Bao quát thần đế bốn người, đều là kinh hãi vô cùng, hắn thật còn dám động thủ, muốn giết bọn hắn. Đế tôn, ngươi thật to gan, ngươi nghĩ cùng thiên hạ chư đế đối nghịch sao? Cùng hắn liệu. Giết. Bốn vị đại đế gầm thét, trải qua thiên truy bách luyện bọn hắn, không hẹn mà cùng lựa chọn liên thủ. Bốn đạo thân ảnh hướng lẫn nhau dựa sát vào mà đi, đồng thời cũng hướng kia hai đầu kim sắc thần long phát ra công kích. Bất quá không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà lại tốc độ của bọn nó quá nhanh, nhanh đến bốn vị đại đế còn không có dựa vào, liền đã đi tới thần đế cùng một vị khác thương đế trên đỉnh đầu. Bọn hắn lại cũng không lo được cái gì, bốn người đồng thời khởi sướng công kích, thần đế cùng thiên linh đại đế tế lên hai kiện đế binh tách ra hào quang sáng chói. Vâng! Ngang! Tiếng va chạm cùng tiếng long âm, còn có đế binh dên dị cùng nhau vang lên. Tôi khô lạc hủ, bốn vị đại đế công kích bị vỡ nát không còn, trước mắt, thần đế cùng thương đế liền riêng phần mình bị một con long chảo hung xé nát. đi. Thiên Linh Đại Đế cùng một vị khác minh đế toàn thân đều dừng không ngừng run rẩy một chút, đều hét lớn một tiếng, hướng Trung Châu chi chạy ra ngoài, lại không có bất kỳ cái gì lòng phản kháng. Ngang, uy nghiêm ba khí vô cùng, khiến người sinh không nổi lòng phản kháng tiếng long ngâm tái khởi, hai đầu kim sắc thần rồng vẫy đuôi một cái, chỉ lên trời linh đại đế cùng minh đế phóng đi. Hai người vô cùng sợ hãi, tốc độ đã đạt tới tự thân nhất nhanh nhưng khoảng cách của song phương vẫn đang nhanh chóng tiếp cận. Các ngươi chẳng lẽ liền nhìn xem đế tôn tùy ý hành hành? Đế tôn đã vô địch, hôm nay Trung Châu chi tình huống, chính là các ngươi ngày sau các ngươi còn muốn trơ mắt nhìn xem sao? Thiên Linh Đại Đế hai người nhịn không được quát to, bọn hắn biết, bọn hắn hy vọng duy nhất chính là cái khác Đại Đế có thể xuất thủ. chỗ xa xa, vị trí chỗ các nơi hơn 20 vị Đại Đế khí tức có chút ba động, có tâm động, cũng có thờ ơ xem kịch vui, càng có suy nghĩ không ngừng hiện lên lập như cái gì. Thiên Linh Đại Đế hai người còn muốn nói gì? Hai con long chảo đã đuổi theo đem bọn hắn phá tan thành từng mảnh, tựa như là dễ như trở bàn tay xé nát hai cái bút bê vải đồng dạng. nhìn thấy vô số người há hùng kiếp vía, toàn thân phát run, ngang, hai đạo tiếng long ngâm nổ vang phảng phất là thị uy hai đầu kim sắc thần long vừa đi vừa về bay múa ánh mắt nhìn xuống toàn bộ trung châu trung châu vô số người lên tới chuẩn đế hạ đến có thể trông thấy kia vừa rồi một màn kia màn sinh linh còn có bốn phương tám hướng kia vô số nhìn thấy người toàn thân như nhuận ra đây chính là năm vị đại đế cứ như vậy chết chết được vô cùng đơn giản sạch sẽ căn bản không giống như là kia đứng ở chúng sinh chi đỉnh đại đế nhưng càng là như thế bọn hắn liền càng có thể cảm giác được kia cỗ sợ hãi run động mặc cho bọn hắn bên trong có lại thế nào kinh tài tuyệt diễm kiên định nào khí tuyệt thế thiên tiêu Giờ khắc này, cũng đều sợ. Liền ngay cả những cái kia đại đế, trong đó không ít cũng không khỏi cảm thấy một chút thất lạc. Trải qua thiên tân vạn khổ tu luyện tới đại đế chi cảnh, nhìn xuống thương sinh, nhưng còn giống như là sâu kiến. Trừ cái đó ra, còn có một cỗ lửa nóng, không che giấu chút nào nhìn lên trời đỉnh. Đế tân cảm thụ một chút kia tăng cường một chút thiên đạo chi lực, không thể phát hiện nhíu mày một cái, hay là quá chậm. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Trung Châu, cao cao tại thượng, lực áp bách nặng nề như núi mở miệng, thần phục, hay là chết. Lớn như núi biển năm chữ, chúng điệp ép hướng toàn bộ Trung Châu vô số sinh linh một cái giật mình thực lực yếu còn tốt chút bởi vì bọn hắn không nhìn thấy vừa mới cụ thể chuyện gì xảy ra mà những cái kia thực lực mạnh đã đều là bị hoảng sợ bảo phủ thần tham kiến đế tôn bệ hạ một vị chuẩn đế lập tức hành lễ không chút do dự thanh âm cơ hồ truyền khắp trung châu không đến một máy mắt một đạo lại một đạo tham vía âm thanh tại toàn bộ trung châu cất vang lên bao quát năm vị đại đế nguyên bản chỗ năm cái thế lực bọn hắn cường giả không có chút gì do dự có chỉ là thần phục bọn hắn không phải đại đế không cần quan tâm những cái kia yếu chút còn tốt mạnh một chút Tân bản lại không có ai còn có lòng phản kháng, năm vị đại đế đều dễ như trở bàn tay, không hề cố kỵ giết chết huống chi bọn hắn. Kia hai đầu vô địch kim sắc thần long, nhưng vẫn tồn tại, tựa hồ một khi phản kháng, liền lập tức giết không tha. Mà tại những cái kia chuẩn đế, đại thánh nhóm cường giả dẫn đầu hạ, tham viếng âm thanh càng ngày càng nhiều, vang vọng chúng châu. Tứ Hải quy nhất trong điện, Đế Tân cảm giác được kia lại tăng mạnh một điểm thiên đạo chi lực, ngược lại là có một vòng hài lòng. Trong vòng 3 tháng, đến đây tiên đỉnh xung thần. Đế Tân lạnh lùng nói câu, liền đưa ánh mắt nhìn về phía phương xa. Quả nhiên, Không đợi Trung Châu những người kia xác nhận, một đạo cường hoành thân ảnh tại tây mạc trực tiếp mở miệng nói, Đế tôn, xin hỏi ngươi là có hay không đã thành tiên? Trong lời nói, kia cố lo lắng, kinh hỉ, vẻ kích động, hết sức rõ ràng. Cái khác đồng dạng cường đại thanh niên không có mở miệng, tựa hồ cũng đang chờ Đế tân trả lời. Tại phương thế giới này, cùng đại tần mấy cái này thế giới có một chút là giống nhau, đó chính là tuổi thọ. Thiên địa không đủ cường đại, đối tu luyện người áp bách tự nhiên rất mạnh, liền xem như đại đế cũng sống không quá mấy vạn năm. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, chỉ có thành tiên mới có thể trường sinh cho nên lên tới cựu thiên tôn, hạ đến tất cả đại đế, cùng những cái kia tự chém một đao, tại cấm khu bên trong sống tạm chí tôn, không khỏi là vì thành tiên mà cố gắng, chỉ là không có người có thể thành công. Mà đế tân làm suất lực lượng, cũng ngay tại lúc này vẫn tồn tại như cũ hai đầu kim sắc thần long, nhưng lại làm cho bọn họ nhìn thấy hy vọng. bọn hắn đều có thể nhìn ra, giá lượng đầu kim sắc thần long đều là đế tân lực lượng, một đầu cũng đã là cựu thiên tôn trước mấy, hai đầu hợp lực tuyệt đối vô địch đương thời. như vậy lực lượng theo lý mà nói, đã vượt qua đại đế chi cảnh, đạt tới thành tiên cảnh giới nhưng hết lần này tới lần khác bọn chúng mặc dù có liên hệ nhưng lại độc lập với nhau cho cảm giác của bọn hắn không giống như là thành tiên loại này kinh nghi bất định kết quả khiến cái này đại đế nhóm căn bản chịu không được trực tiếp mở miệng hỏi thăm đế tôn có khả năng đã thành tiên câu nói này cũng làm cho tất cả đại đế đều đối viêm đế thần đế năm người chết thơ ơ cảm thụ được kia quăng tới từng đạo kích động lửa nóng ánh mắt đế tân quẹt miệng một tia cười lạnh càng đậm mấy phần ngươi có tư cách hỏi chớm sao bình tĩnh không lay động giống như là không nhìn thanh âm phảng phất một bàn tay hung hăng đập vào kia mở miệng đại đế trên mặt để nó sắc mặt lập tức chướng thành xanh đen, áp chế không nổi lửa giận lạnh như băng nói: "Đế tôn, ngươi chớ có như thế cuồng vọng. Không chỉ là hắn, còn có không ít vốn là trong lòng không thoải mái, chỉ là đang áp chế đại đế, cũng đều giận. Băng lãnh nhìn về phía thiên đỉnh, lặp đi lặp lại nhiều lần vũ nục đại đế, đáng chết, đối chấm vô lễ, đáng chết. Đế tân ánh mắt lạnh lùng, thanh âm truyền ra đồng thời, hai đầu kim sắc thần long đồng thời động, gầm thét hướng vị kia đại đế phóng đi, bao quát đông đảo đại đế ở bên trong vô số người đều sững sờ, một lời không hợp, không là không có một chút kính ý liền ngang nhiên động thủ. Đột nhiên, tất cả mọi người cảm giác được, trong lòng kia Cố Dung động còn không có đạt tới đỉnh phong. Điên. Đế Tôn, ngươi điên rồi sao? Cuồng vọng. Không ít đại đế gầm thét lối ra, hơn 10 vị đại đế đồng thời xuất thủ. Trung Châu năm vị đại đế bọn hắn không có xuất thủ, đó là bởi vì bọn hắn không phải một phe cánh. Đế Tôn khả năng đã thành tiên, bọn hắn không ngại cho chút thể diện. Nhưng bây giờ mở miệng đại đế, bởi vì thành tiên hai chữ, cùng bọn hắn đã là đứng tại cùng một chiến tuyến, câu nói kia trình độ nhất định đến nói càng là đại biểu bọn hắn tất cả mọi người hỏi bọn hắn tự nhiên không thể để cho đế tôn đem nó giết chết đáng tiếc tây mạc bên trong bất quá chỉ có bốn vị đại đế tồn tại mà cái khác đại đế lại khoảng cách quá xa căn bản không đuổi kịp hai đầu kim sắc thần long tốc độ kia là phảng phất ánh sáng thậm chí là trực tiếp đánh vỡ một đầu không gian thông đạo tốc độ số cái hô hấp ở giữa cũng đã bay ra trung trâu, bay thẳng vị kia mở miệng đại đế mà đi vị kia đại đế lửa giận trong lòng lập tức tiêu tán thay vào đó là một cỗ hoảng sợ đế tôn dám trực tiếp giết hắn hắn điên rồi phải không mắt thấy kia hai đầu muốn vệ nhân kim sắc thần long liền muốn tới, cùng căn bản không đuổi kịp hơn mười vị đại đế, nguyên bản còn tại kiên trì rút khí, tôn nghiêm cũng tiêu tán, thân ảnh lóe lên liền hướng phương xa bỏ chạy, một bên chạy, một bên vừa thẹn vừa giận quát lạnh nói, đế tôn, ngươi quá cuồng vọng, thật không đem chư đế để vào mắt sao? đế tôn, nhanh dừng tay, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Làm càn, đế tôn, ngươi muốn cùng ta chờ tất cả mọi người là địch, xuất thủ hơn mười vị đại đế gầm gét, nhưng cũng chỉ có thể chờ mắt nhìn xem hai đầu kim sắc thần long, một đầu ngăn lại tây mạc ba vị đại đế công kích. Một đầu đem kia mở miệng bỏ chạy đại đế giết chết. Vô số người thật sự có chút mắt tròn tròn, lại chết một vị. Đế Tôn, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn giết chúng ta tất cả đại đế không thành? Đạo đạo băng lệnh thanh âm lóe sáng, hơn 10 đạo đại đế khí thế phóng lên tận trời, đều trừng mắt thiên đỉnh. Những cái kia còn hoặc ở vào âm thầm, hoặc không có lên tiếng đại đế, thì là càng phát ra cảm giác được không đúng. Đế Tôn đến tụt cùng muốn làm gì? Vì sao muốn như thế giết chóc đại đế? Không cho bọn hắn thời gian đi suy nghĩ nhiều, Tứ Hải Quy nhất điện, Hoàng Long bọn người vô cùng ánh mắt kính sợ bên trong. Đế Tân khệ miệng như vậy khinh thường cười lạnh, càng phát nồng lẫm. Một đám thứ không biết chết sống, đã dám đối chấm bất kính, lưu các ngươi làm gì dùng. Mang theo cỗ băng lạnh thanh âm tức giận ở trong thiên địa nổ vang, kia còn tại Tây Mạc hai đầu thần long lập tức động. Gầm thét phóng tới kia ba vị tại Tây Mạc đại đế. Không có cái gì do dự, càng không có cái gì đại đế không thể nhục, có, chỉ là kia trần trụi băng lãnh sát ý. Tất cả đại đế kinh hãi đến không cách nào tưởng tượng, cũng vẫn nộ đến không cách nào ngôn ngữ. Một đám không thể tưởng tượng nổi độ vận. Lưu các ngươi làm gì rุ่ง? Dù là tất cả mọi người biết nhất người cuồng vọng, cũng không có cái này một phần mười của vọng. Hắn căn bản không có đem cái này hơn 10 vị đại đế để vào mắt qua. Thậm chí, muốn bằng sức một mình đem bọn hắn đều giết chết. Cam giận ngút trời triệt để dẫn bạo, hơn 10 vị đại đế sát ý cũng tới tới được đỉnh Phong. Đế Tôn đã điên, liên thủ giết hắn. Tốt, giết hắn. Trực tiếp hủy diệt Thiên Đình. Hơn 10 đạo quát lạnh vang lên, không tiếp tục do dự, hết thảy 13 đạo chấn áp thiên địa cường hoành thân ảnh, hướng Trung Châu Thiên Đình bay đi, đồng thời cũng là hướng lẫn nhau dựa sát vào. Chỉ có Tây Mạc ba vị đại đế tức giận, càng là vô cùng hoảng sợ bởi vì kia hai đầu kim sắc thần long ngay tại thẳng hướng bọn hắn căn bản không có hồi viên thiên đình ý tứ lập tức trốn hướng tất cả đại đế mục tiêu thiên đình bỏ chạy nhưng vẫn là không có trốn qua ba vị tương đương với hồng hoang chuẩn thánh cấp độ thứ nhất đại đế hai cái đối mặt liền bị hai đầu kim sắc chân long xé nát tại bọn hắn bị xé nát đồng thời mấy đạo đại đế công kích đã công hướng lên trời đỉnh ngang lại là một đạo tiếng long ngầm tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong một đầu không khác nhau chút nào kim sắc thần long xuất hiện lập tức trở nên mấy trăm vạn trượng dài đem kia mấy đạo công kích toàn bộ đo lấy Chương 290: Đế Tôn đã Điên, 1. Ba đầu, hắn nhất định thành tiên. Chỗ xa xa, còn có xuất thủ kia 13 vị đại đế bên trong, hơn phân nửa kinh thanh lối ra. Nguyên bản còn có không ít không xác định người, lúc này cũng đều xác định. Đế Tôn đã thành tiên. Hai đầu kinh khủng kim sắc thần long, bọn hắn còn không thể hoàn toàn xác định, nhưng ba đầu kim sắc thần long, nhất định là thành tiên không thể nghi ngờ. Nếu không căn bản không có khả năng nắm giữ như vậy lực lượng. Một mấy mắt, mặc kệ là xuất thủ vẫn là không có xuất thủ đại đế, đều tâm động. Kia là thành tiên, kia là trường sinh. Dết 13 vị xuất thủ đại đế trong ánh mắt, là không che giấu được lửa nóng kích động. Từng đạo công kích, từng kiện đế binh đều bị tế lên, hoặc xa hoặc gần cùng một chỗ công hướng lên trời đỉnh. Mà kia tại Tây Mạc giết chết 4 vị đại đế hai đầu kim sắc thần long, thân thể bỗng nhiên sụp đổ biến mất, giống như là na di xuất hiện tại thiên đỉnh trung quanh, đoàn tụ thân thể cao lớn, cũng biến thành mấy trăm vạn trượng dài ngắn. Ngang ba. Ba đạo long ngâm nổ vang, dương nhanh múa vút, đem khắp nơi đánh tới công kích toàn diện ngăn cản. Vô số người kinh ngạc, quá nhanh. Thế mà trực tiếp từ Tây Mạc nháy mắt trở về thiên đỉnh, như vậy thủ đoạn tân bí thực tế quá mức dò người, mấy người đối phó một đầu, một vị đại đế trầm thanh quát, "Đế Tôn đã thành tiên, hắn rõ ràng là muốn diệt trừ chư đế, các ngươi còn chưa động thủ sao?" Lại một vị khí tức tại 13 vị đại đế bên trong, đều tính cường đại đại đế ánh mắt quét qua phương xa, quát lạnh nói, "Oanh!" 13 vị đại đế ăn ý chia làm ba tổ, nhanh chóng hướng lẫn nhau dựa vào, riêng phần mình đối phó một đầu kim sắc thần long, kịch liệt tiếng oanh minh chấn động thiên địa. Hô hấp ở giữa, lấy thiên đỉnh làm trung tâm, ba khu chiến trường liền hình xong rồi. Ba đầu kim sắc thần long Mỗi một đầu đều có được chuẩn thánh cấp độ thứ 3 thượng đoạn, cũng chính là phương thế giới này cựu Thiên Tôn xếp hạng trước mấy lực lượng. Đối phương 13 vị đại đế bên trong, 4 vị tương đương với chuẩn thánh cấp độ thứ 2, 9 vị tương đương với chuẩn thánh cấp độ thứ nhất. Nếu như một chọi một, cho dù là tương đương với chuẩn thánh cấp độ thứ 2 đại đế, đối mặt một đầu Kim Sắc Thần Long, cũng chống đỡ không được bao lâu. Thế nhưng là mấy vị liên thủ cùng một chỗ đối phó một đầu, tình huống lại không giống. 13 vị đại đế mặc dù không có chiếm được thượng phong, nhưng lại cũng chân chân chính chính quấn lấy ba đầu Kim Sắc Thần Long. Anh, ngang tiếng anh minh tiếng long âm kịch liệt đan vào một chỗ ngắn ngủi số cái hô hấp song vương tựa hồ liền đã tiến vào liều mạng tranh đấu chúng quanh vô tận hư không ngay lập tức bị đánh nát nếu không phải ba đầu kim sắc thần long che chở thiên đình chỉ sợ hô hấp ở giữa liền đã trở thành một vùng phế tích trước mắt lại là mười mấy hô hấp quá khứ không ngừng tiếng long âm bên trong ba đầu kim sắc thần long thoáng thích đứng mấy người vây công chỉ cứ thừa phong hung mãnh vô cùng thẳng hướng mười ba vị đại đế các ngươi còn không xuất thủ thật làm cho hắn từng cái đánh tan giết tất cả đại đế đế tôn đã thành tiên đánh bại hắn chỉ có đánh bại hắn chúng ta mới có thể có đến thành tiên bí mật, còn không mau xuất thủ. Mười ba vị đại đế bên trong, mọi người gầm thét. Số cái hô hấp về sau, bắt đầu có người thụ thương. Lúc này, những cái kia còn không có xuất thủ đại đế, đều là vô cùng động tâm, nhưng vẫn còn có chút cố kỵ, hoặc là nói, nghĩ lại chờ đợi một hai, nhìn xem đế tôn có phải là chỉ có cái này ba đầu kim sắc thần long. Bất quá theo xuất thủ mười ba vị đại đế bắt đầu thụ thương, bọn hắn cũng đều biết không thể chờ đợi thêm nữa. Tứ hải quy nhất trong điện, đế tân trầm tĩnh ngồi, ánh mắt chỗ sâu tựa hồ mang theo một vòng ngoạn vị nhìn xem ba cuộc chiến đấu. Lúc đầu hắn cũng không nghĩ tới mấy vị kia đại đế sẽ như thế kiên cường, tại chỗ trực tiếp phản kháng hắn, giận đến càng giết càng nhiều, hình thành bây giờ cục diện. Trư Đế đều nghĩ bắt hắn, hỏi ra thành tiên bí mật. Bất quá cũng đúng lúc, tránh khỏi hắn lãng phí thời gian nữa, đem những cái kia đại đế từng cái tìm tìm ra chém giết, cảm thụ được kia theo mấy vị đại đế chết đi, lại tăng mạnh một chút tiên đạo chi lực, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng mơ hồ chờ mong. Đế Tôn, ngươi như thế cũng vọng, tùy ý chiu sát đại đế, hôm nay chính là ngươi bại vong thời điểm chư vị, xuất thủ một lượt đi. Giết. Lúc này, thấy 13 vị đại đế bên trong không ngừng có người bắt đầu thụ thường, kia một mực chờ đợi đợi động tâm đại đế nhóm, có 7 vị rốt cục nhịn không được đứng dậy. Bọn hắn vốn vẫn tại hướng Trung Châu di động tới gần, một màn này hiện, liền trực tiếp bắt đầu công kích từ xa ba đầu kim sắc thần long, đồng thời cũng đang nhanh chóng tới gần. Vâng. Oanh. Ngang. Tiếng anh minh cùng tiếng long ngâm lập tức càng thêm kịch liệt, ba đầu kim sắc thần long chiếm đoạt ưu thế, vị toàn bộ ma diệt, thậm chí số cái hô hấp sau liền bị đặt ở hạ phong. Kệ dù sao có 20 vị đại đế Trong đó còn có 6 vị tương đương với chuẩn thánh cấp độ thứ 2 đại đế. Ba đầu kim sắc thần long không ngừng giống giận, thân thể cao lớn mỗi một chỗ đều biến thành lợi khí, công kích về phía mấy vị đại đế. Bất quá theo thời gian chuyển rời, hay là càng ngày càng rơi vào hạ phong. Chỗ xa xa, toàn bộ Bắc Đầu Thần Châu đại địa chuẩn đế, đại thánh đám sinh linh cũng sớm đã chấn kinh đến không biết vì sao. Đây hết thể nói đến chậm, kỳ thực bất quá tại trong thời gian thật ngắn liền phát sinh. Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, Trung Châu, tây mạc chín vị đại đế chết tại đế tôn chí thủ. 20 vị đại đế vây công như có lẽ đã thành tiên đế tôn đây hết thể hết thể đều quá mức đột nhiên đột nhiên để bọn hắn có chút không dám tin tưởng trước mắt tất cả những gì chứng kiến loại kia trước nay chưa từng có trong rung động để bọn hắn chỉ có thể duy trì yên tĩnh ngơ ngác nhìn chầm chầm kia một trận khoáng thế lại chiến đế tôn còn có thủ đoạn gì nữa đều xuất ra đi đế tôn ngươi thành tiên về sau chỉ những thứ này bản lĩnh sao còn không mau bó tay đầu hàng hơn 200 hô hấp về sau ba đầu kim sắc thần long triệt để bị ép vào hạ phong 20 vị đại đế dư quang đối mặt ở giữa phi thường có ăn ý mở miệng có to hoặc khinh thường hoặc phân nộ, hoặc băng lãnh. Tứ Hải quy nhất trong điện, Hoàng Long bọn người giận dữ, lại cũng không thể tránh được, bọn hắn thực lực căn bản giúp không được gì. Đế tân thì là thở ơ, một chút khích tướng chi pháp, muốn để hắn lộ xuất toàn lực thôi. Trong lòng nhẹ hừ một tiếng, tâm niệm chuyển động, ba dồn chân khí phát ra chấn thiên long ngầm, càng thêm hung máy lên, hoàn toàn lối đánh liều mạng. Hai mươi vị đại đế lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì như vậy, biểu hiện ra Đế Tôn rất có thể đã toàn lực đánh ra, coi như không có sự xuất toàn lực cũng kém không nhiều lắm. Không chỉ đám bọn hắn như vậy nghĩ, còn không có xuất thủ người. Hầu như đều là ý nghĩ này. Trường Sinh Thiên tôn một bên lặng yên không một tiếng động hướng lên trời đỉnh mà đi, một bên mày nhăn lại, cưỡng ép đè xuống lửa nóng trong lòng, song mắt thấy thiên đỉnh phương hướng, có chút không xác định. Hắn thật sự suốt toàn lực rồi. Còn có mặt khác mấy đạo thân ảnh, đều là như vậy. Đế Tôn còn không hiện thân sao? Diễn hắn thiên đỉnh, nhìn hắn có hiện thân hay không. 20 vị đại đế một bên đè ép ba đầu kim sắc thần long, vô cùng có ăn ý lần nữa quá lớn. Đối mặt cái này một vị siêu qua tất cả người thành tiên tồn tại, trong bọn họ không có một cái dám chủ quan. Tung chi vừa mới có 9 vị đại đế chết đi, ai dám, ai lại có tư cách dám chủ quan? Hừ, muốn chết. Tứ Hải Quy nhất điện, đế tân nghe những âm thanh này, thanh âm có chút băng lãnh. Ba đầu kim sắc thần long cũng giống như là lên cơn điên, thế công tăng nhiều, trong lúc nhất thời, đúng là đem kia cô hạ phòng đi chuyển. Sau một khắc, đế tân đứng lên, một cái cất bước, vĩ ngạn thân thể liền đã xuất hiện tại thiên đình phía trên, bệ nghệ tứ phương, hoành ép cả khuôn. Phản phất lập tức liền trở thành thiên hạ này trung tâm, hấp dẫn cơ hồ mọi ánh mắt nhìn lại. Một cỗ không dạng đạo lý kiêm chế Từ cái kia đạo vĩ ngạn thân thể bên trong tràn ngập, Chống dung xuất hiện tại vô số sinh linh trong lòng. Không biết sống chết, châm thành toàn các ngươi. Đế Tân lạnh lùng nhìn xem 20 vị đại đế, phảng phất coi như là sâu kiến. Hữu quyền nâng lên, liền muốn xuất thủ. Đế Tôn, đã lâu không gặp. Đương nhiên, một đạo có chút tĩnh mịch thanh âm tại cách đó không xa xuất hiện, một vị nhìn qua năm chừng hơn 10 tuổi trung nhân nhân, xuất hiện ở trong thiên địa, chăm chú nhìn xem Đế Tân. Kia nguyên bản trong lòng siết chặt 20 vị đại đế, lập tức nhẹ nhõm khuýt. Cửu Thiên Tôn đến rồi. Đế Tân buông xuống nâng lên tay phải, Ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, ngươi cũng muốn tìm cái chết. Đến xác mặt người cứng đờ, trận trận nộ khí dâng lên, dù là hắn vừa rồi nhìn toàn bộ, cũng vẫn không khỏi vì đối phương cuồng vọng vô lễ sinh giận. Đế tôn, ngươi quá mức. Ngươi tới toàn thân một cỗ tĩnh mịch khí tức càng ngày càng đậm, thanh âm trầm thấp lạnh như băng nói. A đế tân hơi khinh thường khép cười một tiếng, xem ra ngươi tịch diệt đồng dạng là không biết sống chết, còn có ai đều đi ra đi. Chứ ngươi tới, cũng chính là cựu thiên tôn chi một tịch diệt thiên tôn bên ngoài, những người khác đột nhiên không nhiều cảm giác kinh ngạc, đế tôn cuồng vọng vô lễ đã sớm vượt qua hết thảy. Ai? lão bằng hưu tới chơi, đế tôn chính là thái độ này sao? một đạo cứng cỏi âm thanh em vang lên, xem ra hơn 60 tuổi thân ảnh tại một phương hướng khác xuất hiện. người trưởng sinh lại có tư cách gì cùng chấm vì bằng hưu? đế tân ánh mắt trông đi qua, bình tĩnh một chút thanh âm, lại đều là khinh thường. cũng là cựu thiên tôn chi một trường sinh thiên tôn thân ảnh ngưng lại, một sợi sát ý hiện lên, thanh âm lạnh xuống đến, ngươi dù đã thành tiên, nhưng cũng quá mức không đem tất cả mọi người để vào mắt. ngươi thật sự cho rằng thành tiên liền có thể đánh bại tất cả mọi người sao? ra sắp chết phế vật, chấm hôm nay liền tiễn ngươi một đoạn đường. Đế Tôn Kinh thường nói: "Đế Tôn đã điên, các vị hay là trước liên thủ đem hắn bắt đi." Một đạo nhẹ nhàng âm thanh nhàn vang lên, phía trước trong hư không, một rất là phiêu miểu thân ảnh xuất hiện, giống như là không tại phương thiên địa này ở giữa. Cựu Thiên Tôn chi một, Tiêu Giao Thiên Tôn. Theo Tiêu Giao Thiên Tôn xuất hiện, lại có bốn đạo đại đế thân ảnh xuất hiện, chăm chú nhìn xem Đế Tân. Bắt đầu thần châu thiên địa, giống như là ngưng kết. Vô số thân ảnh hai mắt trường đến cực lớn, hô hấp đều đã dừng lại. Gắt gao nhìn xem kia 27 vị đại đế thân ảnh, còn có kia phảng phất một mình mặt đối với thiên địa vĩ ngạn thân thể. 27 vị đại đế, liên thủ đối phó một người, từ chưa từng xảy ra sự tình. Không phải do bọn hắn không khẩn trương. Đế Tân thần sắc lại là triệt để bình tĩnh đạm mạc xuống tới, ánh mắt có chút quét qua đông đảo đem hắn vây quanh đại đế, chúa Ngọc Hạ để người nhìn không thấy khóe miệng, nổi lên một vòng băng lãnh ý cười. Chương thứ nhất, tại khoảng 12 giờ. Chương 291, chư đế chi thương 2. Bình tĩnh ánh mắt, đôi môi khẽ mở thản nhiên nói, xem ra cũng chỉ có các ngươi những người này. Trường Sinh thiên Tôn chờ người thần sắc ngưng lại, trong lòng vô ý thức có một vệt dự cảm không tốt dâng lên. Ngươi có ý tứ gì? Tịch Diệt Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói: "Đế Tân không để ý đến hắn, rũ tay ra, kia ba đầu kim sắc thần long biến mất không thấy gì nữa, bước chân một bước, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có lanh đạm một câu, vang vọng tất cả mọi người trong thai: "Đã đến, vậy liền đều lưu lại đi." Không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, cũng không đợi Trường Sinh Thiên Tôn bọn hắn đối Đế Tân thân ảnh biến mất kinh nghi phòng bị. Trong ngay mắt. anh, "A." Tiếng anh minh cùng ba đạo thảm liệt âm thanh âm vang lên. Tất cả mọi người nhìn lại, lập tức thân sắc kinh hãi, nguyên lai Đế Tôn thân ảnh vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện tại ba vị đại đế sau lưng. Sau đó, một giới lòng bàn tay, ba vị đại đế chỉ tới kịp bản năng phản kháng, lại không có cái gì sức phản kháng, liền thân thể băng diệt, lưu lại một đạo tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người dựa sát vào. Trường sinh thiên tôn bọn người kinh hồn đại mạo, nguyên bản tự tin bọn hắn, nháy mắt khắp cả người phát lệnh. Nhất là lấy tốc độ tăng trưởng, sáng chế bí chữ hành tiêu giao thiên tôn, càng là có một vòng hoảng hốt cảm giác. Làm sao có thể? Loại tốc độ này. Trong tiếng hét vang, tất cả đại đế cơ hồ đều xuất thủ, hướng đế tân công tới. Chỉ bất quá đế Tân thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, không có bất kỳ cái gì ba đạo, chống giống liền như vậy biến mất, ai cũng nhìn không ra đến tụt cùng là thế nào biến mất. Dựa sát vào, Tiêu Giao Tiên Tôn lại là hét lớn một tiếng, hướng mấy vị đại đế dựa sát vào mà đi, cái khác tất cả đại đế nhao nhao bắt trước. Nhưng mà, sau một khắc, tiếng oanh minh tái khởi, nương theo lấy, lại là ba đạo đại đế kêu thảm. Cho dù bọn họ đã rất là phòng bị, cũng liều mạng phản kháng, nhưng ở đột nhiên, vẫn là không có bất luận cái gì sức phản kháng. Kiêu một cỗ lực lượng, giống như là ba đầu kim sắt thần long hợp lại lực lượng thậm chí càng thêm cường đại rất nhiều. Tất cả đại đế bao quát tương đương với chuẩn thánh cấp độ thứ ba ba ngày tôn, đều có chút mắt thử một nước. Làm sao có thể giấu qua tất cả người trực tiếp xuất hiện tại một chỗ? Loại tình huống này căn bản không nên xuất hiện mới đúng. Dù là đế tôn đã thành tiên, cũng tuyệt không nên nên. Kia cố hàn ý chân chân chính chính xâm nhập tất cả mọi người toàn thân. Người đây không phải tốc độ. Đồng nhiên, thiêu giao tiên tôn quát lớn đều là chắc chắn. Đồng thời cũng chưa quên đồng loạt ra tay công hướng đế tần, bất quá không dùng. Hay là một máy mắt vô thanh vô tức biến mất. Ngay cả đế binh khóa chặt đều căn bản vô dụng. Bất quá lúc này, còn thừa lại 21 vị đại đế, lại đều đã cách xa nhau bất quá mấy vạn dặm, cơ hồ một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Lẫn nhau khí thế dâng lên, liên hợp lại cùng nhau, giống như là ẩn chứa to lớn sát cơ, công kích bất kỳ người nào đều sẽ đạt được tất cả mọi người phản kích. Cho nên, đế tân cũng không thể không dừng lại, thân ảnh lại xuất hiện tại thiên đỉnh phía trên. Đạm Mạc vô tình ánh mắt nhìn đông đảo đại đế, ngược lại không kém. Bất quá đáng tiếc, nếu là 27 vị đại đế như thế liên thủ, liền xem như hắn bây giờ cũng không nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn giết chết. Nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn làm được, đến đây đại đế tuyệt đối sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng bị hắn dựa vào nắm giữ thiên đạo, giết chết 6 vị về sau, nhất là kia 6 vị, có 4 vị là tương đương với chuẩn thánh cấp độ thứ 2 đại đế sau. Còn lại những người này, đã không thể mang đến cho hắn tổn thương gì. 3 vị tương đương với mới vào chuẩn thánh cấp độ thứ 3 ba ngày tôn, 3 vị tương đương với chuẩn thánh cấp độ thứ 2 đại đế, 15 vị tương đương với chuẩn thánh cấp độ thứ nhất đại đế. Nghĩ chống cự hắn, còn còn thiếu rất nhiều. Đế tôn Ngươi cuối cùng là thần thông gì? Trong thấy đế tôn hiện thân, Trường Sinh Tiên Tôn chờ 21 vị đại đế, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đế Tân lại cây vốn không nói thêm gì tâm tư, bước chân một bước, lại là như vậy vô thanh vô tức xuất hiện tại mấy vị đại đế bên người mấy trăm rằm. Một trường chụp được, mênh mông lực lượng bộc phát, phản phất thiên băng địa liệt, cuốn hướng kinh hai bốn vị đại đế. Đồng thời, 21 vị đại đế liên hợp khí tức nhận dẫn động, nháy mắt bộc phát. 21 cỗ lực lượng kinh khủng, cùng nhau phóng tới Đế Tân, lập tức hủy diệt kia nhìn như khủng bố tuyệt luân một chưởng. Nhưng sau một khắc, tại tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, Đế Tân thân ảnh vọt thẳng tiến 21 đạo công kích bên trong, mặc cho tất cả công kích đánh ở trên người hắn. Chỉ thấy trên người hắn vương bảo, bình thiên quan chờ một chút, tản mát ra hào quang chói sáng, mạnh sinh sinh ngăn trở tất cả công kích, mặc dù có chút vỡ tan, nhưng đích đích sắc sắc ngăn trở tất cả công kích. Sau đó, nó thân ảnh cưỡng ép đi tới kia bốn vị đại đế bên người, lại là một trưởng đánh ra, không có cái gì dị tượng, chỉ có một đạo mơ hồ tiếng long ngâm vang lên. Vốn là kinh hãi bốn vị đại đế, trực tiếp bị một trưởng này đánh chết, thân thể vỡ nát. Tiên khí Trường Sinh thiên Tôn bọn người thanh âm quát tầm lên, ánh mắt gắt gao trừng mắt Đế Tân trên thân nhân vương bảo. Bọn hắn hợp lực một kích thế mà không có đánh vỡ, nhất định là tiên khí không thể nghi ngờ. Đế Tân không để ý đến, lại làm một trường hướng ba vị đại đế vô tới. Giết. Còn đưa lại 17 vị đại đế thấy này đã không lo được cái gì, vội vàng lập tức xuất thủ. Lúc này Đế Tân đã đại khái ở vào 17 vị đại đế bên trong, hắn căn bản cũng không quản cái khác 14 vị đại đế công kích, mặc cho những công kích kia đánh ở trên người hắn. Phối hợp một trưởng hủy diện hắn mục tiêu ba vị đại đế công kích, sau đó đem nó đánh chết. Mười bốn đạo công kích cùng nhân vương bảo va chạm, đế tân đánh chết kia ba vị đại đế tiếng oanh minh cùng một chỗ bộc phát, chấn thiên động địa. Nhưng còn thừa lại mười bốn vị đại đế trong lòng triệt để lạnh bước, bởi vì bọn hắn mười bốn đạo công kích, ngay cả làm món kia tiên khí lộ ra vỡ vụn vết rách đều làm không được, còn thế nào đánh? Bọn hắn sắc mặt tất cả đều trở nên có chút tái nhợt, không tiếp tục nói bất luận cái gì lời nói, mấy vị đại đế xoay người chạy, liều mạng hướng bắc đấu thần châu đại địa bên ngoài bay đi. Cái khác thân ảnh phản ứng chỉ là chậm một kia, liền cùng dạng không nói hai lời, liều mạng tứ tán chạy trốn, dị thường quả quyết. Đế Tân hơi có chút bất mãn nhẹ hừ một tiếng, ngu xuẩn, trốn được sao? Bàn tay vừa nhấc ba dòng chân khí bay ra, diên phần mình hướng đông nam tây bay đi, tốc độ nhanh kinh người, truy sát hướng bỏ chạy lại đế. Bản thân hắn thì là biến mất, trong chớp mắt xuất hiện tại phương bắc bỏ chạy một người trong đó mấy ngàn dặm bên ngoài, một trường đệ xuống, một dưới lòng bàn tay, long trời lở đất. Vị tiêu đại đế ngay cả phản kháng tư cách đều không có, trực tiếp chết đi. Sau một khắc, Đế Tân thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa tại một vị khác đại đế ngoài mấy trăm dặm, như thường một trưởng đệ xuống, bảnh. Đế tôn người không được. Đế tân trực tiếp truy sát hướng vị kế tiếp đại đế. Đông Nam Tây Ba phương hướng, ba dòng chân khí tốc độ mặc dù không có Đế tân như vậy, trực tiếp vô thành vô tức tuấn gì, nhưng cũng nhanh đến kinh người. Số cái hô hấp, liền có ba vị đại đế chết đi. Lúc này, mặc kệ là còn tại ẩn giấu không có xuất thủ cực tiểu số đại đế, hoặc là nói những sinh linh khác, đều phản phất toàn thân cứng đờ, chỉ là sững sờ nhìn xem, nhìn xem đạo thân ảnh kia, giống giết gà, tùy ý giết lấy đứng tại chúng sinh chi đỉnh đại đế. Liên động, đều có chút không dám. Dù cho hiện tại nhìn tận mắt, đều có loại không thể tin được. Không thể tiếp nhận cảm giác. Kia là đại đế. Với anh, lại làm một tiếng oanh mình. Hướng phương bắc bỏ chạy năm vị đại đế bên trong, chỉ còn lại có trường sinh thiên tôn. Tựa hồ cảm thấy kia cố gần trong gang tức tử vong cảm giác nguy cơ. Trường sinh thiên tôn quá to, đế tôn làm gì đuổi tận giết tuyệt? Ngươi muốn giết hết tất cả đại đế sao? Thấy không có trả lời, kia cố dần dần ra đi. Khí tức tử vong, đệ xuống hết thảy, khẽ cắn môi phảng phất không thèm đếm xuể hết thảy nói, ngươi không phải muốn xây lập thiên đình sao? Ta nguyện ý gia nhập. Gia hiện ở bên cạnh hắn mấy ngàn giảm đế tân trầm tư một chút, thản nhiên nói quỳ xuống, thần phục. Trường Sinh Tiên Tôn lập tức sắc mặt âm trầm vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đế Tôn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chấm cho ngươi thêm một cơ hội." Đế tân không chút hoang mang theo sát trường Sinh Tiên Tôn, thản nhiên nói: "Hắn mặc dù chưa từng có nghĩ tới tại phương thế giới này, thật thu phục một vị đại đế, dù sao đại đế không thể nhục cái này nằm chữ hắn hay là biết đến, mà lại với hắn mà nói, chết đi đại đế mới là đại đế tốt. Bất quá như thế một vị đại đế, lưu một cái cũng là hữu dụng." Ta nguyện ý tối đầu xương thần, nhưng không thể quỳ. Trương Sinh Tiên Tôn hét lớn: vậy ngươi liền đi chết đi, đế tân tùy ý lạnh nhạt nói một câu, một trường phát ra, ba dồn chân khí bộc phát, lưu không lưu, kỳ thật hắn đều cũng không thèm để ý, lấy hắn sức lực của một người là đủ đè xuống tất cả, một cái già đi chuẩn thánh, hay là chết đi tăng cường tiên đạo chi là tốt, vậy anh, đế tôn, ngươi chờ, đế tân lông mày hơi vẩy một cái, cái này trường sinh tiên tôn giống như có một bộ phận không ở nơi này, những cái kia đại đế thật ngu xuẩn, không có chút nào xuẩn tốt ta, chỉ là đế tân một mực tại khiêu khích bọn hắn, tùy ý giết đại đế, còn có bọn hắn đối thành tiên. Trường sinh khát vọng, người đông thế mạnh, chờ một chút nguyên nhân mới hướng đế tần xuất thủ. Chương 292, 36 vị đại đế vẫn lạc. Hắn cũng không có để ý, thân ảnh nhất truyện, biến mất không thấy gì nữa. Nắm giữ thiên đạo về sau, mặc dù bởi vì vì thiên đạo chi lực cũng rất mạnh, hắn còn không thể ở cái thế giới này tùy ý một chỗ nháy mắt xuất hiện. Nhưng ở cái này bắt đầu thần châu đại địa, hắn có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào. Liên ngay cả hắn sáu dòng chân khí, đều bởi vậy tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Đây chính là nắm giữ thiên đạo một trong chỗ tốt, thiên đạo là toàn bộ thế giới căn bản nhất ý chí. Thiên đạo chi lực cường đại, hoàn toàn có thể vô thanh vô tức nháy mắt xuất hiện ở thế giới bất kỳ chỗ nào. Đây cũng là hắn có thể rất mạnh mẽ giết sáu vị đại đế trọng yếu nguyên nhân một trong. đương nhiên, dựa vào gần một chút cường giả nguyên thân, bọn hắn hay là có thể cảm giác được. Mà có cái này, đế tân có thể nói là hoàn toàn đứng đứng ở thế bất bại. Tăng thêm nhân vương bảo cái này đạt tới thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ, cũng chính là siêu việt phương thế giới này tiên khí pháp bảo. Cùng hắn đạt tới chuẩn thánh cấp độ thứ năm đỉnh phong thực lực. Đây chính là hắn tự tin, có thể một người ép qua tất cả lực lượng. Cũng là vì cái gì hắn nói. Phương thế giới này là thích hợp hắn nhất nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Hô hấp ở giữa, Đế Tân thân ảnh xuất hiện tại phương tây, một vị đang liều mạng bỏ chạy đại đế sau lưng. Cùng vừa mới đồng dạng sự tình bắt đầu phát sinh, phản phất làm thịt gà zét chó đồng dạng tình huống. Đế Tôn, chỉ cần ngươi nói cho ta thành tiên chi đạo, ta nguyện ý gia nhập tiên đỉnh. Rốt cục, có đại đế nhịn không được thành tiên trường sinh dụ hoặc cùng nguy cơ tử vong cảm giác, cùng trường sinh tiên tôn đồng dạng, bước xuống cái gọi là đại đế tôn nghiêm. Đối đây, Đế Tân trong lòng thở ơ, ngu xuẩn đồ vật, hắn còn có cơ cò kẻ mặc cả tư cách sao? đưa tay một trường, đem nó đánh chết, liền truy hướng vị kế tiếp đại đế, ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, hướng phương tây bỏ chạy bốn vị đại đế liền toàn bộ tử vong, đế tân tự tay giết hai vị, một dòng chân khí giết hai vị, để kia một dòng chân khí hướng phía nam đuổi theo, bản thân hắn thì là đi hướng phương đông. Lúc này hai cái này phương hướng còn tại chạy trốn, cũng chỉ còn lại có ba người, chính là phương nam tịch diệt thiên tôn, một vị tương đương với chuẩn thánh cấp độ thứ hai đại đế, cùng hướng đông phương bỏ chạy tiêu giao thiên tôn, phương nam vị kia tương đương với chuẩn thánh cấp độ thứ hai đại đế đã bị chém giết một vị đại đế một dòng chân khí ngăn chặn không được bao lâu liền sẽ bị chém giết cho nên nguyên bản đi hướng phương tây một dòng chân khí nhanh chóng hướng tịch diệt thiên tôn đuổi theo phương đông không hổ là sáng chế bí chữ hành công nhận là thiên hạ tốc độ nhanh nhất tiêu giao thiên tôn truy hướng đông phương một dòng chân khí dù nhưng đã đem mặt khác hai vị đại đế chém giết trong lúc nhất thời đúng là đuổi không kịp tiêu giao thiên tôn mắt thấy liền muốn bay ra bắc đầu thần châu đại địa bất quá hắn đã không có cơ hội phát giác được khí tức của hắn về sau đế tân trong nháy mắt xuất hiện tại hắn phía trước vĩ nạn thân thể. Tại tiêu giao thiên tôn trong mắt là như vậy nặng nghề, kiềm chế. Đế tôn, với anh, tiêu giao thiên tôn còn muốn nói gì? Đế tân liền một trưởng đánh ra, lạnh lùng cường thế đánh gây đối phương. Tiêu giao thiên tôn giận dữ, lại không thể làm gì, chỉ có thể kiên trì hướng nơi xa tránh đi. Một bên âm trầm nói, đế tôn, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Đế tân mày may không nói thêm gì ý tứ, tốc độ đồng dạng nhanh kinh người, không nói một lời, bản tay nắm tay, cường hoành đánh ra. Kia nguyên bản truy hướng đông phương một dòng chân khí, cũng bị hắn thu hồi, hết thể tứ long chân khí gầm thét, mãnh liệt ép hướng tiêu giao thiên tôn tất sát thái độ cường thế vô cùng. Vô hình, tiêu giao thiên tôn nương tựa theo hàng chữ mê, miễn cưỡng dây dưa, thần sắc bên trên đều là bị phẫn. hắn tự không nghĩ tới qua, mình sẽ có được kết cục như thế. đế tôn, ngươi chờ, ngày sau trừ đế nhất định sẽ liên thủ đưa người chém giết. tiêu giao thiên tôn cực kỳ không cam lòng giận dữ hét. đế tân ơ, giống là căn bản không có nghe tới, chỉ có kia lăng lệ sát chiêu, lại là hơn 10 cái hô hấp tả hữu, tại vô số ánh mắt bên trong, hết thảy đều bình tĩnh trở lại. thân là cựu thiên tôn chi một, hoành hành thiên hạ tiêu giao thiên tôn, triệt để tịch diệt. Tiên địa các nơi vẫn như cũ yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người thấy cảnh này đều đã chết lặng. Bọn họ cũng đều biết thiên biến. Phương Nam hết thảy 27 vị đại đế chỉ còn lại có tịch diệt thiên tôn một người đang đối mặt lấy nhị long chân khí truy đuổi, tâm thần kiềm chế, tựa hồ bị tử vong bao phủ, lúc nào cũng có thể đi chết cảm giác là hắn thành đế đến nay chưa bao giờ qua sự tỉnh. Để hắn thiên truy bách luyện tâm cũng không khỏi bắt đầu dao động. Chớp mắt hắn rốt cục bay ra bắc đầu thần châu đại địa, bất quá cũng không có vương lòng một hơi, tiếp tục liều mệnh bay lên, thẳng đến đạo thân ảnh kia xuất hiện ở trước mặt hắn, lãnh cốc giơ tay, một quyền đánh xuống. Bạch, phúc, tiếng oanh minh sen lẫn không có ý nghĩa thổ huyết âm thanh nổ vang, trung quanh mấy vạn giảm hư không toàn bộ nổ nát vụn, tịch diệt thiên tôn thân thể, lại bị cưỡng ép anh về bắt đầu thần châu đại địa, đế huyết bốn phía, đế tân vĩ nạn thân thể bước ra một bước, không có chút nào sức tưởng tượng lại đấm một quyền, thiên băng địa liệt, vô cùng minh long, còn không có thở phào tịch diệt thiên tôn, liền nhanh đón kia chí mạng một quyền. A, bạch, kịch liệt tiếng anh minh bên trong hết thể tan thành mây khói ra tay với hắn 27 vị đại đế, tăng thêm bắt đầu trước 9 vị đại đế, hết thảy 36 vị đại đế sẽ tại bắt Đầu Thần Châu cùng chung quanh tất cả đại đế, một trận chiến cơ hồ một mẹ hút gọn. Đế Tân quay người một cái cất bước, xuất hiện tại Thiên Đình phía trên. Bình tĩnh đạm mạc ánh mắt quét qua phía dưới đại địa, thanh âm uy nghiêm cao cao tại thượng, đều là bá đạo, mảy may không cho phép có nửa điểm chất vấn. Bắt Đầu Thần Châu, tất cả đại thánh trở lên thế lực, trong vòng 3 tháng, đến đây Thiên Đình túi đầu xưng thần, người vi phạm, chảm. Thanh âm rơi xuống, Đế Tân thân ảnh đã trở lại tứ hải quý nhất trong điện. Tham kiến bệ hạ, Khoang Long bọn người chưa từng có kích động như vậy, phấn khởi, 36 vị đại đế, một trận chiến phía dưới, toàn bộ ngã xuống tại trong tay Bệ Hạ. Thiên Hạ còn có ai là bệ hạ đối thủ? Ai còn có thể phản kháng bệ hạ? Coi như cái kia không biết chạy đến chỗ nào còn lại 5 ngày tôn liên thủ, lại có thể thế nào? Nhất thống thiên hạ. Chúa tể hoàn vũ. Vô số từ ngữ trong lòng bọn họ dâng lên, cũng mãi may che giấu không được bọn hắn kích động phấn khởi. Thật rất xin lỗi, hôm nay ra đi làm việc, ngày mai một vạn chữ ít nhất, nếu như làm không được, mọi người tùy tiện mắng ta. Khí thư nhìn đồ lậu, ta đều không lời nào để nói đã thiếu 42 chương. Chương 293: Hướng vũ trụ trinh phạt, 1. Bọn hắn giống như đã thấy, Thiên đình uy áp thiên hạ, toàn bộ sinh linh tất cả đều thần phục chẳng diện. Đến lúc đó bọn hắn tự nhiên cũng sẽ nước lên thì rồi lên, trở thành phương thế giới này tầng cao nhất nhân vật. Coi như không đề cập tới những này liên quan tới tự thân lợi ích, như vậy trước nay chưa từng có, chỉ là suy nghĩ một chút liền có thể khiến người ta kích động tình huống, cũng đủ để cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, vì đó đem hết toàn lực. Đế Tân phất ống tay áo một cái, mặt ngoài nhìn qua tựa hồ cũng không nhiều kích động cao hứng, chỉ là thản nhiên nói: Đều đi chuẩn bị đi, để những cái kia tại đế binh người chung quanh, đem đế binh đưa tới thiên đỉnh. Vừa mới đổ sắt bên trong, 36 vị đại đế, hết thể có 20 kiện đế binh, mặc dù bị hắn tiện tay thu lấy hơn phân nửa, nhưng vẫn là có mấy món, không có thu lấy. Thế giới này đế binh, không sai biệt lắm tương đương với trong hồng hoang hạ phẩm tiên tiên linh bảo, một kiện hai kiện đế tân cũng không để trong mắt, nhưng nhiều đến 20 kiện, ngay cả lấy thân phận của hắn cũng không thể không nhìn. Vâng. Hoàng Long bọn người cùng một chỗ sùng kính hành lễ đáp, Rất nhanh bọn hắn liền lui ra đi chuẩn bị bắt đầu Thần Châu đại địa các thế lực lớn túi đầu xương thần sự tỉnh, cùng đế binh sự tỉnh. Đế Tân thì là bắt đầu luyện hóa những cái kia mới tăng thêm thiên đạo chi lực. Một phương thế giới thiên đạo chi lực tăng cường, nhưng thật ra là một kiện rất khó khăn, chuyện rất phức tạp, cần quanh năm suốt tháng tích lũy. Cho dù là phương thế giới này, một mực tại hấp thụ lấy toàn bộ sinh linh, tất cả thế lực chủng tộc khí vận chi lực, cũng cần cần rất nhiều thời gian. Nhưng cũng không phải không có đường tắt, Đế Tân liền biết có hai cái hai cái biện pháp. Một, chém giết đại đế cấp cường giả, đại đế cấp cường giả chính là hồng hoàng cấp độ thứ nhất đến cấp độ thứ 3 chuẩn thánh. Bọn hắn đại đạo đã đạt tới trình độ nhất định. Thiên đạo chính là thế giới bản năng ý chí tạo thành, thế giới các loại pháp tắc càng mạnh, thế giới liền càng mạnh, thiên đạo tự nhiên cũng càng thêm cường đại. Chém giết đại đế, bọn hắn đại đạo liền sẽ mất đi chủ nhân, tan đi trong trời đất, phản hồi thế giới, mạnh đại thế giới các loại pháp tắc. Đế tân ngay từ đầu dự định chính là như thế, cho nên hắn một mực tại khiêu khích đông đảo đại đế, chính là vì từng bước một chạm giết bọn hắn. Chuẩn đế cấp cường giả, kỳ thật cũng được, bất quá hiệu quả còn kém rất rất xa đại đế cấp cường giả, một vị chuẩn đế khả năng còn so ra kém một vị đại đế cho nên lúc này Đế Tân còn không có có ý đồ với bọn họ. Thứ hai chính là để Vạn Vật Sinh Linh thần phục. Phương thế giới này bên trong, thiên đạo mặc dù tại Vạn Vật Sinh Linh ngay từ đầu liền đoạn tuyệt bọn hắn đủ có khí vận chi lực khả năng, không ngừng hấp thụ lấy bọn hắn khí vận chi lực, nhưng kỳ thật những cái kia khí vận chi lực cũng là tại bản năng phản kháng. Phần này bản năng phản kháng cũng làm cho khí vận chi lực hấp thu, hao tổn vô cùng lớn. Chân chính đạt được khả năng ngay cả một phần ngàn, một phần vạn, thậm chí là một phần một trăm ngàn, một phần một triệu đều không có. Nhưng nếu như những sinh linh kia thế lực thần phục với nắm giữ thiên đạo đế tân vậy cái này phần bản năng phản kháng tự nhiên cũng sẽ đại đại giảm nhỏ thiên đạo hấp thụ khí vận chi lực sẽ tăng cường không ít bây giờ 36 vị đại đế chết đi thiên đạo chi lực tăng cường không ít lấy hắn tính ra không sai biệt lắm đã đạt tới chuẩn thánh cấp độ thứ 3. với hắn mà nói hiệu quả mặc dù hay là cũng không lớn nhưng cái này tăng trưởng tốc độ lại là rất không tệ cùng lúc đó thiên đình bên ngoài bắt đầu thần châu đại địa bên trên khi đế tân nói xong sau khi rời đi những cái kia chuẩn đế đại thánh loại hình tồn tại còn có bọn hắn hướng xuống sinh linh Vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ náo ra một điểm động tĩnh, đều có thể kinh động cái kia vĩ nạn cuối cùng, cho bọn hắn mang đến cực lớn bóng tối thân ảnh. Tựa hồ thẳng đến qua rất lâu, loại kia vô cùng kiềm chế bình tĩnh, mới thoáng bị đánh vỡ một chút. Lần lượt từng thân ảnh, trong ánh mắt ẩn chứa chính là vô cùng tính sợ. 36 vị đại đế, đều chết. Ngày xưa bọn hắn phân đấu mục tiêu, trong mắt bọn hắn đứng ở chúng sinh chi đỉnh đại đế, ngay tại vừa rồi, giống như là làm thịt gà dễ chó, cơ hồ đều chết tại trước mắt của bọn hắn. Loại này cực kỳ lớn tương phản phía dưới, bọn hắn tuyệt đại bộ phận người chỉ cảm thấy trong lòng giống như có đồ vật gì, nát. Đế tôn thiên hạ đã ra lệnh, chúng ta nhanh chóng chuẩn bị đi. Không lời yên tĩnh bên trong, một vị chuẩn đế nhìn bên người chúng cường giả, không có thích sĩ diện, có chút bình tĩnh tự nhiên, lại dẫn nhẹ nhẹ kính sợ nói, Ừm, nói không sai. Ba tháng chung quy là có chút ngắn, chúng ta hay là sớm một chút chuẩn bị kỹ càng, chạy tới thiên đỉnh. Những người khác bình tĩnh vù hòa nói, hết thảy đều lộ ra rất bình tĩnh, chỉ là cái này trong bình tĩnh, nhưng không khỏi mang theo một vòng dị dạng khí tức, mà lại xa không chỉ nơi này, tuyệt đại bộ phận chuẩn đế. Đại thánh đám sinh linh đều là như thế. Vinh Tĩnh nói, trong vòng 3 tháng đi Thiên đỉnh túi đầu xương thần sự tình. Tại bọn hắn ở sâu trong nội tâm bên trong, 36 vị đại đế đều chết. Bọn hắn còn có thể làm thế nào? Còn có lựa chọn khác sao? Mà từ một nơi bí mật gần đó, kia vẫn giấu kín lấy không có ra mặt, xuất thủ, lắc đắc không có mấy đại đế. Cơ hồ đều chỉ là chấp dãi, tranh thủ một điểm động tĩnh đều không làm cho, hướng bắc đấu thần châu đại địa bên ngoài mà đi. Luôn luôn cao ngạo trong lòng, cũng cơ hồ bị đánh nát một nửa. Đại đế không thể nhục. Ha ha Tại lúc này ngay cả bọn hắn đều cảm giác cái này giống như là một chuyện cười. Bị 36 vị đại đế chết, cùng bọn hắn bị tùy ý đồ sát, ngạnh sinh sinh biến thành một chuyện cười. Bọn hắn căn bản không có cái gì cùng đế tôn tranh đấu chí tâm, chỉ muốn rời đi bắt đầu thần châu đại địa, không gặp lại đạo thân ảnh kia. Chỉ có một đạo khí tức có chút âm u thân ảnh, do dự đường này, bố trí một phen, đúng là hướng lên trời đỉnh mà đi. Rất nhanh, phía Bắc đấu thần châu đại địa làm trung tâm, tất cả có cường giả tồn tại địa phương, cơ hội đều sôi trào lên. Đế tôn sáng tạo lập thiên đình, thành tiên, hành hành vô địch cường ép giết chết 36 vị đại đế, bao quát cựu thiên tôn bên trong ba vị. cái này long trời lở đất sự tình, lấy tốc độ nhanh nhất truyền bà ra. từng đợt không thể tin được cảm xúc bên trong, là lớn đến cực hạn, chưa bao giờ có kinh hãi. trong thời gian thật ngắn, phương thế giới này cơ hồ tất cả cường giả ánh mắt đều nhìn về phía bắc đầu thần châu. có kính sợ, có e ngại, cũng có tâm động lửa nóng. xa xôi một chỗ tinh cầu bên trên, một đạo thân thể cường hành vô cùng tồn tại mở hai mắt ra, cho mày. thiên chân liền mạnh như thế ư? đế tôn đến tột cùng muốn làm gì? thần muốn toàn bộ sinh linh đều thần phục với hắn. Một chỗ khác kiếm khí vô cùng sắc bén địa phương. Một đạo thanh niên thân ảnh trên mặt có nhẹ nhẹ kích động, cùng nhẹ cứng. Đế tôn đã thành tiên, tiên quả nhưng tồn tại. Hắn đã có thể thành tiên, ta cũng nhất định có thể. Ngâm. Bốn đạo tiếng kiếm reo, tại quanh người hắn vang lên, phảng phất có chút vội vàng khát vọng chi ý. Thanh niên thân ảnh lộ ra một chút mỉm cười, trong ánh mắt từng luồng ánh sao hiện lên, giống là hướng về phía quanh thân bốn thanh kiếm nói, lại giống là tự nhủ, yên tâm, nhất định khiến các ngươi uống đầy tiên huyết. Không mấy địa phương nghị luận ầm ĩ thời điểm, thiên đình bên trong. Đế Tân chỉ phí một ngày thời gian, liền đem ra tăng những cái kia thiên đạo chi lực, toàn bộ luyện hóa, tăng cường một chút sáu dòng chân khí. Ngày thứ ba, một đạo khí tức có chút âm u thân ảnh, tránh đi thiên đỉnh trùng điệp trận pháp thủ vệ, xuất hiện ở trước mặt hắn. Minh Tôn, Đế Tân không có chút nào kinh ngạc, bình tĩnh ánh mắt nhìn trước mắt có chút mập áo đen thân ảnh, người đến chính là cựu Thiên Tôn Chi một, tương đương với đồng dạng sống thêm đời thứ hai, cùng hắn hình chiếu quan hệ không tệ cũng vừa là thầy vừa là bạn Minh Tôn. Ha ha, Đế Tôn, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi đã đạt đến trình độ này. Minh Tôn cười hắc. hắc mặc dù hắn toàn thân khí tức có chút âm u, nhưng bản thân hắn tính cách lại không phải như thế, ngược lại có chút sáng sủa, thậm chí có chút không cần mặt mũi. Bất quá giờ này khắc này, đối mặt với trong mắt của hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn đế tôn. Mặt ngoài thân mật hắn, nội địa bên trong lại là vô cùng cẩn thận, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đào tẩu. Đế tân nhìn ra kia phần cẩn thận, không lấy làm lạ thản nhiên nói, ngươi còn dám tới nơi này? Hắc hắc, ta vì cái gì không dám? Ta lại không có đắc tội ngươi đúng không? Minh tôn lại là cười một tiếng, giống như là không để ý chút nào nói. Dừng một chút thấy đế tân bình tĩnh không lay động dáng vẻ trong lòng tiên kỵ tinh thần càng thêm nồng đậm có chút vội vàng mong đợi nói không biết ngươi bây giờ đến tuột cùng đến trình độ nào tiên chân cường đại như vậy sao đế tân cũng không muốn đi tìm hiểu minh tôn chân chính mục đích ánh mắt đột nhiên lạnh một chút thanh âm bên trong đều là cường thế xem ở di vãng chấm cho ngươi một cái cơ hội thần phục với chấm vô số kinh lịch đến bây giờ trong lòng của hắn từ không có cái gì bằng hưu hai chữ nhất là đế ớt sau khi chết thiên hạ vạn vật sinh linh trong mắt hắn lại thế nào xuất sắc cường đại tối đa cũng là thần tử Minh tôn sắc mặt thì là lúc này có chút cứng đờ, dù tận mắt nhìn thấy sảng khoái trời một màn kia màn, nhưng trong lòng hay là vì phần này cuồng vọng cảm thấy nộ khí. Đồng thời hắn cũng minh bạch, trước mắt đế tôn đã không phải Di vãng đế tôn, trong lòng sau cùng một điểm mong đợi biến mất, thần sắc hoàn toàn trịnh trọng xuống tới. Hôm nay đến, ta chỉ có một cái mục đích, nói cho ta, ngươi đến tối cùng muốn làm cái gì? Ngươi tại sao phải giết nhiều như vậy lại Đế? Đế tân trong ánh mắt lánh sắc nhiều một tia, còn có một vệ trào phúng hiện lên, ngươi đang chất vấn chấm. Minh tôn trong lòng cảm thấy vô cùng kiềm chế, lại hào không e ngại chỉ là lặng lặng nhìn Đế Tân. Người đã muốn chết, chấm thành toàn ngươi. Đế Tân lại là đã không nói thêm gì hứng thú, lãnh đạm nói một câu, tay phải nâng lên một chỉ điểm tới. Lực lượng kinh khủng tại cái này tứ hải quý nhất trong điện bộc phát, lại cực kỳ ngưng tụ, không thương tổn đại điện này một tơ một hào, toàn bộ phóng tới Minh Tôn. Minh Tôn thần biến sắc phải có chút âm trầm, lại là không có chống cự, mặc cho kia kinh khủng công kích, thủy diệt thân thể của hắn, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, "Đế Tôn, ta đã đến, liền tự nhiên có thủ đoạn bảo mệnh. Ngươi như thế bá đạo, muốn đem chư đế giết hết, kia là không thể nào." cuối cùng có một ngày sẽ có mạnh mẽ hơn ngươi vô số người trước tới tìm ngươi bảnh một tiếng nổ vang minh tôn thân ảnh hoàn toàn biến mất không gặp đế tân long mày hơi nhũ một cái thi đạo ngược lại không kém rất nhanh hắn liền đem minh tôn chi sự tình ném ra sau đầu một vị chuẩn thánh cấp độ thứ ba thôi lấy bây giờ phương thế giới này còn lại đại đế cường giả dù cho toàn bộ cùng đi cũng đã đối với hắn không tạo được cái gì nguy hại hắn ngược lại là nghĩ bọn hắn cùng một chỗ đến đây tốt một mẹ hốt gọn giết hết chư đế chỉ là vấn đề thời gian bát nguyên một chỗ rất là địa phương bí ẩn, minh tôn sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. ngày đó gặp qua đế tân đại khai sát giới về sau, hắn tự nhiên sẽ không liền trực bạch như vậy đi tìm đế tôn. hắn lấy thi đạo cùng nguyên thuật song trọng chứng đạo, luyện chế một bộ cùng bản thân không khác nhau chút nào chết thay thân thể cũng không nhiều khó, chỉ là chết thay thân thể bị đế tân mẫn diệt sạch sẽ, trong đó hắn lực lượng toàn bộ biến mất, đối với hắn hao tổn sẽ có có chút lớn, không lo được đi khôi phục, trong hai mắt không ngừng hiện lên suy tư, còn có chút lo lắng. nửa ngày, hạ quyết tâm lấy ngày đó đế tôn biểu hiện ra ngoài thực lực cùng thần thông. Dù cho tất cả đại đế đồng loạt ra tay, cũng căn bản không làm gì được hắn. Ngược lại sẽ để hắn lại giết rất nhiều đại đế. Nhất định phải nói cho cái khác đại đế. Trước riêng phần mình tránh một chút lại nói, vũ trụ chi lớn, chỉ cần không náo ra động tĩnh lớn, đế tôn cũng tìm không thấy bọn hắn. Hạ quyết tâm, thoáng khôi phục một chút, liền hướng bắt đầu thần châu đại địa bên ngoài bay đi, đồng thời cũng hạ đạt một đầu lại một đầu mệnh lệnh. Ngay tại vạn vật sinh linh sôi trào, không ngừng nghị luận, đế tân ngay tại thiên đỉnh trở lấy bắt đầu thần châu đại địa bên trên thế lực thần phục, cùng khả năng tìm tới cửa đại đế thời điểm. Minh Tôn cũng đang không ngừng cố gắng tìm kiếm đại đế cường giả, cũng thuyết phục bọn hắn. Hắn còn không dám náo ra động tĩnh lớn, để tránh đế tôn nhận được tin tức đến đây. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Bắt đầu thần châu đại địa phía trên, tất cả có được chuẩn đế, đại thánh thế lực, một cái tiếp theo một cái đến đây thiên đỉnh túi đầu xương thận. Bắt đầu thần châu bên ngoài đại đế cũng lần lượt đạt được Minh Tôn tin tức. Đối đây, tuyệt đại bộ phận đại đế đều tin tưởng, cũng nhận. Dù sao 36 vị đại đế tử vong là thật, đến đây cùng bọn hắn nói càng là cựu thiên tôn bên trong thực lực xếp hạng trước mấy Minh Tôn mặc dù có chút biệt khuất cùng xấu hổ, nhưng bọn hắn hay là nhanh chóng bắt đầu chuyển di tự thân thế lực, đi hướng vắng vẻ địa phương, yên lặng theo dõi kỳ biến. bất quá cũng có số ít đại đế cũng không có quá để ý. trong bọn họ, một nửa đều là dị loại thành đạo, cho rằng bọn họ không có đi treo chọc đế tôn, đế tôn cũng sẽ không tới tìm bọn hắn. chẳng lẽ đế tôn thật đúng là muốn giết tận thiên hạ trừ đế không thành? dù sao bọn hắn không có nhúc đích, còn giống như linh bảo thiên tôn bậc này, thì là tâm cao khí ngạo, khinh thường làm kia chạy trốn sự tình, càng nghĩ hơn cùng đế tôn một trận chiến, thu hoạch được cơ hội thành tiên. Thiên đỉnh bên trong, khi Đế Tân nhận được tin tức có đại đế biến mất lúc, đã qua hơn 3 tháng. Bắt đầu Thần Châu đại địa bên trên có được chuẩn đế, đại thánh thế lực đều đi tới Thiên đỉnh xung thần. Đương nhiên, trong thời gian này, cũng có muốn chạy trốn Bắc đầu Thần Châu. Nhận được tin tức, Đế Tân phái người tiến đến chặn giết, một tên cũng không để lại. Không có nhận được tin tức, hắn cũng cũng không thèm để ý, Bắt đầu Thần Châu đại địa chỉ là vừa mới bắt đầu, Thiên đỉnh bao phủ địa phương sẽ càng lúc càng lớn. Bọn hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Kết quả sau cùng, chỉ có một cái thu được có đại đế biến mất tin tức. Đế Tân trầm tư một lát, không có gấp, tiếp tục phát triển thiên đình mạng lưới tình báo, đồng thời đối bắt đầu thần châu những cái kia xương thần thế lực, bắt đầu hợp nhất, chỉnh lý, phái phát nhiệm vụ. Chuyện thế này với hắn mà nói là am hiểu nhất. Ân uy tịnh thi phía dưới bắt đầu thần châu đại địa bên trên những cái kia thế lực, rất nhanh liền bắt đầu chuyển động, phía bắc đầu thần châu làm trung tâm, giống như là thiên đình từng cái xúc giác hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm. Chớp mắt chính là thời gian hai năm qua khứ, Đế Tấn cũng từ phía trên trong đình đi ra, hướng bắc đầu thần châu bên ngoài rộng lớn vũ trụ trinh phạt. Chương thứ nhất, bốn chữ. Hôm nay khẳng định một vạn chữ, Tiến Tôm. Trường 294, Linh Bảo Thiên Tôn, Thiên Đình Phát Triển, 2. Hơn 2 năm thời gian, có lẽ đối với tu luyện chi người mà nói, phi thường ngắn ngủi, đối toàn bộ thế giới mà nói, càng là không có ý nghĩa. Nhưng là, phía Bắc Đấu Thần Châu làm trung tâm, phản phất là thế giới này vùng vũ trụ này hạch tâm tu luyện địa khu, 2 năm này nhiều thời gian, tại vô số trong lòng người, lại là trôi qua có chút gì thường chậm. Đế Tôn Thành Tiên, vô địch thiên hạ, đổ sát 36 vị đại đế, muốn nhất thống thế giới làm tất cả mọi người cúi đầu sương thần chờ một chút tin tức, không ngừng tại vô số sinh linh bên trong truyền bá nghị luận. Hai năm này nhiều đến nay thời gian, những chuyện này từ đại đế cho tới người bình thường đều đang nghị luận, cũng đều có chút khủng hoảng. Kia cố bầu không khí ngột ngạt, sớm sẽ theo những tin tức kia tràn ngập ra, đồng thời càng lúc càng nồng nặng. phảng phất tiên đình ngày mai liền sẽ đánh tới. Kính sợ, quát mắng, cao đàm luận rộng, giữ im lặng, chờ một chút tình huống tại không mấy địa phương xuất hiện, mà cùng ngày đỉnh thật xuất động lúc, quả nhiên là chấn động thiên hạ, vạn vật nghẹn ngào. Chỗ đến đều cúi đầu sương thần. Từ vi tinh vực vĩnh hằng quốc độ chờ này địa phương bình thường chỉ có một cái thiên đình sứ giả tiền đến cũng đủ để cho những cái kia có được chuẩn đế đại thánh thế lực thần vụ về phần có được đại đế tồn tại thế lực tuyệt đại bộ phận sớm liền rời đi lác đác không có mấy tồn tại thì là bị đế tân tự thân tới cửa lần này ngay cả cái gọi là để nó thần phục lời nói đều không có trực tiếp đi lên một bàn tay chụp được phảng phất trời đất sụp đổ vũ đế tạo dựng vũ tông lập tức toàn diệt chỉ để lại một đạo tràn ngập hận ý không cam lòng thanh âm nhẹ nhàng quanh quẩn đế tôn ngươi lại thật muốn giết hết chư đế. Đế tân thờ ơ, không chủ động thần phục, lại như thế ngu xuẩn, có thể nào bất tử? Bước chân di chuyển ở giữa, hướng kế tiếp có được đại đế tồn tại thế lực mà đi. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, tất cả tin tức uyển như cuồng phong bạo vũ, càn quét hết thảy. Đế tôn chi danh cũng trở thành tà ác nhất, cường đại nhất đại danh tử, bao phủ vô số sinh linh đỉnh đầu. Trừ vũ đế bên ngoài, còn có hai vị đại đế. Tại mười mấy ngày nay thời gian bên trong, chết tại đế tân trên tay. Về phần cái khác đại đế, dù là trước đó không có bỏ chạy, tại mười mấy ngày nay thời gian bên trong cũng phi tốc bỏ chạy. Cuối cùng. Chỉ còn lại có một vị đại đế vẫn tồn tại như cũ, giống như là chuyên môn chờ lấy đế tân đến đây đồng dạng. Đế Tân cũng đích sắp đến. Không hoàng hốt không đổi, dựa theo trình tự, đi tới cái này khắp nơi tràn đầy sắc bén kiếm khí, một mảnh túc sát khí tức tinh cầu. Không sai. Bước chân đạp lên cái tinh cầu này, đế tân trong ánh mắt xuất hiện một thân ảnh cùng bốn thanh kiếm, miệng bên trong trong thế giới này lần thứ nhất xuất hiện tán dương. Ha ha, ta là nên cảm thấy vinh hạnh sao? Nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi linh bảo Thiên tôn phóng khoáng cười to nói, đối mặt kia uy áp tất cả đại đế thân ảnh, không sợ chút nào, có đều là hào hùng. Đế tân ánh mắt chỗ sâu xuất hiện một tia thăm dò ý vị. Cựu Tiên Tôn chi một linh bảo thiên tôn, linh bảo hai chữ, Chu Tiên Kiếm, thật đúng là tên quen thuộc. Cùng hồng Hoang bên trên vị kia trí cao tồn tại, sao mà tương tự. Đương nhiên, cũng chỉ là vài chỗ tương tự thôi. Hắn mặc dù cũng không hoàn toàn minh bạch ở trong đó ẩn chứa liên hệ, nhưng cũng thanh một chút. Khi một vị sinh linh cường đại tới trình độ nhất định lúc, dù là hắn cũng không có làm ra cử động gì, cũng sẽ ảnh hưởng đến không mấy địa phương. Thế giới cũng giống như thế. Hưng Hoang cường đại, sâu không thấy đáy, nên ngông ngông ngẩn. Nó vận chuyển Tồn tại, thời thời khắc khắc đều tại ảnh hưởng kia khôn cùng hỗn độn trong biển, thậm chí cái khác không biết tồn tại ở địa phương nào vô số thế giới. Để những thế giới kia bản năng, mô phỏng một chút hồng hoang tồn tại sự vật, sinh linh. Vị giáo chủ kia tại toàn bộ trong hồng hoang đều là trí cao tồn tại, địa phương này không biết tồn tại ở hồng hoang bao xa thế giới mô phỏng một chút, cũng là rất bình thường. Song Vương kỳ thực cũng không có bất kỳ cái gì liên hệ. Đương nhiên, mặc dù những này tại hắn làm một đoạn thời gian đại thương thái tử về sau, liền đều hiểu, lại không trở ngại hắn có chút tham dò hứng thú. Giơ xét hai mắt, mang theo một tia tán từ nói, trẫm chưa từng khích lệ người, ngươi không cần cảm thấy vinh hạnh. Một mực chờ đợi đợi đế tôn đến linh bảo thiên tôn, nghe vậy có chút liền giật mình. Chưa từng khích lệ người. Như vậy nói cách khác, hắn chỉ là nói lời nói thật mà thôi. Trong lòng không khỏi cảm thấy có thú. Như vậy đế tôn, hắn chưa từng thấy qua thậm chí nghe qua. Lúc này liền lần nữa cười ha ha, tốt một cái đế tôn, hôm nay liền xem như bại vòng, cũng không lỗ. Ngưng tạm tiếp tục có chút chân thành nói, ngươi thật biến rất nhiều. Cùng là cựu thiên tôn, mà lại là ẩn ẩn công nhận là cựu thiên tôn cường đại nhất hai vị tồn tại. Linh Bảo Thiên tôn hắn đương nhiên cùng đế tôn, cùng đế tôn đời thứ nhất đã từng quen biết, chỉ là cũng không sâu mà thôi. Đế Tân không để ý đến, Tiền thân mặc dù là hắn hình chiếu, nhưng cũng chỉ là hình chiếu thôi. Không có bản thể hắn ký ức, kinh lịch tồn tại, cũng chỉ là một trường có không nhiều nhan sắc, lại cố định một vài thứ giấy trắng, mặc dù cải biến không được quá nhiều, nhưng theo nó kinh lịch cùng bản thể hắn so sánh, cuối cùng sẽ có rất nhiều không giống địa phương. Chầm tư một lát, Đế Tân mở miệng nói, trước khi đến, chấm ngược lại là nghĩ tới ngươi sẽ là dạng gì. Nha? Như thế nào? Linh Bảo Thiên Tôn có chút cảm thấy hứng thú nói: "Không có để chấm thất vọng." Đế Tân thản nhiên nói: "Vậy là tốt rồi." Linh Bảo Thiên Tôn cười to. Đế Tân trương hàm miệng, nhưng lại nhắm lại, lạnh nhạt nói: "Nói xong, chấm tiến ngươi lên đường." "Tốt, tới đi." Gia Chu tiên kiếm đã sớm khát vọng uống tiên huyết. Linh Bảo Thiên Tôn thần sắc nghiêm nghị xuống tới, quanh thân bốn thanh tràn ngập sát khí kiếm, bắt đầu kêu khẽ. Đế Tân tay phải nắm tay, không có khách khí, trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh! Kích liệt tiếng oanh minh cùng kiếm minh bất quá hai cái hô hấp ở giữa, liền triệt để đem cái tinh cầu này phá hủy. Lại qua hơn 10 cái hô hấp, hết thảy mới dần dần bình tĩnh trở lại, kia nguyên bản tràn ngập sát ý sắc bén kiếm khí, kiếm ý, đã mẫn diệt trống không. Đế Tân thu hồi bốn thanh quang chạy đạm đạm không ít kiếm, một mình rời khỏi nơi này, toàn thân không có một tia nhiễu loạn, phảng phất vừa mới căn bản cũng không có phát sinh cái gì chiến đấu. Linh bảo Thiên tôn đích sắc rất không tệ, Chu tiên tứ kiếm đều là đế binh, hợp lại thành Chu tiên kiếm trận, tăng thêm bản thân hắn sáng tạo tổ chữa bí, cùng đông đảo thần thông. Cựu tiên tôn bên trong, cũng chỉ có hắn hình chiếu đế tôn, có thể cùng nó tương đối. Nhưng so sánh với hắn, cuối cùng kém đến rất xa không nói chuẩn thánh cấp độ thứ 5 cùng cấp độ thứ 3 trên lệnh thật lớn, quang là nhân vương bảo cũng đủ để cho linh bảo thiên tôn thúc thủ vô sách. Kỳ thật vừa mới một nấy mắt, đế tân có lưu hắn lại, lấy về mình dùng dự định. Coi như linh bảo thiên tôn lại thế nào hào hùng che trời, chỉ cần hắn ném ra ngoài càng lớn thế giới quan cho đối phương. Loại kia đối đạo truy cầu, tăng thêm một chút thủ đoạn, sẽ để cho nó trở thành hắn thần tử. Bất quá hắn hay là từ bỏ linh bảo thiên tôn nếu như đến đại thường, cuối cùng sẽ là cái hai hỏa lẩm. Vị giáo chủ kia tất nhiên sẽ phát hiện quá mức phiền phức không nói, linh bảo thiên tôn coi như chân chính trưởng thành cũng không biết có thể hay không thành tựu chuẩn thánh thứ bảy, tám tầng lần, mà lại hắn nhiều lắm thì một vị cường giả, hoặc là nói tay chân, không thể trị nước, không thể thống binh, đối với hắn vương triều đại thường tác dụng cũng không quá lớn, cho nên hắn lại trực tiếp đem nó từ bỏ, một bước phía dưới, vô số hư không vượt qua, hướng mục tiêu kế tiếp mà đi. mấy canh giờ về sau, mấy đạo cường đại thân ảnh đến nơi này, mang trên mặt thở dài chi ý. Linh bảo thiên tôn quá đáng tiếc, hắn nếu như có thể thành tiên, chúng ta cần gì phải tránh né đế tôn? Linh bảo thiên tôn lưu tại nơi này cùng đế tôn quyết chiến. Vốn là đang tìm một đường sinh cơ kia, dùng cái này thành tiên, đáng tiếc thất bại. Đế Tôn tuyệt đối không thể đi lại, chúng ta vẫn là phải nghĩ phương pháp khác. Mấy thân ảnh đều là đại đế cường giả, mịt mờ giao lưu vài câu, thở dài vài câu, ngay lập tức đồng thời rời đi. Linh Bảo Thiên Tôn cái chết, tự nhiên lại nổi lên từng đợt gió bão, thiên đỉnh xứ giả những nơi đi qua, đều tối đầu xung thần. Đế Tân tìm kiếm mấy chỗ địa phương, thấy không có phát hiện đại đế bóng dáng, liền mình trở về thiên đỉnh, tọa trấn trung ương, trước chỉnh lý tốt đông đạo thế lực. Đối với những cái kia bỏ chạy lại đế, hắn không nóng nảy cùng ngay đỉnh xúc tu khắp toàn bộ vũ trụ, bọn hắn lại có thể chạy đi nơi đâu? Ngắn ngủi thời gian một năm, phía Bắc đấu thần châu đại địa làm trung tâm, trung quanh mười mấy tinh vực, có được chuẩn đế cùng đại thánh thế lực, đều đã đối thiên đỉnh đối đế tân túi đầu xương thần. Đồng thời lấy bọn hắn vì xúc tu, để càng nhiều tinh vực, thế lực thần phục. Thiên đỉnh thế lực, cơ hồ mỗi một khắc đều tại trở nên càng thêm cường đại. Phàm phất quả cầu tuyết. Đây chính là cá nhân thực lực gáp đảo hết thảy chỗ tốt, đế tân một người trấn áp thiên hạ, tăng thêm mặc dù thành lập thiên đỉnh, lại cùng gì vãng đại minh mấy cái tiểu thế giới, thậm chí hồng hoàng đại thương các biệt cũng không có chân chính thi hành quốc gia chế độ, hắn căn bản không để ý tới các địa phương tình huống, chỉ cần có được chuẩn đế cùng đại thánh thế lực, các cái thế lực tình huống nội bộ cũng không chút nào để ý, trực tiếp phái cho nhiệm vụ bọn họ hoàn thành thượng, kết thúc không thành phạt. Cùng những cái kia các nước chư hầu, chế độ phân đất phong hầu chế độ có chút tương tự, nhưng càng thêm trực tiếp bạo lực. mà như vậy đơn giản nhất biện pháp trong khoảng thời gian ngắn thiên đình thế lực, trừ đế tân bên ngoài vô số lần tăng cường, dù sao trừ phi thật đến thời điểm bất đắc dĩ, không có người nào muốn chết đương nhiên tăng cường tốc độ mặc dù nhanh tệ nạn cũng phi thường lớn nếu như không có Đế tân, Thiên Đình tuyệt đối sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ bất quá hắn cũng không quan tâm chỉ cần hắn tại Thiên Đình ngay tại mà lại tương đối thành lập quốc gia phiền phức không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian tinh lực Đế tân càng quan tâm Thiên Đạo Chi Lực Thiên Đạo Chi Lực cũng càng thêm cường đại thời gian một năm lại một năm nữa quá khứ Thiên Đình uy áp vô số sinh mệnh địa phương không thần phục người chết đồng thời cũng tìm kiếm lấy những cái kia đại đế bóng dáng theo Thiên Đình xuất sắc càng ngày càng rộng những cái kia đơn độc đại đế còn tốt có được thế lực đại đế liền khó. Mấy trăm năm bên trong, bị phát hiện mấy cái, bị đế tân thân tự xuất thủ giết chết. Tất cả sinh mệnh cấm khu, càng là sớm đã bị san bằng. Những cái kia kéo dài hơi tàn trì tôn, đại đế, chết, đối thiên đạo vẫn còn có chút tác dụng. Mà mấy trăm năm quá khứ, thiên đỉnh thế lực, cơ hồ trải rộng gần phân nửa vũ trụ, còn lại đều là chút không có sinh mệnh tồn tại, hoặc là vắng vẻ linh khí mỏng manh địa vực. Đế tân chi uy, thiên đỉnh chi uy, cường đại đến một cái đỉnh phong tình trạng. 7000 chữ, còn có một chương. Chương 295, tiên vực cuối cùng, 3. Vạn tộc thần phục, vô số sinh linh đều chỉ có thể tại nó dưới chân triều bái. Bực này cơ hồ chưa bao giờ có tình huống, dùng lại nhiều tán từ đặt ở đế tân trên thân, cũng làm cho vô số người cảm thấy còn thiếu rất nhiều. Bọn hắn cũng đều vứt bỏ vốn có không cam lòng, tiêu hận tư tưởng, vì cái này một cái thiên đỉnh thống trị vũ trụ, đế tôn trí cao vô thượng thời đại, mà cảm thấy vô tận vinh quang. Thiên đỉnh. Bây giờ thiên đỉnh so mấy trăm năm trước tăng lớn mấy lần, từng tòa trong cung điện ẩn chứa đông đảo chuẩn đế, chuẩn thánh cường giả. Liền ngay cả vừa đi vừa về tuần sát binh sĩ đều có phương thế giới này xưng là Trạm Đạo Vương giả tu vi. Đương nhiên, thiên đình binh sĩ cũng không nhiều, chỉ có chừng mười vạn, phụ trách nhất mặt ngoài công tác hộ vệ. Tứ hải quy nhất trong điện, đế tân ngồi ở kia cao cao tại thượng vị trí bên trên, vĩ nạn thân thể kiên định không thay đổi, phảng phất cực kỳ lâu cũng không hề nhúc nhích qua. Nửa ngày mới mở hai mắt ra, thử trong tu luyện tiếp lại. Mấy trăm năm qua khứ, chuẩn xác mà nói là hơn 530 năm thời gian. Những năm gần đây, theo càng ngày càng nhiều người thần phục với hắn, thiên đạo chi lực tăng trưởng cũng càng lúc càng nhanh, tăng thêm một chút chuẩn đế chết đi cùng đại đế chết đi. Phương thế giới này thiên đạo chi lực đã đạt tới chuẩn thánh cấp độ thứ 6 tả hữu lực lượng. Bất quá chuyển hóa thành 6 dòng chân khí về sau, còn lại lại vô cùng ít ítỏi, chỉ là để hắn miễn cưỡng tại mười mấy năm trước, đem 6 dòng chân khí đột phá 4 vạn trượng chứng ngại, hoàn thành một lần tiểu nhân thối biến. Đơn đầu cựu long chân khí, đạt tới hồng hoang chuẩn thánh cấp độ thứ 4, phương thế giới này tiên tiêu chuẩn. 6 dòng hợp nhất, hắn có năm chắc có thể đạt tới hồng hoang chuẩn thánh cấp độ thứ 6. Về phân ở cái thế giới này, hắn cũng không có vật tham chiếu, không giống vậy đúng. Nhưng tiên cấp độ bên trong tuyệt sẽ không có người mạnh hơn hắn. Mấy trăm năm qua, chỉ là tổng thể tăng lên một cái cấp độ, nhìn như tốc độ so dĩ vãng chậm rất nhiều, nhưng kỳ thực đạt tới hắn tình trạng này sau, mỗi tiến lên trước một bước, liền không biết phải tốn ra bao nhiêu thời gian. Chỉ là mấy trăm năm, liền từ cấp độ thứ 5 tăng lên tới cấp độ thứ 6, cái tốc độ này tại trong hồng hoang, tuyệt đối không chậm, thậm chí có thể nói là rất nhanh. Ngay cả đế tân mình, kỳ thật đều cũng không nóng nảy. Suốt ruột cũng vô dụng. Thiên đạo chi lực gia tăng, mỗi một cái thế giới đều là không biết trải qua qua một số năm tích lũy mới có thể đạt tới. Theo thế giới chậm rãi mạnh lên mới có thể tăng cường. Mà lại, cơ hội tất cả thế giới cũng đều có hạn mức cao nhất, trừ phi đột phá cái này hạn mức cao nhất, mới có thể tiếp tục tăng cường xuống dưới, nếu không thiên đạo chi lực chỉ có thể lĩnh trệ. Phương thế giới này hạn mức cao nhất đầy đủ cao, tại đế tân xem ra, so thân là hồng hoàng 36 động thiên một trong đại thương tổ địa, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, hạn mức cao nhất cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cùng hồng hoàng cửu thiên một trong so sánh, cũng chẳng thiếu gì. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, liền có thể. Mà lại mấy trăm năm nay đến Kỳ thật cũng là hắn chân chính một cái tích lũy, tổng kết quá trình. Dù cho tăng thêm mấy cái tiểu thế giới kinh lịch, Đế Tân đến bây giờ tu vi vẫn còn có chút quá nhanh. Rất nhiều nơi đối cảnh giới kia tích lũy, kỳ thật cũng không quá đầy đủ, nhất là hắn thân là Đế Vương, rất ít động thủ tình huống. Đạt tới hắn bây giờ cảnh giới này, hắn lực lượng phương diện có 6 dòng chân khí, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng cái khác tích lũy lại không bằng Hồng Hoang rất nhiều cùng cấp độ cường giả. So như Thần Thông phương diện, trừ 6 rồng chân khí bản thân mang theo, cái kia hợp hai làm một thần thông bên ngoài chỉ có hợp bản thân cùng liên sơn dịch thôi diễn mà ra thiên địa một quyền, mà lại vậy vẫn là tại kim tiết lúc thôi diễn ra, thích hợp nhất lúc kia hắn cũng không thích hợp nhất hắn hiện tại, uy lực cái gì cũng có chút theo không kịp, đây đều là hắn đạt cho tới bây giờ cảnh giới này quá nhanh nguyên nhân tích lũy không đủ, mấy trăm năm nay ở giữa tuyệt phần lớn thời giờ cơ hội đều bị hắn dùng tại tích lũy phương diện, theo thiên đình thế lực càng ngày càng mạnh, phương thế giới này vô số thường nhân tha thiết ước mơ công pháp thần thông đều hội tụ đến hắn nơi này, mặc hắn du lãm, mặc dù thế giới khác biệt nhưng rất nhiều nơi còn đều là giống nhau có thể cho hắn tham khảo cũng rất nhiều. Về phần Hồng Hoang Đại Thương Công Pháp Thần Thông, hắn mặc dù là Đại Thương Nhân Vương, nhưng hắn thật đúng là cũng không có biết bao nhiêu. Dù sao leo lên Nhân Vương Chi Vị về sau, hắn cơ hồ tất cả thời gian đều dùng để đi luyện hóa khí vận chi lực, ngay cả chính vụ đều không có thời gian đi để ý tới, thúng chi những cái kia công pháp thần thông. Mấy trăm năm quá khứ, dù những thời gian này hay là rất ngắn, nhưng cũng để Đế tân tích lũy tăng cường rất nhiều. Vào đi, mở hai mắt ra, Đế Tấn lạnh nhạt nói, chính là bởi vì cảm giác được tứ hải quy nhất ngoài điện có người cầu kiến. Hắn mới từ trong tu luyện tỉnh lại, mà có thể cầu kiến hắn người, lác đác không có mấy. Rất nhanh, một đạo nhìn qua hơn 20 tuổi tuổi trẻ thân ảnh đi đến, tất cung tất kính hành lễ nói, "Thần gặp qua bệ hạ." "Chuyện gì?" Đế Tân nhìn thoáng qua phía dưới tuổi trẻ thân ảnh. "Bệ hạ, tiên vực khả năng lại mở, thần đã ẩn ẩn có cảm giác đến." Trẻ tuổi thân ảnh nghiêm nghị mà cung kính nói. Đế Tân ánh mắt như biển, như trời, chính là nhìn hướng phía dưới cái kia đạo trẻ tuổi thân ảnh, thản nhiên nói, "Nhưng xác định, thần có 8 thành năm chắc, ước chừng sẽ tại 300 năm sau." Trẻ tuổi thân ảnh thần sắc chỉnh trọng vô cùng nói: "Đế Tân ánh mắt không thay đổi, tiến tính hai hơi mới nói: "Xuống dưới chuẩn bị." "Vâng." Trẻ tuổi thân ảnh lần nữa một mực cung kính thi lễ một cái, mới lùi ra. Đế Tân song trong mắt lóe lên một vòng thăm dò ý vị, tiên vực, phương thế giới này có thể nói là thần bí nhất tồn tại một trong. Hơn 400 năm trước, những cái kia kéo dài hơi tản trừ đế vì đối phó hắn, hoặc là vận khí tốt, hoặc là thật có năng lực, tiên vực đại môn mở ra, dẫn hắn tiến vào tiên vực, sau đó, có một vị phương thế giới này sương chi tiên sinh linh xuất hiện, cùng hắn bắt đầu đại chiến, vị hắn đánh giết Bất quá hắn cũng bị cưỡng ép bước lui ra tiên vực, chỉ tới kịp mang ra một con còn chưa trưởng thành phương hoàng. Sau đó tiên vực đại môn quan bế biến mất không còn tam tích, ngay cả hắn cũng không tìm tới. Cái này phương hoàng liền là vừa vận đến đây đối với hắn bẩm báo vị tiên nam tử trẻ tuổi, đặt tên là bất tử, nói là vừa ra đời ngay tại tiên vực, biết đến rất rất ít, cũng không ai dạy bảo hắn. Đế tân đối nó ngược lại cũng không có cái gì chỗ đặt thủ, mặc cho trưởng thành ngắn ngủi hơn 400 năm, liền đạt tới chuẩn đế cảnh giới. Thiên tư đích xác rất không tệ, bằng vào năng lực bản thân cùng thực lực, nảy sinh sinh trở thành thiên đỉnh cao tầng đối với tiên vực thật sự là hắn có không ít hứng thú nguyên nhân rất đơn giản không nói trong tiên vực xuất hiện vị cường giả kia cũng đủ để cho hắn có chút hiếu kỳ càng quan trọng chính là theo thiên đạo chi lực tăng cường một loại trong cõi u minh cảm giác trong lòng hắn dâng lên phương thế giới này không chỉ là hắn nhìn thấy dạng này nó còn giống như có một mặt khác so hiện tại cái này một mặt càng thêm cường đại kết hợp hắn kiếp trước một chút ký ức cùng bây giờ biết tình huống phương thế giới này hiện tại cái này một mặt phía trước lịch sử bị người cắt đứt nhưng thiên đạo chi lực đâu Phương thế giới này hiện tại cái này một mặt thiên đạo chi lực, tựa như là từ bị người cắt đứt về sau, mới từ từ tích lũy tăng cường, sau đó đến bị hắn luyện hóa. Trước kia thiên đạo chi lực đi nơi nào rồi? Vì sao lại bị vị kia cắt đứt? Vị kia lại đi nơi nào? Cái gọi là trời xanh phía trên. Trước kia hắn cũng không có hứng thú đồ vật, tỉ như vị kia đi nơi nào? Vì sao lại cắt đứt phía trước lịch sử? Bực này các loại, hắn đều cũng không có hứng thú. Nhưng khi hắn từ thiên đạo chi lực nơi đó biết được, phương thế giới này còn có một mặt khác, so hiện tại cái này một mặt càng thêm cường đại thời điểm, Hắn liền không được không có hứng thú, bởi vì kia tượng trưng cho kia một mặt khí vận chi lực, hoặc là nói thiên đạo chi lực, đối với hắn phi thường hữu dụng, có thể nhanh chóng tăng cường thực lực của hắn. Mà tiên vực tại hắn cảm giác bên trong, chính là đây hết thể mấu chốt địa phương. Về phần vị này tên là bất tử tiểu phượng hoàng sẽ sẽ không lừa hắn, hắn cũng không nghi ngờ. Mặc dù cái này tiểu phượng hoàng có không ít dạ tâm, nhưng chỉ cần hắn còn sống, nó cũng chỉ có thể thành thành thật thật làm thần tử. Điểm này tự tin nắm chắc, hắn đương nhiên là có. Trầm tư một lát, trong tiên vực tình huống như thế nào hắn cũng không rõ ràng, tiến vào trước đó lại là cần muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tinh tế suy tư một lần, bắt đầu triệu tập thần tử đến đây. Mấy ngày sau, đã trở thành quái vật khổng lồ thiên đỉnh. Lần nữa triệt để bắt đầu chuyển động. Đế tân mệnh lệnh dưới, đông đảo thế lực hướng toàn bộ vũ trụ lan tràn mà đi, chinh phục lấy những cái kia có sinh mệnh tồn tại, đồng thời cũng tìm kiếm lấy còn sót lại đại đế cường giả. Những năm này quá khứ, thế lực vẫn tại không ngừng gia tăng, chỉ là tốc độ chậm dần rất nhiều thiên đỉnh. Lần nữa bắt đầu vô cùng nhanh chóng tăng cường. Tất cả thần phục với thiên đỉnh thế lực, hơn phân nửa lực lượng kế xuất, chinh phạt cái này một mảnh lại một mảnh tinh vực. Trong lúc đó cũng có được rất nhiều không nguyện ý thần phục thoát đi chuẩn đế, đại thánh nhóm cường giả bị tìm tới, sau đó giết chết. Thậm chí lại có hai vị còn sót lại đại đế bị tìm tới, đế tân thân tự xuất thủ chém giết. 200 năm thời gian vội vàng mà qua, Thiên đỉnh cơ hiệu đã chiếm hết hơn phân nửa vũ trụ. Lại 100 năm thời gian trôi qua, toàn bộ vũ trụ đều bị đánh lấy Thiên đỉnh cơ hiệu thế lực, đại khái điều tra một lần. Lúc này, thiên đạo chi lực tăng cường rất nhiều, không sai biệt lắm tại chuẩn thánh cấp độ thứ 6 đỉnh phong tả hữu. Mấy năm sau, tiên vực đại môn lần nữa mở. Đế tân an bài tốt Thiên đỉnh hết thảy, một mình tiến vào Tiên vực Đại môn. Nơi này linh khí so Bắc đầu Thần Châu đại địa càng dày đặc rất nhiều, lực lượng pháp tắc cũng nhiều hơn, dẫn đến không gian kiên cố. Bất quá sinh linh lại là cũng không nhiều. Nhấc lên cảnh giác, Đế Tân cũng không có gấp, một đường hướng về chỗ sâu đi đến. Trong ánh mắt, hơn 400 năm trước hắn cùng vị cường giả kia đại chiến vết tích còn rất rõ ràng. Vị cường giả kia bị hắn đánh cho cả hình thần đều diệt, bất quá hắn còn sót lại một chút lực lượng ảnh hưởng dưới, lại là sinh ra một chút không có có trí tuệ sinh linh. Mấy ngày về sau, Đế Tân vẫn tại không hoảng hốt không đổi hướng chỗ sâu đi đến. Càng chạy Hắn càng có một loại cảm giác, cái này cái gọi là tiên vực, giống một đầu cực lớn thông đạo. Mà lại, mấy ngày qua, hắn mặc dù cũng gặp phải một chút sinh linh, nhưng mạnh nhất cũng bất quá là chuẩn đế cảnh giới. Giống hơn 400 năm trước vị kia tương đương với chuẩn thánh cấp độ thứ tư đỉnh phong tiên, căn bản không có, ngay cả đại đế đều không có. Chậm rãi, đế tân cũng dần dần tăng tốc tốc độ, lại là hơn 10 ngày về sau, hắn rốt cục đi tới cái này tiên vực cuối cùng. Thân sắc cũng ngưng trọng lên, bởi vì cái này tiên vực cuối cùng, tựa như là bị người cưỡng ép chặt đứt. Thứ 3 chương, một và chữ, còn thiếu 41 chương. Chương 296: Thạch Hạo, Thiên Đạo. Phía trước đã không có đường, phảng phất vết núi, lại phảng phất một tầng bình trướng, đem đường phía trước phá hỏng. Đế Tân trong hai mắt, toát ra màu vàng kim nhàn nhạt mà mang, xem thấu hết thể ý vị lưu chuyển, lặng lặng nhìn xem trước đó đường đã đứt địa phương. Đây là hắn mấy trăm năm qua, sáng lập một loại còn chưa hoàn thiện thần thông, mục tiêu là có thể nhìn thấu hết thể, đương nhiên hiện tại uy năng còn còn lâu mới có được đạt tới tình trạng kia. Mấy tức về sau, hắn ngừng lại, hắn có thể cảm giác được, hắn có thể cưỡng ép đột phá cái này tiên vực cuối cùng, nhưng phía sau tính nguy hiểm lại rất lớn. lấy hắn thực lực hôm nay đều không có chút tự tin nào. trầm tư một lát, hắn không có cưỡng ép đột phá tầng bình chứng này, tiến vào tiên vực cuối cùng về sau địa phương. ngược lại là tỉ mỉ triệt để dò xét lấy thế giới này. mấy ngày sau, hắn cơ bản đã có thể xác định, cái này tiên vực đích thật là một cái lối đi, một cái bị người cưỡng ép chặt đứt thông đạo. rất có thể chính là liên thông thế giới này mặt khác thông đạo. trong tiên vực sinh linh, đại bộ phận khả năng hẳn là đến từ phương thế giới này mặt khác sinh linh, hoặc là nói là lúc ấy mặt khác còn sót lại xuống tới sinh linh hậu duệ. điều tra hơn mười ngày. Thấy không có càng nhiều thu hoạch, Đế Tân cũng không có lựa chọn mạo hiểm tiến vào kia cuối thông đạo về sau địa phương, mà là lựa chọn rời khỏi tiên vực. Đây chính là hắn cùng phổ thông tu luyện chi sĩ địa phương khác nhau một trời, hắn thân là một đế vương, nếu như không phải có đầy đủ tự tin, cùng cũng đủ lớn lợi ích, hắn sẽ không đi tùy tiện mạo hiểm. Đương nhiên, mặc dù là rời khỏi tiên vực, nhưng hắn nhưng không có để tiên vực lần nữa ẩn độ biến mất. Đối với cái khác cường giả đến nói, dù là thực lực không giới hắn, cũng cố định không được tiên vực. Nhưng nắm giữ phương thế giới này tiên đạo hắn, lại có thể làm được. Lần trước không có làm được cũng chỉ là vị kia phương thế giới này tiên cảnh cường giả, cưỡng ép đem hắn ép ra ngoài, dẫn đến tiên vực cần đột. Đem tiên vực đại môn cố định lại, phái người chấn giữ về sau, Đế Tân liền trở về thiên đỉnh, tiếp tục tăng cường mình nội tình, hoàn thiện tự thân thần thông, lặng lặng chờ đợi phương thế giới này thiên đạo chi lực tăng cường. Đồng thời cũng làm sâu sắc lấy đối phương thế giới này trưởng khống, để thiên đạo chi lực tăng cường càng mau một chút. Thời gian vội vàng, chớp mắt, mấy ngàn năm, một vạn năm, 2 vạn năm, 3 vạn năm, ba thời gian 100 ngàn năm vội vàng mà qua. 30 vạn năm qua, phương vũ trụ này phương thế giới này là thiên đỉnh thế giới. Vạn vật sinh linh đều chỉ là thiên đỉnh thần dân. Đế tôn hai chữ cũng sớm đã là trí cao vô thượng tồn tại, thống trị hết thảy tất cả. Cho dù là mạnh như đại đế, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, bất đắc dĩ bi phấn nốt trong bóng tối, nhìn xem mình một chút xíu ra đi, sau đó chết đi. Đối với tất cả có dạ tâm, có năng lực hơn sinh linh đến nói, đây chính là một cái hắc ám, không nhìn thấy quang minh thế giới. Tất cả đều chỉ có thể sống ở chân của người kia hạ. Thiên đỉnh. Tứ hải quy nhất trong điện, đế tân lặng lặng mở hai mắt ra kia không có chút nào tình cảm ánh mắt, phảng phất một vũng tử hải, thâm bất khả trắc. Thời gian 300.000 năm, rất dài rất dài. Lấy thiên tư của hắn, đủ để cho hắn đem hết thẻ không đủ, đều bổ sung, đạt tới một cái đỉnh phong tình trạng. Ba thời gian 100.000 năm, thiên đạo chi lực tăng cường tốc độ cũng rất nhanh, dù là sáu dòng chân khí hao tổn rất nghiêm trọng, cũng đạt tới hơn 55.000 trượng. Bất quá đáng tiếc, bây giờ thiên đạo chi lực tăng cường tốc độ, càng ngày càng chậm. Bởi vì mặc dù còn không có đạt tới phương thế giới này hạn mức cao nhất, nhưng bởi vì nó đã phát triển tới trình độ nhất định, còn lại chỉ có thể lấy thời gian dài dàng giật đi một chút xíu tăng trưởng. Muốn đem 6 dòng chân khí đạt tới 6 vạn trượng trở lên, hắn cũng không biết đến tuột cùng cần muốn bao lâu thời gian, 200 vạn năm hoặc là 300 vạn năm, thậm chí 400 vạn năm, cũng càng dài. Cảm thụ được mình kia mấy có lẽ đã tiến không thể tiến thực lực, để tân ánh mắt chỗ sâu hiện lên mấy sợi vẻ suy tư. Là nên hành động, quyết định một chút, hắn liền bắt đầu bố trí. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thiên đình bên trong một bộ phận lớn thần tử vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa, ai cũng không biết bọn hắn đi nơi nào, cũng không người nào dám gan nghị luận. Sau đó, một đạo chấn kinh toàn bộ vũ trụ mệnh lệnh hạ đạt. Đế tôn muốn bê quan, thiên đình sự tình từ bất tử thay mặt quản lý. Sau đó, đế tôn thân ảnh liền tại tất cả mọi người trước mặt biến mất, đồng thời biến mất, còn có kia trọng binh chấn giữ tiên vực, biến mất tiên vực cuối cùng. Đế tân trong hai mắt kim sắc quan mang, phảng phất hai đạo lợi kiếm, lặng lặng quan sát tầng kia bình trường. Cùng ba vạn năm trước khác biệt, cái này mỗi lần bị hắn mệnh danh là thiên nhãn thần thông sớm đã bị hắn thôi diễn đến cực hạ, tăng thêm hắn thực lực tăng cường, một dưới mắt, tầng bình chướng này với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, liền xem như bình chướng sau tồn tại, cũng bị hắn thấy rõ bảy tám phần. năm đó hắn không có nắm chắc, cho nên không có mạo hiểm tiến vào. hôm nay, không chỉ có thực lực tăng cường rất nhiều, càng đã co đường lui, tăng thêm phương thế giới này thiên đạo chi lực tăng cường tốc độ đã kinh biến đến mức quá chậm, cho nên hắn lựa chọn tiến vào, đi phương thế giới này mặt khác nhìn xem. về phần thiên đỉnh, an bài tốt một chút trung tâm thuộc hạ về sau, hắn căn bản cũng không quan tâm cái kia thiên đỉnh. Bây giờ Thiên đạo chi lực tăng cường cần lấy thời gian dài dằng dặc, chúng sinh thần không thần phục, đã ảnh hưởng không lớn, mà lại hắn chỉ cần tại Thiên đình liền sẽ tại, hắn tùy thời đều có thể xây lại lập một cái mới Thiên đình, tự nhiên sẽ không để ý. Không do dự, một bước di chuyển, toàn bộ thân hình trong lúc mơ hồ vang lên một đạo tiếng long âm, trực tiếp cưỡng ép xuyên qua cái này lớp bình phong, u ám, vô tự, kiềm chế. Khi Đế Tân xuyên qua tầng bình phong kia về sau, quanh thân thế giới cho hắn cảm quan chính là như thế, chống rông một mảnh, phảng phất cái gì đều không tồn tại, chỉ có trong cơ thể hắn sáu dòng chân khí dâng lên cực kỳ hưng phấn chấn động, giống như là nhìn thấy nhất là ngon miệng mỹ vị món ngon. Đế Tân trong lòng khẽ nhúc nhích, đạm mạc ánh mắt nhìn về phía một chỗ. mấy tức về sau, cái hướng kia, một đạo rất là cao hứng, phóng khoáng âm thanh ầm vang lên, ha ha ha, rốt cục có người đến. huynh đệ, rốt cục đợi đến ngươi đến rồi. sau một khắc, một đạo cực kỳ vĩ nạn cường hãn, khí huyết như biển sôi trào thân ảnh, từ đằng xa nhanh chóng hướng Đế Tân chạy đến. chỉ gặp hắn khuôn mặt có chút trẻ tuổi, tràn ngập cương nghị, rất là hưng phấn nhìn xem Đế Tần, giống như là thấy đến nhà người. đống nhiên. Một đạo hắt ảnh phóng tới hắn, bị hắn tiện tay đánh tan, không trở ngại chút nào tiếp tục hướng Đế Tân chạy đến. Mấy hơi thở, liền tới đến ngoài mấy trăm trượng. Đế Tân trong lòng có chút ngưng trọng, lạnh nhạt nói: Ngươi là người phương nào? Ta gọi Thạch Hạo, hơn 2 triệu năm trước đến. Ngươi tới không che giấu chút nào, cao hứng cười nói. Đế Tân trong lòng suy nghĩ không ngừng hiện lên, Thạch Hạo, trời xanh phía trên sao? Thạch Hạo há mồm đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên hắn hơi biến sắc mặt, trịnh trọng nói: Huynh đệ, tiên kia đến, lần này chỉ sợ là bởi vì vì huynh đệ ngươi, đợi ta trước tiên lui hắn, lại cùng ngươi nói tỉ mỉ đồng thời, đế tân cũng cảm thấy một cỗ cường hành vô cùng lực lượng đang nhanh chóng chạy đến, sáu dòn chân khí cũng càng phát hư phấn. trong lòng lúc này có rất nhiều suy đoán, mặt ngoài thì là bình tĩnh không lay động, lặng lặng nhìn xem. sau một khắc, vang thật lớn chấn động âm thanh xuất hiện, một sợi đế tân vô cùng quen thuộc bạch sắc quang mang cấp tốc tăng nhiều, trước mắt biến thành ôm dương đại hải, đứng ở đế tân thạch hạo đỉnh đầu, chiếu sáng mảnh này u ám thế giới, bạch sắc quang mang bên trong giống là có một con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đế tân, giống như là đang đánh giá, lại có tia hứa kiên kỵ cùng do dự. Đế Tân trong lòng có chút chấn động, Thiên Đạo, tuyệt sẽ không sai, mảnh này bạch sắc quang mang, chính là Thiên Đạo, mà lại là Thiên Đạo bản thể, không phải có người nắm giữ Thiên Đạo. Càng quan trọng chính là cái này Thiên Đạo, đúng là giống như có cảm xúc, hắn sẽ không cảm giác sai, nhưng Thiên Đạo chính là một phương thế giới bản năng ý chí, làm sao lại có cảm xúc? Trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ từng cái hiện lên, còn có một vệ hiếm thấy hưng phấn dâng lên, liền thấy thạch hạo ánh mắt bênh nghệ, quắc khẽ nói, lao quái vật, làm sao? Nghĩ lại cho ta đánh một trận, ngươi là ai? Bạch sắc quang mang bên trong. Một đạo lạnh lùng vô tình, cao cao tại thượng âm thanh nệm vang lên, không để ý đến Thạch Hạo, mà là gắt gao nhìn về phía Đế Tân. Đế Tân nhíu mày, trong lòng bản năng không thích, đạm mặt nói, "Ngươi là ai?" "Nô chính là Thiên Đạo." Bạch sắc quang mang bên trong, thanh âm kia trả lời, "Huynh đệ, lão quái này vật chính là một cái thế giới khác Thiên Đạo, cường hành vô cùng, bất quá lại là cực kỳ sợ chết, ha ha ha." Thạch Hạo mở miệng sen vào cười to, cũng không che giấu, thanh âm trùng trùng điệp điệp. "Hừ, Thạch Hạo, đợi ngươi sau khi đột phá, là tử kỳ của ngươi." Kia Thiên Đạo trong mơ hồ có chút nội khí cùng sát ý lạnh như băng nói xong đúng là cái gì đều không tiếp tục để ý giống như là thủy triều thối lui trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa đế tân đệ xuống động thủ tâm tư ánh mắt nhìn về phía thạch hạo mang theo một chút tìm kiếm chi ý thạch hạo đưa mắt nhìn kia thiên đạo thối lui lại lộ ra rất là thân hòa ý cười nhìn về phía đế tân huynh đệ nếu như không ngại ta cùng ngươi nói tỉ mỉ như thế nào được đế tân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lạnh nhạt mở miệng huynh đệ ngươi cũng biết thiên đạo vì sao thạch hạo suy nghĩ một chút mở miệng hỏi đế tân không nói gì ánh mắt ra hiệu nói nói tiếp Thạch Hạo cũng không thèm để ý, hơn 200 năm, rốt cục nhìn thấy một cái quê quán người sống, hắn thật rất là cao hứng. Tiếp tục nói, Thiên đạo chính là một phương thế giới bản năng ý chí, tại trong thế giới của chúng ta, cơ hồ cũng không có như thế thuyết pháp, ta cũng là đạp lên đầu này lượng giới thông đạo sau mới biết. Đúng, lượng giới ý tứ, chính là trừ chúng ta kia một cái thế giới, còn có một cái thế giới khác, như là âm dương cùng tồn tại, hai thế giới duy nhất tương liên, chính là đầu này lượng giới thông đạo. Người lao quái kia vật thiên đạo, chính là một cái thế giới khác thiên đạo. Không qua thiên đạo vốn chí công đến chính không có có cảm xúc, suy nghĩ, thế giới kia thiên đạo, lại chẳng biết tại sao, sinh ra cảm xúc, phảng phất một cái sinh linh. Tựa hồ cực kỳ lâu không nói gì, không đợi Đế Tân hỏi cái gì, Thạch Hạo liền đem rất nhiều chuyện thao thao bất tuyệt nói ra. Đế Tân trong lòng rất nhiều nghi hoặc, đều bị thổi ra. Phương thế giới này, đích thật là có hai mặt, cũng chính là hai thế giới. Tiên vực chính là hai thế giới, duy nhất tương liên thông đạo. Cái thông đạo này hai đầu, chính là hai thế giới thiên đạo chỗ. Thiên đạo vốn hẳn nên trí công đến chính, không có có cảm xúc, nhưng không biết bao nhiêu năm trước, một cái thế giới khác thiên đạo sinh ra sinh linh cảm xúc, suy nghĩ, hết thảy cũng liền bắt đầu biến. Chương 297, ta cùng đi với ngươi, 1. Thiên đạo có suy nghĩ, tình cảm, kia trình độ nhất định đến nói, hắn chính là một cái sống sờ sờ sinh linh, tự nhiên sẽ không lại trí công đến chính. Thế giới kia thiên đạo, đúng là bắt đầu thôn phệ phương thế giới này thiên đạo chi lực, làm bản thân lớn mạnh. Hai thế giới vốn như âm dương cùng tồn tại, cũng không có cái gì chia cao thấp, nhưng nhưng lại có rất sâu liên hệ, phản phất đồng căn đồng nguyên. Cũng chính là bởi vậy, từ từ, dù là phương thế giới này thiên đạo, bản năng cực kỳ chống cự thế giới kia thiên đạo cũng chậm chậm vượt qua phương thế giới này thiên đạo đến cuối cùng lại làm muốn hoàn toàn thôn vệ phương thế giới này thiên đạo trở thành hai phe thế giới duy nhất một cái thiên đạo kế hoạch này rất tốt kia thiên đạo mặc dù có chút hạn chế nhưng đích xác vô cùng cường đại không chỉ có tự thân thôn vệ lấy cái này phương thiên đạo càng điều động lấy thuộc hạ công lược phương thế giới này vì tương lai trở thành hai phe thế giới duy nhất thiên đạo thậm chí hai phe thế giới hợp nhất làm chuẩn bị đây hết thảy lúc đầu đều rất thông thuận lại không muốn hơn hai triệu năm trước phương thế giới này ra một cái kinh tài tuyệt diễm thạch hạo một đường vô địch Chân chân chính chính khai sáng chính mình đạo, phá tiên, phá tiên vương, thậm chí đạt cho tới bây giờ tiên đế cảnh giới. Đương nhiên, tiên, tiên vương, tiên đế đều là Thạch Hạo mệnh danh, kỳ thực tiên tương đương với đế tân phân chia chuẩn thánh thứ 4, năm tầng lần. Tiên vương thì là tương đương với chuẩn thánh cấp độ thứ 6, tại chuẩn thánh trung đoạn cấp độ Sư vương, cũng là tại tiên bên trong Sư vương. Tiên đế thì là đạt tới khác một cảnh giới, tương đương với chuẩn thánh tầng thứ 7 lần. Đạt tới tiên đế cảnh giới về sau, Thạch Hạo liền phát hiện những bí mật này. Nếu như kia phương tiên đạo nhân từ lời nói, có lẽ hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Nhưng là nó hoàn toàn là vì làm bản thân lớn mạnh, căn bản không quản không để ý thế giới bên trong sinh linh, coi như là sâu kiến, còn tùy ý chém ép. Mạnh lớn một chút, chính là thần phục sinh, không thần phục chết. Tăng thêm Thạch Hạo hắn cùng nó thuộc hạ đại chiến không biết bao nhiêu lần, cơ hồ sớm đã không còn hòa bình nắm tay chỗ trống. Cho nên đủ kiểu cố gắng, mới độc đoán vạn cổ, từ hắn vì bắt đầu, đem phương thế giới này lịch sử tồn tại đoạn đi, sau đó đem tiên vực cái thông đạo này chặt đứt. Để kia phương thiên đạo tìm không thấy phương thế giới này tồn tại, cho phương thế giới này lưu lại sinh cơ. Bất quá hắn bản thân nhưng cũng bị vây ở mảnh này, Tiên vực Thông đạo Đức gãy về sau, chỗ sinh ra địa phương. Bị hắn xưng là trời xanh phía trên. Giá lưỡng hơn trăm vạn năm qua, hắn không dám trở về, lo lắng Tiên đạo thuận tung tích của hắn, một lần nữa tìm tới phương thế giới này. Đồng dạng, qua nhiều năm như vậy, hắn cũng một mực tại đỉnh lấy Tiên đạo sát ý. Lúc này Đế Tân đến, hắn đương nhiên vô cùng tao hứng, không nói nó trợ lực cái này thu hoạch lớn nhất, chỉ là nhìn thấy đồng hương, có cái người nói chuyện, cũng đủ để cho hắn hưng phấn. Dù sao hắn đã hơn 200 vạn năm, không cùng người nói chuyện, ngay cả cùng Tiên đạo đều rất rất ít. Mà hơn 200 vạn năm thời gian này, thực tế dài vô cùng, tăng thêm như thế cái hoàn cảnh, ăn bữa hôm lo bữa mai tình huống. Nếu không phải hắn tâm tính vô cùng kiên định, điên cũng có thể. Thấy Đế Tân khẽ cau mày, dường như đang suy tư điều gì, Thạch Hạo phóng khoáng cười nói, huynh đệ, ngươi không nên nhìn người lao quái kia vật cường đại, nhưng nó lại là sợ chết nhất bất quá, ngay cả thụ thương đều không muốn. Ta lúc đầu không phải nó đối thủ, nhưng nó lại sợ ta liều chết một kích trọng thương cùng nó, cho nên giá lượng hơn trăm vạn năm qua, nó cũng chỉ là sẽ làm chút tiểu thủ đoạn tới quấy rầy ta. Ngươi đến Hắn càng không dám cùng chúng ta giao thủ. Phóng khoáng tự tin thanh âm, cơ hồ khiến người bản năng cảm thấy một chút hảo cảm. Liên ngay cả Đế Tân, trong lòng đều hơi dâng lên một chút ý tán thưởng, chỉ bất quá, đối phương phần tự tin này, lại làm cho hắn bản năng có chút không thích, mở miệng từ tốn nói, ngươi liền xác định như vậy, chẳng sẽ cùng ngươi liên thủ. Thạch Hạo sững sờ, lập tức không thèm để ý chút nào cười nói, đương nhiên xác định. Nói, sáng ngời có thần song mắt thấy Đế Tân, không sợ chút nào đối phương kia kinh khủng lực áp bức. Thật sự là hắn rất có lòng tin vị này, ngay cả danh tự đều người không biết, sẽ cùng hắn liên thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, có thể đột phá kia tiên vực cuối cùng lại tới đây, tối thiểu nhất cũng phải có tiên vương thực lực. Mà người này, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được một cỗ cảm giác nguy hiểm, thực lực không giới hắn, cũng đạt tới tiên đế cấp độ, có thể đạt tới loại trình độ này, tuyệt đối là tâm cao khí ngạo, độc nhất vô nhị người. Chứng chi đối phương còn một thân đế vương cách gắn mặc, dọa nói kia tư thái chờ một chút, chắc chắn sẽ không thần phục với thiên đạo. Sẽ không thần phục với thiên đạo, thì là thiên đạo địch nhân, đây chính là thiên đạo tư duy. Những năm gần đây hắn có chút quen thuộc thiên đạo, tuyệt đối không sai. Mà lại thiên đạo nó là sẽ không cho phép thuộc hạ của mình có thể mạnh đến loại này có thể làm bị thương mình tình trạng. Nói tóm lại, song phương vốn là trời sinh địch nhân, nhìn vừa rồi thiên đạo nhanh chóng chạy tới tình huống liền biết. Đối với đối phương rất là kiên kỵ, nói rõ ý ý. Về phần đối phương bây giờ trở lại thế giới của mình. Hắn cũng không lo lắng, nếu như đối phương trở về, thiên đạo nhất định có thể thuận tung tích tìm tới thế giới của mình, đến lúc đó, thế giới của mình cơ hội là sớm muộn sẽ rơi vào thiên đạo trong tay. Khi đó, đối phương cũng chỉ có thể khắp nơi kéo dài hơi tàn, là tuyệt sẽ không như thế cả xem đây cũng là hắn vì cái gì vừa thấy được đối phương, dù là ngay cả dành tự tính cách chờ một chút cũng không biết tình huống dưới, liền rất là dị thường thân mật, không hề cố kỵ đem đại khái tình huống đều nói ra trọng yếu nguyên nhân một trong. Khi đối phương bước vào nơi này thời điểm, bọn hắn song phương chính là thiên nhiên minh hiếu. Trừ phi đối phương so kia thiên đạo lao quái vật còn mạnh hơn. Thấy Thạch Hạo tự tin như vậy, khẳng định bộ dáng, đế tân trong lòng không có chút rung động nào, thơm bất khả chấp tâm tư bên trong, đương nhiên minh bạch đối phương tự tin lực lượng. Nhan nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, bước chân di chuyển, hướng phương thế giới này nơi xa đi đến nhưng chấm không hứng thú tránh xa người ngàn giảm thanh âm rơi xuống đế tân thân ảnh đã vượt qua mấy vạn dặm hư không thạch hạo sưng sở, nghe tới kia giống như chân thực thật sự có chút sưng sở. ánh mắt nhìn nó rời đi thân ảnh hơi chớp mắt lập tức cất bước đuổi theo tựa hồ có chút sốt ruột nói huynh đệ ngươi có lẽ không biết người lao quái kia vật thực lực cường đại hai người chúng ta liên thủ cũng không phải nó đối thủ mà lại nó lòng dạ cực kỳ nhỏ hẹp là không thể nào cho phép ngươi đế tân thở ừ tiến lặng quan sát nơi này nơi này rất lớn lớn tựa như vô biên vô hạn khắp nơi đều là ưu ám khí tức nụn nhặn Lưỡng Giới thông đạo được gãy, liền xuất hiện nơi này, đích Sắc câu lên hắn một chút hiếu kỳ. Đồng thời, trong lòng cũng đối thạch Hạo tiến hành nhanh chóng suy tư. Đối phương, hắn tự nhiên sẽ không tin hoàn toàn, nhưng cũng tin hơn phần nữa, trong lòng có tính toán của mình. kia phương tiên đạo đích Sắc rất mạnh, luận nó thực lực chân chính, so hắn bây giờ cường đại không ít, nhưng cũng không có hoàn toàn đạt tới khác một cảnh giới. Kết hợp thạch Hạo tình huống nhìn, hẳn là đạt tới chuẩn thánh tầng thứ 8 lần đỉnh phong. Ngược lại là đối phương mới vừa tới sau nói đột phá, để hắn có chút đề bụng. Lấy đối phương khí tức, còn có ngữ khí Đột phá ứng sẽ không phải quá xa, một khi đột phá, đó chính là khác một cảnh giới, tương đương với cơ giường, nhân tộc bát tổ cảnh giới. Đột phá thời gian cụ thể, hắn không rõ ràng, chỉ là rõ ràng một điểm. Đem so sánh với sinh linh đến nói, bất kỳ cái gì thế giới thiên đạo muốn phải biến, cũng phải cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Kia phương thiên đạo dù cho hiếm thấy có cảm xúc tư duy, cũng hẳn là sẽ không ngoại lệ, cho nên hắn hiện tại cũng không nóng nảy động thủ. Lặng lặng quan sát nơi này, Phong Bị thạch Hạo cũng nghe lấy hắn không ngừng khuyên nói lời. Không biết có phải hay không hơn 200 vạn năm không cùng người hảo hảo trò chuyện. Thạch Hạo lời nói dị thường nhiều, mặt ngoài nhìn là nghĩ thuyết phục Đế Tân cùng hắn liên thủ đối kháng Thiên Đạo, tại Đế Tân trong mắt, lại giống như là bản thân hắn liền muốn hung hăng nói chuyện. Thuyết phục hắn, ngược lại là nhân nhịn, mà Đế Tân cũng không có không kiên nhẫn, chỉ là lặng lặng nghe, từ đó phân tích tin tức mình muốn. Cứ như vậy, hai ngày trớp mắt mà qua, Du Tẩu không ít địa phương Đế Tân, giống như là đi đủ rồi, ngừng lại, Lãnh đạo ánh mắt nhìn về phía cơ hồ một mực không có ngừng miệng Thạch Hạo, nói đủ rồi. Thạch Hạo mắt sáng lên, hào sảng cười nói, huynh đệ ngươi nguyện ý cùng ta liên thủ rồi. Ngươi cũng biết phương kia thế giới tình huống. Đế Tân Thản nhiên nói, không rõ ràng. Thạch Hạo vẻ mặt nghiêm túc một chút, giao phía dưới, phương kia thế giới là lao quái vật địa bàn, một khi đi, ta chỉ sợ ngay cả liều chết trọng thương nó cơ hội đều không có. Bất quá ta cũng từng nắm qua một chút phương kia thế giới cường giả, ép hỏi ra một vài thứ. Người lao quái kia vật cực kỳ tự tư, không thần phục tại nó, đều bị nó chèn ép giết hại. Đế Tân lạnh nhạt nói, trẫm chưa từng cùng người liên thủ. Nói xong, hướng về phía trước đi đến. Thạch Hạo hai mắt trộn sâu hiện lên suy tư cùng vẻ ngưng trọng, nhìn xem hắn bóng lưng có chút do dự, thật sự là tốt một cái cao ngạo bá khí người. hắn cả đời kinh lịch, gặp qua đủ loại người, nhưng giống bây giờ như vậy để hắn không dâng lên chán ghét, đồng thời cao ngạo bá khí đến một cái cực hạng người, lại chưa bao giờ từng thấy. loại kia cao ngạo bá khí, như có lẽ đã đến linh hồn, thực chất bên trong, thậm chí khiến người ta cảm thấy là thiên kinh địa nghĩa. càng quan trọng chính là, hắn vậy mà cảm thấy một loại đáng tin cảm giác, phảng phất chỉ cần đối phương đáp ứng, hắn liền có thể đem phía sau lưng không giữ lại chút nào giao cho đối phương. đây chính là hắn hơn hai ngày qua cảm thụ, giống như có chút buồn cười. Nhưng là trong lòng của hắn chân thực cảm thụ. Đứng tại chỗ suy tư một lát, bỗng nhiên, thần sắc hắn giận mình, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Số cái hô hấp liên đến Đế Tân cách đó không xa, thần sắc lần thứ nhất như vậy nghiêm trọng, ngươi muốn tiến vào phương kia thế giới, ngươi muốn ngăn cản chớm. Đế Tân nâng lên hai tay dừng lại, lãnh đạo nói, giống như cũng không ngoài ý muốn. Thạch Hạo mày nhăn lại một chút, lắc đầu nói, người lao quái kia vật cường đại, ngươi cũng đã cảm thấy, ngươi đi, chỉ có một cái hạ chẳng. Đế Tân ánh mắt nhàn nhạt nhìn lại, lập tức, hai tay tiếp tục bắt đầu chuyển động, mặc tiếng nói, nó giết không được chớm cũng không ai có thể giết chấm. Thanh âm rơi xuống, trước người hắn theo hai tay của hắn huy động, một tầng bình chứng xuất hiện. Đây chính là tiên vực thông đạo gây mất, thông hướng vương kia thế giới thông đạo. Kia vương tiên đạo từ nơi này đến, tự nhiên cũng lưu lại vết tích, có thể tìm được. Thạch Hạ mày nhíu lại càng sâu, muốn ngăn cản, lại biết ngăn cản không được, đến bọn hắn cảnh giới này, há lại sẽ tùy tiện bởi vì người khác thay đổi chủ ý. Trước mắt liền lập tức hạ quyết định, trầm tĩnh nói, ta cùng đi với ngươi. Chương 1. Chương 298, Hỏa Diễm, Hấp Thu 2. Đế Tân Tân ảnh hơi ngừng lại, Dư Quang quét tới nói, ngươi không sợ? Ha ha, ta cho tới bây giờ liền chưa sợ qua. Thạch Hạo cười hai tiếng, lời nói bên trong ý tứ để người không có bất kỳ cái gì hoài nghi, lộ ra khác vị lực. Liên ngay cả Đế Tân đều không nghi ngờ, nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh hai phần, càng phát ra lãnh đạm nói, không được. Thạch Hạo ánh mắt ngưng lại, cảm giác đối phương kia cố kiên định, trầm mặc hạ, cao mày nói, ngươi không tin ta? Đế Tân không nói thêm gì, ánh mắt quay lại, nhìn thẳng vào Thạch Hạo, toàn thân đều là tránh xa người ngàn dặm lãnh ngạo ba khí, ngươi cảm thấy chấm hẳn là tin từ ngươi. Thạch Hạo trong lòng không khỏi có chút buồn bực, lần này, hắn còn thật không có ý tưởng gì khác. Bất quá, hắn cũng rõ ràng nếu như nếu đổi lại là hắn, hắn đồng dạng sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng đối phương. Mặc kệ ngươi có tin hay không ta, ta đều không có ý muốn hại ngươi. Thạch Hạo nhìn xem Đế Tân chân thành nói, kia cũng không cần đi theo chấm, chấm như thế nào, không có quan hệ gì với ngươi. Đế Tân ánh mắt chuyển qua, cất bước hướng bình trướng đi đến. Ngươi? Thạch Hạo không khỏi dâng lên khí muộn cảm giác. Bất quá vẫn là không tiếp tục ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ, lại ngăn cản xuống dưới Hắn chỉ sợ cũng muốn cùng đối phương đại chiến một trận. Mặc dù chỉ nhận biết ngắn ngủi hơn 2 ngày thời gian, nhưng hắn lại có thể xác định, đối phương nhất định sẽ làm như vậy. Đó cũng không phải là hắn muốn. Đạp mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thân ảnh đi vào tầng bình phong kia, biến mất không thấy gì nữa. Thạch Hạo có chút bất đắc dĩ, lại có chút bất lực, chỉ cảm thấy mình gặp phải một cái không giảng đạo lý người, căn bản không có biện pháp hảo hảo cầu thông. Đồng thời cũng có chút thất lạc phiền muộn, hắn chờ hơn 200 vài năm, mãi mới chờ đến lúc đến một người như vậy, lại dạng này đi. Cùng đi qua nhìn một chút cũng có thể tại thời khắc mấu chốt cứu hắn một lần. Nghĩ như vậy, liền lập tức xác định. Bất quá hắn cũng không có lập tức hành động, chờ thêm một hồi, đợi các nàng đánh lên về sau, hắn lại tiến đến, tránh khỏi bị nó phát hiện, dẫn đầu đối phó hắn. Hạ quyết tâm, liền bắt đầu điều chỉnh nó trạng thái tới. Hắn biết rõ lao quái vật kia mạnh bao nhiêu, cho dù ở nơi này, hắn cùng kia người kỳ quái liên thủ, hắn đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc, hùng chi tại đối phương hang ổ. Một bên khác, Đế Tấn xuyên qua tầng bình phong kia, đi tới một đầu cùng Tiên Vực Thông Đạo không khác nhau chút nào địa phương, chỉ bất quá khí tức kiềm chế rất nhiều mà lại sáu dòng chân khí, bản năng càng thêm phấn khởi. Nếu như không phải hắn áp chế, chỉ sợ lập tức liền muốn bay ra, phóng tới kia cuối thông đạo. Đối với hắn dụ hoặc vô cùng chỗ. Bình tĩnh ánh mắt thoáng hướng phía sau tầng bình phong kia nhìn một cái, tiện tay bố trí một tầng trận pháp, liền không hoảng hốt không đội hướng về phía trước cất bước đi đến. Đồng thời, cũng có thể cảm giác được, cuối thông đạo kia bắt đầu động đậy ngập trời khí tức. Bộ pháp không có loạn, mỗi một bước khoảng cách đều là giống nhau. Ánh mắt lẳng lặng đánh giá phương này thông đạo, tựa hồ xem kia ngập trời khí tức như không. Nơi này không có co sinh linh, chỉ có một ít sinh mệnh hoạt động vét tích. Hiện nhiên là phương thế giới này ý thức thiên đạo thủ bút. mà lại phương này thông đạo còn lâu mới có được tiên vực thông đạo dài, hẳn là khoảng cách ý thức thiên đạo rất gần khoảng cách đem lượng giới thông đạo chặt đước. Không đến bao lâu, hắn liền đi ra đoạn này thông đạo, đi tới một chỗ khắp nơi đều là màu trắng, phảng phất tồn tại hư không sâu xa bên trong, lại phảng phất có chút hư ảo không chân thực tồn tại địa phương. Chỉ có kia cách đó không xa, phảng phất không có giới hạn, lớn như biển bạch sắc quang mang đoàn thể, dị thường chân thực, tản ra khiến người hít thở không thông khí thế. Trung trung địa điểm, điểm hoàng sợ thiên uy. Đây mới thực là trời một cái thế giới bên trong, cơ hội lực lượng cường đại nhất, là ngươi." Kia Mên Ngông bạch sắc quang mang đoàn thể bên trong, vang lên băng lãnh vô tình thanh âm, trong mơ hồ còn mang theo một tia kiên kỵ. Đế Tân nhìn xem ý thức thiên đạo, hai mắt chỗ sâu, tựa hồ dâng lên một tầng ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt, kia là chân thật nhất. Ngươi đến tụt cùng là ai? Tại sao lại cho ngô một loại cảm giác khác thường? Thấy Đế Tân không nói gì, ý thức thiên đạo thanh âm lập tức vang lên lần nữa, còn nhiều ra một vòng sao động phẫn nộ. Đế Tân trong lòng hơi động, lại là thoáng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối mới có thể cảm giác được. Bất quá hắn cũng không quan tâm, Lãnh Đạm hỏi ngược lại, "Ngươi tại sao lại sinh ra ý thức?" "Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi thần phục với nô, nô liền cho ngươi gần với nô địa vị." Ý thức Thiên Đạo trầm mặc một chút, đồng dạng không có trả lời Đế Tân, cao cao tại thượng nói. Đế Tân hai mắt dâng lên một vòng hơi có hứng thú ý vị, một giới tử vật, đúng là hiểu được như kế, không sai. Mặc dù bực này dụ hoặc đối với hắn vô dụng, nhưng cái này ý thức Thiên Đạo có thể nói như vậy, đích xác rất không tệ. Chỉ là lại là sợ chết, sợ thủ thương, cảm giác được có người tiến vào cái thông đạo này, cũng chỉ là tại hang ổ chờ lấy mà không phải chủ động đi giết, bất quá cũng không quá lạ thường. Thiên đạo bản năng nhất ý chí, liền là bảo vệ thế giới, mạnh đại thế giới. dù là trước mắt cái này phương thiên đạo đã có ý thức của mình, bản năng lại là sẽ không thay đổi. nó thụ thương chính là thế giới thụ thương, cho nên nó sợ hai thụ thương, Tránh thụ thương, chúng chi tử vong, nếu không thạch hạo căn bản không sống tới hiện tại. mà ở đây ý thức thiên đạo mới là mạnh nhất. với anh, đế tân dứt lời, trong lúc đó hết thảy tất cả đều rung động động, ý thức thiên đạo giận dữ, làm cản, ngươi dám sương ta vì tử vựng. Đế Tân cũng không có bao nhiêu hứng thú nhiều lời, một giới sắp chết tử vong, bước chân di chuyển, hướng ý thức tiên đạo đi đến, loại kia không nhìn thái độ, để ý thức tiên đạo càng là giận dữ. Đồng thời, kia bôi như có như không cảm giác nguy hiểm cũng lớn hơn mấy phần, bản năng liền để nó có chút bất an, làm cản. Hôm nay Ngô Ban thưởng ngươi tử vong. Và anh, bất an bên trong, nó nháy mắt buộc phát cơ hồ tất cả lực lượng, bạch sắc quang mang phảng phất biển cả, phóng tới Đế Tân. Đế Tân hai mắt chỗ sâu cái kia đạo hỏa diễm, càng đậm mấy phần, nhìn qua hướng mình vọt tới công kích, thân thể bên trong vang lên trận trận tiếng long âm ngay mắt sau đó, không tránh không né, vĩ ngạn thân thể biến thành sáu đầu kim sắc thần long cùng hào quang màu trắng kia chạm vào nhau. Đột nhiên, ý thức thiên đạo bản năng cảm giác nguy cơ tăng vọt mấy chục gấp mấy trăm lần không thôi. Tại nó ánh mắt kinh hãi bên trong, kia sáu đầu kim sắc thần long cùng công kích của nó sờ đụng vào nhau, đúng là không có phát sinh va chạm, mà là còn như thủy nhũ giao dung, dung hợp lại cùng nhau. Người đang làm cái gì? Ý thức thiên đạo ý thức chưa bao giờ có như vậy kinh hãi, rất rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình thêm ra sáu đầu hơi khác thường, rất là uy nghiêm kim long. Biển cả bạch sắc quang mang lan lộn so thế gian cường đại nhất kinh đảo hải lãng còn cường đại hơn vô số lần nơi này tất cả mọi thứ đều tại kịch liệt dung chuyển ý thức thiên đạo cảm thấy sợ hãi vận dụng tất cả lực lượng đánh về phía kia sáu đầu kim long nhưng vô dụng kia sáu đầu kim long trình hình cùng mặc cho kia minh mông thiên đạo chi lực đập nện đều không có lắc lư một chiêu giống như căn bản cũng không có phản ứng lan lan gia ngô thể nội người rốt cuộc là ai ý thức thiên đạo liều mạng điều động lấy tất cả lực lượng kia cố sợ hai chi ý nhanh chóng tăng nhiều kết quả lại không có một chút tác dụng nào sáu đầu kim long tựa như là sinh trưởng ở trong cơ thể nó, là nó một bộ phận, mặc nó bộc phát ra mạnh hơn lực lượng, cũng không hiểu mảy may, mà theo ý thức thiên đạo nổi giận, sợ hãi, một phương thế giới này kia vạn giới bên trong, nhất thời thiên hôn địa ám, vạn vật sinh linh đều cảm thấy một cổ áp lực khí tức, rung động rung động phát run. liền ngay cả những cường giả kia đều là hoặc e ngại, hoặc kinh nghi, hoặc phẫn nộ trở các cảm xúc, thiên phát giận, chẳng biết tại sao nổi giận, trời, thử, chờ lấy, cuối cùng có một ngày, không để cập tới phương thế giới này đủ loại cảm xúc dâng lên. Ý thức thiên đạo một bên điều động lực lượng, một bên gầm thét, lan ra ngô thể nội, lan sâu kiến, côn trùng, lan tiếng hét phẫn nộ bên trong, đột nhiên, tựa hồ cảm ứng được cái gì, đế tân thanh âm từ sáu đầu kim long bên trong dâng lên, thạch hạo đã tới, nói cho hắn chấm đã rời đi, chúng ta chiến đấu, không cho phép người khác quấy rầy, Phản phất thể hồ quán đỉnh tiếng trôn, ý thức thiên đạo động tĩnh lập tức nhỏ một chút hơn phân nửa, trong chớp mắt lại gần như sắp biến mất hầu như không còn, băng lạnh đến cực hạn thanh âm ở trong cơ thể nó kia bạch quang biển mấy bên trong vang lên, ngươi không có lửa gần ô. Ngươi có thể nói cho hắn tình hình thực tế. Đế tân lãnh đạm nói, ý thức tiên đạo dốc hết toàn lực áp chế lửa giận, nhìn về phía lượng giới thông đạo, phát tiết mà quát. Cút về, thạch hạo ngươi cũng muốn đi Ngô thế giới bên trong sao? Cuối thông đạo vừa mới xuyên qua, cảm giác chạm đến một đạo trận pháp thạch hạo, đương nhiên kia áp chế không nổi thanh âm tức giận. Như mày, âm thanh lạnh lùng nói, lao quái vật, hắn đâu? Chuẩn bị qua đến giúp đỡ, cứu hắn một mạng hắn. Cho đến bây giờ đều còn không biết Đế Tấn danh tự, chỉ có thể lấy hắn vì cách gọi khác. Hắn xông phá Ngô trở ngại, đi đến Ngô thế giới, ngươi cũng muốn đi sao? Thiên đạo lạnh như băng quát, Thạch Hạo trong lòng buông lòng xuống, lại có chút thất lạc. Xem ra hắn không có việc gì, cũng đúng. Lão quái này vật sợ bị hao tổn vô cùng, rất lớn khả năng không cùng hắn đại chiến. Bất quá, trong lòng khó tránh khỏi có chút thở dài, như thế một cái tuyệt hảo giúp đỡ, chẳng lẽ cứ như vậy mất đi sao? Mà lại trong lòng của hắn kỳ thật khó tránh khỏi có chút thừa cơ suy nghĩ, nếu là bọn hắn thật đại chiến, có lẽ thật có đánh bại lão quái này vật, dù chỉ là để nó bị hao tổn cơ hội. Nghĩ đến cũng không có nói thêm cái gì tâm tư, xoay người lui về thông lớp bình phong hắn đương nhiên cũng có đi phương kia thế giới ý nghĩ, hứng thú, nhưng hiện thực là hắn không thể cược, không cẩn thận, hắn liền sẽ bị lão quái vật tìm tới cơ hội không tổn hao đánh giết. thạch hạo lui về, ý thức thiên đạo nhẹ nhàng thở ra, lập tức lần nữa điều động tất cả lực lượng, phóng tới sáu đầu kim long. đế tân cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, hỏa diễm nháy mắt nồng đầm mấy lần, giống như là lộ ra răng nanh tuyệt thế hung thú. sau một khắc, ý thức thiên đạo vẻ sợ hãi, tăng cường mấy chục gấp mấy trăm lần, bởi vì nó cảm giác được mình lực lượng vậy mà tại bị kia sáu đầu kim long hấp thu. ngươi làm cái gì? làm sao có thể? Lan, lan ra ngô thể nội. Ý thức thiên đạo thanh âm bên trong sợ hãi đều không che giấu được, nồng đậm cảm giác nguy cơ bao quanh ý thức của nó. Mà cũng chính là loại này, nó cảm xúc dao động tình huống, sáu dòng kim long tốc độ hấp thu tăng nhanh hơn rất nhiều. Ý thức thiên đạo lại mắng vài câu, liền phản ứng lại, vội vàng chấn thủ tâm thần, vững chắc tự thân lực lượng. Lúc này mới cảm giác mình bị hấp thu lực lượng tốc độ trên phạm vi lớn giảm bớt. Đi ngủ sớm một chút đi, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 299, hấp thụ thiên đạo chi lực. Tâm thần hơi vui, lập tức dùng hết toàn lực, đi ổn định tâm thần ngay cả gầm thét đều không lo được. đột nhiên, mảnh này hư hảo lại chân thực địa phương, tiến tính trở lại. đế tân cũng không thèm để ý, vùng vây dây chết thôi. sáu dòng chân khí phảng phất sáu cái vòng xoáy, điên cuồng hấp thu nào giống như là vô cùng vô tận thiên đạo chi lực, luận thực lực chân chính, hắn bây giờ là chuẩn thánh tầng thứ bảy lần, tự nhiên không phải ý thức thiên đạo đối thủ, có thể trưởng thành đến bây giờ sáu dòng chân khí đã sớm đã thành khí vận chi lực, cùng thiên đạo chi lực bực này lực lượng cắt tinh, bất luận cái gì khí vận chi lực, thiên đạo chi lực, hắn đều có thể cưỡng ép luyện hóa chỉ là nhìn sự chống cự của đối phương chi lực cùng thực lực cao thấp. Ý thức thiên đạo mạnh hơn hắn, nhưng cũng không có mạnh vượt qua khác một cảnh giới, song phương đại khái hay là tại cùng một cảnh giới bên trên. Nếu như nói ý thức thiên đạo là bị khác một cường giả luyện hóa nắm giữ, hắn tự nhiên không thể như thế mạnh tới. Vừa ý biết thiên đạo bực này bản thân đều là thiên đạo chi lực, không có lực lượng khác, tăng thêm lực lượng cũng không cao hơn hắn quá nhiều tình huống, lại là hắn thích nhất. Cho nên hắn có thể cưỡng ép dung nhập ý thức thiên đạo bên trong, đứng vững lực lượng của nó công kích, cưỡng ép hấp thụ nó thiên đạo chi lực. Đây cũng là vì cái gì? nhìn thấy ý thức thiên đạo về sau hắn căn bản cũng không có cùng thạch hạo liên thủ nguyên nhân căn bản nhất một trong ý thức thiên đạo chỉ là trong mắt của hắn con nguội thôi mà thạch hạo hắn càng là không tin được đối phương trong miệng ý thức thiên đạo làm việc ác còn không có hắn làm nhiều hắn lại như thế nào tin tưởng đối phương coi như bất luận những này hắn cũng không sẽ tin tưởng một cái chỉ nhận biết ngắn ngủi hơn hai ngày thời gian người nếu như không phải là không có nắm chắc mà lại dễ dàng thụ thường, hắn cái thứ nhất phải giải quyết chính là thạch hạo bây giờ làm cho đối phương tối lui cũng là một cái kết quả không tệ từ bỏ dư thừa tâm niệm. Toàn tâm toàn ý hấp thụ lấy kia hải lượng thiên đạo chi lực, cơ hồ mỗi một khắc hắn cũng có thể cảm giác được tự thân tại cường đại. Dù là ý thức thiên đạo đang cực lực phản kháng, dẫn đến hắn hấp thụ khí vận chi lực càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ là một tia hấp thu, cũng từ đầu đến cuối tại hấp thụ, suy yếu địch nhân, làm bản thân lớn mạnh. Mấy ngày sau, ý thức thiên đạo có chút nhịn không được. Nó mặc dù không phải quá thông minh, cũng có được rất lớn khuyết điểm, nhưng cũng không ngu ngốc. Nó tự nhiên minh mạch, tiếp tục như vậy đi xuống, nó cuối cùng có một ngày sẽ bị đối phương hấp thu sạch sẽ. Lần nữa nhịn không được gầm thét. Kỳ cố sát ý lệnh như băng cùng quán độc, vô cùng rõ ràng, "Hỗn chứng, ngươi đến tụt cùng là ai?" Đế Tân không để ý đến, nhiều năm như vậy đế vương kiếp sống, hắn đã sớm hiểu rõ một chút, cũng từ đầu đến cuối làm lấy một điểm. Không cần thiết nói nhảm, nói ít. Cũng tỉ như hiện tại, sự tình còn không có hoàn tất, nhiều lời căn bản vô ích. Cần gì phải nói? Ngược lại thừa dịp ý thức thiên đạo nói chuyện, không thể toàn tâm toàn ý chống cự, hắn thừa cơ đem hết toàn lực hấp thu thiên đạo chi lực, lập tức hấp thụ lớn một chút. Ý thức thiên đạo lập tức giận dữ. Hèn hạ. Một bên đem hết toàn lực chống cự lại kia cô hấp lực, Một bên miễn cưỡng bình tĩnh nói, ngươi ta dừng tay như thế nào? Chỉ cần ngươi ta dừng tay, nô nhất định không cùng ngươi đối nghịch. Nô thống trị phương thế giới này, ngươi thống trị phương kia thế giới. Đế Tân không để ý tới, thừa cơ hấp thụ thiên đạo chi lực càng nhiều một chút. Hèn hạ, ngươi thật sự cho rằng nô bắt ngươi không có cách nào? Ý thức thiên đạo gầm thét. Làm càn, ngươi thật muốn cùng nô đồng quy vu tận. Mấy ngày sau, hôn trưởng, nô hảo tâm cùng ngươi trao đổi, dám không nhìn nô. Lại là mấy ngày sau, ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào? Mấy chục ngày sau, đáng chết côn trùng ngươi đang chết. Hơn một trăm ngày sau, côn trùng, sâu kiến, ngươi đang chết. Ta muốn đem ngươi hình thần câu diệt. Nửa năm sau, ngươi đang chết. Ngô liền nhìn xem, là ngươi hấp thu nhanh, hay là Ngô trước đột phá. Ý thức thiên đạo giận đến cực hạn, phản phất sắp phun trào núi lửa. Nói xong, rốt cuộc cố kỵ không có bao nhiêu, một đạo băng lãnh vô tình mệnh lệnh được đưa ra, gấp rút điều tra vạn giới, toàn bộ sinh linh nhất định phải thần phục với Ngô, không thần phục người chết. Vâng, phảng phất đang nơi này phía dưới mấy đạo cung kính tiếng vang lên. Sau đó.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 Ý thức thiên đạo vô số năm tích lũy thiên đạo chi lực đích xác rất nhiều. Dựa theo lẽ thường đến nói, những này thiên đạo chi lực đã sớm đạt tới chuẩn thánh tầng thứ 9 lần. Bất quá đây chẳng qua là đơn thuần thiên đạo chi lực, ý thức thiên đạo chi lực muốn thay biến phát huy ra chuẩn thánh tầng thứ 9 lần lực lượng lại không phải đơn giản như vậy. Càng minh sát vi lực lượng của nó có dư thừa, cảnh giới lại không đủ, cho nên không thể hoàn toàn phát huy ra những cái kia khổng lồ thiên đạo chi lực uy lực chân chính. Đây cũng là có ý thức về sau, rất nhiều sinh linh tệ nạn, tỷ như những thiên tài địa bảo kia thành tinh quanh năm suốt tháng xuống tới. Bọn chúng bản thể bên trong tích lũy lực lượng rất cường đại, cảnh giới lại không đủ, cho nên phát huy không được bao lớn uy lực. Cái này ý thức thiên đạo mang đến cho hắn một cảm giác, đơn thuần lực lượng gần như sắp không kém Hồng Hoang đại thương có nửa thành nhân tộc khí vận chi lực nhiều ít. Có thể nghĩ nó tích lũy bao nhiêu lực lượng, bất quá, bất kỳ cái gì thiên đạo muốn phải biến, đều cần rất lâu, cái này ý thức thiên đạo cũng sẽ không ngoại lệ. Tuong chi chuẩn thánh tầng thứ 8 lần đến tầng thứ 9 lần, kia là một cái biến hóa về chất. Mặc dù đều là chuẩn thánh cấp độ, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, chuẩn thánh tầng thứ 9 lần đã đạt tới khác một cảnh giới so như nhân tộc bắt tổ, cơ xương bọn người. Trọng yếu nhất chính là, Đế Tân đương nhiên tuyệt sẽ không cho nó cơ hội hấp thụ thiên đạo chi lực tốc độ, một chút xíu tăng nhanh. Sáu dòng chân khí lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt, tăng trưởng. 2 ngày sau, ý thức thiên đạo lực lượng tăng cường tốc độ nhanh hơn không ít, nó mệnh lệnh nó thuộc hạ hành động, bắt đầu. Hiển nhiên, nó đây là muốn cam đoan tự thân lực lượng đầy đủ đột phá, cho nên áp bách phương thế giới này sinh linh, cùng Đế Tân hắn tại thiên đình lúc, làm không sai biệt lắm. Đế Tân đối này đương nhiên là trình đồng ý thái độ, theo ý thức thiên đạo thiên đạo chi lực tăng cường tốc độ tăng tốc. Hắn hấp thụ tốc độ cũng đang tăng nhanh. Chớp mắt, ba thời gian ngàn năm qua khứ, sáu rồng chân khí đạt tới 5 vạn hơn 99990 trượng. Thứ năm, 6 vạn trượng chướng ngại bị đột phá, sáu rồng chân khí đạt tới 6 vạn trượng. Mà cũng liền tại sau khi đột phá, hắn tốc độ hấp thụ lần nữa tăng tốc gấp 5 lần tả hữu. Ngay từ đầu nếu như là 1, hiện tại chính là 100. Lập tức, ý thức thiên đạo cũng không thể lại tu luyện thuế thay đổi, bởi vì đế tân hấp thụ tốc độ lại làm xuống dưới, đã đủ để cho nó đột phá không thành. Nhẫn hơn 3000 năm, rốt cục nhịn không được Oan, nhỏ một chút nữa, nhưng như cũng khổng lộ bạch sắc quang mang đoàn thể, như nổi giận lớn như biển, triệt để quay cùng lên. "Hôn Trướng, nô muốn cùng ngươi đồng quy vu tận." Bang Lênh Thanh âm nổ vang, đế tân như như không nghe thấy, ngược lại thừa cơ nhanh chóng tiếp tục hấp thụ lấy thiên đạo chi lực. "Đồng Quy Vu Tận." "A." Hắn hoàn toàn không tin. "Ngươi thật nghĩ cá chết lưới rách, coi như nô chết cũng sẽ không để ngươi dễ chịu." "Hôn Trướng, nô không tin liền không làm gì được ngươi." "Oan." Kia cố làm nó sợ hãi tự vong nguy cơ, để nó cảm xúc đều có chút hỗn loạn xôi chảo mãnh liệt lực lượng điên cuồng công hướng sáu đầu kim long giống như là phát tiết càng giống là điên liều mạng côn trùng sâu kiến nô muốn giết ngươi giết ngươi tiếng quát mắng tiếng oanh minh không dứt bên tai đế tân hoàn toàn thờ ơ mặc cho ý thức thiên đạo phát tiết quát mắng mấy ngày sau ý thức thiên đạo điên cuồng càng phát ra nghiêm trọng tốt ngươi muốn nô chết nô cũng sẽ không để ngươi đạt được ngươi nghĩ thôn phệ nô nô liền tán đi cái này thiên đạo chi lực đối mặt đế tân không để ý tới ý thức thiên đạo rốt cục phát hung ác tâm niệm động đậy ở giữa những cái kia bạch sắc quang mang đoàn thể có một ít giống như là khí thể trực tiếp tiêu tán, những này chính là thiên đạo chi lực. Đế Tân hay là thờ ơ, ý thức thiên đạo tiếp tục quyết tâm, còn lại hơn phân nửa bạch sắc quang mang đoàn thể, trứng phân nửa trực tiếp tiêu tán. Ngươi lại bưng nô, nô liền tán đi tất cả thiên đạo chi lực. Rốt cục, Đế Tân mở miệng, đạm mạc bá đạo thanh âm từ sáu đầu kim long bên trong dâng lên, ngươi muốn sống. Nghe thấy Đế Tân mở miệng, lập tức, ý thức thiên đạo từ điên cuồng bên trong khôi phục lại, đúng là dâng lên một chút ý mừng. Vội vàng trấn áp cảm xúc, lạnh như băng nói, ngươi có ý tứ gì? Thần phục với chấm, chấm cho ngươi một con đường sống. Đế Tân đạm mạc nói,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 Lập tức lại tán đi còn lại một nửa màu trắng biển mây quang đoàn, cả giận nói: "Đừng, có lại bức nô." Đến lúc này, nó cũng không lo được đau lòng, nếu như không phải sáu rồng kim long cùng nó bản thể liên hệ với nhau, dứt bỏ không đi, nó tình nguyện tản mất tất cả bạch sắc quang mang đoàn thể, thoát khỏi sáu đầu kim long. Chấm cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng." Đế Tân lãnh đạo mở miệng, giống như căn bản cũng không quan tâm kia tán đi thiên đạo chi lực. Nhưng trông thấy hắn lần thứ hai mở miệng, ý thức thiên đạo liền rõ ràng, cái này đáng chết côn trùng rất quan tâm. Lập tức, nó có chút lực lượng. Nô chính là thiên đạo Ai cũng mơ tưởng ngô thần phục, chỉ cần ngươi nguyện ý dừng tay, ngô nguyện ý đem hấp thụ các ngươi thế giới thiên đạo chi lực, toàn bộ trở về cho ngươi, từ đây hai thế giới không liên quan tới nhau." Ý thức thiên đạo trầm giọng nói. Mà Đế Tân thì là lại một lần trầm mặc, cái gì cũng không nói, chỉ là hiển nhiên, trong miệng hắn cơ hội thứ hai biến mất. Hừ. Ý thức thiên đạo nhẹ hừ một tiếng, tán đi còn lại hơn phân nửa bạch sắc quang mang đoàn thể, trong lúc mơ hồ, một vòng kim sắc quang mang ở trong đó lóe lên một cái. Chương 300, người hung ác không nói nhiều. Cũng đúng lúc này, sáu đầu kim sắc thần long động Mơ hồ tiếng long ngâm bên trong, nào về phía hào quang màu vàng nóng kia, chỉ trong nháy mắt, sáu đầu kim sắc thần long đi tới còn lại bạch sắc quang mang đoàn thể trung tâm nhất, cắn một cái bên trên kia nửa trượng đường tính kim sắc bất quy tắc vật thể. A, ý thức thiên đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, nếu như nói những cái kia bạch sắc quang mang đoàn thể thiên đạo chi lực là da của nó, dù cho bỏ qua, cũng chỉ có thể để nó đau lòng, đau một chút. Vậy cái này kim sắc bất quy tắc vật thể, chính là huyết nhục của nó, hạch tâm của nó, bản thể của nó. Có bất kỳ một điểm tổn thương, đối với nó đến nói, đều là thảm trọng mà bị sáu đầu kim long cắn một cái, tổn thương cũng không chỉ là một điểm, nó hay là kéo dài. Sáu tấm miệng rồng gắt gao cắn vật thể, đem hết toàn lực điên cuồng thôn vệ lấy trong đó thiên đạo chi lực. So sánh với cùng những cái kia bạch sắc quang mang đoàn thể, đây mới là ý thức thiên đạo huy tâm, ẩn chứa tuyệt đại bộ phận thiên đạo chi lực. Người đang cố ý chọc giận ô? Ý thức thiên đạo bi vẫn tiếng hét phẫn nộ nổ vang, đồng thời liều mạng dây rủ lấy kim sắc vật thể không ngừng run động, nhưng vẫn như cũ không thể tránh thoát sáu đầu kim sắc thần long. Nó giống như bỗng nhiên minh bạch, cái này đáng chết côn trùng đang cố ý chọc giận nó để nó chủ động tán đi những cái kia thiên đạo chi lực, tốt đến luyện hóa bản thể của nó. Đế Tân tiếp tục không ngôn ngữ, chỉ là đem hết toàn lực khắc chế, cũng hấp thu thiên đạo chi lực. Về phần ý thức thiên đạo nói hắn cố ý khích giận nó. Kỳ thật hắn chỉ là tùy ý nói hai câu, chỉ là bản năng, liền dùng râm ba câu đơn giản thiết trí một cái, hắn cũng không nhiều quan tâm cảm mấy, căn bản cũng không có để ý nhiều. Ý thức thiên đạo mặc kệ hãm không rơi vào đi, hắn đều tịnh không để ý. Bất kể như thế nào, trong mắt hắn, ý thức thiên đạo đều chỉ là một con sắp tới tay con mồi thôi. Liên như bây giờ, Ý thức thiên đạo tán đi chung quanh thiên đạo chi lực, hắn liền thuận thế mà làm, trực tiếp đối phó bản thể của nó huy tâm, có thể tốn hao càng ít thời gian, hoàn toàn luyện hóa nó. Nếu như hắn không có tán đi chung quanh thiên đạo chi lực, cũng chỉ là dùng nhiều phí một chút thời gian. Cả hai tình huống hắn đều không thèm để ý. đương nhiên, những lời này tại loại này còn không có lúc kết thúc, căn bản không cần thiết cùng ý thức thiên đạo nói cái gì. Đồng dạng đạt tới chuẩn thánh tầng thứ 8 lần, không kém ý thức thiên đạo quá nhiều, tăng thêm lại là nó khắc tinh lực lượng bộc phát, điên cuồng hấp thu thiên đạo chi lực, ý thức thiên đạo càng phát ra hoảng sợ, tử vong tựa hồ liền gần ngay trước mắt, liều hết tất cả lực lượng chống cự lại đối phương, kia chấn áp cùng hấp thụ chi lực, đồng thời cũng dâng lên càng nhiều phẫn nộ oán hận, đáng chết côn trùng, hèn hạ vô sỉ, đáng chết ta. Trước mắt, số ngày thời gian trôi qua, ý thức thiên đạo tư duy, bản năng bên trong, kia cô e ngại đã nồng đậm đến một cái cấp độ. Rốt cục, nó nhịn không được, mở miệng lần nữa khuất nhục nói, dừng tay, nô nguyện ý thần phục với ngươi. Đế tân lại không có bất kỳ cái gì muốn dừng tay ý tứ, ngược lại thừa cơ tăng lớn hiệu suất. Dừng tay, nô đều đã nói, nguyện ý thần phục với ngươi chờ mười mấy hơi thở thời gian, thầy đế tân vẫn là không có bất kỳ cái gì đáp lời ý tứ, ý thức thiên đạo chỉ cảm thấy lại có loại điên cuồng xúc động. hô trướng, nô đều nói, nguyện ý thần phục với ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? có chút cuồng loạn điên cuồng thanh âm, trả lời lại vẫn là kia không lời yên tĩnh, cũng chính là cái này yên tĩnh, để ý thức thiên đạo càng phát điên cuồng. nó chưa bao giờ từng thấy loại người này, tựa hồ căn bản sẽ không nói chuyện, trao đổi đồng dạng, băng lãnh là thường. sau đó mấy ngày, tiếng quát mắng cùng tiếng cầu xin tha thứ thỉnh thoảng giao thế, đổi lấy vẫn là không lời yên tĩnh cùng kia một mực cường thế đến cùng hấp thụ, lại là sau mười mấy ngày, ý thức thiên đạo rốt cục triệt triệt để để minh bạch, càng chính thức đối mặt một sự kiện. cái này đáng ghét đáng chết côn trùng, là toàn tâm toàn ý muốn đưa nó vào chỗ chết, mặc kệ nói cái gì, lại có điều kiện gì, đều căn bản vô dụng. bất luận một cái nào sự tình, nhất là loại này mặt đối với mình sinh tử tình ngu dưới, nhận rõ ràng cũng không khó, khó khăn là chính diện đối mặt hắn. tại hơn 3.000 năm trước, ý thức thiên đạo chỉ sợ cũng đã biết đối phương quyết ý muốn giết nó, chỉ là không dám không muốn đi đối mặt sự thật này. hiện tại, tại đã không có biện pháp lại tự biết rơi vào tình huống ngất phải chết, ý thức thiên đạo rốt cục chính thức đối mặt vấn đề này, sợ chết bản năng bị ép xuống, thanh âm bên trong tràn ngập án độc hận ý, ngươi nghĩ thôn phệ nô, nô tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy để ngươi được như ý. Nói xong, tâm niệm vừa động, trung quanh kia còn thừa lại bạch sắc quang mang đoàn thể, toàn bộ bị nó hút vào thiên đạo hạch tâm bên trong. Sau một khắc, đại lượng đại lượng bạch sắc quang mang đoàn thể cũng chính là thiên đạo chi lực, bao quát vừa mới tiêu tán những cái tia thiên đạo chi lực đều từ phương thế giới này bốn phương tám hướng bay tới, nao nao tràn vào kim sắc bất quy tắc vật thể thiên đạo hạch tâm bên trong đem nó tráng lớn hơn một vòng. Đế Tân trong lòng hơi nhíu, ý thức thiên đạo vừa mới tiêu tán những cái kia thiên đạo chi lực, kỳ thật hắn có suy đoán, là bị nó ẩn giấu đi. Dù sao lấy đối phương bộ kia hẹp hòi bộ dáng, là không thể nào đem những này thiên đạo chi lực ban cho người khác, hoặc là phúc phận phương thế giới này sinh linh. Ngược lại là không nghĩ tới, đối phương thế mà còn ẩn tàng không ít thiên đạo chi lực. Nô Tuyệt sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy được như ý, dù cho nô chết. Ý thức thiên đạo kia đoán độc đến cực hạn thanh âm tái khởi, tràn ngập kiên quyết. Sau một khắc, cái này kim sắc bất quy tắc vật thể thiên đạo hạch tâm tàn mát ra hào quang chói sáng kia cố đặc biệt ý thức đúng là đang nhanh chóng tiêu tán theo nó tiêu tán thiên đạo hạch tâm đang từ từ thu nhỏ mà loại này thu nhỏ chuẩn xác mà nói là tại ngưng thực trước mắt thuộc về ý thức thiên đạo kia cố đặc biệt sóng ý thức triệt để tiêu tán thiên đạo hạch tâm thì là đống nhiên ngưng thực đến ba thước đường kính tà hiu lập tức kia cố rung động sức phản kháng đạt tới một cái đỉnh phong viễn siêu chuẩn thánh tầng thứ tám lần trước mắt liền tránh ra sáu dòn chân khí áp chế hóa thành một vệ kim biến mất không thấy gì nữa Sáu rồng chân khí một tiếng long ngâm, giống là có chút phẫn nộ, biến thành đế tân thân ảnh, song trong mắt lóe lên nhẹ nhẹ lanh sắc. Cũng không tệ, để tự thân tiêu tán, từ đó để thiên đạo chi lực phát huy ra bản thân mình toàn bộ lực lượng, tăng thêm nó tiêu tán trước chấp niệm, cưỡng ép tránh thoát hắn áp chế. Một khắc này, không có ý thức thiên đạo chuẩn thánh tầng thứ 8 lần cảnh giới hạn chế, phương thế giới này thiên đạo bản năng bộ phát ra nó toàn bộ lực lượng, cho hắn một loại thậm chí vượt qua chuẩn thánh tầng thứ 9 lần lực lượng cảm giác. Đương nhiên, cái này là hắn cảm giác của mình, hắn cũng chưa từng thấy tận mắt kia nhóm cường giả sẽ không nhẹ kết luận bất quá đáng tiếc, coi như như thế, lại có thể thế nào? Nếu như đổi lại người khác, muốn lại tìm đến kia thiên đạo hạch tâm, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó, trừ phi có được viễn siêu nó thực lực. Hoặc là giống như là hắn tại đại tần thế giới bên trong làm sự tình, lấy lòng người cảm ứng thiên tâm. Nhưng đối với đã luyện hóa một bộ phận phương thế giới này thiên đạo chi lực hắn, thiên đạo hạch tâm mặc kệ đoạt tới chỗ đó, đều không dùng được. Bước chân một bước, không hoảng hốt không vội truy chạy tới. Chương 301, Thuế biến. Trung địa hư không tại dưới chân lướt qua, phương thế giới này lại khái màn ngoài, cũng hiện ra tại trước mắt hắn không để ý đến những cái kia bị kinh động ý thức thiên đạo thuộc hạ, thuận hắn cùng thiên đạo hạch tâm liên hệ, hướng kia trong cõi u minh đường xá đuổi theo. Hắn luyện hóa bộ phận thiên đạo chi lực tương trợ, cùng hắn thực lực hôm nay hạ, tốc độ cũng không so kia hạch tâm thiên đạo chậm bao nhiêu. Cả hai một chạy một đuổi, hô hấp ở giữa liền xuyên qua từng cái thế giới. Mà những nơi đi qua, một chút địa phương bí ẩn, kinh nghi bất định cảm xúc cấp tốc tăng trưởng. Đây là trời khí tức. Thiên đạo. Chẳng lẽ hắn phát hiện ta rồi? Thiên đạo. Kia là thiên đạo khí tức, hậu phương vị kia. Mấy đạo cường hành thân ảnh Thần sắc bên trên đều là kinh nghi bất định, cùng thật sâu nghi hoặc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bản năng, bọn hắn cảm giác được có cái gì mình không biết, lại phi thường chuyện trọng đại phát sinh. Rất nhanh, từng đạo ám lưu liền từ trong bọn họ bắt đầu phun trào. Một bên khác, Đế tân đương nhiên không có để ý những người kia tâm tư, chỉ tiếp tục đuổi theo Thiên Đạo Hạch Tâm, mà có ý thức Thiên Đạo còn sót lại chấp niệm, tăng thêm Thiên Đạo Hạch Tâm nó bản năng, cùng lực lượng, ưu thế chờ các loại tình huống. Cho dù là bây giờ Đế Tấn muốn đuổi theo Thiên Đạo Hạch Tâm, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đương nhiên, cũng chỉ là thời gian thôi. Chọn vẹn hơn 200 năm thời gian, Hạch Tâm Thiên Đạo dựa vào bản năng, lấy tốc độ nhanh nhất qua lại toàn bộ thế giới bên trong, tránh né lấy Đế Tân. Nhưng không có ý thức, chỉ có bản năng nó, tăng thêm đã sớm bị Đế Tân khóa chặt, không cách nào ở nút, chúng phi là kém xa sinh linh trí tuệ. Hướng chi đối mặt chính là Đế Tân. Hơn 200 năm thời gian, rốt cục còn là bị hắn bắt lấy. Sáu rồng chân khí giống như sáu sợi dây thừng, gắt gao cuốn lấy Thiên Đạo Hạch Tâm. Dù cho Thiên Đạo Hạch Tâm bản năng lực lượng có chuẩn thánh tầng thứ 9 lần, thậm chí lực lượng mạnh hơn, tăng thêm ý thức Thiên Đạo lưu lại chấp niệm, liều mạng phản kháng Đế Tân nhưng cùng thế giới khác thiên đạo đồng dạng, cái này lực lượng khổng lồ cuối cùng bởi vì chỉ là bản năng, cho nên lực công kích không đủ, nhiều lắm thì phòng ngựa cường hành. bởi vậy, thiên đạo hạch tâm lại thế nào phản kháng dây dưa, cũng chỉ có thể bị sáu dồn thật tức chết từ chân ép, cũng bắt đầu luyện hóa, hấp thụ trong đó thiên đạo chi lực. mấy ngày sau, đế tân long mày lặng yên ở giữa nhăn lại một chút, luyện hóa hấp thụ thiên đạo chi lực tốc độ quá chậm, so vừa mới hắn dung nhập ý thức thiên đạo bên trong, ý thức thiên đạo toàn lực chống cự lúc, còn chậm không biết gấp bao nhiêu lần. tựa hồ trước mắt là một vũng biển cả hắn lại chỉ có thể lấy dòng suối nhỏ trôi tốc độ đi hấp thụ đối phương. Đây chính là một phương thiên đạo phòng ngự, khó mà luyện hóa chỗ kinh khủng. Cho dù là hắn đã luyện hóa một phần trong đó, cũng chậm kinh người. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn tại phương thế giới này bên trong hào không có căn cơ nguyên nhân. Nếu như không phải sáu dòng chân khí chính là thiên đạo chi lực khắc tinh, hắn lại luyện hóa phương thế giới này một bộ phận thiên đạo chi lực, tăng thêm phương thế giới này cùng thiên đỉnh thế giới có từng kia từng sợi liên hệ. Cái tốc độ này sẽ chậm hơn rất nhiều. Trầm tư một lát, mang theo thiên đạo hải tâm hướng ý thức thiên đạo ngay từ đầu vị trí địa phương mà đi chiếu tình huống hiện tại đến xem muốn hoàn toàn luyện hóa thiên đạo hải tâm tuyệt không phải thời gian ngắn liền có thể làm đến nơi đó là chỗ tốt nhất vô thanh vô tức ở giữa xuyên qua liền cùng một chỗ chín cái không gian kỳ dị hoặc là nói chín cái thế giới cựu trọng thiên đế tân trở lại nơi này bất quá mấy ngày một đạo mang theo thanh âm cung kính ở phía dưới đệ cựu trọng thiên bên trong vang lên chủ thượng đế tân lông mày nhíu lại lạnh lùng nói lùi ra vâng kia thanh âm cung kính không chần chờ chút nào lập tức lùi ra Đế Tân dư quang hướng phía dưới nhìn thoáng qua, liền không có để ý. Ý thức thiên đạo thuộc hạ có không ít, trong đó mấy vị càng là đạt tới thiên đỉnh thế giới tiên cảnh, phương thế giới này cái gọi là cấp độ nghịch tiên. Bất quá còn không thả trong mắt hắn, mà lại thiên đạo hạch tâm ở đây, khí tức còn tại, những cái kia không biết ý thức thiên đạo đã tiêu tán thuộc hạ, không, có có mệnh lệnh, là tuyệt không dám đạp lên nơi này một bước. Quả nhiên, sau đó lại không có người dám quấy rầy Đế Tân, để nó một lòng một ý luyện hóa thiên đạo hạch tâm. Tại nơi này phía dưới, chín cái tồn tại ý thức mịt mờ sờ đụng một cái, liên lập tức riêng phần mình lui tán, có vẻ hơi e ngại, không dám nhiều giao lưu. chớp mắt, hết thảy liền khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại từng đợt kinh nghi bất định. thời gian vội vàng, năm vạn năm thời gian liền dạng ngày qua khứ, tại cái này cựu trọng thiên phía trên, phản phất tồn tại ở hiện thực cùng hư thảo ở giữa địa phương. cơ hồ bình tĩnh năm vạn năm lâu, rốt cục lại một lần nữa huyên náo. với kịch liệt tiếng oanh minh nổ vang, khắp nơi đều tràn đầy một cô ý phản kháng, thậm chí giống như là trước khi chết đến cuồng. ngay sau đó, trận trận tiếng long ngâm xen lẫn trong đó, dần dần đè xuống kia kịch liệt anh minh mấy chục giây về sau, hết thảy lần nữa bình tĩnh trở lại. Cái này vô biên vô hạn địa phương, chỉ để lại đế tân kia vĩ nạn thân ảnh, trận trận vô cùng uy nghiêm khí tức bao phủ nơi này mỗi một tấc không gian. Hai mắt mở ra, một vòng ẩn ẩn thành hình rồng kim sắc quang mang chợt lóe lên. Năm vạn năm thời gian, thiên đạo hạch tâm tất cả phản kháng, rốt cục bị hắn tất cả đều xông phá. Chấn động mới vừa rồi, chính là nó cuối cùng bản năng phản kháng, bị hắn cưỡng ép chấn đè ép xuống. Bàn tay mở ra, một đường kính ước chừng một thước kim sắc bất uy tắc vật thể xuất hiện. Cái này chính là kia thiên đạo hạch tâm, chỉ còn lại thiên đạo chi lực tất cả chống cự cơ hồ biến mất hầu như không còn, bàn tay một nắm liền xuất hiện tại trong cơ thể hắn, bị 6 rồng chân khí điên cuồng thôn phệ. Lúc này 6 rồng chân khí đã đạt tới hơn 71,000 triệu tả hữu, song phương lực lượng hoàn toàn lật quay lại, tăng thêm sức chống cự cơ hồ biến mất hầu như không còn, tốc độ cắn nuốt thật nhanh. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, liền bị hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ, 6 rồng chân khí vui mừng gầm thét, thân thể đã đạt tới hơn 75,000 trượng. Mênh mông lực lượng cảm giác tràn ngập toàn thân, ngay cả chính hắn cũng không biết cố lực lượng này mạnh bao nhiêu phải chăng sông phá tầng kia thật dễ bình thường, đặt tới chuẩn thánh tầng thứ 9 lần. Hắn cũng không rõ ràng, dù sao hắn chưa từng gặp qua như vậy tồn tại. Nhưng ý thức thiên đạo đỉnh phong thời điểm thực lực đã bị hắn triệt để vượt qua, cánh tay liền có thể trấn áp. Lặng lặng thể hội một chút lúc này lực lượng, đế tân trong hai mắt là bình tĩnh không lay động, giống như vực sâu. Hơn 35 năm, mặc dù tuyệt phần lớn thời gian đều bị hắn tiêu vào trên việc tu luyện, cũng không có thời gian trôi qua cảm giác, nhưng thời gian này vẫn như cũ quá mức lâu dài. Bất quá cũng làm cho hắn có được bây giờ cái này một thân chân chính đầy đủ tại hồng hoang đặt chân lực lượng. Cơ xương, trong lòng nhàn nhạt hiện lên hai chữ này, một vòng sắt ý băng lánh lại kiên định. Hai mắt nhìn hướng phía dưới, theo hắn hoàn toàn luyện hóa thiên đạo hải tâm, phương thế giới này đủ loại, kết hợp hắn kiếp trước hiểu biết một chút, đại khái đều đã bị hắn hiểu rõ xong. Có chút ý tứ, đôi môi khẽ mở, thanh âm trực tiếp vang vọng phía dưới cựu trọng thiên. Tới. Vâng. Chín đạo cung kính vô cùng thanh âm lập tức vang lên. Không lâu, chín thân ảnh xuất hiện tại chỗ này trô bên ngoài. Đế Tân phất tay, Càn Khôn Na kia chín thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Tham kiến, ngươi là ai? Thói quen tham kiến còn không có hoàn tất, chín thân ảnh liền nhao nhao kinh hãi, lập tức để phòng vô cùng nhìn xem Đế Tân. Chí đạo khí tức vọt lên, yếu nhất cũng có đại đế tiếp cận đỉnh phòng, cũng chính là phương thế giới này thiên cấp tiếp cận đỉnh phòng, hồng hoang chuẩn thánh cấp độ thứ 3 tình trạng. Nói thật, cùng bằng hữu ra ngoài cuối năm du ngoạn, trong một năm duy nhất đi ra chơi cơ hội, mấy ngày nay thời gian, đổi mới ta không có thể bảo chứng, thật có lỗi, ta sẽ hết sức. Chương 302, lòng yêu tại. Mạnh chút càng là đạt tới tiên cảnh, phương thế giới này cấp độ địch thiên sơ giai đỉnh phong cũng chính là hồng hoang chuẩn thánh cấp độ thứ tư đỉnh phong tả hưu. đế tân đứng chắp tay, uy nghiêm khí tức đem so sánh với năm vạn năm trước, lại cường thịnh đầu chỉ gấp đôi. nhân vương bảo bình thiên quan, nhìn qua cũng không nhiều thân thể cường tráng, tựa hồ mảnh này vô tận địa phương, lại đều đã trang chi không hạ, càng làm cho đối phương chín thân ảnh tiếp nhận áp lực thực lớn. thiên đạo đã chết, thần phục với trẫm. đế tân lãnh đạo nói, ánh mắt bình tĩnh, lại tự nhiên mà vậy để người cảm thấy là tại nhìn xuống, lực áp bách giống như trời nghiêng chín người thần sắc lại là hoảng hốt, ánh mắt cẩn thận bốn phía nhìn lại, người đến tận cùng là ai? đế tân ánh mắt một chút quét chín người, tay phải vươn ra, xoay chuyển đệ xuống. vâng. nháy mắt, trời đất sụp đổ, càn khôn đấu chuyển, một trưởng kia phảng phất mênh mông thiên cùng, toàn bộ sụt xuống. thanh thiên chín tâm thần người đột nhiên lung đưa, dị vãng bọn hắn từ ca tụng là trời, nhưng lúc này đây, bọn hắn có loại gặp phải chân chính trời cảm giác, hoảng sợ thiên uy, hung hán không thể lỡ. sự sợ hai ấy, loại kia tâm thần nạm đạm nhìn không thấy một tia sáng, không có một chút hy vọng, phản kháng không được cảm giác trong khoảnh khắc tràn ngập bọn hắn toàn bộ thể xác tinh thần, để bọn hắn toàn thân lực lượng đều giống như mất trọng lượng, căn bản không phát huy ra được. Đám mắt, thanh thiên chín người chỉ cảm thấy lâm vào vũng bùn, ngược lại đè ép vô số thần sơn, khẽ động liền phân thân thay cốt. Kinh hãi e ngại cảm xúc, che kín trên mặt, thiên đạo đã chết sự tình, bọn hắn lập tức tin tưởng hơn phân nửa. Ngươi, đến cuối cùng là ai? Thanh thiên sắc mặt dãi dọa, cực kỳ khốn khó nói, chỉ cảm thấy tự thân giống như là bị người khác nắm ở trong tay tượng đất, thân thể tinh thần song trọng đả kích gãy bách, để hắn cơ hồ sụp đổ. Trẫm đã diệt thiên đạo thần phục hoặc là chết. Đế Tân Lẫm đáp nói, chín người này đều là phương thế giới này tuyệt thế thiên kiêu, thực lực không yếu, đối với hắn nắm giữ phương thế giới này lại là có chút hữu dụng. Thanh thiên chín người dư quang trật vật liếc nhau, cảm giác được vậy sẽ chết cảm giác, một người lập tức nói, "Ta, nguyện ý." "Ta vậy, nguyện ý." Lại một người vội vàng nói. "Lập tức." Còn lại 7 người liên tiếp đồng ý. Đế Tân tay thu hồi, lập tức để thanh thiên chín người toàn thân buông lỏng. Chín người thần sắc bên trên đều là lòng còn sợ hãi, dư quang lại liếc nhau một cái, dù đều không phải cam tâm tình nguyện. Nhưng loại kia khủng bố đến vô biên lực lượng, đã đập vụn bọn hắn tất cả sức phản kháng. Thần tham kiến bệ hạ, chín người cung kính hành lễ, rất là tự giác xưng thần. Đế Tân Thản nhiên nói, "Đứng lên đi, riêng phần mình lui ra." "Vâng, thần cáo lui." Chín người càng là nhẹ nhàng thở ra, lại là cung kính thi lễ, thuận xuất hiện ở một bên môn hộ, ناو nhau rời khỏi cái này cựu trọng thiên phía trên. Trở lại đệ cựu trọng thiên, chín người cẩn thận từng ly từng tí, không dám nhiều lời, nhưng lại có chút nhịn không được, trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy biến hóa thực tế quá lớn lại quá nhanh. Để bọn hắn đều có chút không chịu nổi. Chủ thượng hắn thật, một người nhìn những người khác còn không có đi ý tứ, nhịn không được bí mật truyền âm nói. Tám người khác trầm mặc, mặc dù không nói thêm gì, nhưng vừa mới bọn hắn đối mặt, thực tế quá mức khủng bố, đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, cùng dĩ vãng bọn hắn chủ thượng, thiên đạo, tựa hồ đối phương động niệm ở giữa, liền có thể đem bọn hắn giết chết. Thiên đạo bị nó giết chết cũng không lạ kỳ. Các ngươi còn nhớ do năm vạn năm trước, trong 9 người mạnh nhất thanh thiên trầm giọng nói. Tám người khác ánh mắt chớp lên, năm vạn năm trước, thiên đạo xuất hành, bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được qua một hai mà lại còn giống như có một đạo khác khí tức theo sát, mà về sau hơn 200 năm, thậm chí có nhân số lần từng cảm ứng thấy như thế. Nghĩ như vậy, tâm thần chính là siết chặt, chỉ sợ khi đó, thiên đạo liền. "Tốt, vậy hạ mạnh không là chúng ta có thể suy đoán, trước tản đi đi tựa hồ là cảm giác mình 9 người gặp nhau thời gian quá dài." Thanh Thiên nghiêm nghị nói. Tám người khác tuy có không phục Thanh Thiên, nhưng lúc này cũng không có phản đối, chớp mắt, 9 người mang tâm tình rất phức tạp ai đi đường lấy. Cửu Trọng Thiên phía trên. Đế Tân không để ý đến Thanh Thiên 9 người, hắn biết rõ, chỉ cần hắn thực lực vẫn như cũ mạnh mẽ như thế, bọn hắn chính là thuận theo thần tử trong hai mắt kim sắc quang mang xuất hiện thiên nhãn thần thông tôi phát đến cực hạn lập tức trong hai mắt hiện ra một vài bức nhàn nhạt hình tượng thế giới hình dáng sơn hà đại xuyên đủ loại hiểm cảnh mật địa vân vân lấy hắn thực lực hôm nay cùng phương thế giới này thiên đạo chi lực trưởng khống thiên nhãn thần thông uy lực đã đạt tới mức cực hạn phương thế giới này đủ loại pháp tắc bí mật tại lúc này cơ hồ đều tại trước mắt hắn hiện ra mặc hắn du lãm độc cô bại tiên ma chủ thật lâu đế tân ngừng lại hai mắt một lần nữa khôi phục bình tĩnh bộ dáng thỉnh tư một lát, suy tư đối phương thế giới này xử lý lịch thiên đại cục, đây chính là phương thế giới này cơ hồ bí mật lớn nhất, ý thức thiên đạo tại phương thế giới này vô số năm áp bách cuối cùng tạo thành vô số người phản kháng, bọn hắn cũng đích sát thành chuốt khí hậu bắt đầu lập lưu một lần lịch thiên đại cục, đặc biệt nhằm vào ý thức thiên đạo. Việc này dù bí ẩn, lại cũng không gạt được hắn lúc này. Cái này phương thiên đạo thế giới cùng thông đạo một bên khác thiên đỉnh thế giới, không giống với đại minh, đại tần mấy cái tiểu thế giới cũng khác biệt tại hùng hoang đại đường, lực lượng quá phân tán tạo thành thế giới không gian to lớn. Nhìn như thế giới rất lớn, kỳ thực có tốt có xấu. Mặt tốt không nói, một mặt xấu một chồng, chính là bất lợi cho dùng quốc gia chế độ thống trị. Mà lại bởi vì vừa đến thiên đỉnh thế giới, loại kia loại nguyên nhân, để hắn lựa chọn tốc thành, tạo thành thiên đỉnh như vậy có chút dị dạng sản phẩm ra. Lại muốn sáng tạo ra một cái trong lòng của hắn quốc gia, thống trị hai phe thế giới, muốn hao phí tâm lực, hắn cũng không rõ ràng phải bao lâu. Chính yếu nhất chính là, dù cho lấy hắn bây giờ tầm tính, cũng không thể không thừa nhận, có được bây giờ lực lượng hắn, tuyệt đại bộ phận suy nghĩ đều chuyển tới Hồng Hoang đại thương bên trong. Suy nghĩ lấy đối phó Tây kỳ, Cơ Dương cùng. Nơi này hai phe thế giới, nắm giữ luyện hóa thiên đạo chi lực về sau, hắn đã không quá để ý. Chính yếu nhất chính là, bởi vì phương thế giới này to lớn, đã không còn là nơi này vô số năm, Hồng Hoang chỉ là trong nháy mắt. Hai phe thế giới mười vạn năm, Hồng Hoang một năm. Đây là hắn thực lực đạt tới chuẩn thánh tầng thứ bảy lần về sau, sợ được đến tin tức, hắn cũng có thể tùy thời trở về Hồng Hoang. Đây chính là hơn năm vạn năm trước, hắn quyết định xuyên qua tiên vực thông đạo lớn nhất lực lượng. Đương nhiên, một khi trở về, hai phe này thế giới cũng bởi vì hắn mà cùng Hồng Hoang có liên hệ, thời gian liền sẽ trở nên giống nhau. Lúc này đã qua hơn 35 vạn năm, Hồng Hoang quá khứ hơn 3 năm. Hắn không có khả năng ở đây tiếp tục thời gian dài tiếp tục chờ đợi, hai phe thế giới giá trị lớn nhất đều đã bị hắn đạt được, lại nghĩ nhanh chóng tăng cường thực lực, liền cần dựa vào Hồng Hoang đại thương nhân Vương nắm giữ kia nửa thành nhân tộc khí vận chi lực. Có lòng muốn nhanh chóng nhanh quyết, giết hết tất cả chuẩn thánh trở lên cường giả, nhưng nắm giữ hai phe thế giới thiên đạo, thực lực thuế biến sau hắn, lại là có chút ý yếu tại. Hai phe thế giới bên trong không ít nhân vật đều là tuyệt thế thiên kiêu tại trong hồng hoang cũng thuộc về kinh diễm trình độ chuẩn thánh cấp độ thứ tư đến cấp độ thứ sáu cường giả ngay cả đại thương đều không có bao nhiêu chuẩn thánh tầng thứ bảy lần càng là chỉ có văn trọng một người nếu như đem bọn hắn thu phục đối đại thương đến nói chỗ tốt không cần nói cũng biết bất quá hai phe này thế giới bên trong xuất sắc nhân vật nặng khí đồng dạng càng nặng nghĩ để bọn hắn thần phục nhưng không dễ dàng còn có hai phe thế giới liên hệ kỳ thật rất sâu hắn bây giờ nắm giữ hai phe thế giới thiên đạo lại là cần muốn cân nhắc muốn hay không để hai thế giới sát nhập vì một chương ba mời chào Nếu như sát nhập cùng một chỗ, cũng không phải một sớm một chiều thời gian ngắn liền có thể hoàn thành sự tỉnh. Đỉnh điểm ít 23 US. Chầm tư một lát, trong lòng đã có quyết định. Phương thế giới này, tạm thời đến nói, vẫn là không thể dùng quốc gia chế độ thống trị. Về phần những người kia mới, quả quyết tri ý hiện lên, cũng không tiếp tục tiếp tục suy nghĩ nhiều. Bất quá chỉ là thần phục hay không thôi, thần phục người sinh, nghịch người chết. Tại hắn nơi này, cho tới bây giờ đều không có ngoại lệ qua. Lại tinh tế suy tư một hồi, không có tiếp tục chờ đợi, mấy bước phía dưới, đi tới tiên vực cuối thông đạo, vừa sải bước qua nơi này, Trời xanh phía trên u ám khí tức nuốt ngạt đập vào mặt. Đế Tân ánh mắt hy vọng, một chút liền nhìn tới Thạch Hạo. Sau một khắc, Thạch Hạo ánh mắt cũng nhìn sang, hai đạo ánh mắt giao hội, nháy mắt, hắn ngưng trọng vô cùng, lông mày cũng lặng yên nhíu lại. Không nói gì, áp lực nặng nề, bản năng điên cuồng dâng lên, chưa bao giờ có mảnh liệt cảm giác nguy cơ, để hắn toàn thân lỗ chân lông đều tựa hồ mở rộng, nhắc nhở lấy hắn chết hai chữ. Trong lòng dự cảm không tốt đạt tới cực hạn, toàn thân lực lượng âm thầm phun trào, bất quá mặt ngoài lại lộ ra tiêu dung, hào sảng cười nói, huynh đệ, đã lâu không gặp. Đế Tân ánh mắt tĩnh mịch nhìn xem chưa từng chút nào động đậy thân thể Thạch Hạo, một chút liền có thể nhìn ra đối phương kiên kỵ. Cũng không thèm để ý, dừng lại hạ, lạnh nhạt nói, "Thạch Hạo, thần phục với trẫm." Thạch Hạo nụ cười trên mặt biến mất một chút, trong lúc Lơ đãng mang một vòng nặng nề, người lao quái kia vật đâu. Chết rồi." Đế Tân bình thản nói. Thạch Hạo trong lòng nhấc lên thao sóng, tiếp tục bất động thanh sắc cười to nói, "Ha ha ha, người lao quái kia vật cũng sẽ chết. Huynh đệ thật sự là tốt bản lĩnh." Thạch Hạo bội phục. Thân thể bước chân vẫn là không động, cũng chưa trả lời Đế Tân mời chào chỉ có trong lòng kia cố nặng nghề đạt tới cực điểm, hắn không nghĩ tới, lão quái vật kia thế mà lại chết, càng không có nghĩ tới, sẽ chết tại người này trước mặt trong tay, mà đối phương cho áp lực của hắn càng là cường đại, không chỉ là thực lực, còn có kia không che giấu chút nào đế vương uy nghi cùng dạ tâm, thần phục với chấm, chấm có thể cho ngươi rộng lớn hơn tương lai. đế tân không thèm để ý thạch hạo tâm tư, thanh âm uy nghiêm một chút, đều là không thể nghi ngờ bá đạo khí tức. thoáng chốc, cái này to lớn trời xanh phía trên, không gian đột nhiên gần như ngưng kết, giống như vũng bùn. thạch hạo hơi nhíu mày, thiếu dung toàn bộ biến mất có chút nghiêm nghị nói, ngươi nghĩ nhất thống lưỡng giới? Lưỡng giới vốn là tại chấm thống trị hạ. Thạch Hạo xuất sắc, thực cũng đã đế tân không ngại nhiều kể một ít. Thạch Hạo tâm nhảy một cái, sơ tại hơn 5 vạn năm trước mới gặp lúc, hắn liền có thể cảm giác được đối phương dạ tâm, nhưng khi đó thực lực của đối phương tuy mạnh, nhưng có ý thức tiên đạo tồn tại hạ, hắn cũng không thèm để ý. Mà bây giờ, ngươi muốn như thế nào thống trị? Thạch Hạo nghiêm nghị hỏi. trong tương lai sẽ đem lưỡng giới dung hợp làm một. Đế tân không có không nhịn được nói, cũng chưa hề nói quá nhiều. Thạch Hạo trầm mặc một hai, bản năng Hắn cảm giác đối phương không phải một cái nhân tử kẻ thống trị, nhưng lại bản năng cảm giác đối phương là một cái tuyệt đối hợp cách kẻ thống trị. Bất quá mặc kệ như thế nào, muốn để hắn thần phục lại là không thể nào. Hào sảng cười một tiếng, không sợ hai chút nào nhìn xem kia uy nghiêm thân ảnh, trịnh trọng nói, đa tạ năng nữa, bất quá Thạch Hạo lại là tiêu dao quen. Đế Tân thần sắc không thay đổi, chỉ là toàn thân uy nghiêm khí tức càng phát ra nồng đậm, ép trời xanh phía trên hoàn toàn ngưng kết, miệng bên trong nhàn nhạt phun ra hai chữ, đáng tiếc. Thạch Hạo chi tài tình, hắn cũng không thể không thừa nhận, rất xuất sắc. Mời chào hắn cũng là thật tâm. dù là biết bực này nhân vật, rất khó thần phục hắn, cũng vào lúc này đến thử. nơi xa, thạch hạo càng thêm đề phòng, hắn rõ ràng, việc này sẽ không như thế dễ dàng liền kết thúc. quả nhiên, hai hơi về sau, đối phương kia uy nghiêm khí tức bên trong nhiều từng tia từng tia sắc ý, một trưởng nâng lên, trực tiếp đập đi qua. với anh, lập tức, cơ hồ cả thương phía trên đều rung chuyển, mang theo cực mạnh lực cát bách, uy nghiêm lực lượng kinh khủng, tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa. nháy mắt, thạch hạo toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, đều rất giống run dậy lên. dù là trước đó hắn đã rõ ràng mình đối mặt, là trước nay chưa từng có cương địch, lại trải qua vạn chiến, lúc này cũng không nhịn được dâng lên kinh hãi cảm xúc. Loại lực lượng kia đã hoàn toàn siêu việt hắn, cùng lao quái vật, giống như mặc kệ cái gì cản trước người, đều sẽ bị không hề nghi ngờ hủy diệt. Bất quá mặt ngoài lại là không hề sợ hãi, ngược lại cười to, cái này chính là của ngươi đáng tiếc. Thanh âm còn chưa rơi xuống, suốt đời tu vi đã dốc toàn bộ lực lượng, hướng một trưởng kia nên đón. Với Tiếng anh minh bên trong, trước mắt thạch hạo công kích liền bị phá vỡ hủ kéo khô hủy diệt. Bất quá cũng liền tại kia va chạm một mấy mắt, hắn thừa cơ thoát khỏi khóa chặt thuận kia một kia sinh cơ chạy ra ngoài bên ngoài mấy trăm ngàn dặm thạch hạo thân ảnh xuất hiện nhẹ nhẹ máu tươi từ hắn thân thể cường tráng bên trong tràng hàn ra xem ra có chút thê thảm hiển nhiên trả giá không nhẹ đại giới bất quá hắn thần sắc vẫn không có sợ hãi chút nào ngược lại cười nói quả nhiên đủ mạnh đế tân trong mắt bình tĩnh vẫn như cũ thản nhiên nói không sai không hưởng công chấm coi trọng ngươi ngươi coi trọng chính là hủy diệt hắn thạch hạo giống như là không thèm để ý chút nào nói không thần phục tại chớp tự nhiên đang chết đế tân lạnh nhạt nói đều là đương nhiên ý vị Cái này chính là của ngươi thống trị. Thạch Hạo thần sắc lạnh mấy phần, nắm chặt thời gian khôi phục thương thế. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, chấm thống trị hết thảy, có gì không tốt. Đế Tân nhiều lời hai câu, nói xong, lại là Lệnh Đạm nói, đã ngươi lựa chọn chết, chấm thành toàn ngươi. Thanh âm vừa mới rơi xuống, lại là một trường trục được, uy lực so với vừa rồi càng lớn ba phần, sáu dòng chân khí uy lực thôi động đến mức cực hạn. Áp chế hết thảy tiếng long ngâm ầm ầm vang lên, cả thương phía trên giống như là bị đọng lại bằng dung chuyển không thôi. Thạch Hạo hai mắt có chút híp mắt một chút thần sắc bình tĩnh lại, không để ý đến lực lượng kinh khủng kia, chỉ là thẳng tắp nhìn xem đế tân nói, một mực cường thế, cuối cùng sẽ dẫn tới càng nhiều phản kháng. ngươi muốn cho vạn vật sinh linh tất cả đều thần phục với ngươi, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ bị bành. một tiếng vang thật lớn, không có cái gì phản kháng thạch hạo, thân thể trực tiếp bị mẫn diện. đế tân lại là ánh mắt khẽ nhúc đích, một tia chấn động dâng lên, nháy mắt liếc nhìn một lần cả thương phía trên, nửa ngày khôi phục lại bình tĩnh, không phát hiện chút gì. bất quá thạch hạo cùng ý thức thiên đạo đối nghịch nhiều năm như vậy, có một ít thủ đoạn bảo mệnh mới là bình thường. một cái thạch hạo không tính là cái gì, càng ngăn cản không được hắn. Hơi cảm ứng một chút, bước chân một bước, xuyên thấu qua kia che giấu tiên vực thông đạo, đi tới ở vào thiên đỉnh thế giới tiên vực. Hơn năm vạn năm quá khứ, trong tiên vực cơ hồ không có gì thay đổi, mấy bước liền ra tiên vực đại môn, một lần nữa dáng lâm phương thế giới này. Thoáng chốc, phản phất cá nhập biển cả nhẹ nhõm. Phương thế giới này hơn năm vạn năm tích lũy xuống thiên đạo chi lực, nhao nhao điên cuồng hướng hắn vọt tới, bị sáu rồng chân khí một ngụ thôn phệ. Hiện tại ngay tại xi si xuyên công giá, còn có, sẽ không tài dám, còn xin không nên tùy tiện nói mỏ. Chương 304 Thiên đỉnh cuồn cuộn sóng ngầm. Số cái hô hấp, sáu dòng chân khí liền hoàn toàn luyện hóa hoàn tất, thoáng tăng cường một chút. Đỉnh điểm ít 23 US. Dù nhưng đã qua hơn năm vạn năm, nhưng phương thế giới này thiên đạo chi lực gia tăng lại cũng không nhiều. Trong hai mắt, kim sắc quang mang xuất hiện, thiên nhãn thần thông phối hợp với thiên đạo chi lực nắm giữ, xem xét cái này hơn năm vạn năm sau thế giới. Thật lâu, mới thu hồi thần thông, mặt không biểu tình, bước chân di chuyển, thân ảnh biến mất không gặp. Thiên đỉnh. Xưng xứng hơn 35 vạn năm thiên đỉnh, vẫn như cũ hùng vị hùng vị, nhưng loại kia vi hoàng quang mang lại là so với hơn 5 vạn năm trước yếu vô số lần hơn 5 vạn năm trước thiên đình huy hoàng quang mang tựa hồ muốn chiếu sáng cả vũ trụ hoành áp chư thiên lúc này mặc dù kia từng tòa hùng vĩ kiến trúc còn tại quang mang lại không đủ trăm một tứ hải quý nhất trong điện mấy trăm vị thiên đình trọng yếu đại thần đều ở đây ánh mắt mang theo các loại không đồng tình tự nhìn xem phía trên kia trí cao vô thượng dưới ghế ngồi nữ giai nơi đó có một đạo nhìn qua hai ba mươi tuổi người mặc đen cầm y bào thân ảnh khuôn mặt anh vấn có chút lạnh lùng cùng cao quý khí tức thừa tướng đại nhân nam thả mười cái tinh vực cung phụng lại thiếu hai thành như thế đại nghịch bất đạo cử chỉ thực có mang ý đồ không tốt còn xin thừa tướng đại nhân phát binh thảo phạt phía dưới đứng trước mấy vị thân ảnh bên trong một vị trung niên bộ dáng thân ảnh trầm giọng nói trong thần sắc mang theo tức giận mà lấy hắn chỗ đứng đến xem hiện nhiên là như hôm nay trong đỉnh nhân vật trọng yếu hạ quan tan thành lập tức hai mươi mấy vị quan viên nho nhau, nhau đứng dậy đều có chút dáng vẻ phẫn nộ không phải đương nhiên kia đứng tại trước mấy vị trong đó một vị quan viên đứng dậy đại nghĩa lâm nhiên nói nam thả mười cái tinh vực cái này trăm năm qua dung chuyển không thôi thu hoạch giảm bớt Các thế lực lớn đều là gian nan. Bọn hắn cung phục mặc dù lại thiếu hai thành, nhưng cũng tỉnh có thể hiểu. Ta Thiên Đình thân vị Thiên Hạ trung chủ, ứng cho khoan dung, nếu không như thế nào thống trị thiên hạ? Lý đại nhân lời nói thật sự là cho cười, ta Thiên Đình là dựa vào khoan dung thống trị thiên hạ sao? Hôm nay thiên hạ các nơi không tuân theo ta Thiên Đình người đông đảo, lại không lấy lôi đỉnh thủ đoạn chỉnh lý, như thế nào thống trị thiên hạ? Kia trước tiên mở miệng người giận dữ, hào không để ý tới châm chọc nói. Vương đại nhân không khỏi quá mức đoan, các thế lực lớn bây giờ đã sớm đã có thành tựu, như thế nào lấy thế sét đánh lôi đỉnh trấn áp? chúng ta đối mặt thế nhưng là toàn bộ thiên hạ được xưng là lý đại nhân thiên đình đại thần thần sắc phẫn nộ không chút nào yếu thế đối mặt toàn bộ thiên hạ lại như thế nào bọn hắn ai dám phản kháng ta thiên đình bọn hắn muốn phản kháng bệ hạ không thành vương đại nhân nhìn qua giận phát đều dựng khí khái kinh người mà toàn bộ tứ hải quý nhất trong điện lập tức có chút tiến tĩnh một vòng tựa hồ phát ra từ trong linh hồn kính sợ tràn ngập ra kêu bệ hạ hai chữ phản phất mang theo vô tận ma lực chỉ là bị người nhấc lên trong đại điện này có thể nói là đứng tại phương thế giới này tầng cao nhất mấy trăm vị đại thần liền không thể không sinh ra từ đáy lòng kính sợ cảm giác. Dù là đã qua hơn năm và năm. Hừ, cưỡng từ đoan lý, hầu ngôn luật ngữ. Trầm mặc hai hơi, Lý đại nhân ánh mắt có chút lành ý nhìn xem Vương đại nhân. Không chỉ hắn, ngựa trên bậc kia áo đen thừa tướng, còn có một số đại thần, đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút ý vị thâm trường nhìn xem Vương đại nhân. Vương đại nhân tựa hồ không nhìn thấy ánh mắt của mọi người, cũng không để ý đến Lý đại nhân tức giận, dõng dạc nói, "Vậy hạ trước khi bế quan, ta thiên đình cỡ nào huy hoàng? Nhưng cái này hơn năm vạn năm đến, ta thiên đình lại thành cái dạng gì?" càng ngày càng nhiều thế lực lá mặt lá trái, cung phụng ít dần. chúng ta nếu như không cường thế giải quyết, tương lai như thế nào đối mặt bệ hạ? vừa nói, một vừa nhìn phía trên ngự trên bậc áo đen thừa tướng, còn có thật nhiều đại thần cũng đều đang nhìn, trong lòng mang không giống nhau tâm tư, đồng thời cũng không ít dâng lên ý chào phúng. bệ hạ tại lúc, người vương linh đạo lại sao dám cầm bệ hạ nói sự tình? trọng yếu nhất, hay là bây giờ thiên đình thừa tướng, bất tử là như thế nào cân nhắc, chuẩn bị như thế nào làm? trong bọn họ, có lo lắng, có chờ mong, có giống như là việc không liên quan đến mình. ngự trên bậc. Sớm đã tại hơn 300 ngàn năm trước liền đã đạt tới đại đế chi cảnh, bị đế Tân bổ nhiệm làm thiên đình thừa tướng bất tử, một mực thần sắc không thay đổi, đang yên lặng nhìn xem. Giống như là thấy không rõ, bên trong tòa đại điện này đông đảo quan viên lòng mang cách thai. Đương nhiên, trên thực tế là hắn thấy thái thanh, sớm thành thói quen. Không có chút rung động nào nhìn Vương Linh nói, thản nhiên nói, "Vương đại nhân không cần vội vã như thế, đợi bản tướng đem việc này điều tra rõ ràng lại nói." Vương đại nhân Vương Linh đạo mang theo thâm ý nhìn bất tử, gật đầu, lại là không tiếp tục cưỡng lại nói, "Vậy thì tốt, hạ quan liền chờ đợi thừa tướng đại nhân tin tức." Bách Quan lẳng lặng nhìn xem, chẳng biết tại sao, cũng đều không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, Bách Quan tán đi, tựa hồ chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Cao cao nâng lên, nhẹ nhàng buông xuống, đầu voi đuôi chuột kết thúc, giống như là chỉ tồn tại lấy ý nghĩa gì đồng dạng. Vương Linh Đạo rời đi đại điện, một vị đại thần đi tới phía sau hắn, nhẹ nhàng truyền âm nói, đại nhân, liền như vậy đình chỉ. Gấp làm gì? Vương Linh Đạo thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, nghị thiên đình biến mất người nhiều không kể xiết, chúng ta chỉ là một phần tử, làm gì quá mức ra mặt? Muốn chết sao? Sau đó không dùng chúng ta xuất thủ. La kia quan viên cung kính nghiêng tiếng, không nói thêm lời. Vương Linh Đạo cũng không lại nói cái gì, ở trong lòng hồi tưởng lại vừa rồi bất tử tất cả biểu lộ, tinh tế phỏng đoán. Ngươi lại có thể nhịn được bao lâu đâu? Thiên Đình, phụ thừa tướng. Bất tử một thân một mình yên lặng trầm tư, hôm nay thiên hạ thế cục, nhìn như một mảnh yên tĩnh, kỳ thực sớm tại hơn 2 vạn năm trước, liền bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm. Dù sao hơn 5 vạn năm thời gian, thực tế là thật lâu. Lâu đến năm đó hoành ép thế giới hơn 30 vạn năm, thống trị hết thảy, để vạn vật sinh linh thần phục Thiên Đình đều bởi vì bệ hạ biến mất mà suy rơi xuống. Thậm chí nếu không phải bây giờ tu sĩ tuổi thọ càng ngày càng dài, đại đế chi cảnh cơ hồ đều đã là trưởng sinh, thiên đình biến mất đều rất bình thường. Huống chi là cái này kỳ thật chỉ vì một người mà cưỡng ép tồn tại thiên đình, sống đến bây giờ đã là phi thường không dễ dàng. Vừa mới bên trong tòa đại điện kia mấy trăm vị quan viên lại có mấy người là thật tâm vì thiên đình, bọn hắn đều là đáng sợ, sợ vị kia đáng sợ đến không cách nào luôn ngữ bệ hạ lại xuất hiện, cho nên những đại thần này bao quát thiên hạ các thế lực lớn đều tại cẩn thận từng ly từng tí không ngừng thử thăm dò, mà không dám bên ngoài cường thế phản kháng thiên đỉnh. Chỉ là hy vọng có thể để cho thiên đỉnh chính nó giải tán, không trách được mình. Đây chính là vừa mới trong đại điện tuyệt đại bộ phận đại thần, cùng thiên hạ các thế lực lớn tâm tư. Bao quát chính hắn. Không sai, hắn không phủ nhận, hắn cũng là tâm tư như vậy. Bởi vì hắn có càng lớn dạ tâm, Thiên đỉnh tồn tại chính là trở ngại lớn nhất. Nhưng thân phận của hắn, kính sợ chỉ có thể để hắn đem những này tâm tư giấu càng sâu, động tác càng cẩn thận từng ly từng tí. Hắn so với ai khác đều càng sợ, lo lắng hơn cái kia đạo vĩ nạn vô biên thân ảnh một lần nữa trở về kính sợ nhưng lại nhịn không được đi làm những sự tình kia ánh mắt tĩnh mịch lại nghĩ tới hơn 5 vạn năm trước một nhóm lớn trung tâm thiên đình lại có thực lực quan viên không hiểu biến mất trong lòng kính sợ càng sâu nhẹ nhàng lẩm bẩm nói vậy hạ ngươi năm đó liền đã biết hôm nay tình huống cũng biết dạ tâm của ta sao trong lòng có chút lạnh đè xuống những cái kia tăng thêm tốc độ ý nghĩ suy nghĩ hắn không dám đánh cược càng không thể cược bởi vì không ai so hắn rõ ràng hơn vị kia bệ hạ đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ chỉ cần vừa nghĩ tới cặp mắt kia Hắn liền có loại cảm giác không rét mà run. Đã tại hướng nhà chạy về, ngày mai đổi mới khôi phục bình thường. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 305, trở về hướng hoang. 1. dù là hắn bây giờ khoảng cách thành tiên cũng chỉ còn lại có khoảng cách nửa bước, vô địch tại đương thời. Đỉnh điểm ít 23 us. Từ từ sẽ đến đi. Bản năng, hắn lựa chọn tiếp tục như vậy xuống dưới, không âm thầm tăng tốc giải thích tán tốc độ. Thiên đình trung quy là dị dạng tồn tại, là bởi vì bệ hạ một người mà cưỡng ép tồn tại. Chỉ cần bệ hạ không xuất hiện, không ai có thể thay đổi nó chắc chắn giải tán vận mệnh. Hắn không cần đi mạo hiểm, không cần đi phản bội. Ánh mắt sâu kín nhìn phương xa, nhẹ nhẹ kính sợ dần dần bị đè xuống. Nam Thả Tinh Vực. Đây là một cái khoảng cách Tinh Vực bắt đầu nơi vô cùng xa xôi, vốn cũng không nhiều nổi danh thu hút. Nhưng hơn 4 vạn năm trước, Nam Thả Tinh Vực, trời thả cửa trưởng môn vương thả thành đế, nhất cử thành danh, trời thả cửa sưng hùng tại phụ cận 10 cái Tinh Vực, trời thả trong môn, vương thả đang cùng trời thả cửa cao tầng thương nghị một số việc. Trường môn, thiên đình bên trong đã truyền đến tin tức, bất tử không định quá nhiều truy đến cùng. Phía dưới. Trời thả cửa phó trưởng môn mang theo một vòng nhẹ nhõm chi ý nói, Vương Ninh bình tĩnh thần sắc không thay đổi, gật đầu, tựa hồ cũng không ra ngoài ý định. Những người khác thì là đều không hẹn mà cùng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một người nhịn không được cười nói, xem ra Thiên đỉnh đối với Thiên hạ trưởng khống, thật là càng ngày càng yếu, bất tử căn bản không làm gì được chúng ta. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, bằng bây giờ Thiên đỉnh bọn người, căn bản trưởng khống không được Thiên hạ, cái này mấy vạn năm đến, các nơi cung phụng ít dần, chúng ta Nam Thả Tinh vực lại không là cái thứ nhất. Một người nhẹ nhõm cười nói, Ta nhìn lần tiếp theo cung phụng chúng ta có thể lại giảm bớt hai thành. Trời thà cửa phó trưởng môn nhìn về phía vương thà. Hai thành có chút thiếu a, ta nhìn có thể lại giảm bớt ba thành. Thiên hạ không ít thế lực đều là làm như vậy. Một người nói, ba thành có phải là có chút gấp? Một người có chút nhũ mảy. Chỉ cần đế tôn không lại xuất hiện, gấp chút thì phải làm thế nào đây? Một người khác tùy ý nói. Lời này vừa nói ra, ở đây cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt đều là khẽ biến. sư Điệt, nói cẩn thận. Phó trưởng môn trầm giọng nói. Liền ngay cả vương thà đều nhũ mảy lại, hình như có không thích cùng thật sâu kiên kỵ, kính sợ. Người kia khẽ nhíu mày, giống là có chút không hiểu, Đế Tôn đã hơn 5 vạn năm không có hiện thân, thật sự có tất yếu sợ hãi như thế sao? Chỉ là xách đặt tên, liền đệ sư Tôn bọn hắn như vậy. Bất kể như thế nào, không cho phép đề cập Đế Tôn. Vương thả lệnh lẹ nói. "Vâng, sư Tôn." Người kia thi lễ một cái. Những người khác cũng không nói thêm lời, chỉ là ở trong lòng lắc đầu. Trung quy là trẻ tuổi chút, không có trải qua hơn 5 vạn năm trước, kia toàn bộ vũ trụ bị một người chi phối thống trị thời gian, không biết trời cao đất rộng cũng là bình thường mà đề cập hai chữ kia, bản năng, một cú áp lực chống rông mà sinh, để vương thả bọn hắn cũng không có hứng thú gì tiếp tục thảo luận tiếp. rất nhanh liền ai đi đường đấy. cùng lúc đó, trong thiên hạ rất nhiều ánh mắt cũng đều tại chăm chú nhìn xem việc này. thiên đình ngày đó thảo luận là căn bản liền ẩn không gặp được. tin tức truyền ra, rất nhiều người liền đều lại thất vọng, lại nhẹ nhàng thở ra. xem ra bất tử bọn hắn thật muốn tiếp tục chờ đợi. sư tôn ý của ngài là, bất tử bọn hắn căn bản không dám đối trời thả cửa mở chiến, sợ hai rút dây động dừng. bây giờ cái này yếu ớt cân bằng, sẽ bị đánh vỡ. Cho nên bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Chờ Đế Tôn trở về. Đúng vậy a? Chờ Đế Tôn trở về. Ha ha ha, Đế Tôn a Đế Tôn, không nghĩ tới ngươi Thiên đỉnh cũng sẽ có hôm nay đi. Chờ một chút, coi như khắp thiên hạ này đều kính sợ ngươi, không dám đối Thiên đỉnh nhiều làm cái gì, phần này kính sợ đối mặt lợi ích lại có thể kiên trì bao lâu thời gian? Ngươi Thiên đỉnh cuối cùng có một ngày sẽ biến mất. Đáng tiếc. Bất tử lại nhìn xuống. Bất tử bất động, cái khác các thế lực lớn cũng không dám động, Thiên đỉnh liền sẽ vẫn tồn tại như cũ. Bất tử người này ta gặp qua, giá tâm bừng bừng hạ người không có nghĩ tới những thứ này, năm hắn thế mà có thể một mực chịu đựng, không để Thiên Đình giải tán. Ừ, hắn chẳng qua là e ngại Đế Tôn thôi, còn có những cái kia tự cho mình siêu phàm người, từng cái e ngại Đế Tôn như chuột, đều hơn năm vạn năm, vẫn là không dám chính diện phản kháng Thiên Đình, chỉ dám trong bóng tối tranh đoạt lợi ích, nhát gan bọn chuột nhát. Đế Tôn hành áp thiên hạ hơn 30 vạn năm, loại kia kính sợ đã sớm xâm nhập lòng người, bọn hắn không dám cũng là bình thường. Vậy chúng ta còn muốn chờ bao lâu thời gian? Chờ đợi thêm nữa, ai biết Đế Tôn sẽ sẽ không trở về. Ai? Người ta đều lo lắng thậm chí cho rằng đế tôn sẽ trở về, hướng chi người khác tiếp tục chờ đi, lại sâu kính sợ, cũng chung binh là đánh không lại thời gian cùng lợi ích tiêu ma thiên hạ các thế lực lớn nghị luận đã mỹ tước đối thiên đình nhẹ nhàng buông xuống việc này nhẹ nhàng thở ra, không dùng đối mặt cường thế thiên đình, không dùng cùng thiên đình bên ngoài đối địch, lại có chút thất lạc, thiên đình không cường thế, bọn hắn cũng cũng không giảm quá nhiều bức bách chính diện phản kháng, vậy liền còn cần tiếp tục cung phụng thiên đình, đồng thời trong lòng đối lợi ích càng là ngao ngoe muốn đậu, thiên đình trước mắt chính là số tháng trôi qua, một ngày này. Bất tử đang tu luyện thời điểm, đột nhiên tâm niệm vừa động, mở hai mắt ra, chỉ một thoáng, toàn thân run lên, ngoài mấy trượng, kia quen thuộc vĩ nạn thân ảnh ngay tại trong mắt, luôn luôn kiên định trầm ổn tâm cảnh, lập tức phá, rời sông lấp biển, đều là kính sợ, không do dự, lập tức đứng dậy quỳ gối, thần tham kiến bệ hạ, vừa mới trở về thiên đình thế giới đế tân, nhàn nhạt nhìn thoáng qua bất tử, đạm mặt nói, đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Bất tử hơi cúi đầu, trong lòng suy nghĩ có chút rời sông lấp biển, bệ hạ thật về đến rồi, trong lúc nhất thời, cảm xúc phức tạp, lại đại bộ phận phân là may mắn sau một ngày, bất tử hạ lệnh, thiên hạ các lớn chuẩn đế cường giả cùng với trở lên cường giả, tại hai tháng sau tại thiên đình nghị sự. mặt khác, mệnh lệnh cái này năm vạn năm qua, cung phụng giao thiếu người, đến lúc đó gấp đôi bổ sung. mệnh lệnh một chút, bao quát thiên đình, cơ hồ toàn bộ thiên hạ lập tức sôi trào. cái này cường hành tư thái, tức lạ lẫm lại quen thuộc, giống như hơn năm vạn năm trước thiên đình đồng dạng, không ít người phụ đuổi ký ức bị câu lên, to lớn nghi hoặc dâng lên. bất tử muốn làm cái gì? muốn khai chiến? hay là các loại suy đoán xuất hiện, đủ loại tâm tư đều có chế dêu khinh thường, lo lắng sầu lo vân vân vân vân. hai tháng sau quy định một ngày này, hẳn là đến đây cường giả chỉ có hơn phân nửa tà hữu. trong đó lại không thiếu khuyết đừng có tâm tư người. bất quá lại có tâm tư người, tại nhìn thấy kia một thân ảnh về sau cũng không đủ sức. bệ bệ hạ, một trận rất lâu chưa từng xuất hiện đại thanh tẩy bắt đầu. thiên đình tiếp cận hơn phân nửa đại thần, đến đây các thế lực lớn hơn phân nửa cường giả, toàn diện bị giết. ba vị đại đế, hơn ba mươi vị chuẩn đế, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, mang theo hối hận, e ngại chết đi. Các loại tin tức cũng lấy tốc độ nhanh nhất, càn quét vũ trụ. Chỗ có địa phương cơ hồ đều sôi trào. Đế Tôn trở về. Vô cùng đơn giản bốn chữ, lại nặng như hết thảy. So sánh với ba vị đại đế, hơn ba mươi vị chuẩn đế chết đi, đều không tính là gì. Sau đó, một cỗ khủng hoảng bộc phát. Trong khủng hoảng, đại thanh tẩy một chút xíu tiến hành. Sư Tôn, ngài vì sao không đi? Đi, đi không nổi. Không ai có thể thoát khỏi đế Tôn bàn tay. Cũng tốt, vì sư sau khi chết, các ngươi có lẽ có thể sống sót, ghi nhớ, đừng nghĩ đến báo thù. Cái này là vi sư gieo gió gặt bão, làm sao có thể? Đế tôn làm sao sẽ còn trở về? Đáng chết! Đi, đi mau! Ha ha ha, bệ hạ đã trở về, những cái kiêm lịch thần xem bọn hắn còn thế nào cùng vọng? Vô số thanh niên bên trong, trận này từ đế tân chủ trì cũng xuất thủ thanh thể, tiếp tục hơn 2 tháng, liền song song rồi. Từ đại đế cường giả, không có một cái có thể đào thoát. Toàn bộ thiên hạ đều tại đế tân dưới chân, rung động rung động phát run. Đem hơn 5 vạn năm trước hắn tự mình phong ấn một chút trung tâm có năng lực đại thần giải phóng, nặng mới thành lập thiên đỉnh. Thiên đình loại kia quang huy ngắn ngủi hai tháng, liền khôi phục lại đỉnh phong. Đế tân lại tốn hao thời gian một năm, chỉnh lý một lần, liền trở lại ý thức thiên đạo thế giới. Một trận đại thanh tẩy cũng ở nơi đây bắt đầu. Cựu tiên cùng đông đảo thuộc hạ toàn bộ điều động, bao quát đế tân mình, quét ngang vương thế giới này các nơi. Ma chủ ngược lại không kém, nhưng nguyện thần phục với chấm. Vọng tưởng đáng chết, giết chóc cực kỳ cường thế giáng lâm toàn bộ thế giới. Thuận người sinh, nghịch người chết, vô cùng đơn giản sáu cái chữ, phát huy tới cực điểm. Tại đế tân thiên nhãn thần thông phía dưới. Phương thế giới này cơ hồ không có bí mật, cũng không ai có thể đào thoát khỏi hắn truy sát. Tương vị cường giả, bất thế tiêu hùng, cái thế thiên tiêu nhao nhao bỏ mình, chỉ có một phần nhỏ lựa chọn thân phục. Trận này đại thanh tẩy đổ sát, một mực tiếp tục chừng một năm, đế tân mới dừng tay. Sau đó từ thủ hạ đi làm, mấy chục năm sau mới dần dần bình ổn lại. Thiên đạo chi lực tăng cường một chút, đế tân cũng cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Thiên đỉnh tại phương thế giới này tạo dựng lên, chế độ cùng một cái thế giới khác không sai biệt lắm. Sau đó tại hai phe này thế giới tốn hao hơn một năm thời gian.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 Không có một hai trong mật thất, đế tân thân ảnh vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện. Dư thừa uy nghiêm, nháy mắt che kín cả gian mật thất, phản phất khiến cho ngưng kết. Mở hai mắt ra, đế tân tinh tế cảm thụ được hồng hoang thiên địa, cảm giác hoàn toàn khác biệt tự nhiên sinh ra. Từ hắn bây giờ lực lượng tại hai cái thiên đỉnh thế giới, cơ hồ có thể muốn làm gì thì làm, hủy thiên diệt địa chỉ là trong một ý niệm. Tại hồng hoang lại không thể, thiên địa khác biệt, cường độ dẫn đến tu sĩ phát huy ra lực phá hoại liền khác biệt. Hắn tại hai cái thiên đỉnh thế giới đợi hơn ba năm, thời gian này quá dài quá dài. Tự nhiên cần phải đi thích ứng Hồng Hoang tình huống. Rất rõ ràng, hắn cảm nhận được che kín Hồng Hoang các chỗ pháp tắc chi vong. Điều này cũng làm cho hắn rõ ràng, thực lực bản thân, đích sắc đạt tới chuẩn thánh tầng thứ 9 lần, đủ để kinh động, đụng vào pháp tắc chi vong tình trạng. Chương thứ nhất, còn có một chương. Chương 306, văn trọng luận chiến cục 2. Chỉ bất quá hắn không có thật thành đạo, lực lượng không có bộc phát, cho nên không làm kinh động pháp tắc chi vong xuất hiện, từ đó kinh động Hồng Hoang. Đỉnh điểm X23 UFM. Thế tướng một hồi, tâm niệm chuyển động, xem xét thể nội tình huống. Từ Đại Minh đến hai cái Thiên Đình Thế Giới, cửa vào đều tại Thể Nội, bởi vì hắn mà cùng Hồng Hoang Tương Liên chậm rãi tăng cường, mà cái kia Tiểu Quang Đoàn hiện tại thì là lại mở ra số cái Thế Giới Lối vào. Đặt tới hắn thực lực hôm nay, Tiểu Quang Đoàn đối với hắn mà nói, tuyệt đại bộ phận bí mật đều đã hiện ra. Tiểu Quang Đoàn đại bộ phận công năng không sai biệt lắm là một cánh cửa Thông Đạo liên tiếp lấy không biết chỗ tại địa phương nào Thế Giới. Đối hắn hiện tại mà nói, cũng không có quá nhiều hạn chế. Tỷ như hắn khi tiến vào Tiên Vực cuối Thông Đạo lúc, liền có thể tùy thời rời khỏi Thiên Đình Thế Giới trở về Hồng Hoang. Lại tỉ như, hiện tại mở ra số cái thế giới, không có thời gian hạn chế, cũng không có chỉ có thể tiến vào một cái thế giới hạn chế. Thậm chí hắn có thể cảm giác được, mấy cái này mở ra thế giới cũng không mạnh, đối với hắn mà nói không có bao nhiêu trợ giúp, mà giống như vậy thế giới, về sau sẽ càng ngày càng nhiều, theo hắn tâm ý của mình có vào hay không đi. Một canh giờ sau, Đế Tân tại Nhân Vương Điện bắt đầu xem xét lên một chút chính vụ. Tại Thiên Đình thế giới đợi hơn 30 vàng năm, Hồng Hoang thế giới cũng quá khứ thời gian hơn 3 năm. Hơn 3 năm thời gian cũng không dài, nhưng đối với đại thương đến nói, nhất là lúc này lại đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, có rất nhiều chính vụ cần hắn xem xét hiểu rõ, còn có ám vệ bên kia tình báo đều cần hắn hiểu rõ. Đây cũng là vì cái gì, hắn không có tại thiên đỉnh thế giới tiếp tục thời gian dài tiếp tục chờ đợi nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Không bao lâu, theo hiểu rõ, đế tân trong ánh mắt dâng lên trận trận ba động. Kia là sát ý, lãnh ý. Nửa ngày về sau, văn trọng, Thương Dung, Tỷ Can chờ trọng thần đi tới nhân vương điện. Tham kiến đại vương. Hết thể tám vị trọng thần cung kính hành lễ, đồng thời, trong lòng hơi dung, bởi vì một cổ áp lực, bất tri bất giác đánh lên toàn thân bọn họ. Mà cái này cổ áp lực chính là đến từ người phía trước vương. Lúc này đều hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh nghi bất định. Trừ cái đó ra, còn có thở dài một hơi cảm giác, đại vương rốt cục xuất quan. Miễn lễ, đế tân nhạt tiếng nói, tại đại vương, văn trọng tám người ngồi dậy. Tây Kỳ cùng chư hầu động tĩnh các ngươi như thế nào nhìn? Không có có thêm lời thừa thải, đế tân trực tiếp mở miệng nói ra. Ám vệ đã tra được, bao quát Tây Kỳ ở bên trong đông đảo chư hầu, tại hơn 3 năm trước, bắt đầu tăng lớn chuẩn bị chiến đấu tốc độ, đến lúc này, mấy có lẽ đã là sắp khai chiến tình huống. Những tin tức này bây giờ chấp trưởng chính quyền binh quyền thương dùng văn trọng bọn người tự nhiên là biết đến đế tân lời này vừa nói ra thần sắc của bọn hắn đều lập tức rất là nghiêm túc lại đúng là như thế đối mặt đế tân xuất quan bọn hắn mới có cảm giác thở phào nhẹ nhõm đại vương cơ xương thương thế chỉ sợ sắp khỏi hẳn thậm chí đã khỏi hẳn lấy tây kỳ cùng chư hầu chuẩn bị chiến đấu tình huống không tới ba năm tất lên phản loạn văn trọng nghiêm nghị nói mang theo một vòng lệnh ý thần cũng lấy là như thế cơ xương tặc tự chi tâm thiên hạ đều biết chúng thần nhận được tin tức về sau một phen thương nghị đại âm thầm điều binh tiến về phương tây Phi Liêm, Hoàng Cổn, Viên Sùng ba vị nguyên soái đều xuất bản bộ đến biên giới, còn có 10 vị tướng quân chính nghiêm thầm chạy tới. Thương Dung mở miệng trầm giọng nói: Đế tân mặt không đổi sắc, lặng lặng nghe. Những này kỳ thật vừa rồi hắn đều đã hiểu qua. Đại Thương tám đại nguyên soái, từng cái đều là chuẩn thánh cấp độ thứ tư cùng với trở lên cường giả. Ở đây chỉ có Văn Trọng, Lỗ Hùng hai vị, Phi Liêm ba người xuất lĩnh bản bộ tiến đến phương tây biên giới phòng bị Tây Kỳ. Mặt khác ba vị thì là xuất lĩnh bản bộ tiến đến đông, nam, bắc tam phương biên giới đóng quân, phòng bị tứ phương. Hắn bởi vì muốn bế quan tu luyện cho nên tướng quân chính đại quyền đều giao cho văn trọng thương tha cho bọn họ như thế giới hình thức những này điều binh rất bình thường các ngươi cảm thấy nên ứng đối ra sao binh tinh ánh mắt quét qua tám người đế tân phảng phất không biết tình huống khẩn cấp không chút hoang mang nói văn trọng tám người trầm mặc một chút nhìn đế tân không rõ ràng hắn tâm tư bất quá vấn đề này bọn hắn sớm liền không biết thương nghị bao nhiêu lần đương nhiên sẽ không không có đối sách văn trọng dẫn đầu nói đại vương bây giờ cửu châu đều đang nhìn cơ xương động tĩnh cơ xương khé động tứ di tất nhiên sẽ động cái khác chư hầu cũng mỗi người có tâm tư riêng tứ di phương diện. Chúng thần coi là tạm thời không cần để ý, từ các nơi trừ hầu tự hành ngăn cản. Đông, phương nam mặt, Đông bá đợi, nam bá hầu mặc dù không thể so bắc bá hầu trung tâm, nhưng cũng hẳn là sẽ không hưởng ứng cơ sương. Ta đại thương chỉ cần hai vị nguyên xoáy ngăn cản hai phe cái khác trừ hầu tiến công là đủ. Đế Tân Yên lặng nghe, giống như là ngầm thừa nhận. Hắn rõ ràng văn trọng chờ tâm tư người, chỉ cần đông bá đợi, nam bá hầu hai vị này không cùng cơ sương liên thủ, như vậy đông nam hai phe liền không có trở ngại. Nhiều lắm thì một chút tiểu trừ hầu quy thuận cơ sương, tiến công đại thương. Mà bây giờ tình huống không rõ lấy đông bá đợi nam bá hầu hai vị tính cách là tuyệt sẽ không ra mặt đứng đội có một vị nguyên xoáy chân áp đủ để ứng phó những này tiểu chư hầu tiến công cùng phong bị kiềm chế một chút đông bá đợi nam bá hầu về phần phương đông đông di cùng phương nam chín mầm giá lưỡng đại dị tộc không cần để ý tới bọn hắn tối đa cũng liền muốn nhân cơ hội hung hăng cướp bóc một phen có thể để hai phe chư hầu mình đứng đối văn trọng tiếp tục nói phương bắc viên phúc thông tô hộ hai người từ trước đến nay cùng cơ xương giao hảo hai người thực lực không thể khinh thường lại thêm cái khác một chút khả năng tồn tại chư hầu một khi phản loạn phía bắc bá hầu tình huống cũng có thể ứng đối nhưng lại thêm quỷ phương tuyệt đối sẽ lực bất tòng tâm chỉ sợ cần ta đại thương viện trợ nói đừng dừng một chút muốn nghe xem đế tân ý kiến chủ yếu là nên như thế nào viện trợ bắc bá hầu đi trước một vị nguyên soái nhưng còn chưa đủ bọn hắn nghĩ là vận dụng thương vương thất trưởng lão đoàn nhưng đại thương cơ hồ lực lượng cường đại nhất thương vương thất trưởng lão đoàn lại trừ phi đến khó lường đại thời điểm nếu không chỉ nghe nhân vương chi lệnh bọn hắn không có cái kia quyền lực điều động tiếp tục đế tân không có trong vấn đề này dừng lại vẫn là không có chút dung động nào nói. Vâng. Lên tiếng, Văn Trọng đè xuống tâm tư khác, tiếp tục nói, phương Tây, cơ xương tại phương Tây 200 chư hầu bên trong uy vọng rất sâu, đại bộ phận khả năng đều sẽ biến thành phản tặc. Tây kỳ lực lượng vốn là có 102 chư hầu đứng đầu, tăng thêm cơ xương bản nhân, cùng một chút lực lượng khác, ta đại thương nhất định phải toàn lực ứng phó. Mà lại Đông, Nam, Bắc Tam phương tình thế, tại ngay từ đầu, ứng nên sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng chắc chắn theo phương Tây tình thế mà biến hóa. Còn cần lưu lại một chút lực lượng chấn thủ triều đình, cùng để phòng Tam phương vào nhất. Còn lại lực lượng, chúng thần coi là Khi tất cả đều cùng Tây Kỳ Cơ Dương nhất quyết tử chiến. Những cái kia chung với ta đại thương chưa hầu đâu. Đế Tân từ chối cho ý kiến, nhà tâm thanh hỏi. Văn trọng mấy người có chút như mày, đại vương không khỏi quá mức lạnh nhạt chút. Nói thật, từ giá du du lịch thật mệt mỏi, trở về liền không muốn động, liền muốn ngủ. Chương 307, lập chữ quân. Nếu như nói chấn định, bọn hắn sẽ vui mừng tao hứng. Mở. Nhưng bây giờ, lại khó tránh khỏi có chút quá mức. Kể từ đó, liền để bọn hắn có chút bất an, vật cực thất phản, xưa nay đã như vậy. Hơi hơi trầm ngâm. Văn Trọng Nghiêm nghị nói: "Đại vương, hình tứ phương thế bên trong, chúng thần đoán trước, tốt nhất tình huống chính là đông. Nam, Bắc Tam phương đại khái dự vững bình tĩnh, ta đại thương nhanh chóng cùng Tây Kỳ nhất quyết tử chiến." Đế Tân ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ minh bạch văn trọng bọn hắn ý tứ, có chút nhíu mày. Văn Trọng thì tiếp tục trầm giọng nói: "800 chư hầu, tuyệt đại bộ phận đều là nước chảy bèo trôi người, dám chân chính ngay lập tức theo Tây Kỳ người phản loạn, càng là số ít, bọn hắn bắt đầu sẽ chỉ quan sát. Cho nên ta đại thương chiến trường chân chính, hay là tại phương tây, cái khác Tam phương, chỉ là phòng bị." mà để đông đảo chư hầu thời gian dài hơn xem nhìn xuống, những cái kia chung với ta đại thương chư hầu liền không thể động, nếu không sẽ để bọn hắn cố kỵ đều đi. Nói đến đây, văn trọng cùng mấy vị đại thần trong ngực cũng không khỏi dâng lên tức giận, biết rất rõ ràng những cái kia chư hầu bất trung, đánh lấy chưa ăn đại thương tâm tư, bọn hắn lại không thể đối phó đối phương, còn muốn đem hết toàn lực bảo hộ bọn hắn không mặt ngoài bên trên phản loạn, thì như đông bá đợi, nam bá hầu vân vân, nhưng không có cách, đây chính là hiện thực, đại thương không có khả năng đem tất cả bất chung chư hầu thu sạch nhặt rơi, càng không thể để bọn hắn phản loạn, một khi đều phản loạn. Đại Thương chỉ sợ cũng thật muốn vong, chỉ có thể trước ổn định cái khác chứ hầu đem hết toàn lực diệt đi Tây Kỳ. Đế tân nhiễu mày cũng tại ở đây, thừa cơ để tất cả bất chung người đều nhảy ra, nhất cử thu thập hết. Đây mới là trong lòng của hắn ý tưởng chân thật nhất, nhưng hắn cũng rõ ràng, ở trong đó liên quan quá lớn, lấy Đại Thương thực lực hôm nay đều lực có chưa đến, không đơn giản như thế, càng liên lụy đến nhân tộc tổ đình, nhân tộc căn bản chế độ chờ một chút quá nhiều địa phương, liền xem như diệt tất cả bất chung người, đến tiếp sau sự tình cũng đủ làm cho bây giờ Đại Thương lâm vào vũng buồn. Nhan nhạt suy tư cân nhắc lưu truyện, mà văn trọng mấy người cũng không nói thêm gì, đều ăn ý trở lấy đế tân quyết đoán. Mấy tức về sau, đế tân vương mới mở miệng nói, liền lấy sách lược này đi. "Vâng, đại vương anh minh." Văn trọng bọn người cùng một chỗ hành lễ đáp, cũng cũng không nhiều kỳ quái. Dù sao trong lòng bọn họ, đế tân ổn trọng là đổi danh, cái này các loại tình huống hạ, tự nhiên sẽ lựa chọn như thế xem như tốt nhất sách lược. "Đông, nam hai phương tạm thời không cần sầu lo, bắc bá hầu phương diện, cô sẽ phái ra vương tất trưởng lão tiến đến việc trợ, tây kỳ phương diện, nên như thế nào nhanh chóng nhanh quyết." Đế Tân ánh mắt nhìn tám người, lạnh nhạt nói: "Tám người thần sắc lập tức càng nghiêm nghị mấy phần, hay là văn trọng mở miệng nói: "Tha thứ thân bất kính, xin hỏi đại vương thực lực đã đạt mức nào?" Không thẹn với lương tâm thần sắc, lộ ra không có nửa phần hài lòng. Đối phó Cơ Dương, bất kể như thế nào, có khả năng nhất, hay là có được nửa thành nhân tộc khí vận, đại thương khí vận chi lực nhân vương. Các ngươi tạm thời không cần cân nhắc Cơ Dương." Đế Tân không do dự, bình tĩnh nói: "Lập tức." Văn trọng tám người thần sắc động dung, mắt lộ ra tinh quang nhìn về phía Đế Tân. Ngắn ngủi một câu, hiển lộ đồ vật lại rất rất nhiều có lòng muốn hỏi càng nhiều, nhưng ánh mắt chiếu tới khuôn mặt kia, nhưng lại để bọn hắn đem muốn hỏi, ép xuống, đè xuống trong lòng gợn sóng. Văn Trọng có ý riêng nói, Đại Vương, cơ xương trọng thương khỏi hẳn, thực lực rất có thể tiến thêm một bước, chúng ta tuyệt đối không thể chủ quan. Mà hắn có thể trong thời gian thật ngắn liền khỏi hẳn, hiển nhiên, sau lưng của hắn nhất định có người ủng hộ. Chúng thần mặt sắc mặt ngưng trọng, những này bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Một cái Tây Kỳ, nếu như không tính cơ xương, kỳ thật cũng không thế nào thả trong mắt bọn hắn. Nhưng tăng thêm đi theo Tây Kỳ chưa hầu, cùng kia thế lực sau lưng, liền tuyệt đối không thể khinh thường sau đó dồn dã mấy canh giờ, đế tân quân thần tại thương nghị đại khái chi tiết, các loại tình huống hạ ứng đối phương pháp. khi văn trọng tám người lúc rời đi, hai mắt chỗ sâu, vừa buồn vừa vui. vui là đại vương thâm bất khả chắc, để bọn hắn nhẹ nhõm không ít. lo là không biết đại vương đến tột cùng mạnh bao nhiêu, các loại đại khái tình huống vừa rồi đều đã thương nghị xong, nhưng duy chỉ có như thế nào đối phó cơ xương, đại vương chưa hề nói, càng đối phương pháp của bọn hắn từ chối cho ý kiến. bọn hắn rõ ràng, một vài thứ đại vương đang giấu giếm bọn hắn, hoặc là nói tạm thời không tiện tiết lộ cho bọn hắn. nghe xóa không biết đại vương có ý tứ là đi ra nhân vương điện lỗ hùng khẽ nhíu mày chuyển âm hỏi hướng văn trọng văn trọng mặt không đổi sắc vẫn như cũ nghiêm nghị uy nghiêm trả lời đại vương luôn luôn thâm bất khả chắc nó tâm tư không là chúng ta có thể phỏng đoán có lẽ đại vương hắn có thủ đoạn càng mạnh hơn đối phó cơ sương đi lỗ hùng trong lòng có chút khó chịu thân là nguyên soái hắn quen thuộc trưởng không toàn cục giống như vậy sắp đại chiến bên trong làm hắn không thể nắm giữ đồ vật hắn tự nhiên có chút khó chịu bất quá cũng rõ ràng đây là bình thường tâm tư chuyển động không tiếp tục hỏi nhiều đổi đề tài Trong giọng nói càng nhiều một vòng cẩn thận. Kia, yeah, thái tử chi vị.